Nhưng chỉ có như vậy mấy giây trong thời gian, Vương Thành dĩ nhiên dơ tay chém xuống, trực tiếp đem trước một giây còn không ai bị nổi một bộ đem cổ Man Tinh bên trên tất cả mọi người sinh sát đảm nhiệm dư Hoàng Kim Bình Nguyên Tiên giai cường giả một quyền đánh bại. Quá trình cực nhanh, trước sau biến hoa chi kịch, thẳng lại để cho Sở Hữu mắt thấy đây hết thể đại tinh luyện sư nhóm cơ hồ phản ứng không kịp. Dù là từ trước đến nay kiến thức rộng rãi lĩnh vực cao tháp vũ văn không, Lạc Khiếu Vân bọn người cũng không ngoại lệ. Một hồi lâu, đương bọn hắn chính thức tỉnh táo lại hiểu rõ vừa rồi cái kia ngắn ngủn mấy cái trong chốc lát đến cùng đã sinh cái gì sau đó. Nguyên một đám đồng thời cảm giác đại não hung hăng một ông, bên thai ông ông tắc hưởng, trước mắt trống rỗng. Thiên giai? Vương Thành vừa rồi, vậy mà đánh chết Hoàng Kim Bình Nguyên một cái thiên giai cường giả. Chương 402, Hắc Á Nguyên Điểm. Cho tới nay bọn họ cũng đều biết Vương Thành tu vi so với bọn họ mà nói mạnh một đoạn dài, dù cho tại đại tinh luyện sư cảnh giới bên trong vấn đỉnh đỉnh cao nhân vật đối đầu Vương Thành, cũng khó khăn có thể một trong số đó đối địch, bởi vậy, đối đầu Vương Thành, tất cả mọi người đều là lấy thoái nhượng làm chủ, vạn vạn không dám dễ dàng trêu chọc. Vương Thành tuy mạnh, nhưng đến cùng mạnh mẽ cái gì trình độ? Trong đầu của bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối không có một cái sáng tỏ khái niệm, chỉ là đại đa số người cho rằng, hắn có thể có thể cùng Thiên giai cường giả giao phong, thậm chí xuất kỳ bất ý bạo phát cái kia một cái chuẩn chuyển kỳ tinh thuật cấp bậc công kích lại có hy vọng chiến thắng mới lên cấp Thiên giai cường giả. Nhưng khi giờ khắc này Vương Thành chân chính không hề bảo lưu tại trước mặt bọn họ sử dụng tới toàn bộ sức chiến đấu lúc, bọn họ mới nhưng thoáng thức tỉnh. Có hy vọng chiến thắng mới lên cấp Thiên giai cường giả. Đâu chỉ là có hy vọng. Dù cho đến từ Hoàng Kim Bình nguyên Thiên giai nhân vật, cũng là bị hắn lấy lôi đỉnh vạn quân thủ đoạn hung hãn giết. Vương Thành Cái này tinh võ giả. Cái này cho tới nay ép tới cổ man tinh tất cả mọi người hầu như không cách nào thở dốc nam nhân, tu vi chân chính dĩ nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Này không phải tinh võ giả. Này không phải đại tinh luyện sư cấp sức chiến đấu. Đây rõ ràng chính là một con quái gia dê khủng bố tinh thú. Nhìn hóa thân lôi quang từ thiên lang cấp 9 tinh thuật rưỡi bảo toàn tính mạng vương thành, toàn trường bầu không khí một trận tinh mịch, hết thể đại tinh luyện sư, bao quát kỵ sĩ liên minh tô kiếm vũ, hoàng đông liệt, Cố Long bản các loại, chờ, người ở bên trong, toàn bộ trận mắt ngoác vương thành. Từng cái từng cái bị trước mắt một màn xung kích được đại nao thật lâu không cách nào phản ứng lại. Ta, ta vẫn còn muốn nhắc nhở, cẩn thận tốc độ của hắn. Vương Kiếm Vũ nhìn bị một quyền đấm chết thiên giai cường giả phá quân, không khỏi rụt cổ lại, âm thanh phát run nói, hắn được lôi đỉnh chi quang, tốc độ cũng đạt đến thiên giai cường giả cấp độ. Quỷ sắt lạnh lùng trừng ông Kiếm Vũ một chút. Nếu như sớm biết Vương Thành tốc độ nhanh đến trình độ này, bọn họ cái kia cấp 9 tinh thuật căn bản sẽ không là tính chất công kích tinh thuật, mà là dạng đột tính, một khi đem Vương Thành dạng đột trụ hắn một cái tinh võ giả còn không là của trong giỏ. Chỉ là hiện tại Phá Quân đã chết rồi, hắn nhắc lại lại để làm gì? Phá Quân. Thiên Lang nhìn lướt qua hóa thành xương máu Phá Quân, trong mắt sát cơ rừng rực đến cực hạ, nhưng hắn vẻ mặt cũng đã nhiên không có lúc trước kiêu ngạo, thay vào đó chính là một loại tản ra không đi nghiêm nghị, được, rất tốt. Một cái nho nhỏ Tam Thiên đại trạch lại có thể có người dám to gan cùng vĩ đại Hoàng Kim chi tử điện hạ đối phó. Tốt vô cùng. Tiểu tử, ngươi thành công làm tức giận chúng ta, rất nhanh ngươi sẽ biết cái gì là cả thế gian đều là kẻ địch, rất nhanh ngươi sẽ hiểu cái gì là nửa bước khó đi, không chỉ là ngươi, thân nhân của ngươi bằng hữu của ngươi, hết thảy cùng ngươi có quan hệ người, đều sẽ bởi vì vì ngươi ngu muội mà gặp liên lụy cựu tộc đánh đổi. Trên thực tế nghe được các ngươi nói lời nói này, ta cảm thấy vô cùng bật cười, hoàng kim chi tử tính là thứ gì? Một cái ngay cả ta như thế một vị nho nhỏ tinh luyện sư cũng không từng giết chết rất dữ mà các ngươi lại tính là thứ gì? Hoàng kim chi tử chó săn thôi, ta vương thành bước vào giới tu hành đến nay, hạng người gì chưa từng thấy, ra sao kẻ địch chưa từng dựng đứng, chỉ là đáng tiếc, kẻ thù của ta giờ khắc này đã biến thành tro bụi, mà ta nhưng là sống cho thật tốt, đồng thời xóc bước vào đỉnh cao. Chủ nhân của các ngươi Hoàng Kim Chi Tử cũng không ngoại lệ, ngươi không ngại cho các ngươi chủ. Nhân mang cái lời nói, để hắn rửa sạch sẽ cái cổ chờ, không tốn thời gian dài ta tất bước lên Hoàng Kim Bình Nguyên, để cho các ngươi trong miệng cái kia vĩ đại hoàng ca. Im Chi Tử quỷ ở trước mặt ta hướng về ta dập đầu xin tha. Vương Thành nhìn Tiên Lang, vừa điều trị vừa nãy bạo phát lôi đỉnh chi quang lúc quần quần khí huyết, vừa ngôn từ sắc bén cùng bọn họ đối chọi gay gắt. Hắn sẽ không quên Hoàng Kim Chi Tử một vị hóa thân cao cao tại thượng đối với hắn tôn nghiêm đạp lên cùng xỉ Loại này sỉ nhục, chỉ có thể dùng máu tươi mới có thể có rửa. Làm cản. Nghe được Vương Thành làm nhục Hoàng Kim Chi tử, Thiên Lang lại không kiềm chế nổi bỗng nhiên tức giận, cái này cấp 9 tinh khí bắn mạnh ra chói mắt tinh quang, quần quần tinh lực tùy ý bao phủ, ngươi thật cho là dựa vào đánh lén sát hại phá quân liền có thể vô địch thiên hạ, cho ta nhận lấy cái chết, không được ngươi, vị kia dám dám đánh lén Hoàng Kim Chi tử đại nhân hóa thân tiểu nhân hèn hạ cũng phải chết, ta muốn chu các ngươi cửu tộc. Đang khi nói chuyện, một cái khủng bố đến tiếp cận cấp 9 đỉnh cao tinh thuật đã đang nổi lên, khí tức mang tính chất hủy diệt quần quần hướng về phương tám hướng lan tràn mà đi. Trục nhìn gia phụ cận đại tinh luyện sư nhiều thay đổi sắc mặt, từng cái từng cái điên cuồng hướng về bốn phía bỏ chạy, kéo dài khoảng cách, sợ bị cái này cấp 9 tinh thuật lan đến mà bị thương nặng. Cái kia cái gì hoàng kim chi tử hóa thân, là ta giết, các người muốn tru ngay cả ta tiểu tộc. Cái kia cái gì hoàng kim chi tử, hắn là tinh thần sao? Cứ tại cái môn này tinh thuật tập vụ đến mức tận cùng lúc, một thanh em đột nhiên từ trong hư không chuyển ra. Lôi tiếc lấy, sắc mặt nhìn qua có chút tái nhận, phản phất bệnh nặng một hồi lư tinh hà đột ngột xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, mà ở trước đó, thậm chí không có bất luận một hai cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Đại nhân, đây chính là cái kia thần bí thiên giai cường giả. Nhìn thấy người này, Ung Kiếm Vũ vội vã hô một tiếng. Người. Thiên Lang xoay chuyển ánh mắt, dông nhiên rơi xuống Lữ Tinh Hà trên người. Lữ Tinh Hà cách hắn không xa, chỉ có không tới 30 km, có thể ngắn như vậy tạm khoảng cách hắn lúc trước càng là không hề có cảm giác. "Sai rồi, dù cho tinh thần tự thân tới, muốn đem ta Chu liền cựu tộc cũng phải cố gắng cân nhắc một chút, bằng các người sao? Như vậy một cái cấp 9 tinh thuật." Lữ Tinh Hà nói, ánh mắt rơi xuống Thiên Lang chấn chỉnh đang nổi lên cái kia cấp 9 tinh thuật ở trên. Theo hắn vẫy tay chỉ tay, Cái kia cấp 9 tinh thuật lấy sức mạnh hạt nhân làm trung tâm bắt đầu kịch liệt rung động lên, ở trong đó bộ phảng phát xuất hiện một cái hố đen, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng nổi lên bốn phía tinh lực, làm cho hắn áp đủ mà ra hình thành khủng bố tinh thuật bàng bạc tinh lực cuồn cuộn không ngừng hướng về cái kia không tồn tại hố đen đổ nát, bởi vì tinh lực đổ nát tốc độ cực nhanh, càng là tạo thành khiến người ta thị giác mơ hồ hư không bầm mẹo. Chuyện gì xảy ra? Không được, ta tinh lực lại sẽ mất đi sự không chế. Thiên Lang thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ tinh thần không ngừng quyết tán, muốn đem cái kia mất đi sự khống chế hướng về trung tâm độ nát mà đi tinh lực một lần nữa nhét vào trường không. Đây là thần lực, đây là thần lực. Nghe đồn thần lực chính là trong vũ trụ trụ cột nhất sức mạnh, có thể chúng nó chân thân nhưng là do chất lượng vô hạn đại vật chất áp xúc mà đến, thật giống như một ngôi sao, nếu như mật độ cực kỳ cơ bản tích cực tiểu liền sẽ không ngừng nuốt trường ngoại giới vật chất, một ít tiểu đến mức tận cùng ngôi sao liền ánh sáng đều có thể nuốt chửng do đó hình thành hố đen. Bán thần khí, này chí ít là bán thần khí uy năng. Thiên Lang, nhanh bỏ đi tinh thuật. Quỷ sát trong nháy mắt thấy rõ cái gì, trong mắt có rút lại một tiếng giống to, mà bản thân hắn nhưng là vây nguy cứu triệu. Trước tiên hướng về Lữ Tinh Hà vứt ra một đạo kim sắc kiếm khí. Luân kiếm khí màu vàng lóe này vứt ra hóa thành một đạo cắt chém hư không lưu quang, khủng bố phong mang nhuệ khí gào thét mà qua, dù cho là cấp 8 phòng ngự tinh khí, thậm chí cấp 9 phòng ngự tinh thuật, đều cực khả năng tại tiêu kiếm khí này trước mặt bị một lần xé rách. Lữ Tinh Hà quét kiếm khí màu vàng nóng một chút, khác nào làm như không thấy, với tay bỗng nhiên ép một chút. Cái tiêu điên cuồng nuốt chửng cấp 9 tinh thuật hắc ám nguyên điểm tốc độ nhiên tăng một đoạn, bàng bạc tinh bị không ngừng áp cô động, làm cho khu vực này hoàn toàn độ nát, đồng thời độ nát đi xuống còn có thiên lang bản thân. Mà Thiên Lang vào lúc này cũng là nhận ra được tinh lực thậm chí vùng không gian này dị biến, thân hình dung động tỏa ra quần quần tinh quang, muốn tự nhiên cái kia mảnh do cấp 9 tinh thuật sụp đổ khu vực thoát thân mà ra, chỉ là hắn không kích phát tinh lực cũng có tốt, một kích phát tinh lực trái lại càng thêm tăng nhanh không gian sụp đổ tốc độ, trong lúc nhất thời bản thân hắn đều phải bị sụp đổ không gian một lần xé rách. A. Không. Bán thần khí. người lại có bán thần khí? người là người nào? người rốt cuộc là ai? Thiên Lang thân thể lấy mắt trần có thể thấy xu thế bị xé nát, lượng lớn máu tươi bị trung tâm hắc ám nguyên điểm nuốt chửng biến thành tro bụi. Trong miệng hắn cũng là phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Cứ như vậy đi. Lữ Tinh Hà mặt không hề cảm xúc vây tay nắm chặt, Hắc cá Nguyên Điểm không gian rốt cục triệt để vỡ diện, tại thê thảm kêu gào ở trong thiên lang cả người bị trung tâm Hắc cá Nguyên Điểm nổ trừng, hóa thành hư vô. A, chết đi cho ta. Mà Hắc cá Nguyên Điểm nổ trừng thiên lang đồng thời, quỷ sát thả ra kiếm khí màu vàng nóng rốt cục xạ đến Lữ Tinh Hà trước người. Chỉ là, khi này nói thậm chí ngay cả cấp 9 phòng ngự tinh thuật đều có thể xuyên thủng khủng bố kiếm khí tại xạ ở trên Lữ Tinh Hà thân hình trước mắt, càng là hơi dừng lại một chút. Tại Lữ Tinh Hà thân thể tầng ngoài phán phất tồn tại một tầng đặc thù trường lực, đem hết thảy sắp chúng mục tiêu hắn thân thể chính là lực lượng tầng tầng làm hao mòn. Thời gian một hơi thở, cái kia dừng lại tại lưu Tinh Hà trước người kiếm khí màu vàng nóng đã từng tấp từng tấp nước toát, nát tan, cho đến hóa thành hư vô. Đừng nói là đối với lưu Tinh Hà tạo thành thương tổn, liền hắn góc cáo đều không có tổn hại nửa phần. Kết quả như thế này, để Quỷ Sát trận to hai mắt, tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Chuyện Truyền kỳ tinh khí, một cái tính chất công kích bán thần khí đã đủ khoa trường, trước mắt Ở cái này thần bí thiên giai cường giả trên người lại còn có một cái phòng ngự tinh chất truyền kỳ tinh khí. Đừng nói trước mắt tu vi của người này bất phạm, mặc dù hắn chính là một cái phổ thông không thể phổ thông hơn nữa thiên giai cường giả, chỉ dựa vào một cái bán thần khí cùng một cái truyền kỳ phòng ngự tinh khí, tại thiên giai ở trong liền có thể ngang dọc vô địch, trừ phi truyền kỳ cường giả tự mình ra tay hoặc là những kẻ nắm cầm truyền kỳ tinh khí thiên giai đỉnh cao nhân vật, bằng không, thiên giai cảnh giới không có ai là hắn đối thủ. Ta hiện tại không muốn đại khai sát giới, liền lưu ngươi một cái mạng, trở lại nói cho các ngươi chủ nhân. Diễn Hán Hóa thân chính là Lữ Tinh Hà, nghĩ muốn trả thù, có thể, chỗ ở của ta tại Tam Thiên Đại Trạch Hoàng Vu nơi bên lề phàm nhân thế giới, ở một cái tên là Xuất Vân Sơn Mạch địa phương, đến chỗ đó, ta quản gia sẽ thay ta bắt chuyện các người. Đúng rồi, còn có cái gọi là Trưởng Phong Hoàng thất, muốn báo thủ ta hoang nên cực kỳ. Lữ Tinh Hà quét trong lòng mơ hồ lạnh cả người quỷ sát một chút, nhàn nhạt nói: "Phàm nhân thế giới, Xuất Vân Sơn Mạch." Cái này địa danh, để ở đây rất nhiều tinh luyện giả tổ chức cùng với quỷ sát vững vàng nhớ ở trong lòng. Sau đó không thể trêu chọc cũng được, thế nghị trả thù cũng được cũng phải chờ hắn trở lại bẩm báo Hoàng Kim chi tử lại nói. Lữ Tinh Hà đem tất cả mọi chuyện ôm đùm lại đây sau, lần thứ hai quét Vương Thành một chút, bay về hắn khẽ gật đầu, không nói tiếng nào, trực tiếp một bước bước vào vẫn còn chưa hoàn toàn vững chắc xuống tinh quang chi trụ ở trong, nương theo tinh lực rung động, biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong. Chương 403, Quật khởi. Lữ Tinh Hà sau khi rời đi, Quỷ Sát thu liếm nỗi lòng, liên tưởng đến đến từ Hoàng Kim Bình nguyên bản thân thế mà tại Tam Thiên Đại Trạch một đống nhà quê trước mặt mất đi màn mũi, sắc mặt của hắn chính là một trận khó coi. Chuyện này với hắn mà nói chính là là sinh mệnh ở trong không thể xóa sạch sỉ đủ. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi lạnh lùng quét Vương Thành một chút. Lữ Tinh Hà, trên người không chỉ có phòng ngự tính Tinh truyền kỳ tinh khí, càng có một kiện bán thần khí, vừa nhìn liền biết tất nhiên cực có lai lịch, hắn không dám ghi hận. Nhưng là Vương Thành, một cái tinh võ giả, dù là có cực mạnh thực lực, nhưng còn tại trên tay hắn nắm giữ thế lực ứng đối bên trong phạm vi. Rất tốt, không bao lâu người liền sẽ rõ ràng đắc tội chúng ta hội có dạng gì hả chàng. Đến lúc đó, Quỷ Sát nhìn chằm Vương Thành, há miệng muốn nói chút thoại. Nhưng Vương Thành phảng đoán được hắn muốn nói cái gì, Căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, Lôi đỉnh chi quang ngang nhiên phát động, cả người hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp bổ về phía Quỷ Sát, càng Khôn đãng thần quyết, hư không băng quyền đánh ra, cả hai không gian lập tức nổ tung. Ầm ầm. Hỗn trướng. Quỷ Sát không nghĩ tới Vương Thành dám chủ động xuất thủ, trong miệng giận dữ mắng mỏ một tiếng, tinh vị chi môn đột nhiên kích phát, trong chốc lát xuất hiện tại tinh lộ hình thành cổ sáng một bên. Làm gì mấy loại đến lúc đó? Chúng ta bây giờ liền phân cái sinh tử, ngươi chạy cái gì? Lưu lại cho ta. Một kích không bên trong, Vương Thành thân hình thay đổi, toàn thân xương một trận nhẹ vang lên. Hồn nhân không kém hơn lúc trước một kích hư không bằng quyền lại lần nữa đánh ra, quỷ sát chỗ vùng hư không kia bị một quyền đánh nổ, mà ở vào trung tâm nhất quỷ sát dù là trước tiên tế ra phòng ngự của mình tinh khí, vẫn ngăn không được một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng, cuối cùng dựa vào một kiện bảo mệnh trí bảo khó khăn lắm chặn cái này phân toái hư không một kích. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn chật vật đến cực điểm, non nửa phiến thân thể bị trực tiếp đánh nổ, hóa thành huyết vụ. Vương Thành, mắt thấy Vương Thành liền muốn lại lần nữa ra tay, quỹ sát trong miệng gầm lên giận dữ, chuyện này ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Gầm bên trong Hắn đã mang theo khó mà ẩn nhẫn tuyệt thế xỉ nụ, đột nhiên đâm đầu thẳng vào tinh lộ bên trong, trong chốc lát biến mất không còn tâm tích. Từ bỏ ý đồ, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn từ bỏ ý đồ. Vừa mới đánh sát phá quân, cái kia không chữ số điểm thuộc tính rốt cục có thu nhập, Vương Thành đang lo tìm không thấy đầy đủ thiên giai cường giả đến luyện tập, giúp mình tích lũy điểm thuộc tính, quỷ sát không muốn việc này tự này là ngừng ngược lại chính hợp tâm ý của hắn. Có điểm thuộc tính còn chưa đủ, còn cần đầy đủ nghề điểm, càng nghĩ giai đồng thời miểu sát đối thủ cuối cùng ban thưởng có lại lần nữa tăng phúc cơ chế có thể trực tiếp ban thưởng một cái nghề nghiệp điểm, nghề nghiệp điểm thu hồi được, ta phải ở phương diện này ra tay, cho dù không đem tinh trận, dự tế, luyện kim tăng lên tới truyền kỳ dai, chí ít cũng nhận được kiểu dai, cứ như vậy, ta luyện chế dược tể có thể chế tạo ra hoàn toàn thuộc tại thành viên tổ chức của mình, rất. Nhiều chuyện xử lý đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên. Lần này trở về Tam Thiên Đại Trạch, liền đem là hắn đại chiến thân thủ lúc, tích lũy đầy đủ điểm kỹ năng, điểm thuộc tính, chờ đợi hắn thế tất là một bước lên trời thế cục, chỉ cần có trên trăm cái điểm thuộc tính, hơn ngàn cái điểm kỹ năng Hoàng Kim Chi tử tính là cái gì? Trực tiếp một quyền đánh chết. Đây chính là hán dám can đạm cùng Hoàng Kim Chi tử khiêu chiến cuối cùng lực lượng chỗ. Ông ngoong. Ngay tại Vương Thành có chút phân thần lúc, Tinh Lộ đã lại lần nữa lập lòe, ngay sau đó, một nhóm sáu người tự tinh lộ ở trong rậm chân mà ra. Sáu người này phân phối 10 phần đều đều, tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm, lĩnh vực cao thác, tự nhiên chi hổ, cương thiết bảo lũy, trường phong hoàn thất, một nhà thế lực một cái. Mấy người đến về sau, thần sắc đều có chút khó coi, nhìn lướt qua kỵ sĩ liên minh trận doanh về sau, Sáu người này đã riêng phần mình đối với mình chỗ thế lực hạ lệnh, rút khỏi cổ man tinh. Tốt, chuẩn bị một phen, một năm sau tinh lộ lại lần nữa toàn diện mở ra, đến lúc đó tất cả chúng ta đều đưa rút đi. Cái này thời gian một năm chính là chuẩn bị cho các người, các người hiện tại có người nào muốn muốn nên rời đi trước, cũng có thể xuất rời đi trước. Cổ man tinh chúng ta không cần lại để ý tới, chuẩn bị một chút, một năm sau toàn bộ rút lui. Rút lui, rút lui, rút lui. 6 người mang tới tin tức đều không ngoại lệ, đều là rút khỏi cổ man tinh. Tin tức này làm cho luyện nhật Lạc Khiếu Vân, Phong Thanh Thanh, Vũ Văn Khùng, Nghiệp Phong Vân bọn người có chút không rõ. Chuyện gì xảy ra? Muốn triệt hồi cổ Man Tinh rồi. Lạc Hiếu Vân rất là không hiểu. Mà Hỏa Diễm Chi Kiếm, tự do chi thành hai đại tinh luyện giả tổ chức tại chiếm được tin tức này lúc, tâm tình lại là có chút phức tạp, lần này cổ Man Tinh kế hoạch, có thể nói là hai đại tinh luyện giả tổ chức lớn nhất nét bút hỏng, dưới mắt muốn qua loa kết thúc, hai phe nhân mã trong lòng tất nhiên là hết sức phức tạp. Ngược lại là tự nhiên chi hồ, đối với cao tầng quyết định này hai tay tán thành, bọn hắn đã sớm không muốn tại cổ Man Tinh bên trên ở lại chỉ là trở ngại phía trên mệnh lệnh mới một mực chưa từng rời đi. Đường Diệu các hạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lĩnh vực cao tháp đều muốn rút lui. Còn có Trưởng Phong Hoàng thất, Cương Thiết Bạo lui nhiếp Phong Vân nhỏ giọng truy vấn. Không thể không rút lui, trường Phong băng nhàn đánh ra chân hỏa, không cho phép các tổ chức lớn tiên giai cường giả bước vào cổ Man Tinh, mà cổ Man Tinh có vương thành tại. Được xưng là Đường Diệu đại tinh luyện sư nhìn vương thành một chút, trong mắt còn mang theo khó có thể tin kinh ngạc, một hồi lâu mới nhỏ giọng chứng thực một câu, hắn thật có thể đánh ra tiếp cận truyền kỳ tinh thuật công kích. Nào chỉ là tiếp cận truyền kỳ tinh thuật công kích. Nghiếp Phong Vân hồi tưởng một phen Vương Thành đánh chết phá quân lúc lôi đỉnh thủ đoạn, cười đến có chút khổ sở nói, chẳng lẽ cái kia bị sắt lúc rời đi không có cùng các ngươi nói cái gì à? Vừa rồi Tam Tiên đại trạch bên kia 10 phần hỗn loạn, đầu tiên là Trưởng Phong Băng Nhan cùng Hoàng Kim Bình Nguyên tới hiệp thiếu khanh toàn lực giao chiến, sau đó trường Phong Hoàng Thất Tiên giai cường giả Trưởng Phong vô tình, trường Phong Liệt Diễm cũng gia nhập vòng chiến, liền ngay cả Hỏa Diễm chi kiếm húc chính dương cùng tự do chi thành viên bất bại cũng xuất thủ, sáu tôn tiên cường giả đại hôn a, về sau lại có một vị bất luận, kẻ nào cũng không biết lai lịch tiên giai. Cường giả đột nhiên xuất hiện, Một kích xé rách lục đại thiên giai cường giả giao phong hình thành tinh lực phong bạo nên ngang rời đi, còn đến từ Hoàng Kim Bình Nguyên Quỷ Sát. Thần sắc rất khó coi, sau khi trở về một câu đều không nói trực tiếp đi. Nói đến đây, Đường Diệu phảng phất nghi tới điều gì, sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn không phải ba vị thiên giai cường giả một đạo bức vào cổ man tinh sao? Còn lại hai cái đầu, chết rồi. Chết. Đường rượu trong nháy mắt minh bạch quỷ sát không nói một lời rời đi nguyên nhân, lập tức kinh ngạc nói, cái kia thần bí thiên giai cường giả giết, chẳng lẽ lại Hoàng Kim chi tử hóa thân cũng là bị hắn chết giết? Một lát sau hắn lại tự nói tự Nói, lấy hắn lúc ấy một kích xé rách lục đại thiên giai cường giả giao phong hình thành tinh lực phong bạo lúc biểu hiện ra thực lực. Quả thật có cái này năng lực. Thiên Lang chết tại cái kia thần bí thiên giai cường giả trên tay, nhưng là Phá Quân. Nghiệp Phong Vân nói đến đây, cảm giác sâu sắc kiêng kỵ quét Vương Thành một chút, Phá Quân là bị Vương Thành giết. Vương Thành. Đường Diệu hơi sững sở, người nói là, cái kia tình võ giả Vương Thành, hắn giết Phá Quân. Toàn bộ cổ man tinh bên trên ngoại trừ cái kia thần bí thiên giai cường giả cùng Vương Thành bên ngoài, còn có thể là ai có thể giết được Phá Quân tôn này thiên giai cường giả. Vân nói. Trở dài một tiếng, kỵ sĩ liên minh thế mà xuất hiện cái thứ hai thiên giai chiến lược người, mà lại, chiến lực của hắn tuyệt không chỉ mới vào thiên giai đơn giản như vậy. Dù là hắn chỉ là một cái tinh võ giả, tuổi thọ ngắn ngủi, đồng thời có hóa thú nguy hiểm, nhưng đối với trước mắt sáu đại tinh luyện giả tổ chức ở giữa thế cục mà nói, vẫn có ảnh hưởng không thể lường được. Cái thứ hai thiên giai cường giả xuất hiện, triệt để đem trường phong băng nhan từ kỵ sĩ liên minh cái này vướng víu bên trên giải thoát đi ra. Phá quân. Vương Thành lại có năng lực chạm sát phá quân. Phong Vân, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa. Đường Diệu sắc mặt trong chốc lát trở nên một mảnh nghiêm nghị. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả. Thiên chân vận xác. Nghiệp Phong Vân nói, chẳng đường Diệu biểu hiện ra khoa trương như vậy, bất quá có tốt, chúng ta Cương Thiết Bảo Lũy cùng Kỵ sĩ Liên Minh thuộc về Minh Hữu, Kỵ sĩ Liên Minh thêm ra Vương Thành dạng này một cái thiên giai chiến lược người, đối với chúng ta Cương Thiết Bảo Lũy mà nói cũng không có cái gì nguy hại. Thiên giai chiến lược người. Hiện tại Kỵ sĩ Liên Minh mỗi thêm ra một cái thiên giai chiến lược người, đều có thể dẫn đến Tam Đại Trạch cách cục mất cân bằng a. Ngươi không có hiểu rõ ta lúc trước nói lời à, bên ngoài có 6 vị thiên giai cường giả tại hậu chiến, 6 vị, Trường Phong Băng Nhan lấy một đích năm, trọng điểm là trong đó bao quát Diệp thiếu khanh vị này đến từ Hoàng Kim Bình Nguyên Định Phong Thiên giai. Lấy một đích năm, Trường Phong Băng Nhan hiện tại đã được xưng tụng thiên giai bảng danh sách gần với Lạc Tử Tiêu cực giả, lấy một địch năm cũng không phải là chuyện lạ đi, Diệp thiếu khanh, người này. Niếp Phong Vân nói đến đây, phản phất nghi tới điều gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, 83 năm trước, tại Thương Bạch Lưu vực lấy lực lượng một người áp chế một cái đỉnh tiêm tinh luyện giả tổ trước. Đồng thời cái kia tinh luyện giả tổ chức 13 vị thiên giai cường giả chém giết sạch sành sanh cái kia Diệp Thiếu Khanh. Đúng vậy, ngươi cho rằng Diệp Lãng vì sao có thể trở thành Hoàng Kim chi tử đệ tử? Chính là Diệp Thiếu Khanh nguyên nhân. Hoàng Kim Bình Nguyên có một tờ danh sách, vì đăng thiên bảng, chuyên môn liệt ra 100 vị có hy vọng nhất vấn đỉnh chuyển kỳ cảnh giới thiên giai cường giả, Diệp Thiếu Khanh trên bảng nổi danh. Đăng thiên bảng. Niếp Phong Vân đối 83 năm trước phát sinh ở Thương Bạch Lưu vực sự khái niệm không phải rất rõ ràng, dù sao Thương Bạch Lưu vực thuộc về một cái rời xa Tam Đại Trạch tinh lực hội tụ điểm cùng Tam Thiên Đại Trạch ở giữa gian cách Thất Lạc Đế Quốc, phế khư thành bảng hai cái tinh lực hội tụ điểm, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thiếu Khanh bạn giảm truy giết cái kia tinh luyện giả tổ chức một vị thiên giai cường giả đến Tam Thiên Đại Trạch bên dưới, hắn căn bản sẽ không lưu ý. Đến việc này. Nhưng Đăng Thiên bảng khác biệt. Bảng danh sách này mặc dù là từ Hoàng Kim Bình Nguyên khi bên trong lưu truyền, nhưng ghi chép lại là toàn bộ thiên hà tinh lục tất cả thiên giai. Diệp Thiếu Khanh có thể tại Đăng Thiên bảng bên trên có tên, đủ để là chứng minh hắn một thân tu vi phóng tới toàn bộ thiên hà tinh thiên giai cường giả bên trong đều là đứng hàng trước 100 đỉnh phong tồn tại. Dạng này từng vị liệt đăng thiên bảng cường giả, lại để cho liên hợp mặt khác 5 vị thiên giai mới có thể đối kháng Trưởng Phong Băng Nhan. Trưởng Phong Băng Nhan lại có thực lực thế này. Cái này, trong lúc nhất thời, Niệp Phong Vân không khỏi tâm thần chật trợn. Trưởng Phong Băng Nhan tiềm lực chúng ta vĩnh viễn không cách nào nhìn đấu, nàng năm đó lấy được cái kia động phủ chuyển thừa vô cùng có khả năng căn bản không chỉ chuyển kỳ đơn giản như vậy, có lẽ là bản thần. Nàng lại theo tốc độ này trưởng thành tiếp, đợi một thời gian, kế lạc tử tiêu về sau, chúng ta tam đại trạch lại sẽ có một người có hy vọng đứng hàng đăng thiên bảng mười vị trí đầu đăng thiên bảng 10 vị trí đầu. Nghiệp Phong Vân Minh Bạch đăng thiên bảng 10 vị trí đầu ý vị như thế nào? Truyền kỳ. Thiên giai bên trong truyền kỳ. Trưởng Phong Băng Nhan đã có năng lực này, một khi kỵ sĩ liên minh lại nhiều ra một vị thiên giai, khiến cho Trưởng Phong Băng Nhan thoát ly kỵ sĩ liên minh xuất sáng. Đường Diệu nói đến đây, không chịu được hít một hơi thật sâu, kỵ sĩ liên minh thật sự muốn quật khởi. Chương 404, trở về. Cái thế giới này cuối cùng cần nhờ thực lực nói chuyện, dù là phàm nhân quốc độ, quyết định quyền nói chuyện cũng là quốc gia lực lượng quân sự, cổ man tinh là kỵ sĩ liên minh phát hiện Nàng nguyện ý cùng rất nhiều tinh luyện giả tổ chức ký hiệp nghị, cho phép đại tinh luyện sư nhóm cộng đồng cạnh tranh đã làm ra như bộ, nếu như chúng ta còn muốn điều động Thiên giai cường giả đóng quân trong đó, nàng tuyệt sẽ không cho phép. Dương Diệu nói, âm thầm nhìn Vương Thành một chút. Cứ việc từ niếp Phong Vân khẩu bên trong được chứng minh, nhưng trên mặt hắn vẫn có chút khó có thể tin. Không rõ Vương Thành vì sao có thể chém giết Thiên giai cường giả. Mặc dù không rõ, nhưng trước mắt cục diện đã thành sự thật, hắn không thể không một lần nữa cân nhắc đối đãi kỵ sĩ liên minh thái độ, mà lại kỵ sĩ liên minh xuất hiện cái thứ hai Thiên giai cường giả. Còn là một vị có thể đánh bại phá quân tiên giai cường giả, nếu như rất nhiều thiên giai thật sự bước vào cổ Man Tinh, khiến cho Trưởng Phong Băng nhăn cũng đi theo vào, đến lúc đó, tại cổ Man Tinh loại này nửa phong bế tính trong hoàn cảnh, ngoại trừ Lạc Tử Tiêu đích tân đến, ai có thể làm gì được nàng? Toàn bộ cổ Man Tinh sẽ thành một mình nàng có yên vui. đường rượu, để Niệp Phong Vân trầm mặt lại. Cho tới nay, kỵ sĩ liên minh đều là do Trưởng Phong Băng Nhan một tay nâng lên, nhưng là không ai có thể tưởng tượng ra được, nàng lại có thể đem kỵ sĩ liên minh chèo chống đến nước này. Lần này thế cục có biến. Tĩnh Lộ mở ra sẽ duy trì 10 phút đồng hồ, trước nhóm đầu tiên rời đi liền rời đi trước, cái này một nhóm đi không được đợi đến đám tiếp theo cũng không quan hệ. Đường Diệu đem Trưởng Phong Băng Nhan đã Vương Thành hai người mang tới tin tức trùng kích quên sạch sành sanh, rất mau tiến vào bản thân nhân vật ở trong. Mà Vương Thành khi biết đầu này, tinh Lộ không ngoại sở liệu có thể song hướng thông hành về sau, ánh mắt trực tiếp rơi xuống 22 vị hất lên trường bạo màu xám nam nữ trên người. Kỵ sĩ liên minh trước tiên chiếm cư tinh Lộ, trước trước sau sau hướng cổ Mạn Tinh bên trên chuyển vận vượt qua hơn 1000 người, trong đó liền Tĩnh luyện sư đều có. Bởi vậy cái này 22 vị người áo bào cho cứ việc nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng có Vương Thành ở phía trước dẫn đầu, không ai dám can đảm tới hỏi thăm nửa phần. Xem ra công chúa điện hạ đã đem bên kia thế cục xử lý thỏa đáng, thiên giai không vào cổ man quy cụ cũng không đánh mỡ. Tô Kiếm Vũ, tinh Võ Hoàng, chuyện bên này liền tạm thời giao cho các ngươi. Vương Thành phân phó lấy, ánh mắt một lần nữa rơi xuống tinh Võ Hoàng trên người, tinh Võ Hoàng, tin tưởng lấy thực lực của ngươi, chấn nhiếp rất nhiều tinh luyện giả thế lực không thành vấn đề, tổng sẽ không tới thời điểm cần ta lại đến một chuyến cổ man tinh đi. Vương Thành lời nói để tinh võ hoàng trong lòng rung lên. Vị này tam thiên đại trạch thứ nhất tinh võ giả tại tận mắt nhìn thấy Vương Thành sinh sinh đem phá quân vị này thiên giai cường giả hành sát về sau, trong lòng một số tiểu tâm tư đã toàn bộ dấu đi, không còn dám có nửa phần ý khác. Vương Thành các hạ yên tâm, dù là các hạ rời đi cổ Mạn Tinh, kỵ sĩ chi thành vẫn lại là cổ man Tinh đệ nhất thế lực. Rất tốt. Vương Thành nhẹ gật đầu, đối cái kia 22 vị người áo bảo cho vẫy tay một cái, trực tiếp bước vào tinh lộ. Ven đường chỗ đến, tất cả tinh luyện giả tổ chức đại tinh luyện sư nhóm đồng thời lui xuống sợ mình vị trí ngăn cản lại Vương Thành thân hình. Một số tâm tính độ trên lệnh đại tinh luyện sư thậm chí ngay cả cùng Vương Thành ánh mắt đối mặt dũng khí đều không có. Giờ khác này hắn, phảng phất dò xét lãnh địa mình quân vương, tôn giá chỗ đến, rất nhiều tinh luyện giả trong thế lực đại tinh luyện sư chớ không thần phục. Đi vào hình thành tinh lộ tinh quang chi trụ trước, Vương Thành lại lần nữa đứng vương thân hình, xoay người hướng phía lĩnh vực cao tháp, tự nhiên chi hồ, cương thiết bảo lũy, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành năm đại tinh luyện tổ chức người ngự nhìn lại. Trong lúc nhất thời, lĩnh vực cao tháp lạc tử tiêu, tự nhiên chi hồ phong thanh thanh. Cương Thiết Bảo Lụy Niếp Phong Vân đồng thời lộ ra một tia định nọ tiểu dung, thần sắc cung kính tiến hắn rời đi. Mà Hỏa Diễm Chi Kiếm luyện nhật hằng cùng Tự Do Chi Thành Bắc Thiên Cương thì là vội vàng túi lầu xuống, sợ hắn thấy bất mãn trong lòng, muốn rời đi trước tính toán tổng nợ, đem Hỏa Diễm Chi Kiếm, Tự Do Chi Thành song phe nhân mã một mẹ hốt gọn. Hy vọng chư vị tự giác, đừng để ta lại đến cổ Man Tinh lần thứ hai. Vương Thành nói, thu hồi ánh mắt, cũng mặc kệ những người khác ý nghĩ, trực tiếp mang theo 22 người áo bảo cho bước vào tình quang ở trong. Rốt cụ. rốt cuộc muốn đi trước thiên ngoại tà ma thế giới. Thiên ngoại tà ma cường đại là xây dựng ở bọn hắn thế giới kia tài nguyên phong phú điều kiện tiên quyết, nếu như chúng ta có thể có được thiên ngoại tà ma thế giới tài nguyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh dễ như trở bàn tay, một khi đột phá đến phấn thoái hư không cảnh giới, lập tức liền có cùng thiên ngoại tà ma đối kháng tư cách, đến lúc đó, cho dù đem thiên ngoại tà ma thế giới phá hủy lại có gì khó. 22 người áo bảo cho đồng thời khẽ ngẩng đầu, tâm thần khoấy động mang theo đủ loại tâm tư, bước vào tinh quang chi trụ bên trong. Cái này 22 người bên trong, lúc trước bị Quy Hồng ký thác, kỳ vọng Lưu Côn luôn cũng ở trong đó. Hưu Vương Thành bước vào tinh lộ sát na, cảm giác được rõ ràng bản thân phảng phất trốn vào một mảnh không gian kỳ diệu. Cái loại cảm giác này giống như là thân thể của mình bị phân giải thành đủ loại hạt, mỗi một phần cơ sở hạt bên trên gánh chịu lấy bản thân một bộ phận tin tức, lấy sóng ánh sáng. Không, lấy một loại so sóng ánh sáng cao cấp hơn, càng mau lệ phương thức hướng phía vũ trụ thâm truy truyền lại mà đi. Đợi đến truyền lại đạt tới mục đích về sau, phân giải đến cực hạn tin tức hạt một lần nữa tổ hợp, cho đến cuối cùng tổ kiến thành thân thể của hắn, từ đó hoàn thành chuyển tống. Đáng tiếc hắn nguyên điểm minh tưởng thuật cuối cùng mới là vừa vặn bước vào tầng thứ 2. Đối thế giới vi mô hiểu rõ cũng mười phần dễ hiểu, khoảng cách phân tích tinh lộ truyền tống nguyên lý hơi sớm, cho đến truyền tống kết thúc, hắn cũng là không có thể hiểu rõ tinh lộ truyền lại liên quan đến các loại nguyên lý. Ông Nong. Theo Vương Thành hoàn thành truyền tống về sau, một thanh bước ra tinh quang chi trụ. Tại hắn bước ra tinh quang chi trụ đồng thời, hơn 10 đạo ẩn chứa mãnh liệt chèn ép ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hắn, ánh mắt đông người, để ra của hắn ẩn ẩn đau nhức. Thiên giai. Cái này hơn 10 đạo ánh mắt chủ nhân đều là thiên giai. Nếu như là lúc trước vừa vừa bước vào cổ Man tinh thời kỳ, Đối mặt thiên giai cường giả Vương Thành tự nhiên không dám quá mức làm cản, lúc kia bất luận một vị nào thiên giai cường giả đều có thể đem hắn đánh chết. Nhưng là hiện tại, thiên giai, hắn cũng không phải chưa từng giết. Loại này không chút kiêng kỵ dò xét, khiến cho trong lòng của hắn hừ một cái, hướng thẳng đến lớn nhất xâm lược tính một ánh mắt đáp lễ tới, Dương Cung mà không phát võ đạo ý chí hơi chấn động một chút, nương theo lấy một trận tiêu tên, hỏa diễm chi kiếm phương hướng một vị thiên giai cường giả đúng là ăn từng ngậm. Một cái tinh võ giả, thế mà để thiên giai cường giả ăn thiệt tỏi. Loại này biến cố đột nhiên xuất hiện để hơn 10 vị thiên giai cường giả trong lòng mình. Đây chính là kỵ sĩ liên minh tiểu tử kia. Cái kia gọi Vương Thành tiểu gia hỏa. Tinh võ giả. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này tinh võ giả cùng tinh võ hoàng so sánh đến cùng có cái gì khác biệt, lại có thể đánh ra tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật cấp bậc công kích. Rất nhiều thanh niên rất nhỏ tiếng vọng, kế hỏa diễm chi kiếm phương hướng vị kia thiên giai cường giả ăn thiệt tỏi về sau, cái này hơn 10 vị thiên giai tinh luyện sư không chỉ không có thu hồi ánh mắt của mình áp bách, ngược lại bị đưa tới hứng thú, đồng thời ngưng thần hướng phía Vương nhìn sang, một số người thậm chí kích phát bản thân thiên giai cường giả khí tức, vận chuyển huyền diệu bí pháp. Muốn đem Vương Thành trên người bí mật toàn bộ nhìn đấu. Vương Thành cứ việc lĩnh ngộ võ đạo ý chí, tại tinh võ giả trên cảnh giới không kém hơn thiên giai cường giả, nhưng thân thể của hắn cường độ cuối cùng mới vương giả cấp, một vị thiên giai cường giả chính mắt trông thấy hắn dựa vào tinh thần thuộc tính ưu thế có thể phản chấn trở về, nhưng đối mặt hơn 10 vị thiên giai cường giả ánh mắt áp bách thậm chí là khí thế áp chế, lập tức cảm giác toàn thân trên giới lỗ chân lông siết chặt, trên lưng phản phất bị đặt lên một toàn núi lớn, cơ hồ khiến hắn khó mà thở dốc. Hừ. Nhưng vào lúc này, một trận thanh lanh thanh âm từ trong hư không nổ vang lạnh lẽo thấu xương trong chốc lát tràn ngập ra, hóa thành một mảnh băng tiên tuyết địa. Một bộ trời quần dài màu lam, nhìn qua lãnh diễm không linh trưởng phong băng nhan trực tiếp xuất hiện trong hư không, lấy lực lượng một người đem hơn 10 vị thiên giai cường giả chính mắt trông thấy áp bách đồng thời chống đỡ. Xinh đẹp trên dung nhan che kín sương lạnh, thế nào, chư vị đều là tiền bối, lại là liên thủ tới dọa bách một cái văn bố, truyền đi không sợ làm trò cười cho người khác a. Còn có luyện tư vân, húc chính dương bại ngươi tựa hổ không phục, muốn bắt ta sĩ liên minh phó minh chủ xuất khí. Ngươi không ngại thử một chút, nếu như các ngươi dám lấy lớn hiếp nhỏ để hắn có cái gì ngoài ý muốn, ta hội đem bọn ngươi hỏa diễm chi kiếm thiên giai phía dưới tu sĩ hết thảy giết hết. Thậm chí liền ngay cả chính các ngươi cũng tốt nhất đừng lạc. Hẳn, nếu không. Trường Phong băng nhan lời nói giống như một cỗ hà phòng, quét ngang mà qua, băng lãnh thấu xương, làm cho lấy ánh mắt khí thế áp bách vươn thành, muốn thấy rõ trên người hắn bí mật thiên giai các cường giả trong lòng run lên. Trước đây không lâu Trường Phong băng nhan cùng Diệp Tiểu Khanh, Húc Chính Dương, Viên Bất Bại, Trường Phong vô tình, Trường Phong liệt diễm đáng người giao chiến còn rõ mồn một trước mắt. Ngũ đại thiên giai, bao quát Diệp thiếu khanh vị này đang thiên bảng bên trên tuyệt thế thiên giai liên thủ đúng là không làm gì được Trưởng Phong Băng Nhan một người, cuối cùng Diệp thiếu khanh thậm chí lạc bại rời đi, bực này tu vi. Một khi nàng dứt bỏ kỵ sĩ liên minh, Liều Linh chuyên môn tập giết bọn hắn những tinh luyện giả đó tổ chức bên trong cao tầng cường giả, ai có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị thiên giai cường giả thu sạch trở về khí tức của mình áp bách. Hơn 10 vị thiên giai cường giả áp bách đối Vương Thành mà nói chỉ là tạo thành một số phiền toái nhỏ, nhưng đối với đi theo Vương Thành cùng một chỗ bước vào Tam đại trạch, đang định thi tài năng lưu con Lâm Huyền Tiệt, Phó Kiếm hiệp, đám mấy bọn người mà nói, lại là tạo thành khó có thể tưởng tượng trùng kích. Ma thần. Ma thần. Lọt vào trong tầm mắt chi địa, khắp nơi là ma thần cấp cường giả. Bọn hắn mới vừa vận bước vào thiên ngoại tà ma thế giới, còn chưa kịp động nó tâm tư của hắn, hơn 10 vị ma thần cấp cường giả đã đồng thời hướng lấy bọn hắn chen ép tới, cứ việc những cái kia ma thần chân chính mục tiêu là bọn hắn phía trước vương thành, nhưng vẹn vẹn khí thế dư ba, đã để 22 vị cổ man tinh võ giả cơ hồ dọa tê liệt. Năm đó một vị ma thần đã tại cổ man tinh bên trên tạo thành khó có thể tưởng tượng bị thương. Dưới mắt bọn hắn mới vừa vặn bước vào thiên ngoại tà ma thế giới, phía trước thế mà xoát xoát xoát ra mười mấy tôn ma thần. Cảm thụ được cái kia mười mấy tôn ma thần trên người quần quật như vực sâu, Nhật Nguyệt đồng huy khí tức hung bố, nguyên bản còn đầy cõi lòng hùng tâm tráng chí Lưu Cô Lon, Lâm Huyền Kiệt, đám mấy bọn người cơ hồ triệt để tuyệt vọng, toàn thân trên giới nhuệ khí gặp khó rất xuống ngàn trượng. Bất quá cái này 22 người đều là lĩnh ngộ thần khí hợp nhất cảnh giới cường giả, từng cái tâm tính ý chí viễn siêu nhân, một bước vào thiên ngoại tà ma thế giới liền gặp gỡ mười mấy tôn ma thần tuy là đối bọn hắn đấu trí tạo thành trước nay chưa có trùng tích. Nhưng bọn hắn lại cuối cùng khiên xuống dưới. 22 người bên trong cầm đầu mấy người âm thầm liếc nhau một cái, trong nháy mắt trong bóng tối đã đạt thành chung nhận thức. Nhẫn. Thần nhẫn lại, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước đi theo Vương Thành, tìm kiếm nghị cách làm bản thân mạnh lên, cuối cùng có một ngày bọn hắn sẽ tìm được cơ hội trở nên nổi bật, vấn đỉnh bình phong, đem thiên ngoại tà ma thế giới triệt để phá vỡ. Chương 405, thứ hai thiên giai. Trương Phong băng nhàn các hạ quá lo lắng, ta muốn chư vị chỉ là đối với Vương Thành một cái tinh võ giả lại có thể đánh ra tiếp cận truyền kỳ tinh thuật công kích hiếu kỳ mà thôi cũng không có gì ác ý. Mắt thấy hào khí có chút khẩn trương, lĩnh vực cao tháp đỉnh ảnh vội vàng đi ra hòa giải. Không tệ, không tệ, băng nhan điện hạ không muốn khẩn trương như vậy. Tự nhiên chi hồ thiên giai tinh luyện sư Loan Nguyệt tinh quân khẽ cười nói, bởi vì đã nhận được phong xanh mượt bọn người đưa tin, cái này đoạn thời gian Tự nhiên chi hồ tại sinh ý bên trên hơi chút thiên hướng đi một tí kỵ sĩ liên minh, cùng kỵ sĩ liên minh quan hệ đang đứng ở hòa hợp kỳ. Nàng mở miệng nói chuyện, Trường Phong băng nhan tự nhiên muốn cho cái màn mũi, ta tất nhiên là tin được chư vị, chỉ là sợ có chút nhỏ vụn thế hệ không để ý thể diện mà thôi. Đang khi nói chuyện nàng còn nhìn thoáng qua hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành phương hướng, loại này chỉ cây dâu mà mang cây hoẻ ngự khí lập tức lại để cho Luyện Tương Vân, Húc Chính Dương, Vượng Bất bại, Tiếu Dương bọn người sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ, không phụ sự phó thác, cổ Man Tinh cục diện một mảnh ổn định. Vương Thành về phía trước, đối với Trưởng Phong Băng Nhan nói một tiếng. "Rất tốt, Vương Thành, ngươi chiến tích ta đều nghe nói, dùng ngươi tại cổ Man Tinh biểu hiện, cho ngươi đảm đương kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, ta tin tưởng toàn bộ kỵ sĩ liên minh, cao thấp tuyệt đối sẽ không lại có người nói nữa chứ không?" Làm hết phận sự mà thôi." Vương Thành nói một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn trước mắt Trường Phong Băng Nhan, hắn không khỏi liên tưởng đến cái này đầu tinh lộ vừa mới bị hiện thời điểm, lúc kia hắn chỉ là một cái tinh luyện giả, một cái muốn chém giết tinh luyện sư đều muốn dốc hết toàn bộ thủ đoạn tiểu nhân vật, Trường Phong Băng Nhan trong mắt hắn là cao cao tại thượng, không thể nhìn lên đích nhân vật, dù là Long Thương quân đoàn quân đoàn trưởng Triệu Thiên Nhật chi tử Triệu Thiên Nạo, đều có thể đối với hắn khoa tay múa chân. Mà bây giờ, đông dạng là vị trí này, đông dạng là ở tinh lộ bên ngoài, có thể khách quan tại năm đó lúc, hắn bất luận là thân phận, địa vị hay vẫn là bản thân thực lực, toàn bộ tăng trưởng vô số lần. Kỵ sĩ Liên minh Phó Minh chủ, chém giết Thiên giai cường giả chiến tích, quét ngang cổ Man Tinh Công Vân, hết thể hết thảy, hồn nhiên không cách nào cùng năm đó cùng nói mà nói. Mà lúc này đây, hắn cũng có thể ngẩng đầu, chính thức nhìn rõ ràng vị này Kỵ sĩ Liên minh Minh chủ, độc thân Ly Khai trưởng Phong Hoàng thất dứt khoát mở Kỵ sĩ Liên minh, cái vị kia chuyển kỳ Thiên giai nhân vật, trưởng phong Băng Nhan. Xuất thân Hoàng thất trưởng phong Băng Nhan có hài lòng đen, bên trên không thể bắt bẻ, một đầu trưởng phiêu dật tự nhiên rơi mà xuống, trắng nõn sáng long lanh da thịt giống như cao cấp nhất tơ lụa tí ti mạnh trưởng vẫn nữa nàng bản thân chính là kỵ sĩ liên minh cao nhất đứng đầu, Tam Thiên Đầm Lầy cao cấp nhất thiên giai cường giả một trong, lanh diễm khí chất, ngạo nhân khí chẳng, dung dung đẹp đẽ quý giá trang phục, khiến cho nàng phản phất một đóa lở rộ tại tuyết sơn chi đỉnh. Sâu kín Bạch Liên, tán lấy lại để cho người không dám tới gần Tôn Vinh khí thức, làm cho người mê say, mèo khen mèo dài đôi. Đây là một cái tại toàn bộ Tam Thiên Đầm Lầy trong không người nào có thể sánh vai nữ tử. Đồng thời, cũng là một cái lại để cho người tràn ngập tính khiêu chiến cùng chinh phục cảm giác hoàn nữ tính. Do xét một lát, Vương Thành trong đầu đột ngột sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không biết cuối cùng nhất cái này đóa như băng tuyết thánh khiết giống như bạch liền có thể hoa rơi vào nhà nào. Mà loại ý nghĩ này diễn sinh về sau, chẳng biết tại sao, hắn nhưng trong lòng thì cảm giác có chút không thoải mái. Trong nội tâm phản phất có đổ vật gì đó đột nhiên thiếu đi một đoạn, chóng rông vô cùng là khó chịu. Tựa hồ cảm giác được Vương Thành đang đánh giá nàng, Trường Phong băng nhan đỗng nhiên quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, kỵ sĩ liên minh phó minh chủ các hạ, dưới mắt kỵ sĩ liên minh tình cảnh nguy cơ, ngươi còn có tâm tư nghĩ ngợi lung tung. Vương Thành thu liễm nỗi lòng, Đoản trưởng Phong Băng Nhan cái kia thanh sương giống như nợ rộ cười nói, "Ta tin tưởng dùng trưởng Phong Băng Nhan điện hạ năng lực, những cái gọi là này nguy cơ bất quá là gà đất chó kiểng mà thôi, căn bản không đáng giá nhất tới." Người ngược lại là nói nhẹ nhàng linh hoạt, cổ Man Tinh lợi ích cực lớn, ta muốn cho năm đại tinh luyện giả tổ chức cùng trưởng Phong Hoàng thất hết thể rời khỏi cổ Man Tinh, sẽ cùng tại đắc tội cái này lục ra thế lực, dưới mắt là do ở Hoàng Kim chi tử thế lực vòi xúc tu đột nhiên nhúng tay cổ Man Tinh công việc, này mới khiến 6 thế lực lớn tạm thời né tránh, nhưng trên thực tế hắn nguyên một đám người đều đang đợi Hoàng Kim chi tử kế tiếp phản ứng. Xem chúng ta kỵ sĩ liên minh che giởi. Đâu? Hoàng Kim Chi tử sao? Vương Thành nhìn trường Phong Băng Nhan một mắt, liên tưởng đến Hoàng Kim Chi tử lại để cho Diệp Lãng đến Tam Thiên đầm lầy mục đích chủ yếu lại là muốn nạp Trưởng Phong Băng Nhan làm tiểu thiếp. Trong lòng của hắn đối với Hoàng Kim Chi tử địch ý thì càng cái gì một phần. Cái kia Hoàng Kim Chi tử tại phía xa Hoàng Kim Bình Nguyên, không có thể có nhiều thời gian như vậy tự mình chạy đến, sau lại hắn tại Hoàng Kim Bình Nguyên cũng có không thiếu địch nhân, phân thân thiếu phương pháp, mặc dù thật muốn tới đoán chừng cũng là mấy năm thậm chí mười mấy năm sau rồi, cho đến lúc đó Hắn lại đến ta kỵ sĩ liên minh diếu Võ Dương ai chẳng biết hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng giống như này tự tin. Trưởng Phong Băng Nhan có chút ngoài ý muốn nhìn Vương Thành một mắt. Theo phản ứng của nàng không khó nhìn ra, Vương Thành cho dù tại cổ Màn Tinh bên trên lập đại công, có thể tại Trưởng Phong Băng Nhan trong mắt vẫn là một cái rất có tiềm lực rất có năng lực cấp dưới mà thôi, nàng chưa đem chính mình trở thành một cái có thể bình khởi bình tọa đích nhân vật. Về phần phó minh chủ chức vị, kỵ sĩ liên minh chính là nàng không mặc cả, một cái phó minh chủ chức vị được coi là cái gì? Vương Thành đã minh bạch điểm này nhưng hắn cũng không nói cái gì, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Thời gian. Trương Phong Băng Nhan hơi chút hồi tưởng một phen Vương Thành phát triển đến nay tốn hao thời gian, cho dù tinh võ giả đột phá chỉ cần tinh thần theo sau, có thể nhanh chóng có đủ không kém hơn đại tinh luyện sư cấp chiến lực, nhưng Vương Thành phát triển độ. Phóng nhạn rất nhiều tinh võ giả trong cũng tuyệt đối được xương tụng nổi tiếng. Huống chi, hắn hiện tại đã có thể đánh ra tiếp cận truyền kỳ tinh thuật công kích, kể từ đó, tại thiên giai mặt trên chiến trường hắn đều có thể hình thành hữu hiệu uy hiếp. Nghĩ vậy, Trương Băng Nhan nhìn về phía Vương Thành ánh mắt thoáng có đi một tí biến hóa, gật đầu nói: Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta tin tưởng ta kỵ sĩ Liên Minh Phó Minh Chủ các hạ sẽ không để cho ta thất vọng." Vương Thành cười cười, cũng không có lại tại trên vấn đề này tranh chấp xuống dưới. Tự như hắn theo như lời, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Hừ, hừ, hừ. Mà Vương Thành cùng Trưởng Phong băng nhan nói chuyện thiếu gian, tinh lộ chính giữa đã lại lần nữa tinh sáng long lánh, lĩnh vực cao tháp nhân mã trong nháy mắt từ tinh lộ chính giữa hiện ra. Vì cái gì Lạc Khiếu Vân tại nhìn thoáng qua kỵ sĩ Liên Minh phương hướng Trưởng băng nhan, Vương Thành về sau, trước tiên hướng phía đỉnh ảnh đi đến. Bọn hắn phải mau chóng đem Vương thành chém giết phá quân tin tức lại để cho Đinh Ảnh biết được, do đó một lần nữa quyết định lĩnh vực cao tháp đối với kỵ sĩ liên minh thái độ. Lĩnh vực cao tháp người đi ra về sau, mà khác tinh luyện giả tổ chức độ cũng không dám lãng phí thời gian, tinh lộ mỗi mở ra một phút đồng hồ đều cần tiêu hao rộng lượng tinh thạch. Trong lúc nhất thời, Cương Thiết bảo lũy, Hỏa Diễm chi kiếm, Tự Nhiên chi hồ, Tự Do chi thành nhóm thế lực đại tinh luyện sư đội ngũ đồng thời bước ra tinh lộ, nhao nhao hướng phía chính mình một phương trận doanh thiên giai cường giả chỗ mà đi. Bất quá đại bộ phận bước ra tinh lộ đại tinh luyện sư Cơ hồ đều hướng phía kỵ sĩ liên minh phương Hướng nhìn lên một cái, ánh mắt chín thành đã ngoài đều tập trung ở Vương Thành trên người, tràn đầy vẻ kính sợ. Xem ra ngươi tại cổ Man Tinh bên trên lại để cho bọn hắn kinh hãi không nhỏ, xem bọn hắn, mỗi một cái đều là một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng. Trương Phong băng nhàn quét Vương Thành một mắt, có nhiều thú vị nói, ta ngược lại là định luật lợi người không phạm ta, ta không phạm người lý niệm, bất quá bọn hắn nếu là mình không có mắt lấn đến thăm đến, ta cũng chỉ có thể tiễn đưa bọn hắn vào đường. Vương Thành đáp lại nói, Trong lời nói này để lộ ra đến vô song tự tin thật ra khiến Trưởng Phong băng nhan nhẹ gật đầu, có chút phó minh chủ khí phép rồi. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của nàng đã lại lần nữa có chút biến hóa. Theo những đại tinh luyện sư này nhao nhao trở về đến đội ngũ của mình, những thiên giai kia các cường giả phảng phất đều đã nhận được tin tức gì một loại, nguyên một đám nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên bản thu hồi đi ánh mắt càng là không ngừng ở vương thành trên người đánh giá, tựa hồ muốn đưa hắn hoàn toàn nhìn đấu. Chỉ là lúc này đây, tất cả mọi người bộ thu liễm tinh quang trong mắt, càng là không có người nào dám can đảm thả ra nửa phần khí thế. Mã lại dùng một loại ngang hàng ánh mắt đánh giá, trên mặt thỉnh thoảng phát ra vẻ mặt. Những lao giả kia này, Phó minh chủ các hạ, xem ra ngươi tại cổ Man Tinh bên trên làm cái gì không được sự tình a. Trương Phong băng nhan phản ứng cực nhanh, lập tức nghĩ tới điều gì, ánh mắt dừng lại ở Vương Thành trên người. Người không phạm ta, ta không phạm người, ta từ trước đến nay tuân theo lấy cái này lý niệm. Cái kia là có người mạo phạm ngươi rồi. Thiên Lang, Quỷ Sát, Phá Quân ba người nhập cổ Man Tinh, lấn tác kỵ sĩ liên minh quả đắng, ta chỉ có giết thứ nhất người giàn đe. Thiên Lang, Quỷ Sát, Phá Quân Phàn Kim Chi Tử phái tới cái kia ba cái. Trưởng Phong Băng Nhan nào nào, ngay sau đó xinh đẹp không dành trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt, người giết bọn chúng đi bên trong đích một cái. Ai? Phá Quân. Vương Thành đáp lại lấy, đồng thời nhìn trường Phong Băng Nhan một mắt. Cái này xem như hắn cùng Trưởng Phong Băng Nhan nói chuyện phiếm lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất đã gặp nàng không có khống chế được tâm tình của mình, cảm xúc. Phá Quân. Phá Quân người này ta nhìn thấy qua, cho dù chưa từng chính thức giao thủ, nhưng theo hắn trên người khí thế xem ra, dĩ nhiên tiếp cận sâu tư thiên giai, ngươi càng hợp giết hắn. Xuất kỳ bất ý. Đánh ra cái kia tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật một kích. Hắn không phải đỉnh phong thiên giai, ta cần gì xuất kỳ bất ý ngầm hạ đánh lén." Vương Thành nói. Lời này vừa nói ra, Trưởng Phong băng nhan trên mặt đẹp vẽ mặt càng lớn, chính diện giao phong. "Ngươi có thể đối kháng thiên giai?" Vương Thành nhìn xem trường Phong băng nhan sắc mặt liên tục lưỡng phiên biến hóa, nhưng trong lòng thì cảm thấy thỏa mãn, tựa hồ có thể làm cho cái này vị công chúa điện hạ cả kinh một trận rất là thú vị. Ta hiện tại đích thủ đoạn mặc dù không cách nào cùng công chúa điện hạ lấy một địch năm uy danh sánh vai, nhưng bình thường tiên giai đã có lực đánh một trận. Đạt được Vương Thành khẳng định tính trả lời thuyết phục, Trường Phong băng nhan thu liễm vẻ mặt, có chút hít một hơi. Tại đây trong chốc lát, nàng nhìn về phía Vương Thành ánh mắt dĩ nhiên đã có hoàn toàn bất đồng biến hóa. Mà Vương Thành, cũng tại thời khắc này thần sắc nghiêm chỉnh. Hắn hiểu được, từ nay về sau sau này, hắn tính toán là chân chính vào cái này vị công chúa điện hạ pháp nhãn, từ nay về sau, hai người không còn là minh chủ, phó minh chủ, không còn là thủ trưởng cung cấp dưới, mà là bình khởi bình tọa, chính thức có đủ ngang hàng tương giao tư cách. Vương Thành, ngươi cho ta một cái rất lớn kinh hỉ có thể làm cho công chúa điện hạ giật mình là vinh hạnh của ta." Vương Thành mỉm cười. Trương Phong Băng Nhan nghe xong, cũng là theo chân lộ ra một tia nhẹ nhõm dáng tươi cười. "Thiên giai, kỵ sĩ liên minh kế nàng về sau, rốt cục đã có vị thứ hai thiên giai chiến lược rồi." Chương 406, gốc gác. Toàn trường không khí quẽ dị kéo dài chốc lát, cuối cùng, thuộc về kỵ sĩ liên minh truyền thống minh hữu cương thiết bảo lũy bên trong có một người đàn ông trung niên đứng dậy, quay về Vương Thành hiện lạnh gật, gật đầu, sau đó chuyển hướng Trương Phong nói, "Trương Băng Nhan điện hạ, chúc mừng, chúc mừng điện hạ rồi." Gần nhất cùng kỵ sĩ liên minh quan hệ không tệ, tự nhiên chi hồ bên trong cũng có một cô gái tiến lên, mỉm cười gật đầu. "Đa tạ Sích Vô Nhai, Phong Bạch các hạ." Trưởng Phong Băng Nhan gật đầu đáp lại. Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ một thân sức chiến đấu so với Lạc Tử Tiêu Tháp chủ dĩ nhiên không xa, trước mắt lại được Vương Thành bực này cường tướng giúp đỡ, kỵ sĩ liên minh quật khởi ngay trong tầm tay. Xa xa lĩnh vực cao tháp đỉnh ảnh cũng là thân mật quay về trường Phong Băng Nhan gật gật đầu. Hắn luôn từ bên trong cường điệu đề cập một phen Lạc Tử Tiêu tộc hiển nhiên là đang bí ẩn nhắc nhở Trưởng Phong Băng Nhan. Tam Thiên Đại Trạch vẫn cứ là trưởng phong hoàng thất cùng lĩnh vực cao tháp Thiên Hạ. Đối với Lạc Tử Tiêu Tháp chủ tên gọi ta Trưởng Phong Băng Nhan nghe tên đã lâu, nếu có thời gian, chắc chắn đi tới lĩnh vực cao tháp bái phòng 1, 2. Trưởng Phong Băng Nhan cũng không né tránh. Được, vậy chúng ta đến thời điểm sẽ chờ chờ Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ đại giá quang lâm. Ninh ảnh quay về Trưởng Phong Băng Nhan chắp tay, sau đó vừa liếc nhìn xung Thành, mắt thấy bọn họ lĩnh vực cao tháp người trên căn bản đã lui đi ra, lập tức không lãng phí thời gian nữa, cáo tử. Vừa dứt lời, hắn đã mang theo lĩnh vực cao tháp người xoay người đi. Lĩnh vực cao tháp mọi người rời đi, lúc trước cùng Trưởng Phong băng nhan giao thủ quá hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành cũng không tốt đợi thêm nữa, từng cái từng cái mang theo từng người nhân mã rời đi tinh lộ vị trí bãi đá. Tại ngoài bãi đá diện, tự có từng chiếc từng chiếc hư không thần hạm, mang theo bọn họ trở về từng người phạm vi thế lực. Vương Thành, nghe nói ngươi cùng vị tia thần bí thiên giai cường giả Lữ Tinh Hà quen biết, hắn giết ta trưởng phong hoàng thất 34 vị đại tinh luyện sư, thù này không thể không báo. Trưởng Phong hoàng thất bên trong, toàn thân áo đen Trưởng Phong vô tình vẻ mặt lạnh lẽo nói chất vấn, ngươi đối với hắn có ý kiến? không ngại chính mình đi vào tìm hắn báo thủ, hắn liền ở tại hoang vu nơi ngoại vi phạm nhân thế giới xuất vân sân mạch, bất quá tại quá khứ trước lại xin chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu như liền đi tới cái kia 10 cái tầng, cái thiên giai tinh luyện sư, sợ là có có chút không đủ hắn giết. Hừ, hắn đắc tội rồi chúng ta Trường Phong Hoàng thất, chúng ta Trường Phong Hoàng thất đương nhiên sẽ không giảng hòa, hắn tuy rằng có chút năng lực, nhưng chúng ta Trường Phong Hoàng thất lao tổ cũng không phải ngồi không, thiên giai như thế nào đi nữa tuyệt vời cũng chỉ là thiên giai, làm sao có thể cùng truyền kỳ cường giả đánh đồng với nhau. Ngươi tốt nhất cùng hắn phân rõ giới hạn, bằng không Đến thời điểm không cẩn thận đưa ngươi cùng hắn cùng nhau đánh giết, liền không trách chúng ta. Vậy thì xem các ngươi có hay không thực lực này." Vương Thành nói. "Trường Phong vô tình, lao tổ tình hình làm sao trong lòng ngươi mười phân rõ ràng, vị trí của hắn nhất định hắn không thể lại tùy tiện ra tay, thiên giai tuy rằng không bằng truyền kỳ, nhưng có chút thiên giai, nhưng căn bản không thể dùng lẽ thường độ tri, thân là thiên giai, lại bị mang theo truyền kỳ tên gọi, vừa nãy vị kia cường giả bí ẩn lúc rời đi xé rách ta cùng Diệp thiếu khanh các loại, chờ hình người thành tinh lực báo tác, cứ việc chưa từng chính diện giao phong, nhưng vẹn vẹn cái Kêu một tay triển lộ ra thực lực, dĩ nhiên không ở chuyển kỳ thiên giai bên dưới, không muốn dùng các ngươi ngu muội vô chi vì trường phong hoàng thất lại tụ cường địch. Trường phong băng nhan hờ hứng nói rằng: "Ngươi hiện tại đã bội phản chúng ta trưởng phong hoàng thất, trưởng phong hoàng thất tự tình đã không do ngươi ngươi gở tay múa chân." Trường phong vô tình lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý trưởng phong băng nhan, cảnh cáo một phen sau, mang theo trưởng phong hoàng thất chỉ may mắn còn sống sót trường phong phỉ tuyết, trưởng phong đạo viễn trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn thấy trưởng phong hoàng thất người rời đi, trưởng băng nhan vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Phản phất đối với Trưởng Phong Hoàng thất sinh tử dĩ nhiên không lại quan hệ. Bất quá Vương Thành tu hành nguyên điểm minh tường thuật, đối ngoại giới bất kỳ cảm ứng trở nên cực kỳ nhạy cảm, hắn có thể nhận ra được Trưởng Phong Băng Nhan tâm tình biến hóa, lập tức nói một tiếng, người dĩ nhiên đã cảnh cáo bọn họ, tận nhân sự chi thiên mệnh, công chúa điện hạ không cần khổ sở. Ta cũng không phải là khổ sở Trưởng Phong Hoàng thất sự sống còn, mà là Trưởng Phong Hoàng thất lão tổ, Trưởng Phong Vĩnh Xương, quan thời gian trước ta kỵ sĩ liên minh chính sách có chết đi, cũng là bởi vì Trưởng Vĩnh Xương cố ý tìm ta tán gẫu qua một phen, năm đó hắn cùng Thất Lạc Đế quân giao thủ trọng thương lưu lại nguồn bệnh. Kéo dài tới hôm nay, dĩ nhiên kiên trì không được bao lâu, có thể một mực trưởng Phong Hoàng Thất những kia vãn bối không biết tu liễm, làm mưa làm gió. Trung quanh cùng người kết toán, trước mắt càng là cấu kết ngoại địch dẫn sói vào nhà. Nói đến đây, Trưởng Phong Băng Nhan vẻ mặt dần lạnh, hiển nhiên không muốn đối với chuyện này lãng phí tâm tư. Trường Phong Hoàng Thất, Vương Thành nhíu nhíu mày. Nhìn dáng giúp Trưởng Phong Băng Nhan cùng Trưởng Phong Hoàng Thất trong lúc đó vẫn còn có chút liên lụy, mà trước mắt Trưởng Phong Hoàng Thất cùng Hoàng Kim Chi Tử liên là với, hai người thuộc về một cái trận doanh, Hoàng Kim Chi Tử trăm công nghìn việc. Trong thời gian ngắn phòng trưởng Hoàn Mỹ ra tay đối phó hắn tiểu nhân vật này, nhưng lại có thể làm cho mình người theo đuổi thậm chí hạ lệnh để trưởng Phong Hoàng thất đối phó chính mình, đến thời điểm liền phiền phước. Không biết trưởng Phong Băng Nhan sẽ làm sao lựa chọn. Nhìn dáng dấp, được tăng tốc, hiện tại ta, tầm thường thiên giai không sợ, nhưng nếu là những kia đỉnh cao thiên giai. Vương Thành trong lòng hơi chìm xuống. Được rồi Vương Thành, chúng ta này liền trở về, người có thiên giai sức chiến đấu, lại sẽ đăng lâm kỵ sĩ liên minh phó minh chủ chức vị, cần hảo hảo ăn mừng, ta đem rộng giai phát tiệc mời. Mười Tam Thiên Thủy trạch rất nhiều tinh luyện giả thế lực trước tới tham gia ngươi lên cấp hạ yến. Không cần." Vương Thành lắc lắc đầu, không cần thiết huyên náo, như vậy hưng sư đọc chúng, có tin tức liên quan tới ta đã theo lần này, mười mấy vị thiên giai trong miệng chuyển ra ngoài, tin tưởng sẽ không lại có thêm cái gì tiết tiểu hạng người dám nữa đến tìm ta phiền phước. Ngươi không muốn đại làm sao, cũng được, đối với loại này hư lễ công việc ta từ trước đến giờ cũng không thích, ngươi không làm đúng là bất đi ta rất nhiều tâm tình." Trương Phong băng nhan thẳng thắn nói. Tính cách này, những này là ngươi tại cổ Man Tinh ở trên thu phục nhân thủ. Trường Phong Băng Nhan hướng về theo Vương Thành đồng thời đến 22 vị người áo bào cho liếc mắt nhìn, trong mắt mang theo một tia thâm tra. "Vâng." Vương Thành biết Trường Phong Băng Nhan muốn nói cái gì, theo tiếng lúc cũng là bổ sung một câu, "Ta có trường mực, bọn họ để ta dùng thủ đoạn đặc thù đã khống chế, sẽ không có vấn đề." Trường Phong Băng Nhan gật gật đầu, cũng không làm sao lưu ý, lấy nàng cấp độ, trước mắt Lưu Cô Lôn, Lâm Huyền Kiệt các loại, chờ, người, xoay tay liền có thể giết chết, tất nhiên là không để ý lắm. Khống chế thủ pháp không đơn giản, những người này từng cái từng cái tâm trí chưa mắt thậm chí hoàn toàn bảo tồn chính mình lý niệm, ý nghĩ vẫn còn có hướng về ở trên chỗ tăng lên. Cho meo thôi." Vương Thành cười cận, không có lại tại vấn đề này dây dưa, hắn bây giờ, sức chiến đấu đã không kém hơn Thiên Gia cường giả, có một số việc, có chút tân oán, cần phải đi tốt dễ giải quyết một phen. Chốn ở Thương Khung chủ thành Diệp Vô Hạn. Mang theo tâm tư, hai người đi thẳng tới Tinh Lộ ngoại vi một chất hư không thần hạng. Kỵ sĩ liên minh đóng quân tại Tinh Lộ ngoại vi bộ đội không nhiều, chỉ có một phần ba cái huy hoàng quân đoàn, hơn 3000 người. Tinh Lộ căn hệ trọng đại, một khi bạo phát chiến đấu, Thế tất là thiên giai cấp độ trấn giết, người bình thường tới nơi này căn bản cũng không có quá tác dụng lớn nơi, đơn giản Trường Phong Băng Nhan cũng không ở đây lãng phí nhân lực. Huy Hoàng quân đoàn mang đội phó đoàn trưởng chính là Huyễn Phong. Nhìn cùng Trường Phong Băng Nhan sóng vai mà đến vừa nói vừa cười Vương Thành, Huyễn Phong quân đoàn trưởng đã không có lúc trước chuyện trò vui vẻ, mà là có chút câu nệ quay về Vương Thành, Trường Phong Băng Nhan thi lễ một cái, xin chào hai vị minh chủ. Trường Phong Băng Nhan gật gật đầu. Vương Thành nhưng là nói một tiếng, Huyễn trưởng không cần đa lễ, chúng ta quen biết đã không ngừng một ngày hai ngày. Huyên Phong trong lòng có chút cảm khái. Năm đó vừa nhập vi Hoàng quân đoàn lúc Vương Thành lại chỉ là một tiểu nhân vật, hắn tận lấy ở trước mặt hắn tự cao tự đại, thế nhưng hiện tại, kỵ sĩ liên minh phó minh chủ a. Ai có thể tưởng tượng năm đó tam thập tứ đoàn cái kia tinh nguyên thiên phú chỉ có ba, thậm chí bị vài cái đoàn kỵ sĩ từ chối thiếu niên trước mắt lại có thể có được bực này thành tựu. Đi thôi." Trường Phong băng nhàn quay về Vương Thành nói một tiếng, đem hắn mang tới hư không thần hạm. Đồng thời nói, thân phận của ngươi bây giờ địa vị đã không giống, mặc dù ngươi có lòng muốn muốn cùng hắn tương giao, vừa vặn phân ngăn cách sẽ chỉ làm hắn cả người không dễ chịu, lấp lấp lo sợ lại muốn trở lại trước đây, đã thành hy vọng xa vời. Vương Thành gật gật đầu, sau đó quay về viện phòng phất phất tay, theo Trương Phong Băng Nhan lên hư không tầng hạng. Trương Phong Băng Nhan nói không sai, từ lúc hắn chém giết lượng lớn đại tinh luyện sư tự nhiên tinh hà phủ đi ra lúc, hắn cũng cảm giác được loại biến hóa này. Người cần chậm rãi thích ứng. Ta rõ ràng. Vương Thành nói một tiếng, sau đó trực tiếp tiến vào chủ đề, điện hạ, ta muốn hiểu rõ một phen hỏa diễm chi kiếm có những kia thiên dài cường giả. hỏa diễm chi kiếm sao, đúng là có chút khó chơi. Đây chính là toàn bộ Tam thiên đại trạch bên trong chỉ đứng sau lĩnh vực cao tháp cùng trưởng phong hoàng thất quái vật khổng lồ, góc góc thăm hậu đến cực điểm. Ở bên ngoài, Hỏa Diễm Chi Kiếm Thiên Gai cường giả chỉ có 9 cái, bị ta giết một cái, lại ly kỳ ngã xuống một cái viêm tiếp phong, còn sót lại 7 cái. 7 người này người hay là Hỏa Diễm Chi Kiếm Tháp chủ Viêm Quân Lâm, Hắc Ám Chi Thủ Luyện Quân Vân, Đại La Tinh Quân Mục La Tiên, Quá Dương Thần Húc Chính Dương, Bạch Hải Tinh Linh Nguyên, Liệt Diễm Chi Vương Dương diễm, với Bạch tử Lê Ở bên ngoài 7 cái, điện hạ ý bọn họ chỗ tối còn có người. Trưởng băng nhan gật gật đầu. Hỏa Diễm Chi Kiếm, lĩnh vực cao tháp, Trường Phong Hoàng Thất, cương thiết bảo lũy tứ ra thế lực gốc gác quá sâu, Hỏa Diễm Chi Kiếm cùng Cương Thiết Bảo Lũy tuy rằng không sánh bằng lĩnh vực cao tháp, Trường Phong Hoàng Thất, nhưng ẩn tại sức ảnh hưởng vẫn cứ không thể đo đếm, liền ta biết, Hỏa Diễm Chi Kiếm nắm giữ hai cái tinh lộ, cùng với soi lưng hai ngôi sao tài nguyên, trong đó một ngôi sao ý chí càng bị bọn họ hàng phục, có thể làm cho người trực. Tiếp tìm hiểu ngôi sao ý chí, bị Hỏa Diễm Chi Kiếm người tôn sùng là địa. Hàng phục một ngôi sao ý chí, Vương Thành hơi run, run. Là Hỏa Diễm Chi Kiếm truyền kỳ cường giả. Đương nhiên, Đó là vạn năm trước đây, hiện tại Hỏa Diễm Chi Kiếm Thiên Gai cường giả chỉ có thể duy trì Hỏa Diễm Thánh Điệu ý chí không bạo động mà thôi, hắn Sơn Chi Thạch có thể nghiên cứu, lĩnh ngộ một viên đã bị hàng phục ngôi sao ý chí xung kích Thiên Gai, độ khó không biết thấp ra bao nhiêu lần, đây là Hỏa Diễm Chi Kiếm chốn căn cơ, Hỏa Diễm Chi Kiếm tuyệt đối không cho có nửa phần sơ suất, bởi vậy bình thường đều sẽ có 3, 4 vị đứng đầu nhất nguyên lão tỏa trấn trong đó. Những người này đã là muốn chân áp cái kia ngôi sao ý chí, dễ dàng không thể rời đi chứ. Đương nhiên, trừ toàn bộ Hỏa Diễm Chi Kiếm tao ngộ tính chất hủy diệt đặc kích, Không phải vậy bọn họ chắc chắn sẽ không bước ra hỏa diễm thánh địa lửa bước. Vương Thành gật gật đầu, hắn chỉ là đi thương không chủ thành rất người. Phá hủy hỏa diễm chi kiếm. Hắn bây giờ lại không cái năng lực này. Cũng ta nói rõ một chút trên mặt mấy cái thiên giai. Chương 407, Truyền kỳ bí văn. Tam thiên đầm lầy, có thiên giai bảng đơn, cái này thiên giai bảng đơn tựu là căn cứ Hoàng Kim Bình Nguyên Đăng Thiên bảng đến, Đăng Thiên bảng mặc dù dựng ở Hoàng Kim Bình Nguyên, nhưng là đến từ Thần Thánh Chi Đế Quốc một cái tên trấn thiên các nhất lưu thế lực sở kiến lập, công tín lực không thể nghi ngờ. Trương Phong băng nhan mời Vương Thành tại thần hạ bên trên phòng khách tòa hạ, đều có hầu hạ một bên thị nữ dân các loại nước trả điểm tâm. Hỏa Diễm Chi Kiếm còn có người thừa bảng. Chưa từng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Hỏa Diễm Chi Kiếm Viêm Quân Lâm tại chiến lực bên trên không bằng trên những Đăng Thiên bảng kia cường giả, bởi vì, Đăng Thiên bảng bị xét, không biết tướng tinh khí chiến lực xếp vào trong đó, mà Viêm Quân Lâm chỗ Hỏa Diễm Chi Kiếm, kiểm giữ truyền kỳ tinh khí. Truyền kỳ tinh khí. Vương Thành bản thân tựu là truyền kỳ tinh khí sư, khắc sâu minh bạch truyền kỳ tinh khí đối với thiên giai cường giả thực lực tăng phúc to lớn. Đừng nói truyền kỳ tinh khí rồi, một vị thiên giai tinh luyện sư nếu là có thể đủ chế tạo ra một bộ kiểu giai tinh khí, đều có thể lại để cho hắn chiến lực tăng vọt mấy lần, tại đồng bậc chính giữa thế không thể đỡ. Hỏa Diễm Chi Kiếm có vài món truyền kỳ tinh khí. Vài món? Nghe được Vương Thành hỏi thăm, Trương Phong băng nhan không khỏi lắc đầu, tự nhiên chỉ có một kiện, truyền kỳ tinh khí há lại dễ dàng đạt được như vậy. Và năm trước Hỏa Diễm Chi Kiếm cái vị kia truyền kỳ lao tổ nếu không có theo sau bán thần Sích tử đồng chinh Tây chiến lập đại công, làm sao rùng có thể bị ban thưởng hạ truyền kỳ tinh khí? Toàn bộ Tam thiên đầm l lấyy chuyển kỳ tinh khí cộng lại đều không cao hơn hai tay số lượng lục đại tinh luyện giả trong tổ chức tự nhiên chi hồ tự do chi thành càng là không có chuyển kỳ tinh khí Vương Thành nhẹ gật đầu thân là chuyện kỳ tinh khí sư hắn tự nhiên biết rõ luyện chế một kiện chuyển kỳ tinh khí khó khăn dưới mắt Tam thiên đầm lẩy chuyển kỳ tinh khí toàn bộ là năm đó còn xuấtt lại đã qua vào năm toàn bộ thiên hà tinh lục chỉ sợ đều không có bất kỳ một kiện chuyển kỳ tinh khí sinh ra đời người muốn biết hỏa Diễm chi kiếm 7 vị thiên gia tinh luyện sư mạnh yếu Đầu tiên phải minh bạch thiên giai gian mạnh yếu phân chia, loại này phân chia cũng không phải là xem một cái thiên giai cường giả trong cơ thể tinh tuền mấy vòng, mà là căn cứ hắn tổng hợp chiến lược tiến hành phán đoán, cùng với đại tinh luyện sư đồng dạng, thiên giai, đồng dạng bị phân chia vi mới vào, bình thường, sâu từ, đỉnh phong 4, cái cơ sở bản cảnh giới, bất quá, ở đằng kia cơ bản cảnh giới phía trên, còn có một áp đạo thiên trên bậc giai đoạn, cái kia chính là truyền kỳ. Có thể đối kháng truyền kỳ truyền kỳ thiên gia Truyền kỳ thiên giai. Vương Thành Trầm. Một fan, Lạc Tử Tiêu Tháp chủ giữ là truyền kỳ thiên giai. Vâng, hơn nữa, hắn là leo lên đăng thiên bảng bên trên truyền kỳ thiên giai. Có khác nhau. Khác nhau rất lớn, người nên biết tinh khí đối với tinh luyện sư ý vị như thế nào, bình quân xuống, một vị tinh luyện sư thực lực của bản thân chỉ chiếm chiến lược 6 thành, mà các 4 thành liền tới tự tinh khí, mà đăng thiên bảng thiên giai không tính tinh khí chiến lược. nói cách khác, leo lên đăng thiên bảng truyền kỳ thiên giai, so với những được sừng kia có được truyền kỳ thiên giai chiến lược người càng mạnh hơn nữa. Vương Thành có chút kinh ngạc, càng mạnh hơn nữa. Như thế nào cái cường pháp? Chẳng lẽ lại còn có thể chém giết truyền kỳ Có gì không thể." Trường Phong băng nhan phong khinh vân đáp nói. Trong lúc nhất thời Vương thành thần sắc không khỏi trở nên có chút kỳ quái. Người phải biết rằng, truyền kỳ là một đạo cảm, cánh mạng chi cảm, tinh luyện sư thọ nguyên 4500, đại tinh luyện sư, thiên giai thọ nguyên gần ngàn, nhưng là truyền kỳ, thọ một bạn, sống lâu muôn đời ý vị như thế nào? Ý nghĩa bị thiên giai nhiều ra gấp 10 lần cánh mạng. Vì diễn thọ kéo dài vô năm, rất nhiều người dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào muốn đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, dù la chạ giá cao có thể là tương lai khó tiến thêm nữa cũng sẽ không tiếc." Tại chúng ta thiên hà tinh lục đích di chí chưa từng vẫn là trước, thiên hà tinh lộ truyền kỳ, chính thành đã ngoài đều thuộc về loại này. Lúc kia, truyền kỳ hoành hành, thiên hà tinh không trước cường đại, trên thực tế cũng là một loại hư hào biểu hiện giả dối. Nhờ nhờ ngoại lực đột phá truyền kỳ cảnh giới. Vương Thành lập tức mở rộng tầm mắt. Loại này ngoại lực đột phá truyền kỳ, cho dù khách quan với thiên giai cường đại rồi vô số lần, nhưng loại này cường đại lại không phải khó có thể vượt qua, nhưng đứng kia tại đỉnh phong truyền kỳ thiên giai như bất quá truyền kỳ tinh khí bản thân, đem hắn chậm giết, tuyệt không phải hi vọng xa vời. Trường Phong băng nhan lại để cho Vương Thành trước mắt thế giới bỗng nhiên hoảng đạt. Chuyên kỳ, còn có loại này truyền kỳ. Thiên giai đều có thể chém giết truyền kỳ. Hắn bây giờ đang ở công kích mặt bên trên đã không kém hơn Định Phong Thiên giai, nếu là có thể đủ tại làm đột phá, dùng rộng lượng điểm thuộc tính đem nguyên điểm mình tương thuật, chân ý quan tường pháp, Càn Khôn đãng thần quyết, vô dụng bí pháp chờ toàn bộ chồng chất đi lên. Chưa hẳn không thể đạt tới truyền kỳ thiên giai lực phá hoại. Đến lúc đó lại thông qua đánh lén chi pháp đi này loại truyền kỳ. Ít nhất đều có thể đạt được một cái chức nghiệp điểm. Hơn nữa, Cang Nghị giai có đánh giá tăng thêm. Càng tam giai tất nhiên cũng có, nói cách khác, nộ tính điểm. Niệm một đến này, Vương Thành thẳng cảm giác mình hô hấp cứng lại. Ngươi sẽ không phải ảo giác suy nghĩ muốn đánh truyền kỳ cường giả chủ ý a? Bỏ ý niệm này đi à, lại yếu đích truyền kỳ cũng là truyền kỳ, truyền kỳ thiên giai hoặc có thể cùng truyền kỳ cường giả đối kháng, nhưng với tư cách còn sống mấy ngàn năm lão quái vật, cái đó một cái truyền kỳ cường giả trên tay không đều nắm giữ lấy một hai kiện bảo vệ tánh mạng bảo vật hoặc bí pháp, truyền kỳ thiên giai cùng loại này truyền kỳ lẫn nhau chống lại có thể, chỉ khi nào chính thức không chết không lứt, kết cục lập tức sửa, bởi vậy Nếu như ngươi cho rằng loại này dựa vào ngoại, lực tấn trước truyền kỳ cường giả mềm yếu có thể lớn, vậy thì mười phần sai rồi, một cái sơ sẩy, thậm chí đem mình cũng góp đi vào. Trương Phong băng nhan nói đến đây, lư khí có chút dừng lại, ý vị thông trường, truyền kỳ cảnh giới nước. Rất sâu, rất sâu, nhỏ yếu truyền kỳ thiên giai có thể chạm, cường đại truyền kỳ lực gáp bán thần, một bước lên trời vấn đỉnh tinh thần. Truyền kỳ cảnh giới, có thể lực gáp bán thần. Vương Thành thần sắc không khỏi kinh ngạc, lần đầu mới thấy. Tinh luyện sư đến truyền kỳ, từng bước một đánh cắc cơ cũng là vì tại truyền kỳ cảnh giới lúc trùng kích tinh thần, tinh luyện sư mở tinh cung, đại tinh luyện sư cô động tinh tuyển, thiên giai dẫn tinh lực quan chủ, truyền kỳ cảnh giới thì là tinh tuyển bạch truyền luyện tiểu buồn mạng ngôi sao. Ở trong đó, tinh cung mở càng nhiều, tinh tuyển càng vi khổng lồ, thiên giai lúc có thể chịu tại tinh lực càng nhiều, đến truyền kỳ cảnh giới lúc, mở buồn mạng ngôi sao càng chắc chắn, phẩm tương càng cao, mà truyền kỳ cảnh giới nếu muốn trùng kích tinh thần cảnh, bước đầu tiên là thiêu đốt buồn mạng ngôi sao, tấn hướng tinh giới, khoảng cách tinh giới càng gần, buồn mạng ngôi sao gánh chịu áp lực càng lớn, mà càng chắc chắn buồn mạng ngôi sao Tại đạp vào tinh thần trên đường tắc tỉ, kiên trì càng lâu, càng có hy vọng đi đến tới hạn. Mặc dù không tuyển chọn trùng kích tinh thần, phẩm tương cao bổn mạng ngôi sao tại thành tựu bán thần lúc cũng có thể chiếm cứ lấy không thể đo lường chỗ tốt. Trường Phong băng nhan, vì Vương Thành rõ ràng phân tích chuyển kỳ cảnh giới đến tinh thần cảnh giới đủ loại nguyên diệu, lại để cho hắn chính thức thấy rõ tinh luyện sư hệ thống kế tiếp tu hành phương hướng. Vương Thành, tinh luyện sư cảnh giới, là trọng yếu nhất một cái cảnh giới, cái này đem quan hệ đến tương lai ngươi cuối cùng nhất thành tựu, vạn không được ham cường đại chiến lực mà qua loa phá, ngươi tại tinh luyện sư cảnh giới đem chủ cột đánh lao. Chờ ngươi đã đến đại tinh luyện sư cảnh giới lúc, thiên giai lúc, tất nhiên làm chơi an thận. Vương Thành nhẹ gật đầu, ta sẽ hết sức góp bách đến cực hạn của mình. Trở lại chuyện chính, Hỏa Diễm Chi Kiếm bảy vị thiên giai tinh luyện sư ở bên trong, lạnh nguyên không đáng giá nhắc tới, tuấn chức thiên giai bất quá 30 năm, còn ở vào tân tân thiên luyện giai, lại hướng lên húc chính dương, Dương Sĩ Diễm, Mục La Thiên là bình thường thiên giai tinh luyện sư, mà Luyện Tư Vân, Lê Vân là sâu tư thiên luyện giai, còn lại Lâm, thì thuộc thiên băng nhan nói xong, bổ sung một câu, Bọn hắn chính giữa bất luận cái gì một người vận dụng truyền kỳ tinh khí chân diễm kiếm, tại công kích mặt đều muốn tăng vọt một đoạn, không kém hơn thiên giai đình phòng, trong đó Viêm Quân Lâm sử dụng chân diễm kiếm, đơn thuần công kích có thể địch nổi truyền kỳ. Chân diễm kiếm sao? Hỏa diễm chi kiếm truyền kỳ tinh khí lại là công kích tính trí bảo. Vương Thành Thần Sắc có chút ngưng tụ, dùng thập tứ trọng thiên hiện tại phòng ngự cương độ, một khi hắn thật sự bị Hỏa Diễm Chi Kiếm tiên giai cường giả tế ra chân diễm kiếm đánh trúng, chỉ có chỉ còn đường chết. Người có thể chém giết phá quân, ít nhất cũng có tiếp cận sâu tư thiên giai thực lực. Bởi vậy tại Hỏa Diễm Chi Kiếm chi nhiều cường giả không mời ra chân diễm kiếm dưới tình huống, ngươi chỉ cần coi trưởng miện quân lâm một người là được, những người khác ngươi tuy là không địch lại, toàn thân trở ra cũng không nói chơi. Vương Thành cười cười. Hắn có nắm chắc, mặc dù chống lại Hỏa Diễm Chi Kiếm Tháp chủ Viêm Quân Lâm, ỷ vào Lôi Đình Chi Quang tốc độ đều có thể thông dong tối lui. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể bị bọn hắn vây khốn. Ta đối với ta thực lực bây giờ mạnh yếu đến cùng như thế nào còn không rõ ràng lắm, chẳng biết có được không trưởng phong băng nhan điện hạ chỉ điểm một phen, cũng tốt để cho ta có một minh xác định vị. Vương Thành chắp tay nói. Một phen nói chuyện với nhau, Vương Thành đã triệt để nhìn thẳng vào vị trí của mình, hoàn toàn có thể đủ làm được cùng Trưởng Phong Băng Nhan bình khởi bình tọa chuyện cho vui vẻ. Trưởng Phong Băng Nhan lập tức hét lại nhẹ gật đầu, ta cũng muốn biết, người cái kia tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật một kích, đến cùng đặt cường đến hạng gì trình độ. Đang khi nói chuyện nàng đứng lên, hai người chúng ta đều có thiên tài chiến lực, đi kỵ sĩ liên minh giao phong hiển nhiên không ổn, khuyết tán dư ba có thể đem non nửa cái kỵ sĩ liên minh san thành bình địa, chúng ta đi vòng, tiến về trước luyện ngục chi bản. Vương Thành chính thức chiến lược, đem trực tiếp quyết định kế tiếp nàng đối với kỵ sĩ liên minh phương trâm bố trí chính có ý đó. Vương Thành trước mắt có chút sáng ngời. Hắn kê tiếp thế nhưng mà ý định đem phần lớn thời gian nhét vào luyện ngục chi bàn, tận khả năng soát ra đủ nhiều điểm kỹ năng, dưới mắt vừa vặn cùng Trưởng Phong Băng Nhan một đạo tiến về trước, thuận tiện theo nàng chỗ đó nghe ngóng luyện ngục chi bàn kỹ càng tình báo. Đi vòng luyện ngục chi bàn. Trưởng Phong Băng Nhan đối với điều khiển Lấy hư không thần hạm thủ hộ kỵ sĩ đoàn thành viên ra lệnh một tiếng, rất nhanh, Hư không thần hạm hơi chút chuyển di phương hướng, lướt qua sĩ liên minh, nhắm luyện ngục chi bàn ở chỗ sâu trong mà đi. Một ngày sau, Hư không thần hạm xuất hiện một mảnh hoang địa trên không. Mảnh đất hoang này địa thế khá thấp, khắp nơi đều là từng tòa chưa đủ trăm mét cao thành câu, tường đá, cự thạch trụ, lẻ thẻ trải rộng đứng vững đại địa, mô đất phía dưới càng là tồn tại đại lượng săn động, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến tất cả cường đại vương giả cấp hung thú tại những phảng phất kia cột đá giống như mô đất chính giữa kinh hồng vừa hiện. Theo hư không thần hạm đổ ồ thỏa, vương thành cùng trưởng phong băng nhan trực tiếp phá không đi xa, chỉnh chức thần hạm bên trên thủ hộ kỵ sĩ đoàn cấp thành viên cũng nguyên một đám toàn bộ theo phần mình cương vị tụ tập đã đến phòng lái trong. Thông qua hư không thần hạm bên trên đặc thù tinh khí, dĩ nhiên đem 1000km có hơn hình vẽ thu thập tới phóng đã đến trên màn hình. Chỗ đó, là Trường Phong băng nhàn cùng Vương Thành hai người chọn lựa chiến trường. Chương 408, truyền kỳ tinh thuật quyết đấu. Hư Không Thần Hạm. Thân vị sĩ đoàn tử ra, Doãn Vân Nguyệt, phương tiến chính chậm chậm vào phía trước tinh thuật mẫu, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Cho dù cách xa nhau hơn 1000 km, thế nhưng mà, ở trên 1000 km có hơn, một cú khủng bố năng lượng chấn động vẫn đang liên tục không ngừng khuyết tán ra, dù là dùng Hư Không Thần Hạm tính năng, vẫn đang bị cái này cổ khuếch tán năng lượng dư ba lay hậy được không ngừng chấn động, giống như trong gió lốc một thuyền lá lên lên. Lung lay sắp đổ. Không thể tưởng được Vương Thành đại nhân đúng là cường đến bực này tình trạng, đưa tay tầm đó nhất cử nhất động ai cũng hẩn chứa kinh thiên động địa uy năng. Một quyền này, một quyền này huy lực sợ là đã đến kiểu giai tinh thuật tầng thứ. Thử ra một hồi kinh hô. Hồ. Các nàng tu vi không cao, đều là tinh luyện sư cấp độ, có thể quanh năm đi theo trưởng phong băng nhan bên cạnh thân, kiến thức vô số cường giả, tầm mắt mặt ngay cả là so với đại tinh luyện sư đến đều không chút thua kém. Tuyệt đối là cựu giai tinh thuật cấp độ, có lẽ tại uy lực ánh ảnh so sánh tại đơn thể cựu giai tinh thuật muốn kém một chút, nhưng là cứ như vậy một kích, Đủ để chính diện đem một cái làm tốt sở hữu phòng ngự chuẩn bị đại tinh luyện sư triệt để đánh ngủ từ lúc trước đây thật lâu ta tiểu đã gặp vương thành đại nhân rồi lúc kia hắn Tuy nhiên chém giết tinh luyện sư chiến tích Huy Hoàg có thể bản thân vẫn chỉ là một cái tinh luyện giảm mà thôi tại chúng ta kỵ sĩ liên minh chính giữa đều tiền không lịch sự chuyển không thể tưởng được lúc này mới đi qua bao lâu hắn rõ ràng đã có như vậy năng lực quả nhiên là tiên hữuu ta kỵ sĩ Liên minh muốn cho ta kỵ sĩ liên minh đi đến Hương Thịnh phương tiến về mặt vui vậy nói đương thật không hổ là công chúa điện hạn có mắt nhiều người năm đó ở nhà Nguệt tiểu quốc Điện hạ đã trùng trùng điệp điệp ban thưởng Vương Thành Đại Nhân, về sau theo tinh hà phủ đi ra sau càng là đối với hắn ủy thác trách nhiệm, lại để cho hắn tiến về trước cổ man tinh tọa trấn toàn cục. Trải qua mấy năm ngồi dưỡng, Vương Thành Đại Nhân rốt cục thành tựu trở về, vấn đỉnh tiên giai chiến lực, từ nay về sau phó vị trí minh chủ danh xứng với thực, lại không, cái gì người có thể dung chuyển. Ba người vẻ mặt hâm mộ thương nghị lấy, nguyên một đám sợ hãi thán phục không chỉ, mà ngàn dặm có hơn, Vương Thành cùng Trường băng nhan phong đã hơn 10 đồng hồ lâu, phần mình gian đích thủ đoạn cũng đã thi triển đã đến cực hạn. Bất quá Trường Phong Băng Nhan cuối cùng là Tam Tiên Đầm Lệ trong nhất đỉnh phong thiên giai cường giả một trong, một thân chiến lực kinh thiên động địa, cho dù hai người nhìn về phía trên lẫn nhau có lui tới, có thể Vương Thành lại có thể rõ ràng cảm ứng ra đến, Trường Phong Băng Nhan rõ ràng có lưu dư lực. Điện hạ tại đăng tiên bảng bên trên cũng hẳn là trên bảng nội danh a. Vương Thành nhìn thoáng qua Trường Phong Băng Nhan trên tay chuôi này bất quá bát giai tinh khí cấp độ xanh thảm chi kiếm, tạm thời ngừng thế công của mình. Có lẽ có a, ta thời gian rất lâu chưa từng đi qua Hoàng Kim Bình môn rồi. Trường Băng Nhan đồng ý một tiếng, vừa rồi ngươi đánh ra cái kia một cái huyết sát tinh hà Sắc thực miễn cưỡng đã có tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật huy lực, xem ra nghe đồn không giả. Cái kia một cái tinh hà khuynh thiên, không coi là ta định phong một kích, điện hạm nhưng là muốn chính thức nhìn xem ta cái kia tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật một kích. Đương nhiên. Trưởng Phong băng nhan đôi lông mày nhíu lại, anh Vũ bay lên, chúng ta đúng là ngươi một kích kia. Dưới điện kia phải cẩn thận rồi, trong khoảng thời gian này tu hành thực lực của ta bất quá tiến bộ, một kích này huy lực sợ là không chỉ tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật đơn giản như vậy. Nếu như ngươi có thể đánh nhau ra chính thức truyền kỳ tinh thuật một kích, ta càng cao hơn hưng. Trưởng băng nhan nói. Ta cần 3 giây thời gian với tư cách chuẩn bị." Vương Thành nói vừa xong, thân hình chính giữa phảng phất có đồ vật gì đó bị một lần hành động tiếp nổ, ẩm ầm rung động. Sau một khắc, trong cơ thể hắn khí huyết tăng vọt gấp đôi, tán phát ra huy thế đột nhiên kéo lên. Loại này tăng vọt, thực sự không phải là Cản Khôn đã thần quyết như vậy đem hắn hoàn toàn bạo phát đi ra, mà là tại số lượng bên trên gấp đôi tính tăng trưởng, hơn nữa tại tăng trưởng gấp đôi khí huyết máy mắt, cái này cổ khí huyết xu thế đúng là lại lần nữa bộc phát, sinh sinh hướng bên trên lại lần nữa kéo lên gấp đôi, so với lúc trước càng thêm nồng đậm khí huyết chi lực mãnh liệt mà ra. Khiến cho trước mắt vương thành phản phất động nhiên hóa thân thành một thái cổ hung thú. Thấy như vậy một màn, trường Phong băng nhan thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng, rét thấu xương xương lạnh từ trên người nạng không ngừng mang tất cả. Trong chốc lát đem Phương Viên mấy trong giảm dẫn vào băng tiên tuyết địa, mà ở trong cơ thể nàng ở chỗ sâu trong, băng bạc khí huyết chi lực cũng giống như núi lửa bộc phát ra, cơ hồ hóa thành một hồi rừng rực mặt trời. Băng tuyết cùng liệt diễm cả hai hoàn toàn kiêm dung, tựa như đã đạt thành nào đó kỳ lạ biến hóa, khiến cho tại trong cơ thể nàng ngủ những cỗ lực lượng này hướng phía một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới mà lốt xác. Điện hạ tiếp ta một cái tinh hà khuynh thiên. Bốn dũng bí pháp kích phát khí huyết áp lực đến mức tận cùng về sau, vương thành tinh hà khuynh thiên lập tức hình thành, tại Càn Khôn Đãng Thần quyết bộ phát hạ hóa thành một mảnh quần quần huyết hà, huyết hà ngang trời, hóa hình mà ra, hình thành một phát ra vô tận hung uy mênh mông quần quần tinh thú, ngửa mặt lên trời thách giải, bạo ngược khủng bố khí tức, tung hoành ngàn dặm. Băng hoàng kiếm thuật kiếm thứ 3, ba, Băng hoàng cao tượng. Bang. Tinh hà khuynh đánh ra huyết sắc tinh hóa thành một thái cổ tinh thú hướng phía mà hạ giàn, Trường Phong trong cơ thể ủ nhượn băng hỏa lực đồng dạng đạt đến tựa Trong lúc nhất thời tại sao lưng nàng đột nhiên xuất hiện một chỉ hàn băng chi hoàng, băng dược mở rộng, tung hoành vạn mét, đem hư không che đậy, tại trong băng hoàng kia tâm trái tim vị trí, càng có một đoàn liệt diễm, thường hực đốt cháy. Băng hoàng dương cánh, bay lên trời, bay lượn tứ hải, cùng tinh hà khuynh thiên doanh kích mà ở dưới vết sắc tinh hà chính diện va chạm, hai đầu hóa hình mà thành thái cổ hung thú chính diện va chạm nhất thể. Trong chốc lát, một cỗ trước nay chưa có hủy diện chí lực, tự lưỡng cỗ lực lượng va chạm trung ương điên cuồng phát. Ân. Truyền kỳ tinh thuật. Đây là truyền kỳ tinh thuật cấp bậc công kích. Hai phát truyền kỳ tinh thuật Hai phát truyền kỳ tinh thuật tại lẫn nhau va chạm, trong đó một cái ẩn chứa băng hỏa chi lực, là Trường Phong Băng Nhan tự nghĩ ra băng hoàng kiếm thuật, mặt khác một cái truyền kỳ tinh thuật cấp bậc công kích do ai đánh ra. Tam thiên đầm lầy trong lại xuất hiện một kiện truyền kỳ tinh khí. Hay vẫn là nói, có đệ thập tứ cá nhân có thể đánh nhau ra truyền kỳ tinh thuật rồi hả? Băng hoàng cao tưởng cùng tinh hà huynh thiên hai môn truyền kỳ tinh thuật cấp bậc va chạm hình thành năng lượng trùng kích trực tiếp làm cho phương viên 300 km đại địa hóa thành hư vô, sóng xung kích quét ngang tam thiên hắn lực lượng khổng lồ nhiễu luyện ngục chi bàn 3 vạn phạm vi tinh lực vận chuyển bị chứa ly khai 3 vạn km phạm vi rất nhiều thiên giai cường giả cảm giác. Trong lúc nhất thời nguyên một đám thiên giai cường giả đồng thời ngẩng đầu, vẻ mặt vẻ mặt hướng phía kỵ sĩ liên minh trấn thủ luyện ngục chi bản phương hướng nhìn lại. Cái này hai môn truyền kỳ tinh thuật cấp bậc công kích cho dù ẩn chứa hủy diệt tính uy năng, nhưng ở trong đó, ta cũng không có cảm thấy hủy diệt đối phương sắc khí, đây là đang lẫn nhau thí chiêu a. Tự nhiên chi hồ hư không thần hám nội, Loan Nguyệt tinh quân nhìn xem vẻ này tinh lực loạn truyền đến phương hướng mắt, thật dài thở dài thở một hơi. chiêu, cùng ai chiêu, còn dùng đoan sao? Xem ra Thưa của các ngươi tức có sai, Vương Thành kẻ này công kích, đâu chỉ là tiếp cận truyền kỳ tinh thuật đơn giản như vậy. Không phải tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật. Đã trở lại Tam Thiên đầm lầy phong xanh mượt nghe được Loan Nguyệt tinh quân, lập tức một hồi ngạc nhiên, "Tinh quân, chẳng lẽ nói, cái kia Vương Thành?" Loan Nguyệt tinh quân thần sắc thận trọng nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, phong xanh mượt con mắt mở to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, chúng ta cùng kỵ sĩ liên minh hợp tác, có thể càng tiến một bước. Bạch, Hỏa Diễm chi kiếm hư không thần hạm ở bên trong, thương vân trùng trùng điệp, điệp một vũ bản đem trên bàn ấm trà đánh rơi xuống trên mặt đất. Vương Thành, là cái kia Vương Thành, là lực lượng của hắn. Một môn gọi Tinh Hà Khinh Thiên Quyền thuật, chỉ là cái môn này quyền thuật khách quan tại năm đó Tinh Hà phụ lúc cường đại rồi đâu chỉ gấp trăm lần. Húc Chính Dương sắc mặt cũng rất là khó coi. Kỵ sĩ Liên Minh, muốn ngăn không được rồi. Chuyện này phải lập tức báo cáo Tháp chủ. Cáo chi Tháp chủ và chư vị nguyên lão là được, còn không muốn chuyển đi, trường phong băng nhan ngang trời xuất thế đã đối với chúng ta Hỏa Diễm chi kiếm đã tạo thành áp lực rất lớn. Dưới mắt nhiều hơn nữa ra một cái có thể đánh nhau ra chuyển kỳ tinh thuật vương thành. Một khi lại để cho người biết được ta hỏa diễm chi kiếm cao thấp sợ là đều nhân tâm di động a. Lĩnh vực cao thấp trận doanh ở bên trong, đã minh bạch mấy vạn dặm bên ngoài phát sinh sự tình Lạc Khiếu Vân cũng một hồi tâm thần chật trợn, đưa khí hoảng hốt, như thế nào nhanh như vậy, như thế nào lại nhanh như vậy. Hắn có khả năng đánh ra công kích không phải tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật ấy ư, vì sao hiện tại, đúng là trực tiếp vượt qua chuyển kỳ tinh thuật cánh cửa, đạt đến chính thức truyền kỳ tinh thuật trình độ. Đinh Ảnh nhìn Lạc Khiếu Vân một mắt. Luân đối phận, Lạc Khiếu Vân cùng hắn là cùng thế hệ chỉ là hắn không chỉ đột phá đã đến thiên giai cảnh giới tại thiên giai giai đoạn đều chạy tới đỉnh phong Tam thiên đầm lẫy thiên giai trên bảng danh sách đều chiếm hữu danh hảo nhưng là khiếu Vân lại vẫn còn đại tinh luyện sư cảnh giới bồi hồi mắt thấy một cái tiểu bối dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ phát triển dưới mắt càng là đánh ra chuyển kỳ tinh thuật cấp bậc công kích, cái này đối với hắn mà nói tất nhiên là một cái cự đại đã kích tốt rồi khiếu Vân theo trường phong băng nhan vi ngày chướng kỵ sĩ liênên minh quậ khởi bản thân tiểu là thế không thể đỡ nhiều hơn cái Vương Thành bất quá là lại để cho kỵ sĩ liên minh của khởi tốc độ nhanh hơn một ít mà thôi Sau lại, võ giả cái kia chuyển âm kỳ tinh thuật công kích khách quan tại chúng ta tinh luyện sư nhất mạch chuyển âm kỳ tinh thuật đến, uy lực hay vẫn là chỗ thua kém nửa chủ, chống lại hắn, ta lĩnh vực cao thấp cũng không là sợ. Lạc Hiếu vân thanh Em khổ sở nói, Đinh Ảnh trưởng lão không muốn an ủi ta rồi, võ giả tính chất chuyển kỳ tinh thuật khách quan tại chúng ta tinh luyện sư chuyển kỳ tinh thuật đến, uy lực xác thực hơi có không bằng, nhưng phát động nhanh, tiêu hao nhỏ, lại là bọn hắn ưu thế lớn nhất, có bực này ưu thế tại, uy lực hơi thua tai hại hoàn toàn có thể đủ đến ụ. Đinh Ảnh há hốc cũng là không biết như thế nào khuyên ngăn đi. Đinh ảnh trưởng lão không cần khích lệ ta, ta sau này trở về, xin tiến về trước thánh địa, bất nhập thiên giai, thế không xuất quan. Sớm nên như thế, cho dù ngươi hai lần trước đột phá đều là còn trên lệnh nửa trụ, nhưng ta tin tưởng chỉ cần ngươi có tín niệm, có nghị lực, có quyết tâm, thiên giai cảnh giới, cánh tay có thể phá. May mắn chúng ta buông tha cho cùng kỵ sĩ liên minh tiếp tục tranh đoạt cổ Man Tinh, chỉ là lại để cho trưởng phong băng nhan ký hiệp nghị, cổ Man Tinh bên trên sản xuất tử nguyên mục, phải có sáu thành bán ra đến rất nhiều tinh luyện giả tổ chức chính giữa. Như tiếp tục tranh đấu xuống dưới, 89 10. Hội bị đẩy vào cổ màn tinh chiến tranh vung buồn a. Đinh Ảnh nghe xong, sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời hai người không có nói cái gì nữa. Tinh Hà Khuynh Thiên, Bang Hoàng Cao Tường hai đại chuyển kỳ tinh thuật cấp bậc công kích tại luyện ngục chi bàn va chạm, đối với những rời đi kia không xa đại tinh luyện sư, thiên giai cường giả đã tạo thành khó có thể tưởng tượng trùng kích, dù là những đã kia đã đi xa mấy vạn kilomet tinh luyện giả tổ chức tại qua đoạn thời gian sau cũng tất nhiên hội nhận được tin tức, mà Vương Thành, cái tên này, cũng đem theo truyền kỳ tinh thuật mang đến lực quý hiếm, truyền khắp Tam Thiên đầm lầy, để Bước vào Tam Thiên Đầm lấy đỉnh phong nhất vòng tròn luận quẩn. Chương 409, Võ đạo. Chiến tranh thần quyền. Tàu cao tốc, Vương Thành nhìn trước mắt cái này phảng phất bộ tóc đồng dạng thần võ, đối với hắn tạo hình đánh giá từ chối cho ý kiến. Chỉ cần cái này thần võ đối với hắn có thể có lộ ra lấy tính chiến lược tăng phúc, mặc dù hắn lớn lên khó hơn nữa xem, Vương Thành cũng sẽ biết không chút do dự bội mang lên. Hướng chí 6. Toàn bộ buộc tóc mang lên, trên thực tế hay là có khác một phen cá tính. Trở lại ký sĩ chi thành Vương Thành gió sóng lặng. Lệ Huyền Phong, tự nhiên muốn hảo hảo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 Hiện tại rất nhiều kỵ sĩ liên minh các thành viên nguyên một đám đều có tâm tư, có thể hắn tin tưởng, theo hắn tại đệ Ngũ Đại Lục ở bên trên chiến tích tại 2 3 ngày sau triệt để chuyển quay lại đến Vương Đông Đại Lục lúc, loại này cục diện đều triệt để thay đổi, nhưng cái kia vốn là đối với hắn chẳng thèm ngó tới người, đến lúc đó cũng là hội sẽ bị hung hăng vẽ mặt. Đã kết quả đã nhất định, hắn làm gì lại lãng phí thời gian đi giải thích cái gì nha. Có loại thời giờ này, còn không bằng nhiều hơn nghiên cứu một phen chiến tranh thần quyển. Tại loại này tâm tư hạ, Vương Thành càng là đóng cửa không ra, tùy ý bên ngoài lời đồn bay loạn.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 Nếu như có thể đạt được thập tứ trọng tiên nguyên mẹn tế luyện phương pháp, hơn nữa ta chuyển kỳ tinh khí sư tương quan chi thức tiến hành đúc lại, đến lúc đó cái này thần võ tiểu cũng không làm miễn cưỡng phòng ngự bắt dai tinh thuật, mặc dù là bắt dai đỉnh phong tinh thuật, đều chưa hẳn có thể đem phòng ngự của nó một lần hành động đánh bại. Vương Thành tại lật xem chiến tranh thần quyền tế luyện pháp một lúc, trong nội tâm cũng là vì chính mình lấy được đệ nhất kiện thần võ mà cảm thấy đau đầu. Tự nhiên chi hồ 6 Phải nghĩ biện pháp đi xem đi.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 Không gì làm không được chiến thần, phản phất hết thể trước mắt vật chất, thánh linh, năng lượng, hết thảy đều có thể bị hắn hóa thành tro phấn, cái này diễn thiên địa chúng sinh, vũ trụ văn vật, sẽ không có ai là hắn chỗ không thể chiến thắng. Hơn nữa, tại loại này manh liệt chiến ý dưới sự kích thích, trong cơ thể hắn tinh thần, khí huyết cũng là dùng một loại cơ hồ thiêu đốt phương thức vật chuyển, rất có thoát cách mình khống chế, dọc theo cái này cổ chiến thiên chiến đất ý chí chiến đấu, triệt để bột phát ra khiếp sợ thế nhân vô địch lực lượng. Chiến tranh thần quyền 6. Kích phát chiến tranh thần quyền một lát, Vương Thành đã có chút nhíu mày. Liên tưởng đến vừa rồi cái loại lợi chiến ý kích phát cảm giác, hắn có thể rõ ràng đoán được, cái tiêu tuyệt đối thuộc về một loại không bình thường trạng thái. Ta môn 6. Cái này thần võ cùng hắn nói là thần võ, còn không bằng nói là kiện cường đại ma khí, thông qua cái gọi là chiến ý, đem người tinh thần dẫn đạo nhập một loại phấn khởi, tẩu hỏa nhập ma đặc thù trạng thái, lại dùng này đến tiêu đốt chính mình, đạt được vượt xa quá bản thân mình lực lượng 6. Vương Thành trầm rãi đem cái này thần võ để xuống. Chiến tranh thần quyền, đưa cho hắn rất lớn hy vọng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 Dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem hỏa diễm chi kiếm đám kia đại tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ, chết để đánh tan, nếu như bọn hắn hiểu rõ trên người của ta nửa điểm, chỉ cần dùng kéo dài phương thức hao tổn qua ta chào lên bí pháp tiếp tục thời gian, dĩ nhiên là có thể đem ta bước lui sáu. Ta không có một mực ở lại để ngũ đại lục chờ đợi những cái kia đại tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ, nguyên một đám qua đi tìm cái chết cũng là nguyên nhân ngày sáu. Mà cái này thai hại, vĩnh hằng chi tâm có thể hoàn mỹ giải quyết sáu. Ngoài ra, là tốc độ. Vương Thành đem chiến tranh thần quân quân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 tự nhiên chi hội nhóm thế lực kéo được sinh sinh sổ đổ. Đáng tiết 6, hiện tại hắn trên tay chỉ có chủ phòng ngự thập tứ trọng thiên, có thể hình thành tinh thần ảo cảnh huyễn giới bảo thạch, cùng với tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng lại đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiến tranh thần quyền 6. 9 đại thần võ có được thứ 3. Vân Vân, đợi một tí, chiến tranh thần quyền đặc tính 6. Vương Thành đang tại vì chiến tranh thần quyền hiệu quả mà cảm thấy tiếc hận lúc, trong óc chính giữa đột nhiên hiện ra một đạo linh quang. Tinh hà phủ trung cái kia nữ tử thần bí cho của ta tử tinh thạch bên trong có quan với võ đạo tam trọng ly chép 6 là dùng tinh thần dẫn đạo bản thân đánh vỡ hết thể chất trắng b hóa có hạn vi vô hạn 6 tầng này cảnh giới lý niệm cùng chiến tranh thần quyền có chút cùng loại 6 chiến tranh thần quyền không phải là nghe nói chỉ cần chiến ý có thể tiếp tục tăng trưởng xuống dưới, có thể không hạn chế cường đại xuống dưới sau Ngoài ra còn có cổ man tinh thượng có quan hệ với phá toái hư không cảnh giới ghi lại 6 Vương Thành hiện tại đã được đến một phần đánh nát hư không cấp cường giả truyền thừa hạn giống cho dù chỉ có một phần từ có thể bên trong ghi lại tin tức đôi câu vài lời thực sự đồng dạng thay hắn mở ra tầng này cảnh giới một góc của Băng Sơn Cổ Man tinh thượng đánh nát hư không cảnh giới hải tâm, nằm ở đạo, tìm được chính mình đạo. Cô động ra bản thân võ đạo tiến nghiệm. Loại phương pháp này, trên thực tế cùng Tử Tinh Thạch Trung ghi lại có quan hệ với Võ Đạo Đệ Tam Trọng ghi lại có chút cùng loại. Bất quá Tử Tinh Thạch Trung ghi lại võ đạo cảnh đệ tam trọng, cần cô động xuất thần tính, muốn bảo trì tuyệt đối lý trí, tại chính mình đạt tới tuyệt đối lý trí sau, lại đánh vỡ loại này lý trí, phá rồi sau đó lập, kéo dài ra vô hạn khả năng sáu. Loại tu luyện này pháp, cùng cấp với xác lập hoàn mỹ thế giới quan, vậy sau rồi mới lại đem hắn phá vỡ, phá vỡ thế giới quan nháy mắt, sự khiến cho tinh thần của mình đã vượt ra thế giới quy tắc, triệt để thoát khỏi cái thế giới này có hạn giả ràng giáo, do đó tại tinh thần mặt thượng nhảy ra vật lý quy tắc hạn chế đạt tới vô hạn. Mà cổ man tinh thượng đánh nát hư không cảnh giới, thì là tuyệt đối tin tưởng chính mình, tin tưởng chính mình đạo, kiên định chính mình tín niệm, dùng chính mình lĩnh ngộ đạo, đánh vỡ vô căn cứ, đánh vỡ chất trắng bó, do đó siêu việt cực hạn, phấn toái chân không. Đạo. Vương Thành nhìn xem lúc trước bị hắn buông chiến tranh thần quyền, trong óc chính giữa hiện lên ra đánh nát hư không cảnh giới lý giải, chiến tranh thần quyền 6, là cuồng chiến chi đạo.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 Cứ thế với chưa chính thức đem tinh thần của mình ý chí siêu thoát lúc thân thể đã chịu không được cuộc chiến tri đạo vô hạn tăng phúc từ đó làm cho sụp đổ. Cùng chiến tri đạo 6, thật là bá đạo 6. Càng là bá đạo con đường, càng là cường đại tín niệm, muốn đột phá đến đánh nát hư không cảnh giới lại càng gian nan 6. Cho dù đánh nát hư không cảnh giới, này đây chính mình đạo dẫn dắt chính mình tinh khí thần đánh vỡ chất trăng bóc, nhưng đánh vỡ cực hạn trước, trước hết đạt tới cực hạn 6. Vương Thành trong nội tâm mang theo một tia tiếc hận. Đồng thời, hắn nhìn về phía chiến tranh thần quyền ánh mắt cũng là mang lên một tia dị sắc 6. Nếu như 6 Nếu như chiến tranh thần quyền thật sự có thể có được một vị có thể đối phó được trong đó cùng chiến tri đạo, đem cái môn này võ đạo lĩnh ngộ cường giả, không ngừng lại để cho chính mình chiến lực tăng phúc xuống dưới, không biết có thể hay không đụng chạm lấy đánh nát hư không cảnh giới 6. Có lẽ đợi đến lúc có thời gian, có thể cho người thí nghiệm vắng một phát 6. Vương Thành đem ý nghĩ này vùi trong lòng. Chiến tranh thần quyền, đối với thực lực của hắn không có cái gì nhà quá lớn tăng trưởng, nhưng bởi vì chiến tranh thần quyền xuất hiện thay hắn chỉ đã minh bạch đánh nát hư không, võ đạo đệ tâm trọng cảnh giới con đường, cũng được cho thu hoạch lớn. Mà nếu như suy đoán của hắn thật sự mà nói xấu theo hắn thần kỳ hợp nhất cảnh giới không ngừng nhắc đến thăng phải khởi đầu cân nhắc chính mình kế tiếp võ đạo. Hắn Vương Thành, như thế lựa chọn loại nào võ đạo tín niệm? Chương 410, không cam lòng. Vương Thành cũng sẽ không đi giống như trường Phong Băng Nhan con đường. Giữa lương đại thụ tốt hong gió. Có nhân vật mẫu hắn, chỉ cần có một cái thế lực cường đại vì hắn hộ đạo, để hắn từ từ Newton, thận trọng từng bước, một chút thuộc tính điểm, điểm sợ kỳ xoạt đi tới, cuối cùng sẽ có một ngày hội vấn đỉnh điện phong. Bởi vậy tập trung vào một cái thế lực cường đại đối với hắn mà nói trái lại là lựa chọn tốt hơn. Thật giống như đối với hắn tu vi tăng trưởng to lớn nhất hai lần kỳ ngộ, Tinh Hà phủ cùng Cổ Man Tinh. Nếu như hắn là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì tinh lệ giả, rời đi Tinh Hà phủ trong lúc, thế tất bị Tự Do Chi Thành Thiên giai cường giả tại chỗ đánh gục, tuyệt không có bất luận cái gì khả năng may mắn thoát khỏi. Dù cho tại Tự Do Chi Thành bảo vệ tính mạng, Cổ Man Tinh một nhóm hắn chém giết rất nhiều đại tinh luyện sư cũng thế tất để bọn họ sau lưng hỏa diễm chi kiếm, Tự Do Chi Thành Thiên Gia cường giả triệt để phát điên. Đến lúc đó mấy vị thiên giai cường giả đồng thời ra tay vây giết, hắn dù có vĩnh hằng chi tâm, Lôi đỉnh chi quang, thập tứ trọng thiên các loại, chờ, trí bảo tại người lại làm sao. Nhờ có Trưởng Phong băng nhan lại nhiều lần ra tay, mới có thể làm cho hắn bình yên trưởng thành đến nay. Nay trên thực tế cũng là hắn năm đó gia nhập Kỵ sĩ Liên minh mục đích chủ yếu. Vương Thành, ngươi bây giờ, tại về mặt chiến lực đã không kém hơn bất kỳ một vị Thâm tư thiên tiên giai, nếu như không phải phòng ngự cùng bay liên tục kéo ngươi chân sau, dù cho là đối mặt đỉnh cao tiên giai, ngươi đều sẽ có thể chính diện một trận chiến, cũng may Phòng Ngự Phương Diện cũng không phải là không, có bất kỳ biện pháp nào có thể bù đắp, ta cùng Hắc Bạch Sa Mạc bên trong loạn nhẫn quân đoàn tử tinh giao hảo, nàng là Thương Bạch Lưu vực tiếng tăm lừng lấy phòng ngự đại sư, nàng năm giữ, đặc tu luyện khí pháp môn, chế tạo ra đến cấp 8 phòng ngự tinh khí đại tinh luyện sư đều có thể phát huy toàn bộ uy lực, nếu có thể được như vậy một cái cấp 8 phòng ngự tinh khí, cũng có thể hơi hơi bù đắp một thoáng ngươi phương diện này ngắn bản, bất quá ta tuy rằng, chắc chắn thuyết phục nàng thế ngươi ra tay một lần, nhưng ngươi tinh luyện giả tu vi cũng được cố lên tăng lên mới được. Chế tạo ra đại tinh luyện sư có thể hoàn toàn sử dụng cấp 8 tinh khí. Vương Thành trước mắt hơi sáng ngời. Đại tinh luyện sư tuy có thể vận dụng cấp 8 tinh khí, nhưng lại không phát huy ra cấp 8 tinh khí toàn bộ uy lực, mà cấp 8 tinh thuật, trên căn bản đã là thiên giai cường giả thuần phát cực hạn, lên trên nữa cấp 9 tinh thuật, trừ phi đối phương có chuyển kỳ tinh khí, vàng không, mạnh mẽ đến đâu tiến giai, cũng đừng hòng đem trong nháy mắt kích phát, thật có thể nhiều hơn một tầng cấp 8 phòng ngự, Hắn đang đối chiến thiên giai lúc, phần thắng không thể nghi ngờ muốn cao hơn rất nhiều. Hác bạch Sa Mạc, chính là Hoàng Kim Bình Nguyên, Cự Long Lũng, Sinh Mệnh Sâm Lâm bên dưới cái kia mấy cái nhất lưu tinh lực hội tụ điểm một trong sao. Chính là Trương Phong Băng Nhan điện hạ, không biết ta có thể hay không tự mình đi vào bãi phòng người này. Trương Phong Băng Nhan cỡ nào thông minh nhanh trí, rất nhanh nghĩ đến Vương Thành dự định, ngươi không phải là muốn đem tử tinh trên tay cái kia môn đặc thù tinh khí luyện chế pháp học được chứ? Ngươi tại tinh trận trên có không sai thiên phú liền không muốn lãng phí, cần phải tại tinh trận một đạo ở trên tiếp tục nghiên cứu mới là, không cần thiết sẽ ở tinh khí học ở trên lãng phí tinh lực. Ta chỉ là đối với như vậy một vị nắm giữ đặc thù tài năng tinh khí sư hiếu kỳ thôi. Trương Băng Nhan nghe xong, trầm một phen, nói, luận quân đoàn thuộc về một cái lính đánh thuê tính chất thế lực. Có chút lợi ích tối thượng, mà Tử Tinh là loạn nhận quân đoàn Tam Đại đoàn trưởng một trong, ta tuy rằng không đề nghị ngươi phân tầm hắn dùng, nhưng nếu như ngươi thật sự có nghĩ thầm muốn từ trên tay nàng học được cái kia môn độc môn bí pháp, liền tự mình nghĩ biện pháp đưa ra làm cho nàng thỏa mãn đánh đổi, đối với loạn nhận quân đoàn người mà nói, bất luận là đồ, vật gì đều có giá trị, đơn giản là cao thấp mà thôi. Ta rõ ràng, chuyện này hiện nay còn sớm, chờ ta mở ra đầy đủ tinh cung đến đại tinh luyện sư cảnh giới lại nói. Trường băng nhan thấy Vương Thành còn nhớ chính mình nói tới tình cung số lượng việc, khẽ gật đầu, lập tức đến kỵ sĩ liên minh Ngươi cũng sắp đảm nhiệm kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, có thể có nghĩ tới phụ trách quản hạt phương diện nào công việc. Ta đã nghĩ kỹ, ta dự định tọa chấn luyện ngục chi bàn. Tọa trấn luyện ngục chi bàn. Vương Thành trả lời để trường Phong Băng Nhan hơi kinh ngạc, luyện ngục chi bàn vương giả cấp, hai nạn cấp hung thú giết trị không nổi giết, đếm không xuể, ngoại trừ tỉnh cờ lộ sắc một hai đầu tinh thú bên ngoài, căn bản không có quá to lớn nguy hiểm, mà tinh thú một khi hiện thế, lập tức sẽ dẫn tới sáu đại tinh luyện giả tổ chức hết thảy thiên giai cường giả đi vào giết, săn bắt trên người các loại chí bảo. Ngươi sẽ không phải cũng là muốn muốn đánh tinh thú trên người bảo vật chú ý đi. Có ý nghĩ này, Vương Thành gật gật đầu. Tinh thú sao? Trương Phong băng nhăn nhìn Vương Thành một chút, trên người người ta cũng không có cảm giác đến thú tính, nói cách khác ngươi giống như tinh võ sĩ nhiều hơn tinh võ giả, suy nghĩ thêm đến ngươi đột nhiên quật khởi. Ngươi nên là tại tinh hà trong phủ được một cái mạnh mẽ tinh võ sĩ truyền thừa, so với tinh võ giả đến, tinh võ sĩ thực lực tăng trưởng tuy rằng hơi kém vào tinh võ giả, có thể tại thú hóa phương diện nguy cơ thì nhỏ hơn nhiều, ngươi nhất định phải hướng đi tinh võ giả con đường. Ngươi rất dễ dàng sản sinh tínhỷ lại, Có thể ngươi hiện tại cảm thấy, luyện hóa một ít tinh thú tinh huyết lấy ngươi cảnh giới võ đạo hoàn toàn có thể mang nấp trong tinh huyết bên trong thú tính dễ dàng chân áp, có thể sức mạnh kia tăng vọt cảm giác rất dễ dàng nghiện, đến thời điểm ngươi còn có thể hay không thể ngừng lại tu vi tăng vọt bước chân tự nhiên tinh võ giả vòng xoáy ở trong đi ra ngoài, cũng không ai dám bảo đảm. Điện hạ yên tâm, ta tự nhiên có chừng mực. Mắt thấy Vương Thành tâm ý đã quyết, Trường Phong băng nhan không có nhiều lời nữa, có thể ngưng luyện ra tự thân ý chí võ đạo cường giả chắc chắn sẽ không bị người răm bà câu thuyết phục. Ta rõ ràng, ta đến thời điểm sẽ đem mệnh lệnh lan truyền đi xuống. Ngươi lúc nào chuẩn bị sẵn sàng, có thể bất cứ lúc nào đi tới luyện ngục chi bàn tiền tuyến, bất quá, tinh thú. Dù cho là mới vừa từ thai nạn cấp tinh thú lột xác tinh thú tại về mặt thực lực đều có biến hóa long trời lở đất, thật giống như sinh mệnh cấp độ giai dược, mạnh yếu trình độ không thể cùng luôn mà nói, một khi ngươi thật sự phát hiện tinh thú sinh ra, thế tất trước tiên đưa tin cho ta, tuyệt đối không thể một mình manh động, hiểu chưa? Tinh thú so với thai nạn cấp hung thú thật sự mạnh nhiều như vậy? Vương Thành không nhịn được hỏi một tiếng. Trong thời gian ngắn khó mà giải thích, hung thú mạnh hơn, cũng chỉ là ngôi sao bên trong lớn mạnh một chút dã thú thôi. Thế nhưng tinh thú đã thuộc về vũ trụ mênh mông bên trong sinh vật có trí khôn, chúng nó bản thân càng là thành lập một cái mạnh mẽ tinh thú đế quốc, bất kỳ một con thành niên tinh thú, chí ít đều có đỉnh cao thiên giai sức chiến đấu, đặc biệt là chúng nó thiên phú thần thông, quỷ dị không tên, khó lòng phòng bị, đây là chúng nó đáng sợ nhất tồn tại. Đa tạ công chúa điện hạ tín nhiệm. Vương Thành chắp tay. Ngoài ra, Luyện Ngục chi bàn phương diện, chúng ta Nhật Hy chủ thành, Thương Vân chủ thành, Long Kỵ chủ thành hình thành một đạo tổng phòng tuyến, này ba tòa chủ thành bên trong, Nhật Hy chủ thành chúc cho chúng ta kỵ sĩ liên minh Thương Vân chủ thành thuộc về Trường Phong Hoàng Thất, Long Kỵ chủ thành thì lại quy về Cương Thiết Bảo Lũy, ba tòa chủ thành chiếm cứ một phương, lớn nhau. Hai phe đều có gấp rút tiến viện. Trường Phong Hoàng Thất. Vương thành có chút bất ngờ. Kỵ sĩ liên minh vừa lập, vẫn cần dựa dẫm Trường Phong Hoàng Thất, mà Trường Phong Hoàng Thất cũng cần phải có một cái ngoại vi thế lực đánh vỡ nam đại tinh luyện giả tổ chức liên minh, lấy hai nhà chúng ta trên thực tế còn có chút hợp tác. Chỉ là gần nhất, bởi vì Trường Phong Hoàng Thất mơ hồ có leo lên Hoàng Kim chi tử tâm ý, khiến cho chúng ta lẫn nhau quan hệ mới rằng có lên, ngươi nếu tỏa trấn luyện mục chi bản lấy thân phận của ngươi, hoàn toàn có tư cách thống lĩnh toàn cục, đến thời điểm ngươi không ngại đem quyền to nắm giữ lại đây, cho tiện gõ một phen trưởng phong hoàn thất, nếu như có thể đem Thương Vân chủ thành nhét vào chúng ta kỵ sĩ liên minh phạm vi quản hạt tất nhiên là không thể tốt hơn. Đem Thương Vân chủ thành nhét vào chúng ta kỵ sĩ liên minh phạm vi quản hạt. Vương Thành sáng mắt lên. Tam Thiên Đại Trạch có 24 tòa chủ thành, trong đó năm đại tinh luyện giả trong tổ chức mỗi một gia trí ít chiếm cứ hai tòa chủ thành, lĩnh vực cao thấp càng là độc chiếm bốn tòa, chỉ có kỵ sĩ liên minh chỉ có Nhật Hy chủ thành một tòa. Mơ hồ có chút có lỗi với bọn họ tại Tam Tiên đại trạch to lớn tên gọi. Nếu như có thể lại chiếm Thương Vân chủ thành, Thương Vân chủ thành bố phòng vân vân, trên thực tế đã sớm là chúng ta Kỵ sĩ Liên minh phụ trách, mỗi lần thú triều bạo phát cũng là chúng ta Kỵ sĩ Liên minh thành viên xung kích tại tuyến đầu, chỉ là lúc trước Trường Phong Hoàng thất cùng Kỵ sĩ Liên minh ở chung vẫn còn có thể, Kỵ sĩ Liên minh tất nhiên là không thể đối với Minh Hữu ra tay, thế nhưng hiện tại. Trường Phong băng nhan liên tưởng đến Trường Phong Hoàng thất không chút do dự đem chính mình bán cho Hoàng Kim chi tử, môi sao giống như biến mất ở trong cũng là mang theo một tia lạnh lẽo. Hai người nói chuyện phiếm, Ngay chết hư không thần hạm cũng là rốt cục trở lại kỵ sĩ liên minh khu trực thuộc phàm chủ. Mà vào lúc này, một đội kỵ sĩ liên minh thành viên cao cấp ngay ngắn vội vội vàng vàng hướng về vương thành, Trường Phong Băng Nhan hai người giao phong địa điểm chạy đi, hiển nhiên là cảm ứng được hai môn chuyển ngụ kỳ tinh thuật va chạm buộc phát ra sóng năng lượng. Dù sao hai người thâm nhập luyện ngục chi bàn bất quá 3 vạn tây số, khoảng cách kỵ sĩ liên minh phạm vi thế lực vẫn còn gần, hơn nữa kỵ sĩ liên minh nắm giữ đủ loại quản chế thủ đoạn, truyền kỳ tinh thuật cấp bậc sóng năng lượng bọn họ không thể không cảm ứng được. Không cần Trường Phong Băng Nhan dặn dò, Phương Thiên đã tiến lên đem đám người chuyến lại. Đám người chuyến này do hai cái đại tinh luyện sư cùng 8 cái tinh luyện sư tạo thành, bất quá tại phương tiến trước mặt nhưng cũng không kiêu căng, lệ phép hành lễ. Các người đúng là đi tra xét lúc trước cái kia cổ sóng năng lượng. Không cần lại đi, đó là chúng ta kỵ sĩ liên minh phó minh chủ Vương Thành đại nhân cùng điện hạ tại thí Chiêu. Vương Thành đại nhân cùng điện hạ thí Chiêu. Trong đội ngũ cầm đầu đại tinh luyện sư Công Tôn thai hai mắt trưởng, chúng ta quản chế đến cái kia cổ sóng năng lượng, sợ là không kém gì truyền kỳ tinh thuật. Không cần kỳ quái, chính là phó minh chủ đại nhân tại cung điện hạ thí tiêu, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Phó Minh chủ hiển nhiên dĩ nhiên không kém gì bất luận cái nào thiên tài, tin tức này các loại, chờ, qua một thời gian ngắn các ngươi thì sẽ biết, được rồi, các ngươi trở về đi thôi, không cần một chuyến tay không. Phương Tuyên bản giao xong xuôi, rất nhanh vận chuyển tinh thuật hết tốc lực hướng về đã bay ra một khoảng cách hư không thần hạm đuổi theo, biến mất ở trước mắt mọi người. Ta Trời ơi ạ. Truyền kỳ tinh thuật. Vương Thành, 3 năm trước vâng mệnh đi tới cổ Man Tinh Vương Thành đại nhân. Nhìn Phương Tiến vội vã rời đi, công tôn thay một mặt khó có thể tin. Đồng dạng khó có thể tin còn có cùng hắn đồng hành một vị đại tinh luyện sư. Giờ phút này cái đại tinh luyện sư sắc mặt trắng bệnh, thân hình lay động, phản phất chịu đến nghiêm trọng tinh thần đả kích, trong miệng càng là không nhịn được kêu gào, "Truyền kỳ tinh thuật, truyền kỳ tinh thuật, cái này Vương Thành lại có thể đánh ra truyền kỳ tinh thuật. "Cái này không thể nào, cái này không thể nào, khẳng định là tính sai rồi." Nay vị đại tinh luyện sư không phải người khác, thình lình chính là lúc trước cùng Vương Thành tranh cấp Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trước vị lúc thoáng hiện thần bí kỵ sĩ Lưu Tư cùng. Vừa nãy cái kia một vị đúng là điện hạ thân vệ, mà cái kia hư không thần hạm cũng là điện hạ tọa giá, nhìn dáng dấp tin tức này 89 10 sẽ không dạ. Trong đội ngũ mấy cái tinh luyện sư sau khi khiếp sợ, nhưng là đồng thời hương phấn lên, Thiên giai. Vương Thành đại nhân thì đã không kém gì bất luận cái nào Thiên giai tinh luyện sư, quá tốt rồi, chúng ta kỵ sĩ liên minh ở trong kế công chúa điện hạ rốt cuộc xuất hiện thứ hai Thiên giai cường giả. Đây là Thiên muốn hương ta kỵ sĩ liên minh a. Trong đó một vị tựa hồ hiểu rõ lưu Thương không trải qua tinh luyện sư liếc mắt nhìn hắn, nói, Lữ Thương khung đại nhân, năm đó ngươi bại vào Vương Thành đại nhân tri thủ, thua không oan a, Vương Thành đại nhân mặc dù là tình võ giả, có thể cấp tốc như thế lên cấp tốc độ Tại Tinh Võ Giả bên trong đều có thể sương tụ khoáng cổ hiếm thấy. Không sai, Vương Thành đại nhân sức chiến đấu không kém gì thiên tài, điểm này Tam Thiên Đại Trạch không người có thể sánh vai, e sợ Tinh Võ Hoàng vị này để nhất Tinh Võ Giả tên gọi muốn chắp tay muốn cho. Công Tôn thai cũng là bỗng nhiên bật đầu. Không kém gì thiên tài, lại chuyên kỳ tinh thuật. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Lữ Thương không căn bản không chịu nhận tin tức này. Hắn đạt được cơ duyên vô cùng to lớn, cho đến ngày nay cũng mới miễn cưỡng đạt đến đại tinh luyện sư trình độ, nguyên bản đang muốn tìm Vương Thành báo thủ, không nghĩ tới Vương Thành nhưng vào cổ Man Ting. Đồng thời tại đi cổ màn tinh trước lưu lại huy hoàng chiến tích, để hắn nghi ngờ không thôi, trước mắt hắn thật vất vả trở lại tam thiên đại trạch, lại, thì đã không kém gì thiên giai. Lẽ nào trời cao nhất định hắn cũng bị vương thành ép cả đời? Không, không được. Ta lữ thương không mới là chân mệnh thiên tử, ta lữ thương không mới là đón lấy cái này đại thời đại số mệnh người, bất luận người nào đều ngăn cản không được ta đi trên đỉnh cao bất tiến. Vị tiền bối kia, đúng, ta nên đi cầu viện vị tiền bối kia. Nghĩ tới đây, lữ thương không dĩ nhiên không tiếp tục chờ được nữa, cùng công tôn thai nói một tiếng trực tiếp xoay người rời đi. 8. Lữ Thương Cung, ngươi chờ, ta đi mở quầy. Chương 411, trọng trách. Kỵ sĩ Liên Minh. Trưởng Phong Băng Nhan mang theo Vương Thành đi tới Kỵ sĩ Liên Minh lúc, Kỵ sĩ Liên Minh rất nhiều cao tầng đã ở nơi đó chờ đợi. Tại cái kiêm nghị sự đại điện ở trong, liếc mắt nhìn qua, có tới hơn 300 vị đại tinh luyện sư, tinh luyện sư cấp bậc cường giả ở nơi đó lặng lặng chờ đợi, trong đó, Chu Thiên Trù, Kim Hy, Hoàng Thánh Đạo, Trung Bộ Ý, Cô Phong, Lâm Cốc, Hạ Thiết, Ninh Đồng, Ninh Tuyết, Hoàng Viêm Nhật, Thương Mất Yêu, Triệu Thiên Nhật các loại, chờ người đều ở trong đó. Cầm đầu một cái không phải người khác, rõ ràng là trường Phong Băng Nhan thị vệ trưởng Bạch Lan, kỵ sĩ liên minh đại quan gia. Theo Trưởng Phong Băng Nhan mang theo Vương Thành bước vào kỵ sĩ liên minh phòng nghị sự, lấy Bạch Lan dẫn đầu, hết thảy đại tinh luyện sư, tinh luyện sư đồng thời lên tiếng hô to, "Cung nên điện hạ trở về, cung nên phó minh chủ đại gia trở về." Trưởng Phong Băng Nhan quay về những người này gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Vương Thành làm cái thủ thế, "Xin mời." Mang theo hắn, đi thẳng tới phòng nghị sự phía trước nhất. Ở nơi đó, so với lúc trước đã thêm ra một cái chỗ ngồi. Cái này chỗ ngồi liền đặt ngang hàng tại Kỵ sĩ Liên minh Minh chủ Trưởng Phong Băng Nhan bảo tọa một bên, so với Trưởng Phong Băng Nhan vị này Kỵ sĩ Liên minh Minh chủ mà nói, chỉ kém nửa bậc, thậm chí không tử tế quan sát kỹ, hai người tại bề ngoài đến không có gì khác nhau. Phó Minh chủ các hạ, mời ngồi vào. Trưởng Phong Băng Nhan mang theo ung dung ngữ khí cười nói. Vương Thành gật gật đầu, tại vị trí của chính mình ngồi vào chỗ của mình hạ xuống. Minh chủ, Phó Minh chủ vị trí so với phòng nghị sự ở trong những người khác chỗ ngồi đến cao hơn một đoạn, ngồi ở chỗ này phóng tầm mắt nhìn Có thể đem toàn bộ phòng nghị sự tất cả mọi người hết mức thu vào trong mắt, dù cho thị vệ trưởng Bạch Lan cũng không ngoại lệ, vào giờ phút này, hắn có thể nói chân chính làm được dưới một người trên vài người. Vương Thành phó minh chủ 3 năm qua, vì ta kỵ sĩ liên minh lập xuống công lao không cần ta tỉ mỉ, mấy năm qua bên trong đưa tới tin tức cùng tử nguyên một số lượng dĩ nhiên có thể rõ ràng thể hiện ra, hắn ngồi trên phó minh chủ chức vị, tên phó thực ủy. Vương Thành đại nhân đảm đương ta kỵ sĩ liên minh phó minh chủ vị trí, ta đều không có hai lời. Chúc mừng Vương Thành đại nhân. Phòng nghị sự ở trong mọi người đồng thời tỏ thái độ Dù cho một ít đối với Vương Thành trở thành kỵ sĩ liên minh phó minh chủ có chút bất mãn giả, vào lúc này cũng tuyệt đối không dám nói bán cái chữ không. Vương Thành có thể đánh ra truyền kỳ tinh thuật tin tức đã truyền lên ra, có người nói tại cổ Màn Tinh ở trên lẻ loi tổng tổng chết ở trên tay hắn đại tinh luyện sư cường giả không dưới trăm người, liền tinh võ hoàng bực này tại thiên giai cường giả trước mặt có thể toàn thân trở ra tuyệt thế hung nhân đều bị hắn ép tới khó có thể thở dốc, đối mặt như vậy một vị đáng sợ tuyệt thế tinh võ giả, ai dám có nửa câu oán hận. Vương Thành, tới nói vài câu đi. Ta cảm thấy không có gì để nói nhiều, phó minh chủ Bất quá một cái thân phận thôi, chúng ta ở đây chư vị bất luận thân phận cao thấp, mục đích cuối cùng đều là kỵ sĩ liên minh có cảng Huy Hoàng Mỹ hào tương lai, mà ta, tương lai cũng là sẽ lấy cái mục tiêu này về phía trước không ngừng nỗ lực, hy vọng chư vị cũng có thể giống như ta, trên giới một lòng, đoàn kết hợp lực, để chúng ta kỵ sĩ liên minh leo về càng cao hơn đỉnh cao. Vương Thành vừa dứt lời, hơn 90% người đồng thời đứng ra chắp tay, chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực phụ tá phó minh chủ đại Nhân, cháng tác kỵ sĩ liên minh thành thế. Cứ như vậy đi. Vương Thành nói một tiếng, Trường Phong băng nhàn cũng không phải cái gì coi trọng hư lễ người, chỉ là quay về mọi người nói một tiếng, Vương thành phố Minh chủ tự động thành nguyện tọa trấn luyện ngục chi bàn, từ nay về sau hoàng đạo thánh, chung vô ý, hoàng viêm nhật còn có bách vân ca, khúc bạch nhạc, hạng tiên nhai các loại, chờ, trừ vị luyện ngục chi bàn một đường đại tinh luyện sư, tinh luyện sư, quân đoàn, kỵ sĩ đoàn đều sẽ thuộc về Vương thành phố Minh chủ danh nghĩa, nghe theo Vương thành Phó Minh chủ làm. Việc luyện ngục chi bàn tương quan sản xuất, kinh doanh, ngày sau các ngươi cũng là trực tiếp hướng về Vương thành phố Minh chủ báo cáo liền có thể Trường Phong Băng Nhan trực tiếp đem quyền to phân phối đến Vương Thành trên tay, luyện ngục chi bàn ở trong sản xuất chính là kỵ sĩ liên minh thu vào trọng yếu nhất, trước mắt nàng vung tay lên, đem có liên quan với luyện ngục chi bản rất nhiều công việc hết thể giao cho Vương Thành, giống như vào đem toàn bộ kỵ sĩ liên minh nhường ra 3 phần, vẹn vẹn điểm này, Vương Thành tại kỵ sĩ liên minh nhận tại thế lực, đã vượt xa Bạch Lan thậm chí còn Bạch Lan gia tộc. Quyết định này, tất nhiên là để Bạch Lan cùng với Bạch Lan gia tộc ở trong cả đám người sắc mặt có chút khó coi. Bất quá, Trường Băng Nhan tự mình lên tiếng, Dù cho trong lòng bọn họ có bất mãn cũng không dám nói ra bán cái chứ không chỉ được cân nhắc ở trong bóng tối bằng mặt không bằng lòng giữ gìn bạch ra lợi ích Vương thành phó Minh chủ tù vì kinh thiên tọa trấn luyện ngục chi bàn hoàn toàn có thể bảo đảm luyện ngục chi bản không có sơ hở nào nhưng chư vị cũng không tâm sinh thư giãn tất phải đem hết toàn lực hảo hảo phụ tá Vương thành phó Minh chủ nếu người nào trong lòng có mang nhị tâm ta có thể đáp ứng Vương thành phó Minh chủ bao quát quân đoàn trưởng đại tinh luyện sư ở bên trong quyền sinh quy sát trường phong băng nha phạm phát nhìn ra số ít người ý nghĩ lần thứ hai đem mệnh lệnh bổ sung mà nà lời này vừa nói ra Hơn 300 người phòng nghị sự ở trong, có tới hơn 20 người đổi sắc mặt, mấy người càng là sắc mặt trắng bệnh túi đầu. Điện hạ. Vào lúc này, cảm giác Vick lợi nhà mình đem rất được ảnh hưởng, thậm chí ngay cả bọn họ tự thân cũng có thể khó giữ được tính mạng bạch gia đại tinh luyện sư Bạch Vũ bay lên trước, "Cẩn thận xin chỉ thị, Vương thành phó minh chủ tọa trấn luyện ngục chi bàn chúng ta tự nhiên tán thành, gần nhất luyện ngục chi bàn hung thú hoạt động tích liệt, mơ hồ có bạo phát thú chiều chi thế, có Vương thành phó minh chủ tại khẳng định không có sơ hở nào." "Bất quá, Vương thành phó minh chủ rủ sao vừa liền nhầm." Phó minh chủ trước. Đối với chức vụ của chính mình quyền lợi trong thời gian ngắn sợ là vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ, hơn nữa rất nhiều bộ ngành giao tiếp trên tay quyền lợi cũng cần một ít thời gian, trong lúc công tác phương diện nhất định sẽ có chút tiểu sai lầm, đến thời đề. Tiềm khả năng gây nên vương thành phó minh chủ bất mãn, mà vương thành phó minh chủ lại chấp trưởng quyền sinh quyền sát, đến thời điểm e sợ người người tự nhiên uy a, nơm nớp lo sợ, không dám dễ dàng lúc ních, cứ như vậy thế tất trên diện rộng ảnh hưởng các đại bộ phận môn vận chuyển hiệu suất. Ừm. Trường băng nhan nhìn Bạch Vũ Phi một chút, nhưng là vẫn chưa đáp lời, mà là đưa mắt rơi xuống Bạch Lan trên người. Kỷ sĩ Liên Minh bộn vật việc phần lớn thời điểm đều là Bạch Lan giúp ta phụ trách, Bạch Lan ngươi nghĩ như thế nào? Trên thực tế tại Bạch Vũ Phi không để ý chính mình trong bóng tối ra hiệu đứng ra lúc nói chuyện, Bạch Lan liền cảm giác sự tình muốn hàng việc, chờ nhìn ra Bạch Vũ Phi hoàn toàn không để ý chính mình ám chỉ khư khư cố chấp lúc, sắc mặt của nàng cũng là trở nên hơi rất run. Người khác không biết giờ khắc này Vương Thành phân lượng, có thể trở thành trưởng phong băng nhan thân cận nhất người nàng sao lại không biết. Hiện tại Vương Thành không ngừng có không kém hơn thậm tư thiên giai cường giả sức mạnh, càng là có thể đánh ra truyền kỳ tinh thuật cấp bậc hủy diệt công kích, như vậy một vị cường giả Nếu như thật sự đối với kỵ sĩ liên minh trung thành tuyệt đối, cái nào sợ rằng muốn cùng trưởng phong băng nhan điện hạ tổng cộng chia làm kỵ sĩ liên minh một nửa Giang Sơn, trường phong băng nhan điện hạ đều tuyệt đối sẽ đáp ứng, huống chi chỉ là 1 phần 3 kỵ sĩ liên minh. Ngay sau đó nàng vội vàng nói, cứ việc các đại bộ phận môn tại tiếp giao thời khắc có thể sẽ dẫn đến vận chuyển hiệu suất có chút chậm chậm, nhưng đối với luyện ngục chi bản đại cục mà nói cũng sẽ không có cái gì quá to lớn ảnh hưởng, hơn nữa tối đa 1 tháng, các đại bộ phận môn vận chuyển liền có thể khôi phục, bởi vậy, Bạch Vũ Phi những câu nói này có chút buồn lo vô cớ. Thật không Bạch Vũ Phi, ngươi nghe được sao? Trưởng Phong Băng Nhan ánh mắt một lần nữa rơi xuống Bạch Vũ bay người lên, biểu hiện trên mặt cũng không có quá đại biến tan, có thể cái nhìn này, nhưng là để Bạch Vũ Phi khắp toàn thân nhất thời giật chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Bạch Lan lại không ủng hộ quyết định của hắn. Hơn nữa, Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ rõ ràng đối với hắn có chút bất mãn. Lần này, dù cho Bạch Vũ Phi lại phản ứng trì độn cũng rõ ràng, chuyện này Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ tâm ý đã quyết, bất luận người nào dám to gan có nửa phần ý kiến đều là tại bác nghịch Trưởng Băng Nhan điện hạ ý tứ. Hắn âm thầm nhìn Vương Thành một chút. Làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Thành người này tại Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ trong lòng lại có bực này địa vị. Trong lúc nhất thời hắn vội vã túi đầu cung kính nói khี่ยม, là thuộc hạ quá mức lo lắng, đến thời điểm Bạch Vũ Phi tất nhiên đem hết toàn lực trợ giúp Vương Thành phó minh chủ đại nhân mau trong tiếp trường luyện ngục chi bàn các hạng công việc. Được. Trưởng Phong Băng Nhan đáp một tiếng, ánh mắt lần thứ hai nhìn lướt qua mọi người, còn có ai đối với ta cái này sắp xếp có ý kiến gì sao? Chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực phụ trợ Vương Thành phó minh chủ trấn thủ luyện ngục chi bàn. Phụ trách luyện ngục chi bàn một khối rất nhiều đại tinh luyện sư. Tinh luyện sư mắt thấy Bạch Vũ Phi đều bị quát mắng trở lại, nhất thời vội vã tỏ thái độ. Trường Phong băng nhan gật gật đầu, chuyển hướng Vương Thành nói: "Nếu ngươi xin chỉ thị tọa trấn luyện ngục chi bàn, vậy ta liền đem luyện ngục chi bàn sự tình toàn bộ giao cho ngươi, từ nay về sau ta cũng không lại quá hỏi, đúng là có thể làm cho ta ung dung không ít rồi." Trường Phong băng nhan điện hạ, ngươi này hơi vung tay đúng là sảng khoái, ta đi luyện ngục chi bàn mục đích thực sự ngươi sao lại không biết? Ngươi tốt xấu là một vị có thể đánh ra truyền kỳ tinh thuật tinh thuật cường giả vô địch, ta đương nhiên phải ngươi tận dụng, lại, lấy thực lực của ngươi Đề ép chỉ là một cái địa ngục chi bàn hoàn toàn thừa sức Vương Thành ngay xong cũng không có phản bắt nữa hắn đi luyện ngục chi bàn mục đích chính là vì quét điểm quét điểm liền muốn chém dết lượng lớn thai nạn cấp hung thú những này thai nạn cấp hung thú thi thể mỗi một bộ đều gần chứa to lớn giá trị mang đi ra ngoài trải qua xử lý bán không thấp hơn mấy vạn tinh thạch mấy vạn tinh thạch hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng nhưng đối với tầm thường tinh luyện sư mà nói nhưng là bọn họ cả đời cũng chưa chắc có thể tập hợp đủ của cải đến thời điểm để những ngày đại tinh luyện sư Tinh luyện sư mang đám người đi theo sau lưng hắn quét tức chiến trường đúng là cái lựa chọn không tồi, cũng coi như là vì kỵ sĩ liên minh kiếm tiền, ngược lại không cần cũng lãng phí. Được rồi, ngươi lúc nào muốn đi luyện ngục chi bản trực tiếp đi qua, hiện tại luyện ngục chi bản chính là do Bạch Hướng Dương phụ trách, có người nói gần nhất luyện ngục chi bản có chút dị động, hai nạn cấp hung thú kết mẹ kết lũ, không khỏi tiền tuyến xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn vẫn chưa trở về, ngươi trực tiếp đi vào tìm hắn liền có thể. Trường Phong băng nói, chuyển hướng Bạch Lan, Bạch Hướng Dương là Bạch gia tộc Bạch Lan ngươi đã là Bạch gia một thành viên. Chuyện này liền giao cho người đi phụ trách. Là điện hạ, ta tất báo cho Hướng Dương quốc phụ, để hắn đem hết toàn lực phụ trợ phó minh chủ đại nhân." Bạch Lan cung kính đáp lại. Vương Thành bản thân có thể đánh ra truyền kỳ tinh thuật thực lực, cùng với trường Phong băng nhan đối với hắn tín nhiệm rất nhiều thái độ, đã làm cho Bạch Lan không còn dám tại Vương Thành trước mặt có bất kỳ kế vặt. Chương 412: Thiềm mời. Nhật rượu tháp cao. 3 năm qua đi, Vương Thành một lần nữa trở lại tòa này tháp cao ở trong. So với lúc trước rời đi lúc có chút quẩn cụẻ, giờ khắc này Nhật rượu tháp cao đã muốn náo nhiệt quá nhiều. Không ngừng mỗi một tầng đều bị khai phá lên, sinh sống ở tòa này tháp cao ở trên tinh luyện giả, tinh luyện sư số lượng, càng do lúc trước hơn trăm người tăng cường đến hiện tại 3000 chi chúng. Hơn nữa, theo Vương Thành triệt để ngồi vững vàng kỵ sĩ liên minh phó minh chủ chức vị, có thể khẳng định chính là từ nay về sau tòa này tháp cao tuyệt đối sẽ trở nên càng náo nhiệt hơn, thậm chí trở thành kỵ sĩ liên minh tân trung tâm. Giờ khắc này, tại tháp cao ở trong, đầy đủ hơn 300 người bị triệu tập lên, hội tụ vào Nhật Diệu tháp cao đệ lục thập tầng nơi bến đậu. Bến đậu mặt đất bị quét tước không nhiễm một Ở trung tâm vị trí chu vi càng là đoàn bảy đặt lượng lớn hoa cỏ, đỉnh 61 tầng vị trí các loại sắc thái lụa màu lăng lững lờ hạ xuống, đón gió bay lượn, một cái màu đỏ tươi thảm càng là từ bến đầu tâm vị trí, nhắm 60 tầng bên trong mà đi. Mỗi một người đều cho ta lên tinh thần, các người đón lấy cần muốn gặp được, chính là chúng ta kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, tại cổ man tinh ở trên ngang dọc bệ nghệ hướng về nhân vật vô địch, chủ ý tinh thần của chính mình diện bạo, tuyệt đối không thể tại phó minh chủ đại nhân trước mặt thất lễ. Trong đám người, Chu Tinh Tâm mặc một bộ ung dung hoa quý tinh luyện sư trường bào, Tại một con do 60 toàn bộ vì 18-19 tuổi thiếu nữ xinh đẹp tạo thành đội danh dự trước một mặt uy nghi phát biểu. Nay 60 vị thiếu nữ mỗi một người đều có thân phận bất phàm, sau lưng trí ít đứng một cái tinh luyện sư cấp gia tộc khác, các nàng có thể đi tới nơi này cũng là thông qua tầng tầng cạnh tranh cùng chọn. Khí chất, tướng mạo, vóc người, học thức, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi dai. Hơn nữa ăn mặc hoàn mỹ phát họa ra vóc người lễ nghi quần dài, lộ da trắng non vai cùng như ngọc xương quay xanh, đem thiếu nữ thanh xuân mỹ lệ bại giả vô cùng đoan Một bên khác Lâm Kiếm Thông cũng là tại thẩm tra hắn chọn thị vệ đội ngũ. Đương nhiên, tại kỵ sĩ liên minh ở trong, thị vệ đội ngũ hoàn toàn chỉ là đem chứa điểm bên ngoài, bởi vậy, những thị vệ này có thể tu vi thường thường, phần lớn lấy tinh luyện giả làm chủ, đạt đến tinh luyện sư cảnh giới chỉ có vẹn vẹn mấy vị đội trưởng, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Ánh mặt trời hướng lên trên, làm cho người ta một loại phân chấn phồn thịnh cảm giác. Hai chỉ đội ngũ trung ương, tương tự có 3 người ở nơi đó chờ đợi. Trong đó đứng ở phía trước nhất, chính là tòa này Nhật Diệu Tháp cao thay quyền chủ nhân Vương Tuyên Cơ, tại nàng bên cạnh người cùng nàng quan hệ vô cùng tốt hiện tại trở thành nàng trợ thủ hạ tiểu ngư thúc thủ mà đứng. 3 năm rèn luyện, làm cho nàng nhìn qua thành thục một đoạn dài, đoan trang thận trọng, không còn lúc trước thân là thiếu nữ lúc vênh váo hung hăng. Hai người một bên, còn có một cái một thân màu tím quần dài nữ tử, giờ khác này nàng ngay ngắn một mặt chờ mong hướng về kỵ sĩ liên minh phòng nghị sự vị trí tháp cao quan sát. Nàng chính là Vương Thành tại phạm nhân thế giới mang đến từ hàm, do vận may run rủi thành Vương Thành đệ tử. Cứ việc Vương Thành bản thân cũng không có dốc lòng giáo dục ý của nàng, có thể có năm đó lư tinh hà thế nàng đánh cơ sở tại Hơn nữa Vương Thành lưu lại lượng lớn tài nguyên, thời gian 3 năm bên trong nàng dĩ nhiên đạt đến tinh luyện giả đỉnh cao, khoảng cách mở ra tinh cung, xung kích tinh luyện sư cảnh giới, đều chỉ có cách xa một bước. Những người này ở chỗ này chờ chờ đã có mấy canh giờ, có thể nhưng không có bất luận cái nào trên mặt có bất kỳ nôn nó vẻ, từng cái từng cái trông nhỏ con mắt không ngừng hướng về kỵ sĩ liên minh phòng nghị sự phương hướng quan sát, trên mặt tràn ngập chờ đợi cùng khát cầu vẻ. Đến rồi đến rồi, Phó minh chủ đại nhân tới. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một vị phụ trách tra xét tin tức tinh luyện sư trong miệng truyền ra. Nghe được tin tức này, trở đợi tại hiện trường hơn 300 người đồng thời tinh thần chấn động, đội danh dự thành viên từng cái từng cái thể hiện ra chính mình lớn nhất mị lực một mặt, những này đó ba năm bên trong chủ động tại nhận Diệu tháp cao bên trong hiệu lực tinh luyện sư nhiều từng cái từng cái cũng là tinh thần chấn hưng, mà Vương Tuyển Cơ càng là không nhịn được hơi tiến lên một bước, kinh hỉ hướng về cuối chân trời quan sát, A Thành, chuyện của hắn bận bịu xong chưa? Hắn phải quay về. Theo Vương Truyền Cơ vừa dứt lời, trong hư không xuất hiện mấy chục đạo bóng người, một nhóm hơn 30 người trực tiếp hạ xuống 60 tầng dọc theo người ra ngoài biên độ. Hơn 30 người bên trong Cầm đầu một cái tất nhiên là giờ khắc này muôn người chú ý nhân vật chính Vương Thành, sau lưng hắn nhưng là 22 tương lai từ cổ man tinh võ giả cùng với một đám bị trưởng Phong Băng Nhan phân phối đến dưới tay hắn tinh luyện sư. 22 vị cổ man tinh võ giả tại Tam Thiên Đại Trạch đoạn trải quan này, dĩ nhiên là đem bọn họ ngày xưa thế giới quan hoàn toàn đỉnh cao, vẻn vẹn từ kỵ sĩ liên minh kiến trúc quy mô bọn họ liền có thể phán đoán ra được, Tam Thiên Đại Trạch trình độ so với cổ man tinh mạnh mẽ không ngừng một đỉnh nửa điểm. Tại thêm vào bọn họ cũng tại trưởng Phong Băng Nhan hư không thần hạm ở trên mắt thấy Vương Thành cùng trưởng Phong Băng Nhan truyền kỳ tinh thuật giao phong. Hai người bày ra loại kia khiến người ta tuyệt vọng mạnh mẽ, để bọn họ 22 người triệt để thu liễm chính mình kế vật cùng ngạo khí, ở bề ngoài cùng cung kính kính tùy tùng Vương Thành, tựa hồ thật đã bị hắn hoàn toàn thu phục. Vương Thành tự nhiên rõ ràng 22 vị cổ man tinh võ giả ý nghĩ trong lòng, bất quá hắn mỗi một khoảng thời gian sẽ dùng huyễn giới bảo thạch đem những người này thôi miên một lần, tiềm thức để bọn họ không dám cùng chính mình là địch, một khi bọn họ sinh ra gây bất lợi cho chính mình tâm tư, thế tất sẽ diễn sinh ra những ý nghĩ khác đem bọn họ cái kia bất lợi ý nghĩ bỏ đi. Mặc dù Vương Thành thật sự sẽ có một ngày gặp rủi ro đến một phàm nhân đều có thể giết chết trình độ, bọn họ cũng sẽ sinh ra tương tự như vậy giết hắn quá tiện nghi vân vân ý nghĩ, do đó tiếp tục đem hắn cứu được thoát ly hiểm cảnh. Bởi vậy, này 22 người căn bản không cần lo lắng. Rơi xuống bến đậu sau, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua mọi người, nhất thời Lâm Kiếm Thông, Chu Tĩnh Tâm dẫn dắt đội danh dự, từng cái từng cái hiển lộ hết chính mình ưu tú nhất một mặt, Từ Hàm, Hạ Tiểu Ngư các loại, chờ, người cũng là vẻ mặt câu nệ, chỉ có Vương Tiền Cơ. Thời khắc này, tất cả trong trời đất tựa hồ toàn bộ tiêu tan. Ở trong mắt nàng tựa hồ dĩ nhiên chỉ còn dư lại Vương Thành một người. A Thành. Vương Tuyền Cơ mừng dỡ tiến lên đón. "Ta đã trở về." Vương Thành quay về Vương Tuyền Cơ gật gật đầu. Sau đó hắn xem tướng Lâm Kiếm Thông, Chu Tĩnh Tâm các loại, "Trợ, người làm phiền chư vị phụ trợ. Có thể vì Vương Thành đại nhân hiệu lực đây là chúng ta vinh hạnh." Chu Tĩnh Tâm, Lâm Kiếm Thông hai người vội vã cung kính hành lễ đáp lại. "Được rồi, chư vị tản đi đi, không cần như vậy hương sư động chúng." Vương Thành phất phắt tay. Vương Tuyền Cơ nhìn thấy Vương Thành tựa hồ muốn làm cho tất cả mọi người đều thôi lui. Nhỏ giọng nói: "A Thành, không để lại Chu Tính Tâm đạo sư cùng Lâm Kiếm Thông đoàn trưởng vì ngài hồi báo một chút mấy năm qua bên trong Nhật rượu Tháp cao tình huống." "Không cần, ta nếu đem Nhật Diệu Tháp cao hàng ngày vận chuyển giao cho ngươi tự nhiên tin được." Vương Thành nói. Hắn câu nói này cũng không có kiềm nén chính mình âm thanh, để tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lúc nhất thời mọi người tại nhìn về phía Vương Tuyền Cơ lúc ánh mắt không khỏi có vẻ càng thêm kính nghệ. Chỉ là, Vương Thành cứ như vậy, đúng là để Vương Tuyền Cơ có vẻ hơi kinh hoàng, hiển nhiên lo lắng cho mình có chút làm không nổi Vương Thành loại này tín nhiệm. Nhìn thấy Vương Tuyền Cơ vẻ mặt Vương Thành cũng là không có cách nào. Vương Tuyển Cơ chỉ là tinh quý đại thành một cái phổ thông gia tộc tử nữ, bị cha mẹ vô tình vứt bỏ, ở nhà bị tương đương với thương phẩm như thế đưa cho mình, dù cho nữa thật sự cởi mở một người, chịu đến rất nhiều đả kích, cũng dễ dàng xa suốt hệ ngoại suy sụt, thân phận của nàng, xuất thân, lai lịch, cùng với tu vi của chính mình, tính cách, nhất định nàng khó có thể hướng về trưởng phong băng nhan, thậm chí hướng về nam Như Nhi như vậy chống đỡ lấy một con trời. Trước mắt nàng có thể quản lý nhật diệu cao, để nhật diệu tháp ngày vận chuyển không xảy ra vấn đề gì, đã rất để Vương Thành bất ngờ. A Thành Người già ngoài ở bên ngoài, trăm công nghìn việc, ta không giúp được ngươi cái gì khác biệt độ, thế nhưng sẽ tận lực giúp ngươi xem trọng ra. Như vậy như vậy đủ rồi." Vương Thành nói, nói một tiếng, "Ta rời đi 3 năm nay, bên này có thể có cái gì việc đặc biệt phát sinh sao?" "Cái này không có." Vương tuyển Cơ do dự chốc lát, lắc lắc đầu. Một bên Hạ Tiểu Ngư nghe xong nhưng là nói, "Đại nhân, trong khoảng thời gian này, Vương ra Vương Tông cùng Vương Động Thiên thỉnh thoảng liền đến đến chúng ta kỵ sĩ liên minh, muốn leo lên đại nhân, ta vốn muốn cho người mạnh mẽ giáo huấn bọn họ, có thể toàn cơ tiểu thư nhạy dạn, lần lượt buông tha bọn họ." làm cho bọn họ hiện tại mượn đại nhân ngài tên gọi khắp nơi ở bên ngoài giễu vợ dương oai, lừa gạt đi rồi đến hàng mấy chục ngàn tinh thạch các loại, trở, tài nguyên. Vương Tông, Vương Độc Tiên, Vương Thành nhíu nhíu mày. Mấy người này, hắn tự nhiên nhớ tới. Năm đó hắn mới vừa vừa bước vào Tam Tiên đại trạch thời khắc nguy hiểm nhất, chính là thông qua hầu như ở rẻ Vương gia phương thức gắn vượt qua, chỉ là sau đó bọn họ đối với hắn mất đi tự tin, muốn cùng hắn phân do giới hạn, cuối cùng Vương Thành không tiếc lấy ra thời đó trên người hắn phần lớn gia sản, lấy trả lại năm đó Vương gia ân từ đây không ai nợ ai. Không muốn hiện tại Vương Gia bên trong người đến đây tìm Toàn Cơ lúc là sao thái độ? A Thành, chuyện này là ta không có xử lý tốt, ta. Vương Tiễn Cơ vội vã nghĩ muốn lên tiếng giải thích, Vương Thành nhưng là phất phất tay, đánh gãy nàng nói tiếp, mà là đưa mắt rơi xuống Hạ Tiểu Ngư trên người, ngươi như nói thật đến. Toàn Cơ tiểu thư cùng bọn họ trình bày việc này lợi hại, nhưng bọn họ không ngừng không nghe, lại toán giận Toàn Cơ tiểu thư vong ân phụ nghĩa, và mười mấy năm công ơn nuôi dưỡng vào không để ý, sau đó ta không nhìn nổi đem bọn họ đánh đuổi, bọn họ vẫn cứ gặp người nói, đối ngoại tuyên bố ngải là Vương Gia có ơn đánh lại tên cứ gọi giả danh lừa bịp. Ta rõ ràng. Vương Thành nói rằng, mấy vạn tinh thạch. Vương ra đánh danh hiệu của hắn làm việc bất quá mấy năm, đã tích lũy mấy vạn tinh thạch của cải, chẳng trách biết rõ làm như vậy khả năng gây nên hắn bất mãn, có thể Vương ra bên trong người vẫn cứ không biết thu liễm. A Thành, ta sẽ tìm được tộc trưởng cùng phụ thân bọn họ, hướng về bọn họ tự mình nói rõ ràng. Không cần. Vương Thành vẻ mặt hờ hững phất phắt tay, đem bọn họ trục xuất ra Nhật Hi chủ thành, bọn họ nếu đánh danh hiệu của ta giả danh lừa bịp, như vậy phải gánh chịu thu được lợi ích sau lưng nguy hiểm, ta dọc theo đường đi đắc tội cường giả không phải số ít. Trong đó Hỏa Diễm Chi Kiếm, Tự Do Chi Thành hai đại tinh luyện giả tổ chức càng là coi ta vì cốt bên trong đinh, cái gai trong thịt, chỉ hy vọng chờ bọn hắn rời đi Nhật hy chủ thành các loại, chờ kỵ sĩ liên minh truyền thống phạm vi thế lực sau. Hỏa Diễm Chi Kiếm, Tự Do Chi Thành sẽ không đem lửa giận lan đến gần trên người bọn họ liền có thể. Hạ Tiểu Ngư nghe xong không khỏi hơi run run, điểm này nàng đúng là không nghĩ tới quá. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. A Thành, trên thực tế còn có một việc, ngươi có thể sẽ muốn nghe một thoáng. Chuyện gì? Ngươi nói. Ngươi còn nhớ Vu Gia Vu Vân sơn Hắn muốn thành hôn Tại Uy Bạch chủ thành cử hành tại cưới, hắn một tháng trước phát tới thiệp mời, ngày thì tại sau 6 ngày. Vũ Vân Sơn, hắn muốn thành hôn sao? Vương Thành năm đó kinh nghiệm Thái Viêm thập lục thành lúc cùng Vu Vân Sơn quen biết, hai người giao tình không cạn, chỉ là gần nhất hắn đều tại cổ mang tinh, giao lưu tự nhiên thiếu. Trước mắt hắn thành hôn sắp tới, tạm thời phát tới thiệp mời, hắn tất nhiên là muốn qua đi nhìn qua. Toàn cơ, chuẩn bị một chút, đến thời điểm ngươi cùng ta cùng đi. Chương 413, bất ngờ. Huy Bạch chủ thành, Tam Tiên thủy trạch 24 đại chủ thành một trong Thành phố này trên danh nghĩa thuộc về Trường Phong Hoàng thất, nhưng trên thực tế là một tòa tự do chi thành, thương mậu chi thành, vài cái nhất lưu tinh luyện giả thế lực đều tại tòa thành thị này ở trong, mà những kia kém một bậc bên trong thế lực nhỏ càng là đến không suệ, hơn nữa nó đặc biệt vị trí địa lý, vừa vận nằm ở Tam Thiên Đại Trạch trung tâm, rời xa hung thú quấy rầy và bình an ổn hoàn cảnh, làm cho toàn bộ thành thị thương mại mậu dịch cư Tam Thiên Đại Trạch số 1. Như cái kia ngang qua toàn bộ thiên hà tinh lục bá chủ cấp thế lực tịch Dương Thương hội, tại Tam Thiên Trạch tổng bộ liền thiết lập tại Huy Bạch chủ thành ở trong, tương tự đem tổng bộ thiết lập tại này còn có một nhà khác vượt khu vực cấp sĩ nghiệp, Bạch Ngân Chi Quang. Toàn bộ thiên hà tinh lục giàu có nhất thế lực, chỉ có một. Cái thế lực này đổi thành phẩm nhân quốc ra lời giải thích, chính là ngân hàng. Giờ khác này, Vương Thành chính bước chậm tại Huy Bạch chủ thành trên đường phố, sau lưng hắn, Lâm Huyền Triệt, Thải Vân, Cố Tuyết Vân, Cổ Kim Thiên bốn người cách một khoảng cách, yên tĩnh không hề có một tiếng động theo, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua vẻ khiếp sợ. Huy Bạch chủ thành đường phố bốn phía cửa hàng tập hợp, nam điệu bắc các loại kỳ trấn đến không xuể, rực rỡ muôn màu, càng có đến từ Tam Trạch các nơi bán dạo dọc đường mua đi. Hoặc tại một số nơi công cộng bày xuống thảm, mặc cho con trọn, một phái phồn vinh hưng thịnh, an cư lạc nghiệp răng róc. Như vậy quy mô, đây là bọn hắn cổ man tinh ở trên xa xa chưa từng nắm giữ thỉnh cảnh. Huy Bạch Chi thành thuộc về Tô giới, tại 34 năm trước trưởng Phong Hoàng thất tao ngộ nguy cơ lúc, do Bạch Ngân Chi quang đầu mối, Tịch Dương Thương hội đứng ra, lại dựa vào to to nhỏ nhỏ 21 năm giữ đại tinh luyện sư tọa trấn thế lực, lấy tổng giá trị 3 tỷ tinh thạch giá cả đem tử trưởng Phong Hoàng thất trên tay cho thuê hạ xuống, thời hạn 1000 năm. 6 ngày bên trong Vương Truyền Cơ hiển nhiên để tâm hiểu rõ không ít có liên quan với huy bạch chủ thành tư liệu, giờ khác này kéo Vương Thành tay, đi ở trên đường, một mặt thế hắn giảng giải huy bạch chủ thành tin tức. "3 tỷ, 1000 năm, 1 năm qua 3 triệu, tương đối vào một cái chủ thành mà nói, có chút thiệt thòi." Vương Thành nói, "Chủ thành không giống với đại thành, đại thành ở trong có một hai vị đại tinh luyện sư khả năng chính là cực hạn, có thể chủ thành bên trong, đại tinh luyện sư cường giả thế tất không phải số ít, thường thường còn có thể có thiên giai cường giả tự mình tọa trấn, như vậy một tòa thành thị hàng năm sản sinh các loại thu thuế tuyệt đối không phải số ít." Cái khác chủ thành Vương thành không biết, nhưng Nhật Hy chủ thành, hàng năm thu thuế đều tại 8 triệu tinh thạch trở lên. Lúc đó Trường Phong Hoàng thất thế cuộc nguy cơ, Nhật Bất Lạc đế quốc sinh ra người thứ 2 chuyển kỳ cường giả, hai vị chuyển kỳ liên thủ trước đến bái phòng, nội ưu ngoại họa, Trường Phong Hoàng thất vô cùng cần thiết đầy đủ sức mạnh đem hai vị chuyển kỳ đầy lui. Bạch Ngân Chi Quang nhóm thế lực cung cấp giá trị 3 tỷ tinh thạch các loại bảo vận, vừa vẫn có thể kích phát Trường Phong Hoàng thất hộ quốc đại trận Lý năng, dù cho biết rõ Bạch Ngân Chi Quang nhóm thế lực có thừa dịp cháy nhà. Hối của Chi Tâm vẫn cứ không thể không tiếp nhận thừa hạ xuống mà lại bởi vì những thế lực này bối cảnh đột phá quyết cớ, sau đó bọn họ cũng không còn dám đến gây phiền phước. Ồ, việc này cuối cùng như thế nào giải quyết? Tự nhiên là Trường Phong Hoàng thất lao tổ Trường Phong Vĩnh Dương đứng ra, Trường Phong Vĩnh Dương lấy một đi bà, đại bại Nhật Bất Lạc Đế quốc hai vị chuyển kỳ cùng với có chuyển kỳ Thiên giai danh xưng lĩnh vực cao tháp tháp chủ lạc tử tiêu, đem cường địch đẩy lùi, bất quá hắn cũng bởi vì nguyên khí hao tổn quá mấy liệt, không còn nhiều thời gian, lĩnh vực cao tháp, Nhật Bất Lạc Đế quốc gần đây như vậy gió sóng lặng, chính là đang đợi Trường Phong Vĩnh Dương thọ chung đi ngủ. Vương Thành nghe xong, gật, gật đầu. Mượn ngoại lực đột phá truyền kỳ pháp môn tại năm đó không coi là hàng đầu, có thể hiện tại thiên hà tinh ở trên truyền kỳ cường giả số lượng không nhiều, như vậy bí pháp liền càng quý giá, có người nói chỉ nắm giữ tại Hoàng Kim Minh Nguyên, Sinh mệnh xâm Lâm, Tử Long Tung Lung ở trong, những thế lực khác trên tay bí pháp đã thất truyền, bởi vậy những thế lực này đản sinh ra truyền kỳ cường giả, đều không ngoại lệ thuộc về chân chính truyền kỳ, Trường Phong Vĩnh xương có thể lấy một địch ba. Đánh bại hai vị truyền kỳ cùng với đăng thiên bảng đứng hàng 10 vị trí đầu lạc tự tiêu, quả nhiên bất Túc Chi trùng tử nhi bất cương, chú thích: côn trùng trong chân Đến chết vẫn còn rãy rủa." à. Vương Thành nói một tiếng. Vương Tuyển Cơ cười cận, loại đại sự này trên thực tế nàng cũng chỉ là coi như cô sự chuyển ký tới nghe, truyền kỳ phương diện đối với mới tinh luyện giả cảnh giới nàng thực sự quá mức xa xôi. Vào lúc này, phía trước đường phố lại đột nhiên chuyển đến một trận răn dạy thanh âm, không tới chốc lát, liền thấy một nhóm ba người bị từ một cái cửa hàng ở trong chạy ra, mơ hồ vẫn có thể nghe được cửa hàng bên trong một cái trưởng quỹ chửi rùa, "Chỉ là 12 vạn tinh thạch còn muốn mua ta Tề Vân Thương Hào trầm hương bảo ngọc, nghèo điên rồi sao ngươi? Đi mau đi mau." Sau đó mấy người các ngươi ta tể vân thương hào thứ không tiếc đãi. Bị đổi ra ngoài ba người vẻ mặt nhìn qua có chút chật vật, tại nhận ra được trên đường không ít người hướng về bọn họ cái phương hướng này chỉ chỉ trò trò, nhất thời càng hiện lúng túng, vội vã che đầu rời đi mảnh này thương hội cửa. Vu Dạ Minh. Vương Thành hướng về ba người kia bên trong một cái nhìn chốc lát, không khỏi có chút bất ngờ, trong ba người cầm đầu nam tử nếu như hắn không nhìn lầm, chính là Vu Thái Hỏa vị trí vu ra một vị trưởng lão, Vu Dạ Minh. Bất quá Vương Thành cùng Vu Đạo Minh cũng không có giao tình gì, giờ khắc này đúng là không có tiến lên đem hắn ngăn cản. Mà La chuyển hướng Vương Tuyển Cơ nói: "Ngươi có từng hiểu rõ đến Vu Thái Hỏa là cùng cái nào một nhà kết thân?" Cái này do nghe, là Ninh gia, Ninh gia tại Huy Bạch chủ thành cũng thuộc về một cái tiếng tâm lừng lẫy nhất lưu thế gia, gia tộc ở trong có người nói có 4 vị đại tinh luyện sư cấp lao tổ, một người trong đó tên Ninh Như Long, càng tại Bạch Ngân Chi Quang nhậm Trước, là Bạch Ngân Chi Quang một vị cao cấp quan sự, thân phận địa vị chỉ đứng sau 3 vị chính phó hội trưởng. Gia tộc có 4 vị đại tinh luyện sư tọa trấn, trong đó lại có người tại Bạch Ngân Chi Quang nhậm chức, tạm thời là cao cấp quan sự, này Ninh gia đúng là có chút thế lực." Vương Thành gật gật đầu. Bạch Ngân Chi Quang thuộc về vượt qua tính sĩ nghiệp, tại mỗi một cái tinh lực hội tụ điểm phân hội ở trên đều sẽ thiết ba vị hội trưởng, ba vị này hội trưởng trong đó nghiêm lại một bộ, đều là do Bạch Ngân Chi Quang tổng bộ trực tiếp nhận lệnh, một cái khác, nhưng là từ địa phương khu vực bên trong chọn nhất danh vọng một người đảm nhiệm. Hai vị Bạch Ngân Chi Quang tổng bộ hội trưởng bên trong, chính hội trưởng bình thường tu vi kinh thiên, tiềm hành tu hành, chỉ là dùng để kinh sợ tiết tiểu, một vị khác phó hội trưởng khác biệt kinh doanh, chỉ để ý tài chính, còn lại sự có thể nói toàn quyền giao cho một vị khác phó hội trưởng phụ trách. Linh gia Ninh như Long có thể trở thành cao cấp của sự, có thể nói tại Bạch Ngân Chi Quang ở trong đã làm được tiếp cận dưới một người trên vạn người mức độ. A Thành, chúng ta muốn đi Bạch Ngân Chi Quang bái phòng sao? Ta nghe nói Bạch Ngân Chi Quang cùng chúng ta kỵ sĩ liên minh quan hệ mật thiết, chúng ta kỵ sĩ liên minh rất nhiều lúc kinh tế căng thẳng lúc, đều dựa vào Bạch Ngân Chi Quang giúp đỡ mới có thể chống đỡ lại đây, hơn nữa, chúng ta kỵ sĩ liên minh còn có một người, bị đương nhiệm Bạch Ngân Chi Quang hội trưởng Mục Thần Tú thu làm nghĩa nữ, thật giống là gọi hứa khả nhân. Hứa khả nhân? Vương Thành đối với người này có chút ấn tượng. Năm đó tại Cổ Man Tinh ở trên, nàng đối với mình vẫn có chút để ý, sau đó Vương Thành một phen hỏi thăm mới rõ ràng, càng là bởi vì hắn cư trú tòa kia Nhật Diệu Tháp caouyên cơ. Tòa kia tháp cao Kỵ sĩ Liên Minh tiêu tốn giá cao xây dựng lên đến vốn là là dự định tặng cho hứa khả nhân cư trú, chỉ là sau đó hắn đột nhiên xuất hiện, tại tinh hà phủ chém giết mấy chục vị đại tinh luyện sư, thể hiện ra mạnh mẽ đến cực điểm tinh thực lực võ giả, hơn nữa lúc đó Trưởng Phong băng nhan chính cần phải có người trợ giúp nàng đi tới Cổ Man Tinh ở trên chủ trì đại cục. Vì lôi kéo chính mình lúc này mới đem tòa này nguyên bản thuộc về Hứa Khả Nhân lĩnh vực cao tháp ban cho hắn, cứu. Hoán giữa hai người cũng là vào lúc ấy cái làm. Cho tới hiện tại, kỵ sĩ liên minh tại cổ Man Tinh ở trên hết thể đại tinh luyện sư cũng đã bị hắn bày ra mạnh mẽ tu vi chế phục, Hứa Khả Nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ, năm đó một ít tiểu khoảng cách theo tu vi chênh lệch, địa vị biến hóa, tự nhiên nhưng đã bị kéo dài làm hao mòn. Không cần, trực tiếp đi tìm Vu Thái Hòa đi." Vương Thành nói, hướng về thiệp mời ở trên tả địa chỉ mà đi, không tới chốc lát, đã đi tới một người tên là Trúng Tinh lâu địa phương. Chúng tinh lâu là một tòa chỉ có 20 tầng cao tháp cao, nhưng tòa này tháp cao kiến thiết nhưng rất có đặc sắc. Hạt nhân, càng là một cây vạn nằm cổ kim mục, cổ kim mục chính là vô cùng tốt tài liệu lợi khí, kiên cố đến cực điểm. Dù cho hai, cấp 3 đơn thể tinh thuật cũng đừng hỏng tại cổ kim mục ở trên lưu lại hiện ra tính vết tích, tạm thời nó không có bất kỳ nhược điểm nào bạn, chỉ ít cường độ công kích không vượt qua cấp 3 tinh thuật pháp chủ, bất kể là hỏa tiêu, đẳng băng, nào. Khảm các loại, chờ, thủ đoạn công kích đều là không làm gì được nửa phần. Trước mắt này cây vạn năm cổ kim có tới hơn 100 thước cao, cành lá xù xoe, Giá trị tuyệt đối không thấp hơn hơn triệu tinh thạch. Chỉ cần từ này cây Cổ Kim Mộc dĩ nhiên có thể nhìn ra chúng tinh lâu ông chủ giàu nứt đố đổ vách, mà chúng tinh lâu mỗi một tầng thiết trí cũng là không giống người thường, hết thảy gian phòng đều là xây dựng ở cổ kim mộc tây cổ thụ này chặt cây ở trong, người cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp, tòa ngoại trông đó, như cất bước trong rừng, thản nhiên tự đáp. Bất quá, đương vương thành đoàn người đi tới chúng tinh lâu lúc, được tin tức lại làm cho hắn có chút bất ngờ. Nhìn trước mắt vị chấp sự này dáng dấp người đàn ông trung niên, Vương Cơ có chút không rõ, phiền phức ngươi lại nhìn một chút, chúng ta thu được thi mời Vì tham gia Vu Thái Hỏa tiền sinh tiệc cưới mà đến, và ở Cửu Tinh lâu nhị hào phòng, tham gia thời hạn 3 ngày từ cưới. Vu ra liền thiệp mời đều phát ra ngoài. Người đàn ông trung niên nhìn Vương Tiễn Cơ, sắc mặt có chút quái gì, cứ việc Vương Tiễn Cơ bất quá tinh luyện giả tu vi, có thể Vu ra nếu để bọn họ vào ở Cửu Tinh lâu nhị hào phòng, thân phận tất nhiên không đơn giản, bởi vậy hắn vẫn là ngự khí hiền lành giải thích, các ngươi vẫn là trở lại, nếu như ta không có tính sai, Vu Thái Hỏa tiền sinh cùng Linh Dĩnh tiểu thư việc kết hôn tựa hồ sẽ ra vấn đề gì, Linh gia ngày hôn qua vừa tới đến chúng ta chúng tinh lâu, đem sớm định ra vào ngày mai. Cử hành tiệc cưới thủ tiêu. Thủ tiêu? Thiệp mời không phải cũng đã phát ra ngoài sao? Vì sao thủ tiêu? Như ngươi như vậy hỏi do người đã không ngừng một cái, cụ thể là cái gì, ta một người ngoài cũng không rõ ràng. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu. Ta ngược lại thật ra biết một ít. Một cái mới vừa từ chúng tinh lâu dùng qua món ăn công tử trẻ tuổi nghe Vương Thành, Vương Tuyển Cơ đang hỏi thăm việc này, mỉm cười tiến tới, trong đó nguyên do cùng xính lễ có quan hệ. Ninh Dĩnh tiểu thư cha Ninh Như Long, Ninh Như Long đại nhân thân phận tôn sủng, sinh ra bốn nam một nữ. Nữ nhi này từ trước đến giờ bị hắn coi là hòn ngọc quý trên tay, mà hắn một vị huynh đệ ninh như phong sinh ra bốn nữ, bốn nữ gả cho thu sính lễ hoàn toàn phong phú đến cực điểm. Cái kia linh như long ỉ vào thân phận mình, chính mình gả cho con gái thu sính lệ nhưng không bằng chính mình huynh đệ, tâm sinh bất mãn, vì vậy từ bên trong làm có dễ. Nói xong, hắn quay về Vương Thành chắp tay, tại Hạ Kinh Thừa Vân, gặp Vương Minh Chủ. Chương 414: Khiêu chiến. Kinh Thừa Vân. Vương Thành thấy cái này cái nam tử trẻ tuổi rõ ràng một bụng gọi phá thân phận của mình, phảng phất nghĩ tới điều gì, kinh trong kinh Việt. Kinh Việt đúng là giả phụ. Kinh Thở Vân chi tiết đáp, Vương Thành nhẹ gật đầu. Kinh Việt không phải người khác, đúng là Bạch Ngân Chi Quang Tam đại hội trưởng trong chuyên tư tài chính quyền hành phó hội trưởng. Nguyên lai là gai hội trưởng gia công tử, thất kính. Tại Vương Minh chủ trước mặt không dám xưng cái gì công tử. Vừa rồi nghe Kinh Thở Vân các hạ nói Ninh Dĩnh từ đó cản trở, Áp Bạch Ngọc ra, nói cách khác, Vũ Thái Hòa cùng Ngọc Yên gian hôn sự muốn trôi theo nước chảy rồi hả? Đoán chừng 89 phần 10 rồi. Kinh Thở Vân nói đến đây, lại ý thức được chính mình nói lỡ, vội vàng đổi giọng, thẩn thẩn mang theo một tia thăm dò tính ngữ khí nói: Vương Minh chủ thế, nhưng mà Vu Thái Hỏa chi hiếu, cố ý trước tới tham gia hắn tự cưới. Nếu là Vương Minh chủ chịu ra mặt hỏi đến, cái này hai nhà hôn sự đã tại Huy Bạch chủ thành nên náo son sao? Ninh ra cao thấp tuyệt không dám lại bác bỏ nghịch Vương Minh chủ ý tứ. Dù sao cũng là Ninh ra cùng Vu ra ra sự, ta cũng không phải thuận tiện nhúng tay, bất quá ta người đã đã đến, tổng muốn gặp gỡ Vu Thái Hỏa một mặt mới lạ. Vương Thành nói xong, đối với sau lưng cổ Kim Thiên nói một tiếng, nghe ngóng thoáng một phát, nhìn xem Vu gia một đoàn người hiện tại ngủ tại phòng nào. Vương Minh chủ nếu là muốn đi bái phòng Vu Thái Hỏa, không ngại chúng ta cùng đi. Không đợi Cổ Kim Thiên đứng lời nói, Kinh Thượng Vân đã vội vàng nói, "Muội muội ta tại Vu phủ bên cạnh tiểu gia làm khách, ta đi tìm nàng ngược lại là tiện đường, sau lại, đối với Vu gia Vu Thái Hỏa danh hảo ta cũng đã được nghe nói, nghe nói chính là một vị có hy vọng mở thứ năm tòa tình cung ánh kiệt, dưới mắt có cơ hội, có thể thỉnh vương minh chủ hỗ trợ dẫn tiến." Vương Thành nhìn Kinh Thượng Vân một mắt, dùng hắn kinh việt chi tử thân phận, Vu Thái Hỏa tự nhiên không có biện pháp bị hắn nhìn ở trong mắt, dưới mắt cùng hắn cùng đi đơn giản là muốn cùng hắn nhờ vả chút quan hệ. Đối với cái này Vương Thành cũng không nói ra, chỉ là nhẹ gật đầu. Vũ Thái Hòa từ trước đến nay ưa thích Quảng Kết Thiên Hạ chi hữu, nếu có thể cùng Kinh Thượng Vân các hạ quan biết, tất nhiên không thắng vui mừng. Haha, ha, như thế rất tốt, ta đến thay Vương Minh chủ dẫn đường. Kinh Thượng Vân nói xong, tại phía trước dẫn dắt, mang theo Vương Thành hướng phía Vũ Thái Hòa bọn người ở lại viện lạc mà đi. Trên đường đi Kinh Thừa Vân không ngừng bên cạnh đánh lấy Vương Thành cùng Vũ Thái Hòa quan hệ giữa, hiển nhiên muốn hiểu rõ Vũ Thái Hòa tại hắn trong suy nghĩ đến cùng có bao nhiêu sức nặng. Cân nhắc đến Kinh Thượng Vân chi phụ Kinh Việt là huy bạch chủ thành địa chủ một trong, Vương Thành tự là nhân cơ hội kéo Vũ Thái Hòa một bà. Thông qua Vu Thái Hỏa cái này cộng đồng chủ đề, giữa hai người trao đổi dần dần hòa hợp. Đương nhiên, loại này hòa hợp chủ yếu thành lập tại kinh thừa Vân tất cả giống như lấy lòng trên cơ sở. Vu ra tốt xấu là có đại tinh luyện sư tọa trấn gia tộc, cho dù Huy Bạch chủ thành Thương Mộ Phồn Vinh, Thốn Kim Tấp Đất, có thể bọn hắn muốn tại tòa thành thị này mua xuống mấy cái đại viện hay vẫn là không nói chơi. Tại kinh thừa Vân dưới sự dẫn dắt, một chuyến mấy người rất nhanh đi tới Vu ra phủ đệ. Đây là Huy Bạch chủ thành xa hoa nhất một con đường, ở tại con đường này chính giữa phi phú tức quý, hoặc là cựu là sau lưng đứng đấy đại tinh luyện sư. Họ là tiểu lại tại có chút nhất lưu thế lực chính giữa đảm nhiệm chức vị quan trọng, Vu gia phủ đệ tại con đường này bên trên rất nhiều giữa sân cũng không thấy được. Đi vào Vu ra ngoài cửa, Vương Thành có thể rõ ràng có thể cảm giác được phụ cận có không ít viện lạc đối diện lấy Vu ra phương hướng chỉ trỏ, mà Vu ra bên ngoài cũng là một bộ quặng khuế chi sắc, cửa lớn càng là có không ít hạ nhân chính đem nguyên bản động ở cửa phủ bên trên đại đèn lồng màu đỏ lấy xuống, dưới, một bộ than thở bộ dáng. Vị công tử này, không biết. Một cái cửa đồng mô hình người như vậy chứng kiến kinh thừa vân, Vương Thành bọn người nghi biểu bất phàm, hướng phía Vu phủ tới. Lập tức tiến lên, có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. "Chúng ta trước tới bái phòng Vu thái hòa công tử. Công tử ngài gần đây thân thể có việc gì bất tiện gặp khách? Người mà lại truyền báo, tiểu nói bách La đại thành bạn cũ Vương thành trước tới bái phòng. "Cái này, đứa bé giữ cửa chứng kiến Vương thành, Kinh thừa Vân hai người nghi biểu bất phạm, cuối cùng không tốt từ chối, chỉ là nói một tiếng, vị công tử này, vị tiên sinh này xin chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo." Đang khi nói chuyện hắn đã quay người hướng phía Vu trong phủ bộ mà đi. Xem ra Kinh Thở Vân các hạ kinh gia công tử thân phận tại Huy Bạch chủ thành có chút không dùng được a. Vương Thành gặp những đứa bé giữ cửa này, rõ ràng không thế nào nhận biết Kinh Thượng Vân, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nếu như không phải Kinh Thượng Vân tuổi còn trẻ, vừa nội lại ẩn chứa bàng bạc tinh lực, hắn đều muốn hoài nghi người này là không phải lừa dối chi đồ rồi. Vương Minh Chủ thứ tội, ta 30 năm trước ly khai Huy Bạch Chủ Thành, tiến đến Hoàng Kim Bình Nguyên Xuân Thu Học viện bồi dưỡng, nửa tháng mới vừa vặn trở về Huy Bạch Chủ Thành. Kinh Thượng Vân vội vàng xin lỗi, "Bất quá, ta một hồi Huy Bạch Chủ Thành, lập tức nghe nói Vương Minh Chủ tại cổ Man Tinh Huy Hoàng chiến tích, lập tức đối với Vương Minh Chủ sinh lòng ngưỡng mộ, vì vậy tại vừa thấy phía dưới, không thể chờ đợi được tới chủ động kết giao, Mà muội chỗ mong rằng vương mình chủ thứ lỗi. Kinh thượng Vân các hạ xuất thân hoàng kim bình nguyên, có thể cùng ngươi bực này anh kiệt chi sĩ kết giao tự nhiên cũng là ta vương thành chi hạnh. Vương Thành nghe được Kinh thừa Vân tự bộc lai like lịch sau cũng là có một ít nghi cách. Cổ Man Tinh bên trên, hoàng kim chi tử cao cao tại thượng, dùng một tinh huyết hóa thân làm cho hắn suýt nữa quỳ xuống, đây là hắn cả đời chính giữa trừ Bạch đạo sinh bên ngoài lớn nhất sỉ nhục, nếu không có lúc ấy chí tôn ma kiếm chi biến cùng Lữ Tinh Hà ra mặt, hắn chỉ sợ đã chết tại hoàng kim chi tử cái kia cô hóa thân trên tay, thù này không báo. Phẫn hận có bình. Bất quá Hoàng Kim chi tử tại Hoàng Kim Bình Nguyên có to như vậy danh hảo, có thể hắn thế lực đến cùng đại tới trình độ nào hắn lại cũng không hiểu. biết, Dưới mắt Kinh Thừa Vân đã tự Hoàng Kim Bình Nguyên du học mà đến, hắn ngược lại là có thể tại chuyện phiếm trong theo Kinh Thừa Vân trong miệng nghe ngóng Hoàng Kim Bình Nguyên tình huống cụ thể. Hoàng Kim Bình Nguyên kỳ thật lại nói tiếp, còn không bằng Tam Thiên Đầm Nước tự tại, bên kia sinh tồn áp lực quá lớn, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, rất nhiều tu sĩ vì đột phá tu vi cảnh giới dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, để cho ta nói, nếu như không là vì chỗ đó tinh lực càng thêm sinh động, hơi lợi cho tu hành ta càng muốn ở lại Tam Thiên Đầm Nước. Hoàng Kim Bình Nguyên chính là trong thế giới, mỗi người luôn tới, muốn tại đâu đó có một fan với tư cách tất nhiên là cần cố gắng gấp bội mới là, bất quá Bạch Ngân Chi Quang chính là vượt qua vực xí nghiệp, thiên hạ tinh bên trên rất nhiều tinh lực điểm tụ tập trong đều có Bạch Ngân Chi Quang tồn tại, dùng kinh Thở Vân các hạ thân phận muốn kiến công lập nghiệp, khách khí chi có. Vương Minh Chủ nói đùa. Kinh Thở Vân cười khổ một tiếng, ta một chút như vậy thân phận phóng tới Hoàng Kim bên trên bình nguyên được coi là cái gì? Hoàng Kim Bình Nguyên, đại gia tộc hộ cứ một phương, lại có đủ loại truyền kỳ tông môn sưng bá, truyền kỳ chi tử. Tông môn thiếu chủ, thế gia đệ tử nhiều vô số kể, chớ nói ta rồi, mặc dù là toàn bộ Bạch Ngân chi quang nếu như không là vì thuộc về thần thánh chi quang một cái cấp dưới cơ cấu đều dùng tại Hoàng Kim Bình Nguyên trong an ổn sinh tồn. Thần thánh chi quang. Vương Thành không nghĩ tới Bạch Ngân chi quang sau lưng rõ ràng còn có như vậy một tầng quan hệ tồn tại. Ngay tại Vương Thành muốn kỹ càng nghe ngóng thoáng một phát Hoàng Kim Bình Nguyên tứ đại gia tộc, tất cả đại truyền kỳ tông môn ký càng tin tức lúc, một cái thanh lệ thanh niên đột nhiên theo trên đường phố truyền ra. Thừa Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ách. Kinh Thừa Vân theo tiếng nhìn lại, chính gặp một chuyến ba nữ tử chính hướng phía cái phương hướng này chậm rãi mà đến. Cái này ba nữ tử quần áo bất phàm, dung mạo tú lệ, đứng ở nơi đó giống như một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, đủ để thấy đại bộ phận nam tính tự ti mà cảm, mà giờ khắc này chính đang nói chuyện rõ ràng là trong ba người ở vào vị trí trung tâm áo trắng thiếu nữ. Huyền Nguyệt, các người nói xong rồi. Kinh Thở Vân đối với vị kia áo trắng thiếu nữ nói một tiếng, rồi sau đó lại đối với mặt khác hai nữ có chút vừa chắc tay, Tiêu Băng tiểu thư, Lãnh tiểu thư. Cuối cùng, hắn vội vàng thay Vương thành giới thiệu một tiếng. Diệu Bang tiểu thư là Tịch Dương Thương hội tại Tam Thiên Đầm nước hội trưởng tiểu kiếm Hàn đại nhân ra thiên kim, về phần một vị khác, có lẽ không cần ta giới thiệu a. Tịch Dương Thương hội hội trưởng. Vương Thành nhẹ gật đầu. Tịch Dương Thương hội cùng Bạch Ngân Chi Quang đồng dạng, cũng thuộc về một cái vượt qua vô số tinh lực điểm tụ tập thế lực, hơn nữa cái này lưỡng cái thế lực quan hệ cá nhân mật thiết, thường thường có Bạch Ngân Chi Quang địa phương tất nhiên có Tịch Dương Thương hội tồn tại, trưởng bối như thế, lượng thế lực lớn chính giữa vãn bối tự nhiên đi quá gần. Về phần Lệnh Lĩnh vực cao tháp trẻ tuổi xuất sắc nhất thiên tài, thập đại tiên kiêu một trong. Vị này chính là. Gai Huyền Nguyệt chứng kiến Kinh Thừa Vân tận trọng chuyện lạ hướng Vương Thành giới thiệu chính mình ba người, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm một tiếng. Mấy người các ngươi cái này, đoạn thời gian không phải hội đàm luận Vương Thành mình chủ tin tức sao? Dưới mắt chân nhân ngay tại trước mắt, như thế nào hội nhận không ra? Kinh Thừa Vân cười giới thiệu nói, "Vương Thành, Kỵ sĩ Liên Minh chính là cái kia Phó Minh chủ, chính là cái nghe nói có thể đánh nhau ra tiếp cận truyền kỳ tinh thuật một kích tinh võ giả." Kinh Thừa Vân một kể thiệu, ba vị nữ tử đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt cũng rơi xuống Vương Thành trên người. Bất quá ại các nàng trong mắt cũng không có thường nhân như vậy ẩn chứa kính sợ, ngược lại là không ngừng dò xét, nhất là trong ba người ẩn ẩn cầm đầu Gai Huyền Nguyệt, trong mắt càng là có một tia dục dịch chiến ý. Tình võ giả có thể tu luyện tới bực này, trình độ tưởng thật không dạy nổi, không khỏi tương lai người đè nén không được lực lượng của mình mất đi không chế, ta xem chúng ta không ngại tìm một cơ hội, tranh thủ thời gian đánh một hồi, xem rốt cuộc là ngươi vị này kỵ sĩ liên minh tân nhiệm phó minh chủ lợi hại, hay vẫn là ta cái này cái xuân xanh học viện 134 giới tốt nghiệp đệ nhất nhân lợi hại. Gai nói xong, trực tiếp tiến lên một bước. Nàng nhìn về phía trên nhã nhặn Trên đây một bộ hào phú thiên kim khí chất, dưới mắt một phen lại là trực tiếp bại lộ bản tính. "Ách, của ta tốt muội muội, ngươi như thế nào há miệng ra tiểu là tìm người khiêu chiến? Vương Minh chủ có thể là bằng hữu của ta. Ta biết rõ, người ta còn sẽ không nhìn ở trong mắt." Gai Huyền Nguyệt xinh đẹp đồng tử chính giữa tinh quang trận trận Khi khái hào hùng bừng bừng phân trần nói, "Vương Thành, ta là Xuân Thu học viện đệ 134 giới tốt nghiệp, thành tích đứng hàng thứ nhất, cùng ngươi vị này kỵ sĩ liên minh phó minh chủ giao phong tuyển sẽ không nhục không có thân phận của ngươi." Vương Thành nhìn một mắt, một cái đỉnh phong đại tinh luyện sư, có lẽ trên tay nắm giữ lấy vài món cường đại tinh khí cùng với đặc thù bí pháp, nhưng hiệu tinh luyện giả trên thực lực mà nói, cũng cùng với Tô Kiếm Vũ, Hoàng Đông liệt bọn người một cấp độ. Hắn hiện tại đã lĩnh nộ võ đạo ý chí, lại đem nguyên điểm mình tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ hai cho dù trước mắt Gai Huyền Nguyệt là một vị đại tinh luyện sư cấp nhân vật thiên tài, có thể tại hắn thần giám thuật nhìn xem xuống, nàng chỉ là hơi chút có một chút cảm giác, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nào, Vương Thành, ngươi định cái thời gian a, địa điểm cũng do ngươi định, ta biết rõ tinh võ giả lớn nhất hai hại tiểu là tốc độ ngươi có thể lựa chọn một cái có thể phát huy ra ngươi toàn bộ thực lực chiến trường. Một nữ hải tử ra, như vậy ưa thích múa đao múa thương cũng không phải là kiện chuyện tốt. Vương Thành hiện tại ánh mắt đã sớm căng bỏ vào thiên giai cấp độ, một cái đỉnh phong đại tinh luyện sư cấp đối thủ, thật sự để không nổi cái gì quá rất hứng thú. Bất quá, hán loại này nói chuyện ngư khí, cùng với ngôn từ chính giữa một kia lơ đến lại là lại để cho Gai Huyền Mật Tú mi hơi dương, như thế nào, Đường Đường, kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, sẽ không phải ngay cả ta một cái con gái yếu đất khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận a. Hay vẫn là, ngươi sợ thua, không dám cùng ta so? chương 415, nhúng tay, bước bách. Kinh Huyền Nguyệt luôn ngữ đương dĩ nhiên mang lên một tia bức bách chi ý. Loại thái độ này mà ngay cả Kinh Thừa Vân cũng có chút nhìn không được rồi, vội vàng nói: "Huyền Nguyệt, ngươi sao có thể đủ như thế thất lễ?" Vương Thành nhìn Kinh Huyền Nguyệt một mắt, cũng là không nói gì. Kinh Huyền Nguyệt thiên phú chắc tuyệt, tu hành đến nay có lẽ còn bất quá trăm năm cao thấp, trăm năm thời gian tu đến đỉnh phong đại tinh luyện sư, loại tốc độ này có thể nói kinh tài tuyệt diễm, mà ngay cả Tam Thiên đầm lầy tiếng tâm thập đại thiên, khách quan tại nàng mà nói đều phải kém sắc một bậc khó trách liền tại Hoàng Kim Bình Nguyên, cái kia cái gọi là Xuân Thu học viện, đều có thể dùng tên thứ nhất thành tích tốt nghiệp. Chỉ là, loại này nhà ấm chính giữa sinh trưởng lên đóa hoa hiển nhiên cũng không có kinh nghiệm chính thức tàn khốc chiến tranh cùng chém giết, dù là trên tay lây dính máu tươi, nhiều nhất cũng là chém giết một hai cái tinh luyện sư, cùng đại tinh luyện sư chém giết lúc đều tất nhiên có trưởng bối ở bên âm thầm bảo vệ, trải qua thời gian dài dưỡng thành nàng loại này có chút ngây thơ tự đại tính cách. Gặp người liền tiêu chiến, đối phương cự tuyệt còn mở miệng bức bách. Nếu là gặp gỡ những tính tình kia tàn khốc thế hệ, sợ là sẽ phải trực tiếp đem nàng chém giết. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, người Vương thành lớn như vậy danh khí, trong 1 2 năm này ta đều nghe được lỗ thai ra cái kể lớn rồi, nên không phải chỉ là để hư danh nói chơi à. Ngươi cũng nói, ta là một vị tinh võ giả, tinh võ giả thai hại ngươi có lẽ tin tưởng, cùng ngươi bực này tiền tài giao phong ta tất nhiên toàn lực ứng phó, nếu là một cái sơ sẩy, khống chế không nổi trong cơ thể mình sắc ý, lâm vào quân bạo, đem ngươi đánh chết, ngươi Bạch Ngân Chi quang cùng ta kỵ sĩ liên minh vẫn không thể lập tức khai chiến. Vương thành ngữ khí có chút số dĩ nhiên minh xác để lộ ra chính mình ý cự tuyệt. Suy Kinh Huyền Nguyệt lại là lơ đễnh, ngược lại nở nụ cười, "Vương phó Minh chủ, ngươi quá không đem ta để vào mắt, cũng quá để cao chính mình rồi. Ngươi cho dù có thể đánh ra tiếp cận truyền Kỳ tinh thuật cấp bậc công kích, nhưng bực này công kích thế tất muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn, mà lại cần phải thời gian đủ nhượng chuẩn bị đi. Thật giống như những đỉnh tiêm kia cường giả truyền Kỳ tinh thuật, loại này tinh thuật một loại đều là với tư cách trấn nhiếp tính tồn tại, tại chính thức. Nhanh như thiểm điện sinh tử chém giết chính giữa căn bản phái không có cái gì công dụng, mà ta, ta Kinh Huyền Nguyệt xuất đạo đến nay, trải qua tất cả lớn nhỏ chiến đấu không dưới 100 tràng." trong đó giao thủ qua đại tinh luyện sư lại càng không hạ hơn mọi người trong D còn kể cả 6 cái đỉnh phong đại tinh luyện sư cuối cùng nhất chiến tích đều là dùng toàn thắng chấm dứt, về phần ngươi nói không cẩn thận hội đem ta giết chết. trên người của ta có phụ thân ban cho của ta một kiện gây ra tính tinh khí Tuy là duy nhất một lần đồ dùng lại có thể lập tức hình thành một môn kiểu dai phòng ngự tinh thuật bởi vậy Vương phó Minh chủ nếu như cho là mình thực sự thực lực này cho dù ra tay là được gây ra tính tinh khí có thể lập tức hình thành một môn kiểu gia phòng ngự tinh thuật Vương Thành có chút ngoài ý muốn cuối cùng hơi chút nhất lên một ítứng thú Cửu giai tinh thuật thần chứa uy năng, vượt qua đại tinh luyện sư có khả năng nắm giữ cực hạn, trên tay ngươi cái tiêu kiện gây ra tính tinh khí rốt cuộc là là vật gì? Có thể lại để cho ta kiến thức một phen. Chuyện nào có đáng gì, Mên Mông tinh không, đủ loại kỳ tài quái tài nhiều vô số kể, ngẫu nhiên linh quang lóe lên, sinh lòng càng ngộ, Nghiên cứu ra có chút đặc thù tinh khí hoàn toàn thuộc về hợp tính lý, ta đã từng còn chứng kiến qua một kiện đặc thù tinh khí, hắn phẩm cấp chỉ có thất dài, có thể tại kích phát lập tức lại có thể làm cho mình theo huyết chi thân thể chuyển hóa làm hỏa diễm hình thái, miễn dịch sở hữu hỏa diễm tính công kích. Dù là chuyển kỳ tinh thuật nếu như bên trong không sen lẫn hắn công kích của hắn năng lượng đều không làm gì được, được hắn mảy may khách quan tại những đặc thù kia tinh khí đến, ta Bạch Ngân Chi Quang nắm giữ những gây gian này tính tinh khí luyện chế pháp cũng không coi vào đâu. Cái môn này luyện khí pháp do Bạch Ngân Chi Quang nắm giữ. Vương Thành lập tức đã có tâm tư. Phòng ngự, từ trước đến nay là hắn lớn nhất hai hạ chỗ, nguyên nhân chính là phòng ngự quyết điểm, hắn không có chuyển kỳ thiên giai giống như lực công kích, lại sinh sinh bị kéo đến miễn cưỡng đạt tới sâu tư thiên giai trình độ, nếu là có thể đủ đền bù phòng ngự cái này một phần bản. bản. Hắn chiến lực ít nhất sánh vai đỉnh phong thiên giai, hơn nữa ngày sau soát được đủ nhiều kỹ năng điểm số, điểm thuộc tính mấy, đem sở học bí pháp chậm rãi tăng thêm đi, vẫn đỉnh chuyển kỳ thiên giai, tuyệt không phải hy vọng xa vời. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến, cũng có thể khá, bất quá đã thi đấu, nếu là không có bất luận cái gì tặng thưởng, có ý nghĩa gì? Không ngại tiểu đánh bạc các ngươi bạch ngân chi quang, cái kia gây ra tính tinh khí luyện chế chi pháp. Phải có tặng thưởng, gây ra tính tinh khí luyện chế chi pháp. Kinh Huyền sắc mặt lập tức có chút khó xử. Nếu như ngươi làm không được, như vậy việc này thôi. Chờ một chút. Ngươi yêu cầu này là ép buộc, gây ra tính tinh khí luyện chế pháp môn, chính là chúng ta Bạch Ngân Quang cao nhất cơ mật một trong, đừng nói là ta rồi, coi như là cha ta đều không có tiếp xúc bí mật này quyền hạn, bởi vậy người coi như là muốn ta cũng không có biện pháp lấy cho người đến. Bạch Ngân Chi Quang phó hội trưởng đều không có cái này quyền hạn, người đó có. Ai biết được, có lẽ Hoàng Kim Bình Nguyên tổng hội cái kia mấy vị hội trưởng có, càng hoặc là, liền bọn hắn đều không có. Dù sao Bạch Ngân Chi Quang chính thức hạch tầm, đến từ Thiên Hà Tinh bên ngoài thần thánh chi đế quốc một đại gia tộc, loại này gây ra tính tinh khí luyện chế chi pháp cũng là do trong những đại gia tộc kia chuyện kỳ tinh khí sư nghiên cứu ra đến. Chuyện kỳ tinh khí sư, Vương Thành lập tức thay đổi cái thuyết pháp, như thế, ta đây không muốn gây ra tính tinh tinh khí luyện chế phương pháp, tiêu đánh bạc trên người của người cái kia kiện cựu dai gây ra tính tinh khí, người như thua, cái kia kiện tinh khí quy ta sở hữu." Vương Thành nói vừa xong, Kinh Huyền Nguyệt lập tức thần sắc quỷ dị theo dõi hắn, ẩn ẩn mang theo một tia kinh bị. Mà ngay cả nàng bên cạnh thân Kiều Băng, Lãnh Ngưng hai người nhìn về phía Vương Thành ánh mắt cũng có chút quái dị. "Tốt, ta đã ứng rồi." Không đợi Vương Thành hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra lúc, Kinh Huyền Nguyệt trực tiếp nhận lời xung dưới, ngươi không phải là lo lắng ta trên người có một kiện có thể lập tức kích phát kiểu giai phòng ngự tinh thuật phòng ngự tinh khí, lo lắng cuối cùng nhất liền phòng ngự của ta đều không làm gì được, được, lúc này mới tìm kiếm nghị cách để cho ta buông tha cho sử dụng cái này phòng ngự tinh khí sao? Ta như ngươi mong muốn. Tốt rồi, điều kiện đã đàm phán xong rồi sao? Trên mãnh như vậy thì một chỗ chúng ta phân cái cao thấp. Ừm. Vương Thành hơi chút dư vị lập tức đã minh bạch Kinh Huyền Nguyệt bọn người nói như vậy nguyên nhân. Cái kia kiện có thể kích phát cựu giai phòng ngự tinh thuật tinh khí thuộc về duy nhất một lần độ dụng. Mà nếu như Vương Thành thật có thể đủ đánh ra tiếp cận chuyển kỳ tinh thuật cấp bậc công kích, thế tất hội gây ra cái kia kiện phòng ngự tinh khí phòng ngự hiệu quả, mà một khi cái kia kiện tinh khí sử dụng kinh huyền nguyệt dĩ nhiên là không cách nào nữa một lần nữa đem một món đồ đột như vậy tinh khí giao cho hắn Vương Thành rồi. Kinh Huyền Nguyệt hiển nhiên là cho là hắn tại đùa bỡn tâm cơ, tìm kiếm nghị cách suy yếu thực lực của nàng. Lắc đầu, Vương Thành cũng lười được tại điểm này bên trên giải thích xuống dưới. Một cái đỉnh phong đại tinh luyện sư mà thôi. Chờ một chút, đã thua muốn thua trận một phòng ngự tinh khí, như vậy ngươi lâu rồi? Vị này Vương Thành Vương Minh Chủ, ngươi đã nói phải có tặng thưởng, như vậy tặng thưởng không có khả năng đơn phương ra à, ngươi nếu là thua nên như thế nào? Vương Thành cái kia phó không muốn giải thích bộ dáng rơi ở một bên kiểu băng trong mắt lại làm cho nàng vi bạn tốt của mình Minh bất bình. Đúng vậy, ngươi như thua, ngươi có lẽ thua chút gì đó. Cái này gây ra tính phòng ngự tinh khí cho dù chỉ có thể sử dụng một lần, có thể bởi vì không có tu vi hạn chế, hạn chế tạo giá cả cực kỳ đắt đỏ, khách quan tại chính thức kiểu dai tinh khí có lẽ kém một chút, nhưng cũng sẽ không thua một kiện bát giai tinh khí rồi, ngươi tuy là kỵ sĩ liên minh phó Minh Chủ, Nhưng đại đội trưởng Phong Băng Nhan sử dụng đều là bát Giai tinh khí, đoán chừng ngươi cũng cầm không xuất ra bát Giai tinh khí đến, như vậy, ngươi nếu là thua, phải ở bên cạnh ta thay ta. Hiệu lực 30 năm. Kinh Huyền Nguyệt cũng không phải là một cái dễ dàng chịu thiệt chủ. Nai Vi Vi, Huyền Nguyệt, ngươi làm như vậy quá mức, ngay từ đầu thế nhưng mà các ngươi đưa ra cùng với Vương Thành Minh chủ đọ sức. Một bên Kinh Thừa Vân có chút nhìn không được rồi, vội vàng chen miệng nói: "Không sao." Vương Thành phất phất tay, đánh gay Kinh Vân, "Ta kỵ sĩ liên minh mặc dù không có Bắt Giai tinh khí, có thể trong những thời gian này Ta tại cổ Man Tinh bên trên tung hành bể nệ, chém giết hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành cường giả vô số, thu được thất giai tinh khí lại cũng không rất thưa thớt, nếu là ngươi có thể thắng ta, ta cho ngươi 10 kiện thất giai tinh khí. 10 kiện thất giai tinh khí. Tinh khí tại không có đạt tới truyền kỳ cảnh giới trước, mỗi nhất giai trên lệnh sắc thực tựu là gấp 10 lần chi chiến lệnh, 10 kiện thất giai tinh khí giá trị khách quan tại một kiện bát giai tinh khí đến, dĩ nhiên không biết chỗ thua kém bao nhiêu. Tốt, cứ như vậy quyết định, Tiêu Băng, Tuyết Ngừng, hai người các ngươi cho ta làm chứng kiến, các ngươi một cái là tịch Dương Thương hội hội trưởng chi nữ một cái đủ để đại biểu lĩnh vực cao thác, có các ngươi làm chứng, tin Tưởng Vương Minh chủ không biết quy nợ. Kinh Huyền Nguyệt vung tay lên đem sự tình định xuống dưới, hăng hái nói, ta hay vẫn là câu nói kia, giao thủ địa điểm ngươi tuyển. Đi Huy Bạch chủ thành bên ngoài tìm trống trại điểm địa phương là được. Vương Thành tùy ý trả lời. Bất quá, ngay tại hai người ý định ly khai Huy Bạch chủ thành hào hảo một trận chiến lúc, vu trong phủ lại chuyển đến một hồi bạo động, ngay sau đó, liền gặp Vu Thái Hỏa tại mấy vị thị vệ cùng đi xuống, nhanh chóng hướng phía ngoài cửa chạy ra. Đường hắn xem tới cửa chờ lấy Vương Thành về sau, trên mặt lộ ra thụ sủng kinh sắc mặt vui mừng. Vội vàng nói: "Vương Minh, không thể tưởng được ngươi rõ ràng thật sự đã đến, ta nghe được hạ nhân báo cáo, rất là khó có thể tin, mau mau nhanh, nhanh bên trong mời. Đang khi nói chuyện hắn càng là chuyển hướng về phía cùng hắn cùng đi thị vệ, lập tức cho ta biết phụ thân cùng ông nội của ta, Vương Thành mình chủ đích thân đến, lại để cho bọn hắn nhanh mau tới đây nên đón. Không cần như thế huy động nhân lực, ta bất quá là một cái tới tham gia tiệc cưới khách nhân mà thôi." Vương Thành lắc đầu nói. Chứng kiến Vu Thái Hỏa thứ nhất là muốn đem Vương Thành lôi đi, Kinh Huyền Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng: "Đợi đã, đợi đã, ngươi là người phương nào, không muốn quấy rối." Không quản ngươi có chuyện gì đều được gáp về sau, cho ta trước cùng Vương Thành phân ra cái cao thấp nói sau." Nàng chỗ vòng tròn luận quẩn có thể nói thuộc về Huy Bạch chủ thành chi đỉnh, điểm này theo bằng hữu của nàng theo thứ tự là tịch Dương Thương hội hội trưởng chi nữ cùng lĩnh vực cao thấp xuất sắc nhất thiên kiêu nhân vật Đông Lạnh Tuyết có thể nhìn ra một hai. Theo nàng mặt mà nói, Vu Thái Hỏa sát thực nhập không được nàng pháp nhãn. "Ta lần này đến mục đích đúng là vì tham gia Vu Hinh tử cưới, cùng ngươi tỉ thí ngược lại chỉ là tiếp theo, ngươi hà có thể tiếng động lớn tân chủ. Cho ta cùng Vu Hinh ôn chuyện một phen." Hiểu rõ thoáng một phát đến cùng xảy ra chuyện gì biến cố lại cùng ngươi tỉ tỉ không mượn. Vương Thành hoặc nhiều hoặc ít đã hiểu được Vu Thái Hòa tình cảnh, dưới mắt đủ khả năng có thể giúp được việc Vu Thái Hòa địa phương, tự nhiên muốn kiệt lực bảo vệ cho hắn mặt. Chương 416, Phá Thiên. Tức cưới. Kinh Huyền Nguyệt đối với cái này loại việc nhỏ hiển nhiên không từng nghe nói. Ngược lại là cùng ở tại nơi này một con đường khoảng cách Vu Thái Hòa phủ đệ không xa Tiểu Băng, nhìn Vu Thái Hòa một mắt, có chút kinh ngạc, "Vu Thái Hòa, không thể tưởng được ngươi rõ ràng nhận thức Kỵ sĩ Liên Minh Vương Thành Phó Minh Chủ." Tiểu Băng tiểu thư, Huyền Nguyệt tiểu thư, Còn có Lãnh Tuyết Ngưng các hạ. Vu Thái Hỏa cái lúc này mới nhìn rõ Vương Thành bên cạnh thân mấy người, lập tức lắp bắp kinh hãi, vội vàng hành lễ. Kinh Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu. Nàng bản thân chính là Đỉnh Phong Đại tinh luyện sư, lại dùng Xuân Thu học viện tên thứ nhất ưu dị thành tích tốt nghiệp, hán phụ càng là Bạch Ngân Chi Quang Ti chức tài chính phó hội trưởng, có thể làm cho nàng coi trọng người trẻ tuổi chỉ có Thập Đại Thiên Kiêu hoặc là thiên tài cường giả chi từ rồi, một cái chỉ có một vị đại tinh luyện sư tọa trấn Vu Gia thiếu tộc trưởng, nàng có thể chào hỏi đã xem như không tệ. Chứng kiến Kinh Huyền loại thái độ này, Tiểu Băng Minh Bạch nàng hiển nhiên chưa từng đem Vu Thái Hòa để ở trong lòng, lập tức một lần nữa giải thích một tiếng, "Huyền Nguyệt, còn nhớ rõ ta và ngươi đã từng nói qua Huy Bạch chủ thành ngày gần đây vài món chuyện lý thú sao? Trong đó một kiện cùng ninh Dĩnh, cái tiểu nha đầu kia có quan hệ." Ninh Dĩnh? ninh Như Long con gái." Nghe nói nàng đang giúp nàng nhận một cái đệ đệ xuất đầu, thậm chí đi đoàn hôn tiến hành. Kinh Huyền Nguyệt thần sắc kinh ngạc, gọi thẳng Linh Như Long tục danh, bất quá một lát, nàng lại phản ứng đi qua, ánh mắt lập tức rơi xuống Vu Thái Hòa trên người, thần sắc có chút quái dị. Phải biết rằng, không lâu Bọn hắn trả lại đem chuyện này trở thành một cái cọc tin đồn thú vị, một đoạn đảm thiếu, chê cởi lấy cái nào không biết sống chết tiểu tử đắc tội Ninh dĩnh, cái kia quỷ linh tinh, bị nàng đùa dẫn rồi, không muốn hiện tại. Ninh dĩnh thân phận địa vị cho dù xa xa không cách nào cùng các nàng mấy cái sánh vai, có lẽ tiểu thông minh linh lợi, lớn lên lại nhu thuận đáng yêu, hơn nữa có một chương ngọt trán người cái miệng nhỏ nhắn, rất rất biết nói chuyện, ngược lại là miễn cưỡng nhập các nàng cái này tiền kim vòng tròn luân quần, hơn nữa còn rất được hoang nên, bằng không thì lời của nàng để cũng không có khả năng bị kinh huyền nguyệt chú ý rồi. Mà dưới mắt, chủ đề nhân vật chính cái kia bị Ninh Dĩnh hung hăng giống một chầu tiểu tử, rõ ràng ngay tại trước mắt. Trên thực tế Ninh Dĩnh đệ đệ cùng nữ tử kia cũng là lưỡng tỉnh tương duyệt, cũng không có gì bức bách tiến hành, nghe nói Ninh ra cũng đã làm cho người đi hạ qua xính lễ, mà Ngọc ra cũng đem xính lễ tiếp xuống dưới, chuyện này cuối cùng nhất ngược lại coi như là có một không tệ kết quả. Đang tại Vu Thái hòa mặt, mà Vu Thái hòa cùng Vương Thành gian lại có chút quan hệ, dù là kiểu băng trong nội tâm đối với Vương Thành vừa rồi cách làm có chút trở chẽn, vẫn đang dùng tương đối thân mật lập trưởng thay Vu Thái hòa nói một câu nói về phần Ninh Dĩnh đệ đệ Trương Trạch cùng Ngọc Giang Ngọc Yên đến cùng phải hay không tình đầu ý hợp, chỉ sợ chứ bọn họ ra bản thân không có người biết rõ. Tốt rồi Kiều tiểu thư, không cần nói nữa, ta Vu Thái Hỏa tuy nhiên không phải xuất thân cái gì đại gia tộc, thế lực lớn, nhưng là có mặt của mình, tôn nghiêm, có lẽ ta đại biểu không được toàn bộ Vu ra, nhưng Ninh ra muốn vì Trương Trạch xuất đầu, ta Vu Thái hòa tiếp được là, từ nay về sau vô luận có hậu quả gì không, ta Vu Thái Hỏa hội dốc hết sức đảm đương. Bị người đang tại mặt cửa trách, Vu Thái Hỏa trong nội tâm tự nhiên rất không lạ tư vị, dù là Kiều băng thân phận tôn sủng, hắn cũng không mở miệng không được nói. Việc này không nổi. Vương Thành thò tay đem Vu Thái Hỏa lời nói đánh gãy, nói một tiếng, nếu như chuyện này là các ngươi ba người việc tư, ba người gian tranh giành tình nhân, ta bất tiện hỏi đến, bất quá, Vu ra nếu là cho là mình tại Huy Bạch chủ thành có thể hoành hành không sợ, ỷ thế hiếp người, như vậy ta phải hỏi đến một phen rồi, dù là ninh ra thế lực vượt qua Vu ra, nhưng cũng không trở thành như thế làm nhục Vu minh. Đang khi nói chuyện, Vương Thành quét kiệu băng, kinh huyền nguyệt bọn người một mắt. Hừ. Kinh huyền hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm lấy, cái gọi Ngọc Yên, tiểu nha đầu cùng hắn lưỡng tình từng chuyện. Cùng Trương Trạch cảm tình tựu không gọi cảm tình rồi hả đã nàng lựa chọn Trương Trạch tự nhiên có đạo lý của nàng Ngươi nói Ninh ra ý thế hiếp người chính ngươi lại làm sao không có loại suy nghĩ này Vương Minh thân phận của ngươi bây giờ không thể so với thường ngày nhất cử nhất động không chỉ đại biểu cho chính mình càng đại biểu cho toàn bộ kỵ sĩ Liên minh ta không hy vọng bởi vì ta cái này một chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến kỵ sĩ liên minh cùng bạch ngân chi quan quan hệ Vũ Thái Hòa vội vàng nói xong muốn tự tuyệt Vương thành hào ý bất quá Vương thành lại lá bắt đầuươi cũng nói việc nhỏ mà thôi một chút như vậy với nhỏ Còn chưa đủ để mà chống đỡ kỵ sĩ liên minh hoặc Bạch Ngân Chi Quang quyết sách tạo thành ảnh hưởng gì. Vậy cũng không nhất định, linh như Long có thể là chúng ta Bạch Ngân Chi Quang nhất có năng lực quả sự, đợi đến lúc cái này mặc cho phó hội trưởng đến kỳ về sau, hắn là có hy vọng nhất tranh đoạt phó hội trưởng tranh cử người. Tự ngay cả chúng ta Bạch Ngân Chi Quang hội trưởng Mục Thần Tú đại nhân đều nghe nóng qua tin tức của hắn, nói cách khác hắn là vào hội trưởng đại nhân pháp nhãn đích nhân vật. Ta kỵ sĩ liên minh cùng Bạch Ngân Chi Quang tương giao mà tiết, ta tin tưởng ta kỵ sĩ liên minh đưa ra một món đồ như vậy việc nhỏ, Bạch Ngân Chi Quang hay vẫn là hội suy nghĩ thật kỹ một phen. Nếu như trường phong băng nhan điện hạ đích thần đến, tự nhiên là một câu sự tỉnh, nhưng ngươi, ngươi chỉ là một cái phó minh chủ, đại biểu không được toàn bộ kỵ sĩ liên minh a. Vương Thành nhìn Kinh Huyền Nguyệt một mắt, phải chăng đại biểu được không phải ngươi nói tính toán? Rồi sau đó hắn một lần nữa chuyển hướng Vu Thái Hỏa, "Chuyện này, mấu chốt ở chỗ thái độ của ngươi, ngươi hay không còn muốn cùng Ngọc Yên nối lại tình xưa, nếu như muốn, ta đi nói, nếu như không muốn, như vậy thôi." Cái kia Ninh Dĩnh đã đem Ngọc Yên nhận được nàng quý phủ, căn bản không cho ta cùng nàng gặp mặt. Vương Thành lắc đầu, "Ngươi còn không có, có hiểu rõ ý của ta?" Linh Dĩnh sao? Thái độ của nàng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi. Vương Thành, Vương Phó Minh Chủ, ngươi những lời này nói ta Tiểu không thích nghe rồi, cái gì gọi là thái độ của nàng không trọng yếu? Ngọc Yên cũng đã vào Ninh ra ra môn rồi, nàng với tư cách tỷ tỷ, quan tâm đệ đệ mình cả đời đại sự ở đâu sai rồi? Kinh Huyền Nguyệt trùng trùng điệp điệp kêu Vương Thành danh tự, cường điệu điểm ra hắn Phó Minh Chủ danh hiệu, nghiêm nhiên vì Ninh Dĩnh bên vực kẻ yếu. Ngươi cũng biết cảm tình sự tình cần lượng tình tương duyệt, Ngọc Yên cô nương vào Ninh gia tiểu là Ninh gia người trong. Ngươi lại thế nào không xác định tha rằng gia thế hiệp người cường đoạt dân nữ? Ít nhất ta lần này chứng kiến hết thảy cái kia Ninh ra ninh dính tiểu thư làm việc gian rất bá đạo Ninh ra bất quá rơi xuống trọng xính lại để cho Ngọc ra làm ra lựa chọn chính xác mà thôi vừa rồi không có sai người đạo thủ Ngọc viên đều là Ngọc ra mấy vị nguyên lão tự mình đưa đến chữ phụ bên trên như thế nào nghe Vương phó Minh chủ ý tứ muốn nghỉ thế hết người có gì không thể kinh huyền nguy cười lạnh một tiếng trận chiến ai thế các người kỵ sĩ liên minh Minh chủ trưởng phong băng nhan điện hạ sao ta rất kỳ quái Xuân thu học viện sẽ dạy dẫn xuất người loại học sinh này xem ra cái này học viện tại Hoàng Kim Bình Nguyên cũng không có gì đặc biệt Một bên nói bậy nói bạn, Xuân Thu Học viện chính là Hoàng Kim Bình Nguyên nổi danh nhất tám đại học viện một trong, đệ tử trải rộng thiên hạ, là vô số thiên tài cường giả cái nôi, hắn viện trưởng càng là một vị truyền kỳ cường giả, chế bá một phương, người ánh mắt tiền cận tiểu không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, coi chừng bị Xuân Thu Học viện tốt nghiệp học trưởng, học tỷ nhóm đã nghe được đưa tới họa sát thân. Kinh Huyền Nguyệt thần sắc nghiêm khắc nói. Kinh Thượng Vân cũng lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, "Vương Minh Chủ, nói cẩn thận a." Vương Thành lơ đến cười cười, chuyển hướng Vu Thái Hỏa, nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi. Ta Vũ Thái Hỏa trong thần sắc có chút do dự. Cơ hội ngay tại trước mắt ngươi, muốn hay không nắm chắc, tại chính ngươi." Vương Thành nói. Nguyên bản còn có chút do dự Vũ Thái Hỏa, đang nghe Vương Thành sau cũng không cam lòng nói một tiếng, "Ta muốn gặp gặp Ngọc Yên, nếu như Ngọc Yên hoàn nguyện ý cùng ta lập gia đình, dù là cùng Ninh ra là địch ta cũng sẽ không tiếc, nếu là nàng." Nàng đã tâm biến. Như vậy, coi như trong khoảng thời gian này chỗ kinh nghiệm hết thể cũng chỉ là một hồi hoang đường ngọc đẹp. Ta chúc phúc nàng. Có thể, Ninh gia đại viện ở đâu, chúng ta trực tiếp đi qua bài Vương Thành nhẹ gật đầu. Chờ một chút. Vương Thành, ngươi cũng đừng bên ngươi đã đáp ứng chuyện của ta, chúng ta còn muốn ra khỏi thành đi phân cái cao thấp, dưới mắt ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần kéo dài, sẽ không phải là sợ hãi, muốn chạy trốn. Ninh Dĩnh cuối cùng là các nàng trong hội kia đích nhân vật, mặc dù chỉ là một cái tiểu nhân vật, có thể chứng kiến Vương Thành cố ý mang theo vụ Thái Hòa đi ninh ra hương sư vẫn tội, Kinh Huyền nguyện tự nhiên được có chỗ tỏ vẻ. Phân cái cao thấp. Đã ngươi cố ý muốn phân cao thấp, làm gì đi huy bạch chủ thành bên ngoài? Vương Thành ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đỉnh đầu thương cung. Sắt thực mà nói, là huy bạch chủ thành bên trên phòng ngự tinh trận. Giờ phút này không ở vào canh gác thời kỳ, cái này phòng ngự tinh trận cũng không mở ra, thiên không vạn giảm không ngây. Không đi huy bạch chủ thành bên ngoài. Hai người chúng ta đều là đại tinh luyện sư đỉnh phong cao thủ, ta nắm giữ một ít đặc thủ thủ đoạn đều có thể uy hiếp tiên giai, nếu là ở nội thành giao phong, mặc dù những chuyên môn kia cho đại tinh luyện sư giao thủ sân thi đấu, đều chưa hẳn có thể chịu tải được hai người chúng ta giao chiến năng lượng dư ba. Nhìn xem. Vương Thành đối với Kinh Huyền Nguyệt nói một tiếng, rồi sau đó, không có vận chuyển buôn dũng bí pháp, chỉ là cái kia tương đương với vương giả cấp đỉnh phong khí lực. Khí huyết chi lực triệt để kích phát, tại kích phát đến mức tận cùng cái mắt, Càn Khôn đã thần quyết cực lực vận chuyển. Sau một khắc, tại Kinh Huyền Nguyệt, Tiểu Băng, Lãnh Tuyết Ngưng, Vu Thái Hỏa mấy người trong mắt, trước một giây còn phòng khinh vân đạm vương thành, phảng phất trong chốc lát hóa thân thành một thái cổ hung thú, khủng bố ngập trời hung thần ngang nhiên mà lên, che khuất bầu trời, thẳng lại để cho vẫn đứng tại hắn bên cạnh thân cách hắn không xa Tiểu Băng, Kinh Huyền Nguyệt, Lãnh Tuyết Ngưng bọn người sắc mặt đại biến, lấy, trên người thể tinh thuật. Đồng thời phát. Vất quá Cái kia tôn hiển hóa mà thành thái của hung thú căn bản không có tại trên người các nàng dừng lại nửa phần, xông lên hư không nháy mắt hướng phía trong hư không há miệng nổ, trong lúc nhất thời phảng phất hộc ra một vạn tòa đồng thời núi lửa bộc phát. Ầm ầm. Minh Ngông quần quần thiên địa năng lượng mang tất cả thương khung, một căn cực lớn lôi đỉnh cổ sáng kình thiên mà lên, trong chốc lát đem trên đỉnh đầu tầng mây toàn bộ xe rách, hủy diệt tính lực lượng hạo hạo đáng đãng, kinh thiên chật để, rung động toàn bộ huy bạch chủ thành, cổ sáng đến, hết thảy vật chất hết thảy tan thành mấy khói, trên bầu trời mắt thường có thể thấy được bị hoành ra một cái đường tính vượt qua trăm dặm lỗ thùng khủng lồ. Xanh thẳm hà quang, mang theo trận trận tình quang từ cái này cái lôi thủng khổng lồ chính giữa uy sái mã, xuống, phản phất đạ thông đại địa cùng tinh không thông đạo. Nhìn xem trong hư không cái kia phản phất bị một quyền đánh xuyên qua lỗ thủng, tại phòng ngự tinh thuật bao phủ xuống kinh huyền nguyệt, điều băng, lãnh tuyết ngưng ba chương xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong chốc lát trở nên một mảnh tuyết trắng, dưới ánh sao, ba người trong mắt đồng thời hiện lên ra không che giấu được hoảng sợ cùng sợ hãi, đại nao chính giữa tư duy thẳng bị trước mắt nghiền nát thương khung kích một mảnh mơ hồ. Mà lúc này đây, Vương Thành thanh lên. Người có lẽ nhìn ra được Đây chỉ là ta bình thường một kích, nếu như ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được thế công của ta, như vậy chúng ta tiểu đi Huy Bạch chủ thành bên ngoài chính thức phân cái cao thấp. Chương 417, đích thân tới. Ông ông. Trong hư không bao phủ Huy Bạch chủ thành trên không chưa kích phát hộ thành đại trận lưu quang bắn ra bốn phía, trong chốc lát hình thành một tầng màn sáng. Cùng lúc đó, hai cố cường đại khí tức phóng lên trời, xen lẫn nhật nguyệt tinh thần giống như uy áp nhắm Vương Thành chỗ phương hướng quần quật mà đến. Nguyên bản bị Vương Thành tiện tay một kích oanh phá phía chân trời mà dọa đến sắc mặt trắng bệch kinh huyên Lãnh Tuyết ngưng bọn người ở tại cái này, hai cô hoàn toàn thuộc về Thiên giai cường giả khí thế áp chế xuống, sắc mặt càng lộ ra tái nhận, nguyên một đám ánh mắt ngốc trệ hoàn toàn phản ứng không kịp. Thiên giai đỉnh phong. Cô hơi thở này chủ nhân, Là mục Thần Tú rồi, tam thiên đầm lầy thiên giai bảng đơn trong xếp hạng thứ tư cao thủ. Vương Thành hướng phía trong đó một cái phương hướng nhìn qua, cẩn thận cảm ứng một phen, lập tức xác lập người đến thân phận. Mục Thần Tú. Bạch Ngân chi quang hội trưởng, nguyên thiên trên bảng danh sách đứng hạng thứ 3 cường giả, bất quá theo gần chút ít thời gian trưởng phong băng nhan lực lượng mới xuất hiện, ngang trời xuất thế trẫm dứt cường chiến lược trấn nhiếp tứ phương, bị nâng áp đến thứ tư, về phần đang hắn phía trên người thì là trưởng phong hoàng thất thân vương trưởng phong hạ thiên, toàn bộ trưởng phong đế quốc nhân vật số 2, gần với trưởng phong vĩnh xương tồn tại. Nguyên lai là vương minh chủ đích thân tới. Mộc Thần Tú với tư cách toàn bộ Tam Thiên đầm lầy đỉnh phong nhất đích nhân vật một trong, hắn tin tức con đường tất nhiên là vượt qua xa kinh huyền nguyệt chờ van bối có khả năng bằng được. Trưởng phong băng nhan cùng vương thành chuyển kỳ tinh thuật đối tin chưa truyền khắp đến nguyệt, có thể Mộc Thần Tú cũng đã sớm có nghe nói Đối với cái này dạng một vị tiềm lực vô hạn tuổi trẻ cường giả, dù là hắn chỉ là một cái khả năng ăn bữa hôm lo bữa mai tinh có giả, bọn hắn vẫn đang không thể không cho hoàn toàn coi trọng. Mục Thần Tú hội trưởng vừa mới nhất thời ngửa tay, ra một quyền, hy vọng không có đối với huy bạch chủ thành tạo thành cái gì tổn thương. Vương Thành thả ra tinh thần, lễ phép tính cùng Mục Thần Tú câu thông lấy. Vô luận như thế nào, hắn mới vừa rồi không có bất luận cái gì mời đến đánh ra không kém hơn cựu dai tinh thuật một kích, đồng đẳng với hắn thất lễ trước đây. Không sao, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Mục Thần Tú đang khi nói chuyện Cuối chân trời đã xuất hiện một đạo lưu quang, đúng là chân thân đi đến vậy. Mà theo thân hình hắn đã đến, nguyên bản cảm ứng được Vương Thành cái kia uy diệt một kích có thể uy hiếp được Huy Bạch chủ thành. Nguy hộ thành tinh trận cũng dần dần tan đi, hơi có rối loạn Huy Bạch chủ thành một lần nữa khôi phục thường ngày trật tự. Ha ha, dùng Vương Minh chủ giờ phút này tu vi thủ đoạn, phóng nhãn toàn bộ Tam Thiên đầm lầy, ngoại trừ những thiên giai kia bên ngoài, còn có ai đáng giá ngươi ra tay. Mục Thần Tú chưa đã đến, một thanh kiếm lại là dẫn đầu từ nơi không xa chuyển tới, rõ ràng là một đạo khắc thiên giai khí tức người cảm được. Vị này thiên giai cường giả tên Hạ Chân chính là tịch dương thương hội tọa trấn Tam Thiên Đầm Lầy cũng phụng, mà hắn bản thân trên thực tế cũng là Tam Thiên Đầm Lầy tinh luyện sư, tại hắn mới tinh luyện sư cảnh giới lúc bị Tịch Dương Thương Hội hội trưởng Kiều Kiếm Hàn nhìn trúng, đại lực bồi dưỡng, tại 31 năm trước đột phá đến tiên vị tinh luyện sư cảnh giới. Cho dù hắn hiện tại nhậm chức Tịch Dương Thương Hội cũng phụng, còn có cảm giác tại Kiều Kiếm Hàn năm đó ơn tri ngộ, đối với kiểu Kiếm Hàn trung thành và tận tâm, nếu như tiểu ra ra thần. Hạng thúc. Chứng kiến hạng chân đích tới, Tiêu Băng lập tức theo Vương Thành lúc trước trong một quyển kia mình tính lại, liền vội thi lễ một cái. Dù là kinh huyền nguyệt, Lãnh Tuyết Ngưng hai người cũng không ngoại lệ, nhau nhao hành lễ, đợi đến Mộc Thần Tú đích thân đến về sau, cũng lại lần nữa chuyển hướng Mộc Thần Tú, bái kiến Mộc hội trưởng. Mộc Thần Tú đối với những vạn bối này nhẹ gật đầu, cũng là mặt mỉm cười nói, Hạng Chân nói không sai, dùng Vương Minh chủ hiện tại đích thủ đoạn, phóng nhãn tam thiên đồng lợi, có thể làm cho Vương Minh chủ ngươi ngươi xuất thủ thật sự đã không nhiều lắm, chỉ sợ tiểu Hạng Chân đều chưa hẳn là người thủ. Đang khi nói chuyện, hắn quét kinh, mắt, kinh, kinh cùng hắn cùng đi Nguyên, cho dù hai người tu vi chênh lệch khá lớn, có thể bởi vì quen biết đã lâu, Tu vi khác biệt cũng không lại để cho bọn hắn giữa lẫn nhau tình cảm xa lạ, hắn đối với Kinh Huyền Nguyệt tính cách cũng biết sơ lược. Sẽ không phải cái tiểu nha đầu này ở đâu đắc tội Vương Minh Chủ đi à nha? Nếu như là, ta mà lại ở chỗ này đại nha đầu kia phụ thân hướng Vương Minh Chủ xin lỗi. Mục hội trưởng Khách khí, ở đâu ra có đắc tội hay không? Chúng ta chỉ là rảnh rỗi nhàm chán thử xem kia mà thôi, Huyền Nguyệt tiểu thư rất đáng yêu. Nha đầu kia tính cách ta rất hiểu rõ, nhất định là không biết trời cao đất rộng muốn muốn khiêu chiến Vương Minh Chủ rồi, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Mục Thần Tú nói xong, thân sắc nghiêm khắc chuyển hướng Kinh Huyền Nguyệt nói: Còn không ngoa hướng Vương Minh Chủ xin lỗi, Vương Minh Chủ nhân vật bậc nào, hắn tu mặc dù là ta cũng không dám đơn giản nói thắng, huống chi là ngươi. Kinh Huyền Nguyệt vừa rồi quả thật bị Vương Thành chỉ lên trời một quyền đánh ra uy thế chỗ chấn nhiếp, trong lúc nhất thời nói không ra lời, bất quá nghe Mục Thần Tú nói, lại là không tin mở to hai mắt nhìn, Mục bà bá, ngươi sẽ không phải là nói đùa sao? Ngài hạng gì tu vi, đang thiên bảng bên trên nổi danh đích nhân vật, muốn đả bại còn không dễ dàng, rõ ràng không dám nói thắng. Hồ đồ, có ngươi như vậy thất lễ sao? Xem ra Kinh Việt lão đệ những trong năm này đối với ngươi thật sự quá mức dung túng rồi. Khiến cho ngươi cho rằng tại Xuân Thu học viện có chút thành tích tiểu minh minh ngắc ý, trong chốc lát kinh việt lao đệ có lẽ tiểu chạy tới rồi, ta đến lúc đó thế tất hướng kinh việt lao đệ nói ra việc này. Mục thần tú nghiêm khắt trừng kinh huyễn nguyệt một mắt, rồi sau đó mới chuyển hướng Vương Thành chắp tay nói, "Vương minh chủ, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, một ít hồ ngôn loạn ngữ kính xin không muốn để vào trong lòng." Đúng đúng, Vương minh chủ thân phận tôn sủng, chắc hẳn cũng sẽ không cùng mấy cái tiểu nha đầu só so đọ. Hạ Chân cũng là hiểu được Vương Thành lợi hại thiên tài giả, việc này liên quan đến tiểu kiếm Hàn Chi nữ tiểu hắn tự nhiên cũng phải giúp nói đạo nói ra. Hai người cùng Vương Thành loại này khách khách khí khí đích nói chuyện với nhau phương thức, dù là Kinh Huyền Nguyệt, Tiêu Băng, Lãnh Tuyết Ngưng ba người phản ứng lại chỉ độn cũng hiểu được, Vương Thành vị này phó minh chủ, căn bản không có các nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thậm chí, hắn cấp độ khả năng căn bản không phải cùng bọn họ đồng dạng đại tinh luyện sư giai tầng, mà là vấn đỉnh thiên giai. Thân phận địa vị, Vương Thành dĩ nhiên có thể cùng trường đối của các nàng, những y thế kia ngàn vạn thống soái một phương tiên giai cường giả bình khởi bình toạn. Không sao, trên thực tế ta còn muốn cảm tạ tiểu thư. Nếu như không phải kinh huyền ngự tiểu thư cùng với ta thì thí, ta như thế nào có thể có được một món đồ như vậy có thể lập tức kích phát kiểu giai phòng ngự tinh thuật đặc thù tinh khí. Vương Thành cười cười, không khỏi mục thần tú, hạng chân bọn người nghe nhìn lẫn lộn, liền tranh thủ điểm này chỉ ra đi ra. Lập tức kích phát kiểu giai phòng ngự tinh thuật đặc thù tinh khí. Là vô vọng nguyên giới. Mục thần tú trên mặt nhìn về phía trên có chút ngoài ý muốn, vô vọng nguyên giới giá trị không cao, có thể luyện chế cực kỳ gian nan, mặc dù cựu giai tinh khí sư tự mình ra tay, muốn luyện chế một kiện cũng không phải chuyện dễ, kinh Việt bản thân chỉ là đại tinh sư, lại Bên trên hắn vi bạch ngân chi quang hiệu lực nhiều năm, lập rất nhiều công lao, lúc này mới bị ban thưởng hạ hai kiện, không thể tưởng được trong đó một kiện lại ban cho người nhà đầu kia. Mục Thần Tú đang khi nói chuyện, một bên kinh thừa vân tắc thì là có chút thần sắc cảm đạo. Cho dù hắn bản thân cũng có được không tệ tu vi, cho đến ngày nay càng là mở sáu tòa tinh cung, được cho thiên phú ưu tú, có thể khách quan tại kinh huyền nguyệt mà nói lại kém một đoạn, không chỉ kinh huyền nguyệt, hắn một vị khác huynh trưởng, tỷ tỷ, ở mọi phương diện biểu hiện đều so với hắn hữu dị, nguyên nhân chính là như thế, tại kinh viện trong nội tâm, hắn xem như sức nặng nhẹ nhất một cái thù hắn ảnh hưởng, kinh huyền nguyệt rõ ràng là muội muội của hắn, thế nhưng mà mỗi lần nhưng đều là gọi thẳng tên của hắn, có chút thời điểm thậm chí đối với hắn đến kêu đi hết, đều không có nửa phần kính trọng huynh trưởng chi ý. Không biết vô vọng nguyên giới luyện khí chi pháp bạch ngân chi quang có thể bán ra. Dưới mắt đã nói tới vô vọng nguyên giới, Vương Thành tất nhiên là vội vàng truy hỏi một câu. Vương Minh chủ muốn mua? Có ý nghĩ này, Mục Thần Tú cười cười, ta không đề nghị Vương Minh chủ mua sắm vô vọng nguyên giới luyện khí chi pháp, thứ nhất, kỵ sĩ liên minh tân bạn không có luyện chế vô vọng nguyên giới năng lực, mặc khắc Vô vọng nguyên giới tài liệu có thể không rẻ. Bực này tinh khí, coi như là hoàng kim bình nguyên cao cấp nhất tứ đại gia tộc đều không thể lựa sản, Vương Minh chủ nếu là thật sự đối với vô vọng nguyên giới cảm thấy hứng thú, không ngại theo chúng ta Bạch Ngần chi quang hoặc là Tịch Dương thương hội trực tiếp mua sắm. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, ta nhớ được 2 năm sau Tịch Dương thương hội tại Thất Lạc đế quốc sẽ có một hồi đấu giá thịnh hội, đến lúc đó sẽ có một kiện vô vọng nguyên giới bán ra, Vương Minh chủ hợp ý không ngại đi cạnh tranh một hay. Thất Lạc đế quốc đấu giá thị hội sao? Vương Thành nhẹ đầu. Từ lúc 4 năm trước Bởi vì hắn tại Tịch Dương Thương hội mua sắm hoàng kim tiền thủy trợ vật hao tốn trên trăm vạn tinh thạch, đã nhận được Tịch Dương Thương hội một vị chấp sự trình xuống thư mời, mời hắn trước đi tham gia Thất Lạc Đế quốc đấu giá thịnh hội. Hắn tại cổ Man Tinh trong chém giết đại tinh luyện sư vô số, trên người đủ loại tinh khí, tài liệu, bảo vật nhiều vô số kể, trong đó còn kể cả phá quân vị này thiên giai cường giả chiến lợi phẩm, vừa vặn cũng muốn thừa dịp cái kia nơi một đạo ra tay, đổi thành đối với chính mình hữu dụng tài nguyên, bởi vậy 2 năm sau hắn sẽ đi Thất Lạc Đế quốc một chuyến. Đến lúc đó ta sẽ đi qua, bất quá ta vẫn đang muốn giải thoắng một phát. Bạch Ngân Chi Quang vô vọng nguyên giới luyện chế pháp có ra tay mục đích sao?" Vương Thành lại lần nữa truy vấn. "Xem ra Vương Minh chủ thật sự đối với vô vọng nguyên giới luyện chế pháp rất cảm thấy hứng thú, vô vọng nguyên giới chỉ là linh quang hiện ra kết quả, tiêu buôn bán giá trị mà nói, nó cũng không có gì đáng giá khen địa phương, bởi vậy nếu như Vương Thành mình chủ thật sự muốn mua, ta ngược lại có thể hướng tổng hội trưởng xin. Cái kia vậy cảm ơn nhé." Vương Thành một gật đầu. "Không muốn cảm ơn ta, đường ngươi chính thức hiểu rõ vô vọng nguyên giới luyện chế phương pháp về sau, đừng oán ta là được, ta hay vẫn là trước đó cùng ngươi nói rõ ràng." Vô vọng nguyên giới, thuộc về giới cơ duyên xảo hợp luyện chế ra đến kết quả, ít nhất cần một vị có thể phóng xuất ra kiểu giai phòng ngự tinh thuật thiên giai cường giả phụ trợ, nó luyện chế tài liệu đồng dạng cực kỳ kinh người, không kém gì một kiện bát giai tinh khí. Trọng điểm là thất bại xuất. Tuy nói bát giai tinh khí sư thì có tư cách đối với vô vọng nguyên giới tiến hành luyện chế, nhưng xác suất thành công lại không đến một thành, mặc dù kiểu giai tinh khí sư tự mình ra tay, luyện chế vô vọng nguyên giới xác suất thành công đều chỉ không hề đến một nửa. Nói đến đây, Mộc Thần Tú ngứ khí có chút dừng lại, "Vương Minh Chủ, ngươi nghe rõ ý tứ của ta sao?" đã minh bạch. Vương Thành nhẹ gật đầu. Xác xuất thành công chỉ có một thành. Nói cách khác, vô vọng nguyên giới luyện chế thành phẩm, đã vượt qua bát giai tinh khí, hơn nữa còn là duy nhất một lần độ dụng. Cái này tinh khí có thể nói ngoại trừ đối với tinh luyện sư tu vi không có quá lớn yêu cầu, hơn nữa thuộc về lập tức kích phát bên ngoài, có thể nói cái gì cũng sai. Nhưng Vương Thành muốn đúng là cái này lưỡng hạng hạt tính. Chương 418, công đạo. Một bên kinh huyền nguyệt, Tiểu Băng, Lãnh Tuyết Ngưng nhìn xem cùng mục thần thú, Chân Bình bình tọa chuyện vui vẻ Vương Thành. Tại chậm rãi theo trước mắt trùng kích tính một màn phục hồi tinh thần lại về sau, nguyên một đám khuôn mặt tường đỏ. Nhất là Kinh Huyền Nguyệt, liên tưởng đến chính mình vừa rồi vì để cho Vương Thành ra tay, lặp đi lặp lại nhiều lần đốt đốt bước bách, càng cảm giác đôi má trận trận nóng lên. Nàng mặc dù tại trẻ tuổi chính giữa thiên phú lại cao, thậm chí phóng nhãn toàn bộ huy bạch chủ thành người trẻ tuổi trong vòng luận quân chấp trường hai châu, có thể cuối cùng cũng cực hạn tại người trẻ tuổi vòng tròn luận quân, một khi liên quan đến đến tiên giai mặt, đừng nói là nàng, coi như là phụ thân nàng Kim Việt, lực ảnh hưởng cũng chợt hạ xuống một lớn. Mà nàng luôn mồm muốn muốn khiêu chiến Vương Thành cũng đã triệt để trực diện thiên giai cường giả, tại biết được Vương Thành chân thân hàng lâm Huy Bạch chủ thành lúc, từ trước đến nay chỉ ở Bạch Ngân chi quang bế quan, thậm chí liền một ít bình thường thiên giai cường giả đã đến cũng sẽ không ra mặt mục thần tú lại là tự mình tới tiến hành nghênh đón. Theo điểm này dĩ nhiên đó có thể thấy được Vương Thành thân phận địa vị. Cái kia là hoàn toàn thoát ly các nàng cái này cấp độ tồn tại, mà hết lần này tới lần khác. Tận mắt nhìn thấy Vương Thành tiện tay đánh ra không kém hơn kiểu giai tinh thuật một kích về sau, nàng không phải không thừa nhận, Vương Thành có thực lực này. Những thứ không nói khác, Ủ vừa rồi một kích kia ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, mặc dù khách quan tại nàng trong suy nghĩ định Hải thần châm giống như Bạch Ngân chi quang hội trưởng mục thần tú mà nói, đều không chút thua kém. "Tốt rồi, Huyền Nguyệt nha đầu, ngươi còn còn đứng đó làm gì? Mau mau hướng Vương Minh chủ xin lỗi, cho dù Vương Minh chủ nói không so đo ngươi mạ phạm, nhưng ngươi đối với Vương Minh chủ thất lễ nhưng không được như vậy được rồi, nếu không, không cần ta, phụ thân ngươi biết được việc này đều trùng trùng điệp điệp trách phạt ngươi." Mộc thần tú quét trong nội tâm hối hận kinh Huyền Nguyệt mắt, miệng nói ra. "Tình giả, tồn tại tốc độ, tuổi tỏ" chủ đoạn chỉ một chờ chờ các loại trí mạng tính thai hại, bất luận cái gì một vị tinh luyện sư đánh đáy lòng xem thường tinh võ giả, nhưng không thể phủ nhận, bởi vì tinh võ giả thọ nguyên ngắn ngủi, mà lại ăn bữa hôm lo bữa mai, một cái sơ sẩy sẽ lầm vào điên cuồng, bởi vậy, có thể không đắc tội loại này bán thần kinh hóa tên điên tiểu tận lực không tốt tội. Còn lại là như Vương Thành loại này có thể đánh ra truyền kỳ tinh thuật trấn nhiếp tính tồn tại. Vương Minh chủ, thực xin lỗi, đều tại ta quá mức vô tri, mới có thể không biết phân biệt tiến đến khiêu chiến Vương Minh chủ ngài, tính xin Vương Minh chủ thứ lỗi. Ta nói rồi không sao, người không biết không tội. Vương Thành nói. Mộc Thần Tú đã tự mình vì Kinh Huyền Nguyệt người bảo đảm, hơn nữa đem thái độ bày được tư thấp, hơn nữa chỉ là một chuyện nhỏ, Vương Thành tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. "Tiểu nha đầu, nguyện đánh bạc chịu thua, ngươi có lẽ minh bạch." Kinh Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, có chút đau lòng theo trên người đem một cái thủ trạc lấy xuống dưới, đưa tới Vương Thành trên tay, "Vương Minh Chủ, cái này là vô vọng nguyên giới, đeo vào ấy, chỉ cần quán chú tinh luyện sư cấp bậc tinh lực có thể đem ẩn chứa tại phía trên này một cái kiểu giai tinh thuật thâm hàng giáo cũng không cùng khí, giới lấy. Vô vọng nguyên giới thuộc về ngoài ý muốn kết quả, luyện chế gian nan dù là kiểu gia tinh khí sư muốn luyện chế ra đến đều rất không dễ dàng thậm chí không cách nào cam đoan hơn một nửa thành dụng cụ suất nhưng hắn bất đồng hắn là chuyện kỳ tinh khí sư dù là bởi vì tinh lực chất trắng bóc không cách nào phát huy ra chuyện kỳ tinh khí sư chính thức y lực có thể hắn nghiên cứu thoáng một phát vô vọng nguyên giới chế tạo nguyên lý hay vẫn là không nói chơi hơn nữa hắn kế tiếp tu hành trọng điểm tiểu là soát điểm thuộc tính cùng tích lũy tinh lực một khi chờ hắn tinh lực cường độ đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới lúc chưa hẳn không thể đem vô vọng nguyên giới chế tạo ra đến Đến lúc đó lại đem vật ấy lượng sản, hắn phòng ngự bên trên thai hại liền đem bị triệt để đền bụ. Việc này cáo tại đoạn, kế tiếp ta muốn đi xem đi Ninh ra đem một sự kiện hỏi thăm tinh tưởng, lấy cái công đạo, mục hội trưởng, ta trước hết không phụng buổi rồi. Ninh ra, mục thần tú như mày, vương thành thế nhưng mà kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, một thân tu vi càng là đạt đến không kém hơn sâu tư thiên giai trình độ, nhất là hắn có thể đánh ra chuyển kỳ tinh thuật cấp bậc công kích, đối với bất luận cái gì thiên giai cường giả mà nói đều là cực lớn tính uy hiếp Có thể được như vậy một vị đã đứng tại Tam Thiên Đầm Lầy định phong cường giả tiến đến đòi lại công đạo, tất nhiên không là chuyện nhỏ, chỉ là Tam Thiên Đầm Lầy chính giữa, có cái nào có được thiên giai cường giả tọa chấn họ Ninh gia tộc. Có thể làm cho Vương Minh chủ tự mình truy cứu sự tình tất nhiên không là chuyện nhỏ, bất quá cái này nên ra. Hạng Chân các hạ là Tam Thiên Đầm Lầy chi nhân, cũng biết Tam Thiên Đầm Lầy chính giữa có cái nào Ninh gia thế lực rất cao minh. Mục Thần Tú nói xong chuyển hướng về phía Hạng Chân. Mà Hạng Chân cũng lông mày một khóa, minh tư khổ tưởng. Tam Thiên Đầm Lầy thiên giai cường giả cứ như vậy một ít. Hắn còn thật không biết có cái nào thiên giai cường giả họ Linh, hoặc là cái nào họ Ninh gia tộc sau lưng có thiên giai cường giả ủng hộ. Một bên Kinh Huyền Nguyệt, Tiểu Băng, Lãnh Tuyết ngưng ba người xem hai vị cao cao tại thượng thiên giai cường giả Vi ninh gia Lai Lịch mình Tư khổ tưởng, nguyên một đám rất là xoắn xuýt, không biết nên không nên nói rõ. Một hồi lâu, trong nội tâm tổn lấy công trục tội tâm tư Kinh Huyền Nguyệt mới nhỏ giọng ở mục Thần Tú bên người nhắc nhỏ nói: "Mục bà bá, Vương Minh Chủ theo như lời ninh gia, cũng không phải tam thiên đầm lầy trong vị nào thiên giai cường giả tọa gia tộc, mà là" mà là chúng ta Bạch Ngân Chi Quang hạ hạt một vị cao cấp quản sự gia tộc. Bạch Ngân Chi Quang hạ hạt cao cấp quản sự gia tộc. Kinh Huyền Nguyệt một nhắc nhở, Mộc Thần Tú không khỏi có chút kinh ngạc, Ninh Như lông chính là cái kia đi ra. Vâng. Kinh Huyền Nguyệt tất cả xuống, Mộc Thần Tú sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Đừng nhìn hắn đang cùng Vương Thành lúc chuyện cho vui vẻ, một bộ bình dị gần gũi bộ dáng, mà khi hắn tại Kinh Huyền Nguyệt bọn người trước mặt giận tái mặt đến lập tức, dù là cũng không phải là nhắm vào Kinh Nguyệt, bang, người, có thể trong chốc lát vẫn đang cho ba người một loại mây đen áp thành, thành dục tôi cảm giác. Phản vật chỉ cần theo hắn kế tiếp lôi đỉnh trận giữ, có thể lại để cho Thiên Bang địa liệt. Ninh ra Ninh Như Long, thật to gan, lại dám đắc tội Vương Minh Chủ, hắn chẳng lẽ không biết Vương Minh Chủ là chúng ta Bạch Ngân chi quang tôn quý nhất khách quý sao? Ta xem, hắn cái này cao cấp quản sự là không muốn làm rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đơn giản Ninh ra ủy thế hiệp người mà thôi Vương Thành nói, "Ta không biết rõ Ninh ra trận chiến chính là gia tộc thế hay vẫn là Bạch Ngân chi quang thế, nhưng ta cảm giác, nếu là Ninh ra vẫn đang tiếp tục duy trì lối loại này tắc phong đi xuống đi, cuối cùng có một ngày Tất sẽ vì toàn cả gia tộc giúp lấy ngập trời đại kiếp, đến lúc đó một cái sơ sẩy mà ngay cả Bạch Ngân Chi Quang cũng có thể gặp ảnh hưởng đến. Vương Minh Chủ nói sự tình, "Ta Bạch Ngân Chi Quang thuộc về trung lập tính cơ cấu, chưa bao giờ cho thấy bản thân lập trường, nếu là có người muốn dựa ta Bạch Ngân Chi Quang thế lực làm mưa làm gió, thân là hội trưởng ta tất nhiên không biết cho phép." Mục Thần Tú nói xong, nói thẳng, "Vương Minh Chủ, ta và ngươi cùng đi ninh ra." Mục hội trưởng, "Trên thực tế đây chỉ là một kiện tiểu là, không đáng kinh động Mục hội trưởng đại giá." Mà ngay cả Vương Minh Chủ đều tự mình hỏi đến chuyện này rồi cái đó còn là chuyện nhỏ, sau lại, Vương Minh Chủ có thể đi qua, ta mục Thần Tú vì sao không thể đi? Chẳng lẽ lại của ta cái giá đỡ còn có thể to đến qua Vương Minh Chủ hay sao? Đi, chúng ta cái này trung bên trên Linh ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nên ra như thế nào cái y thế hiếp người Pháp." Mục Thần Tú thần sắc nghiêm nghị nói. Lời của hắn chính giữa tất nhiên là đối với Vương Thành rất có cất nhắc, Bạch Ngân Chi Quang hội trưởng dù thế nào cũng có thể cùng Trưởng Phong Băng Nhan bình khởi bình tọa, khách quan cho hắn Vương Thành đến hay là muốn cao hơn nửa chủ, bất quá những lại nói này đi ra, tất nhiên là lại để cho người nghe có chút thoải mái. Nếu là kế tiếp Ninh ra sợ tác sở vi thật sự liên quan đến đến Bạch Ngân Chi Quang lợi ích, Vương Thành đến lúc đó cũng không nên nếu lấy không phóng, đốt đốt bức bách. Có thể nói, vị này Bạch Ngân Chi Quang hội trưởng đã tại trước đó đánh dự phòng trong rồi. Một bên Vu Thái Hòa nghe Mộc Thần Tú nói, hung hăng nắm chặt lại nắm đấm. Ninh ra trên thực tế chính là một cái bình thường gia tộc, chỉ là bởi vì Ninh Như long giới cơ duyên xảo hợp vào Bạch Ngân Chi Quang, tá trợ lấy Bạch Ngân Chi Quang thế lực, con đường, tài nguyên tiện lợi, lúc này mới từng bước một lớn mạnh, tại ngắn ngủi mấy trăm năm trong thời gian trưởng thành là có được 6 vị đại tinh luyện sư tọa trấn quái vật khổng lồ. Có thể nói toàn bộ Ninh ra hoàn toàn phụ thuộc vào bạch ngân chi Quang sinh tồn một khi đã đi ra bạch ngân chi Quang căn bản tính toán không được cái gì không dùng được mấy trăm năm thời gian tiểu hội mai một đi mà dưới mắt Vương Thành vừa ra mặt tự lại để cho Ninh ra leo lên bên trên trong thế lực cao nhất đứng đầu trực tiếp cùng đi hắn một đạo đi qua hương sư với tội cái này là quyền thế thuộc về kỵ sĩ Liên Minh phó Minh chủ quyền thế huyền Nguyệt, ngươi nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra Vũ Thái Hỏa ý nghĩ trong lòng không có, có bao nhiêu người hội chú ý mục thần Tú cái lúc này đã đem ánh mắt dừng lại ở kinh huyềnuyện trên người Cái này, Kinh Huyền Nguyệt do dự một lát, ngược lại không tốt bất công, chỉ là đứng tại một cái tương đối trung lập trên lập trường giới thiệu, chuyện này trên thực tế nói không nên lời ai đúng ai sai, Ninh Như Long cũng không ngoại lệ, muốn nói hắn có sai, tiểu sai tại đối với nữ nhi của mình quá cứng chiều rồi, thế cho nên con gái nàng ta trợ lấy Ninh ra lực lượng tùy ý làm việc. Kinh Huyền Nguyệt nói xong, đem chương Trạch cùng Ninh Dĩnh quan hệ, Ngọc Yên cùng Vu Thái Hòa quan hệ, cùng với bọn hắn ở giữa ân đoán gút mắt toàn bộ giới thiệu được thanh thanh sở sở. "Tốt rồi, ta hiểu được, như vậy, ta muốn biết chính là" Cái kia gọi Ninh Dĩnh tiểu cô nương đến cùng có hay không cưỡng ép đem người mang đi? Thủy người nhân duyên, cái này, Kinh Huyền Nguyệt đáp không được. Nàng cuối cùng không có tự mình trải qua việc này, đối với một ít chi tiết phương diện tất nhiên là nói không tỉ mỉ. Mục hội trưởng, ta Vương Thành cũng không phải là người bất cận nhân tình, nếu như Ngọc Yên trong nội tâm ưa thích người là Vu Thái Hòa chỉ là Ninh ra người trong từ đó cản trở, Vì bức lợi dụng, như vậy ta tự nhiên muốn vì Vu Thái Hòa đòi lại một cái công đạo, không thể mặc cho Ninh gia hy thế hiếp người, nếu như cái kia Ngọc Yên thay đổi tâm ý, đã có mới hoan quên mất Yêu như vậy ta lập tức thối lui tuyệt sẽ không động ninh ra người một sợi tóc càng sẽ không bởi vì việc này ảnh hưởng đến chúng ta kỵ sĩ liên minh cùng Bạch Ngân Chi Quang ở giữa hợp tác quan hệ Vương Minh chủ rất rõ đại nghĩa Ninh ra thuộc về ta Bạch Ngân chi Quang hạ hạt thế lực nếu như bọn hắn thật sự ý thế hết người không cần Vương Minh chủ hỏi đến ta tất nhiên cho người một cái công đạo. mục thần Tú nói như vậy chúng ta đi qua bất quá chuyện kế tiếp cho ta chủ trì ta dùng một ngoại nhân lập trường đi hỏi thăm Ngọc Yên chân thật thái độ để tránh Ngọc Yên thủ ngoại lực ảnh hưởng nói ra nghĩ một đàn nói một nghèo đến Ng ngoài ra cũng thỉnh mục thần Tú đại nhân ngụy trang một phen, để tránh thấy không rõ linh ra chi nhân bộ mặt thật sự. Vương Thành nói xong, lần này luôn tử cùng tâm cơ, hiển nhiên là muốn muốn nhân cơ hội này đem Linh ra một gậy đánh chết. Chương 419, nhập môn. Mục thần tú minh bạch Vương Thành dụ tâm. Bất quá, bọn hắn lần này tiến về trước tuy nhiên giấu kín thân phận, có thể như Linh ra không ý thế hiếp người, Vương Thành cũng không thể nói gì hơn, nếu là ninh ra thật sự luôn tử quá phận. Như vậy, cho Vương Thành một cái mặt mũi, thanh lý Bạch Ngân Chi Quang bên trong một đám con sâu làm dầu nổi canh có cái gì không được. Ngược lại là không dùng được cái gì nguy trang, ta quanh năm tại Bạch Ngần Chi Quang nội bế quan, ngoại trừ hai vị hội trưởng bên ngoài, quản sự một cấp người cũng không biết của ta bộ mặt thật sự, ta hơi chút thu liễm phảng một phát trên người khí tức là được. Mục thân Tú nói vừa xong, toàn thân vẻ này nổi bật bất phạm thiên giai khí chất lập tức trở nên biến mất không phát, bất luận kẻ nào như nếu không nhìn kỹ, chỉ biết đưa hắn trở thành một người bình thường người qua đường, xem nhẹ đi qua. Ha ha, có như vậy hảo ngoạn sự tình có thể nào không kêu lên ta. Cùng đi cùng đi. Hạng chân nói xong, khí tức trên thân cũng là nhanh chóng biến hóa. Ngày tiếp theo chính mình bên ngoài đều đã có rất nhỏ điều chỉnh, hai bên kết hợp, trước sau gian đã tưởng như hai người rồi. Vương Thành cũng không cự tuyệt tuyệt, nhẹ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi chữ phụ tiếp một phen. Ta cùng với chư vị cùng đi, ta tin tưởng Linh Dĩnh nha đầu tuy nhiên một cách tinh quái đi một tí, có thể bản tính cũng không xấu. Kinh Huyền Nguyệt do dự một chút, phản phất hạ quyết tâm muốn vì nhà mình tỷ bội chống đỡ chàng một loại. Một bên Tiểu Băng nhìn xem Kinh Huyền Nguyệt, muốn nói lại thôi. Ninh Dĩnh quanh năm sinh hoạt tại Xuân Thu học viện, cho dù học viện chính giữa cũng tồn tại kịch liệt nghi kỵ lẫn nhau. Có thể khách quan tại ngoại giới mà nói hoàn toàn là gặp dân chơi thứ thiệt, mà nàng đã đi ra Xuân Thu Học viện sau lại ở Huy Bạch Chủ thành, Huy Bạch Chủ thành trong có thế lực nhất người cùng nàng phụ thân đều có chút ít quan hệ, xem tại phụ thân nàng trên mặt cùng với nàng thiên phú chắc tuyệt tương lai có hy vọng thiên giai phân thượng, tự nhiên không biết cùng nàng nửa. Nghịch cái gì tâm cơ, rất nhiều sự tình nàng chứng kiến cũng chỉ là biểu hiện ra đồ vật. Có thể xuất thân tịch Dương Thương hội tiểu băng quanh năm thai tuyển mục lượng, khắc sâu người biết chuyện tâm hiểm ác, tại bọn người trước mặt chỉ là một cách tính quái, có thể tại những thân phận kia xa không bằng nàng người chưa hẳn như thế. Chỉ là, nàng người nhỏ, lời nhẹ, đang tại mục thần tú bọn người mặt nhưng cũng không dám nói chuyện. Có thể, bất quá ngươi cũng cần che giấu một phen, ngoài ra, chỉnh chuyện ta không chủ đạo, những người khác cũng không quá đáng hỏi, toàn quyền giao cho Vu Thái Hòa xử trí. "Tốt." Kinh Huyền Nguyệt nói một tiếng. Hơi chút cải biến một ít khí chất, tướng mạo đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó gì, rất nhanh, khí chất của nàng bên ngoài khách quan tại lúc trước đã rực rỡ hẳn lên. Tiêu Băng, Lãnh Tuyết Ngưng hai người liếc nhau một cái, do dự một lát, cuối cùng nhất cũng hơi chút che giấu một phen, cùng tới. Có thể hai người bọn họ đối với ninh dính tín nhiệm nhưng lại xa xa không bằng kinh huyền nguyệt như vậy là quan. Vương huynh, đa tạ tương trợ, chuyến hôm nay vô luận là gì kết quả, ta Vu Thái Hỏa tất nhiên ghi khắc cả đời. Vu huynh nói đùa, ta cũng là đủ khả năng trợ giúp phụ trợ một hai, đến lúc đó có thể hay không cho các ngươi hữu tình người sẽ thành thân thuộc, vẫn phải là xem chính các ngươi. Vương Thành nói xong, tại Vu Thái Hỏa dưới sự dẫn dắt, một chuyến mọi người đã đi tới chữ phủ ngoài cửa. Chữ phủ cao thấp tuy nhiên không bằng Bạch Ngân chi quàng, Tịch Dương Thương hội tổng hội như vậy kim bích huy hoàng, có thể nhưng cũng là đại môn nhà giàu. Một mắt nhìn đi, đại lượng cung điện lầu các nhiều vô số kể, cửa ra vào vị trí càng là có trọn vẹn hơn 10 người hầu, cổng bảo vệ dừng tay, có thể nói để phòng nghiêm. Vương Thành một đoàn người ngược lại này rất nhanh đưa tới cổng bảo vệ lưu ý, bất quá bọn hắn rất nhanh đã phân biệt nhận ra đi tuất ở đằng trước cần ẩn dùng hắn cầm đầu vu thái hòa, thần sắc lập tức lạnh xuống, lạnh lùng nói, như thế nào, còn không chết âm, muốn cùng chúng ta chạch thiếu ra tranh giành nữ nhân, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là phó cái gì đức hạnh. Ta lúc này đây tới là vì cầu gặp Ninh Dĩnh tiểu thư, chúng ta Ninh Vụ hai nhà gian tại Huy Bạch chủ thành gây ra thật lớn như thế chê cười hơn nữa tiếp tục đã lâu như vậy, cũng đến lúc đó nên triệt để chấm dứt rồi. Muốn gặp tiểu thư của chúng ta, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, tiểu thư là ngươi muốn gặp mặt là có thể gặp lấy được ai ư? Thật muốn gặp, tiểu cho ta ở ngoài cửa chờ lấy, lúc nào tiểu thư nhớ tới ngươi rồi, nói không chừng hội lấy chúng ta đem ngươi tuyên đi bảo." Công bảo vệ trong cầm đầu trung niên nam tử khinh thường suy nói. Lần này không coi ai ra gì thái độ, lập tức lại để cho Vu Thái Hòa thần sắc xuống, trong mắt càng là tuân gia hiện ra lựa giận cho dù hắn không muốn muốn đem chuyện này hướng vu ra bên trên kéo, có thể cái lúc này nhưng lại không thể không mượn nhờ vu gia xu thế, ta vu thái hỏa tuy nhiên không phải cái gì không được đại nhân vật, nhưng mỗi tiếng nói cử động tốt xấu cũng đại biểu cho nửa cái vu ra, mà ta vu ra cao thấp cho dù chỉ có lao tổ một vị đại tinh luyện sư, có thể bình thường. Luyện sư lại số lượng cũng không ít, nếu là bởi vì ngươi một cái nho nhỏ cổng bảo vệ chi hoán làm cho cuối cùng nhất vu ra cùng Ninh ra khai chiến, cá chết lưới rách, trách nhiệm này ngươi đảm đương gọi Khai chiến, nho nhỏ vu gia, tận giống giặc cùng chúng ta Ninh gia khai chiến. Dùng chúng ta ninh ra nắm giữ lớn lao quyền thế, không cần chúng ta ra mặt, chỉ cần hơi chút lộ ra một ít tiếng gió, nói có một số lớn tinh thạch có thể lợi tức thấp tức đối ngoại ra vay, lập tức sẽ co vô số cùng các ngươi vu gia tương đương gia tộc ra tay đem bọn ngươi vu gia diệt được sạch sẽ, chó gà không tha. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, đối với vu gia căn bản không cho là đúng. Bất quá hắn lời nói này nghe vào mục thần tú trong hai, lại làm cho thần sắc hắn trầm xuống, kinh huyền nguyệt càng là cảm thấy vô cùng chói tai, không khỏi nàng nói ra lại lời khó nghe đến ảnh hưởng tới linh gia tại Mộc thần tú trong lòng lớn thượng, nàng liền vội mở miệng quát mắng nói: Muốn ngươi chuyển lời ngươi tựu chuyển lời, ở đâu ra nhiều như vậy hầu ngôn lo ngữ, Vu ra có lẽ là cái tiểu gia tộc, nhưng cũng tuyệt không phải ngươi một cái nho nhỏ cổng bảo vệ có khả năng nhạy đủ, dù là. Vu thái hòa các hạ cũng không ngươi một cái cửa vệ có thể khoa tay múa chân, thất phu giận dữ còn có thể máu tươi năm bước, các ngươi những cổng bảo vệ này chính là như vậy không ngừng cho chủ tử nhà mình chiêu hoa sao? Trung niên nam tử hành kinh huyền nguyệt một mắt, bởi vì giờ phút này kinh huyền nguyệt đã hơi làm nguy chàng, nhìn về phía trên dung mạo không sâu sắc, mà bọn hắn những làm này bảo vệ đối với nhãn lực của mình cũng cực kỳ tự tin. Thái Kinh Huyền Nguyệt cũng không phải là chính mình nhận ra là bất luận cái cái gì một vị đại nhân vật, lúc này nở nụ cười lạnh, ngươi là cái đó dễ hành, dám can đảm tại ta chữ phủ bên ngoài làm gì ta, có tin ta hay không gọi thị vệ đi ra đem ngươi loạn côn. Đuổi đi. Ngươi. Kinh Huyền Nguyệt bị trong cái này năm cổng bảo vệ tức giận đến tốt huyền một hơi không có nghẹn đi lên. Nàng hạng gì thân phận, tuổi còn trẻ tu luyện tới đại tinh luyện sư đỉnh phong thiên tài, huy bạch chủ thành trẻ tuổi trong cái vòng nhỏ hẹp kia nàng bài danh không phải đệ nhất cũng là đệ nhị, mà ngay cả Ninh Dĩnh tại trước mặt nàng đều là tất cung tất kính. Không dám, có nửa phần thất lễ, có thể hôm nay tại chữ phủ ngoài cửa, lại bị một cái cửa vệ làm đụng, nếu như không phải bận tâm lấy Vương Thành lúc trước nói, nàng hận không thể trực tiếp buộc phát chính mình đại tinh luyện sư tu vi đỉnh. Cao hung hăng giáo huấn cái này trung niên nam từ một trâu. Xem ra, Ninh gia muôn rất khó tiến à, Vu gia tuy nhiên không phải cái gì thế lực lớn, nhưng dầu gì cũng có một vị đại tinh luyện sư tòa chấn, dưới mắt Vu gia một vị thiếu tộc trưởng tới đây lại là bị được đãi ngộ như thế, vẹn vẹn từ nơi này, liền có thể nhìn ra ngày xưa Ninh gia làm việc như thế nào. Vương Thành nhạt nhạt mở miệng nói, ẩn ẩn đã muốn đem chuyện này định tính xuống. Kinh Huyền Nguyệt trong nội tâm cả kinh, cho dù nàng đối với cái này cái cổng bảo vệ cách làm khí cực, có thể cổng bảo vệ là cổng bảo vệ, Ninh Dĩnh tha rằng, dĩnh, trong lúc thị phi nàng vẫn có thể đủ phân biệt đi ra, nếu là bởi vì điểm này tựu lại để cho mục thần tú đối với Ninh ra cao thấp sinh lòng ác cảm, cái kia Ninh Dĩnh cũng quá mức người vô tội rồi, lập tức dù là nàng hận không thể một bàn tay đem cái này trung niên nam tử chộp chết cũng không khỏi không nén lấy trong lòng phiền muộn. Thay Ninh Dĩnh nói chuyện, Vương Minh Vương tiên sinh, Ninh gia trương trạch cùng Vu gia Vu thái hòa chung đoạt vợ. Trong lúc hai nhà thế lực đã trở mặt, nếu như thế lực đối địch bên trong đích nhân vật trọng yếu đã đến, ngươi cứ như vậy cùng kính đưa hắn thỉnh tiến vào không có nữa. Phần làm khó dễ, ngược lại sẽ lại để cho người cảm thấy cái này cũng bảo vệ đến cùng sưng không sưng trước. Trung niên nam tử có chút kinh ngạc nhìn kinh huyền nguyệt một mắt, ẩn ẩn cảm giác có chút kỳ quái, hắn lại cẩn thận chầm chậm vào mấy người xem chỉ chốc lát, đã thấy trong mấy người tuy là vu thái hỏa cùng vương thành vi trước, nhưng lại hiển nhiên dùng vương thành cầm đầu. Mà vương thành, hắn mặc dù đảm nhiệm kỵ sĩ liên minh minh chủ thời gian ngắn ngủi, tái sinh vi cổ mạn tinh bên trên tung hành vô địch cường giả. Trên người khí độ tất nhiên là cực kỳ bất phạm trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi máy động một hồi lâu mới nói chư vị ta ninh ra cùng vu ra đối trọi gai gác chống lại vu ra người trong tự nhiên không có gì hảo sắc mặt bất quá Chư vị nếu là mang theo thiện ý đến chúng ta ninh ra làm khách chúng ta ninh ra cao thấp tự nhiên hoang nên chúng ta đi theo Vu Thái Hỏa mà đến V vu Thái Hỏa cùng các người ninh gia đình dĩnh, Trương Trạch Ngọc Yên bọn người sự tình, phải có một cái kết quả như thế Chư vị Tửu là lai giả bất thiện rồi trung niên Nam tử thần sắc lạnh lẽo đồng thời âm thầmm đối với một bên cổng bảo vệ nháy mắt da dấu Cái kia cổng bảo vệ lập tức ngầm hiểu, chạy tới Ninh ra viện lạc chính giữa, triệu tập thị vệ đi. Một câu, lại là đem giữa hai người lập trường hoàn toàn phá vỡ, chiếm cứ trì lý, nói rất hay như là bọn hắn đến tham khiêu khích. Vương Thành cũng lời được lại cùng chính là một cái cửa vệ lãng phí thời gian, Mục Thần Tú, hạng chân bọn người hạng gì thân phận, có thể không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí, ta nghe được Vu Thái Hòa nói, Ninh ra cường đã đoạt vị hôn thê của hắn, nguyên bản ta cho rằng Ninh ra có chút thân phận, hơn nữa các ngươi Ninh gia sau lưng đứng đấy Bạch Ngân Chi Quang, đang mang Bạch Ngân Chi Quang danh Không khỏi sự tỉnh có cái gì hiểu lầm xe đối với Bạch Ngân Chi Quang tạo thành. Ảnh hưởng gì muốn tới hỏi cái tính tưởng, hiện tại xem ra, Ninh gia quả nhiên bá đạo phi thường, cường đoạt người khác vị hôn thê sự tình theo trước mắt một màn có thể đoán được đã đến, một cái nho nhỏ cổng bảo vệ đều có thể không đem Vu ra cao thấp để vào mắt, như vậy, Vu Minh, ưa tin Vu gia đội ngũ, cùng Ninh gia khai chiến đi. Vâng, chúng ta Vu ra lão tổ ngay tại Huy Bạch chủ thành chính giữa, ta sẽ thỉnh lão tổ tự mình ra tay. Vu Thái Hòa âm thanh lạnh lùng nói. Trung niên nam tử loại hành vi này, đã không còn là khinh người quá đáng mà là xem Vu ra tại không có gì, dù là vì giữ gìn Vu ra tôn nghiêm, Vu Ninh hai nhà cũng tất yếu có một trận chiến. Chứng kiến Vu Thái Hòa không chút do dự xuất ra đưa tin lệnh bài, nguyên bản thái độ cường thế trung niên nam tử trong nội tâm dùng mình, hắn sợ dĩ dám đối với Vu Thái Hòa đốt đốt bức bách, một mặt là muốn làm thấp đi Vu Thái Hòa định luật tiểu thư nhà mình, một phương diện khác tất nhiên là nhận đúng Vu ra không dám cùng ninh ra khai chiến. Dù sao khách quan tại có được 6 vị đại tinh luyện sư tọa chấn ninh ra mà nói, tiêu một vị lão tổ Vu gia thế lực thực sự quá bạc nhược yếu kém đi một tí, Vu gia người trong trị cần lý trí quan tồn cứ không đến mức làm ra sai lầm lựa chọn. Nhưng là hiện tại, sự tình hiển nhiên đang tại thụ không thể khống phương hướng phát triển, Vu Thái Hỏa phảng phất dứt bỏ rồi hết thảy ban quan, quyết tâm tư cùng với Ninh ra chết giập đầu, loại này lượng gia tộc cấp độ chiến tranh nếu như là do Ninh ra cao tầm Ninh Như Long, Ninh Như Phong bọn người quyết định khiến cho, tất nhiên là không, coi vào đâu, dù là Ninh Dĩnh đều có cùng Vu ra khai chiến tư cách này, nhưng hắn một cái nho nhỏ cùng bảo vệ, như là trở thành hai đại gia tộc khai chiến dây dẫn nổ. Nhậm một đến này, trung niên nam tử hừ lạnh lấy vung tay lên, tốt rồi, đừng có lại phô trương thế rồi ta thưởng ngu sao mà không là giò đại. Đừng nói chúng ta Ninh ra lấn các ngươi vụ gia, các ngươi đã muốn muốn tự rước lấy nục nhà, cũng không hoãn ta được, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp tiểu thư, cho ngươi triệt để hết hy vọng, vào đi. Chương 420, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Biệt khuất. Vu Thái Hỏa trong nội tâm cảm giác vô cùng biệt khuất. Đồng thời vì chính mình vô lực mà cảm thấy mãnh liệt không cam lòng. Nếu như hắn đột phá đã đến đại tinh luyện sư cảnh giới, thậm chí nếu như hắn đã đến đại tinh luyện sư đỉnh phong, Ninh gia mặc dù linh như long, linh như phong bọn người tất không dám ở trước mặt mình làm càn. Húng chi chính là một người thủ vệ, cũng bởi vì thực lực, thế lực, đều không như người, mắt hạ một người thủ vệ đều có thể đối với hắn mọi cách làm đủ, nếu không có Vương Thành, hôm nay hắn liền ninh ra đại môn đều vượt qua không qua. Chưa từng có một khắc hắn đối với thực lực của mình như thế khát vọng. Vương Thành quét vu thái hòa một mắt, cũng không biết nói cái gì đó, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, đi theo cái này thủ vệ thường bạch, hướng phía trong nội viện mà đi. Trên đường đi đã có không ít đạt được tin tức thị vệ xuống tới, phản phất trông coi phạm nhân một loại, vào vào bước vào ninh ra một đoàn người Một khi mấy người bọn hắn dám can đảm có nửa phần hành động thiếu suy nghĩ, những thị vệ này tuyệt đối sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Đợi đến lúc Vương Thành đám người đi tới Ninh Dĩnh viện lạc bên ngoài lúc, cùng tới thủ vệ số lượng đã đạt đến trăm người, trong đó tinh luyện sư cấp bậc cường giả có chừng 30 cái, trong đó không ít cả làm ở bốn tòa, Nam Bả Tinh cung tinh luyện sư người nổi bật, chỉ cần trước mắt đội hình, dĩ nhiên không kém hơn bỏ qua một bên Vu ra láo tổ Vu ra tổng rồi. Bị hơn trăm người bao quanh, nếu như là tinh luyện sư, dù là lại có lai lịch, đều cảm giác áp lực thật lớn, nhưng Vương Thành, Mục Thần Tú, Hạ Chân thậm chí kinh huyên nguyệt, tiểu băng, lãnh tuyết ngưng bọn người thân phận gì, sao lại em ngại chính là một ít tinh luyện sư cấp cao thủ, nguyên một đám sắc mặt không có nửa phần biến hóa, trực tiếp đi theo thường bạch bước chân vào Ninh Dĩnh viện lạc chính giữa. Mà khi bọn hắn bước vào trong sẽ lúc, tại viện lạc trong tiểu hoa viên trong lương đỉnh, đã có bốn vị nữ tử tại đâu đó chờ. Cái này bốn nữ tử, trong đó một cái một bộ thanh y liễu, nhìn về phía trên vênh vá hùng hằng, hiển nhiên là Ninh gia tộc trưởng Ninh Như Long chi nữ Ninh Dĩnh, một cái khác thì là một cái đang tại bái phòng tiểu thư của nàng mội. Đến từ Tịch Dương Thương hội một cái cao cấp chấp sự con gái Diệp Vách tường nóng ánh, thừa kế tiếp, một thân thị vệ cách tân mặc, vừa vận bên trên tinh lực lại là mãnh liệt bành trướng, tại trong cơ thể nàng càng là tồn tại 6 cổ khổng lồ tinh thần chí lực, rõ ràng là một vị mở 6 tòa tinh cung cường giả. Cuối cùng một cái thì là một cái nhỏ nhắn sinh sắn khả nhân, nhìn về phía trên tràn đầy một loại ta thấy thu thương khí tức áo đỏ nữ tử. Theo vu Thái Hòa đã gặp nàng trong chốc lát thân sắc biến hóa mọi người dĩ nhiên trước tiên đoán được thân phận của nàng. Ngọc gia nữ, Ngọc Yên. Nếu như là lúc trước Thời gian rất lâu không có nhìn thấy vị này, thành Mai chúc Mã Vũ Thái Hỏa tuyệt đối sẽ trước tiên nhịn không được xông đi lên kêu lên tên của nàng, nhưng mới rồi tại chữ phủ bên ngoài kinh nghiệm lại làm cho hắn phảng phất đã trải qua một hồi tinh thần mặt lu xác, cho dù lại lần nữa chứng kiến Ngọc Yên lúc vẫn đang ánh mắt phục tạp, thế nhưng mà, theo Ngọc Yên giờ phút này trên mặt cũng không có gì quá lớn không tình nguyện thần sắc xem ra, trong lòng của hắn dĩ nhiên đã có dự cảm bất hảo. Vũ Thái Hòa, thật can đảm xà ca, rõ ràng còn dám dẫn người đến ta Ninh ra hương sư vẫn tội, ngươi lợi hại như vậy, các ngươi Vũ gia Vũ Vân Sơn biết không? Ninh Dĩnh chiếm cứ sơn nhà, Khí thế rộng rãi, một bộ dưới cao nhìn xuống bộ dáng quất hỏi, "Ta lúc này đây đến, chỉ là muốn cầu được một cái kết quả." Vũ Thái Hỏa thân sắc ẩn ẩn có chút đảm đạm, hắn nhìn Ẩn Ẩn không dám cùng chính mình đối mặt Ngọc Yên một mắt nói, "Kết quả? Đừng nói ta Ninh Dĩnh thị hiếp người, ngươi muốn kết quả, ta cho ngươi kết quả, ngươi đơn giản là muốn hỏi bên trên một câu Ngọc Yên còn có thích hay không ngươi." "Ngọc Yên, ta muốn ngươi chính miệng nói cho hắn biết." Ninh Dĩnh ra lệnh, nữ khí chính giữa tràn đầy không cho cự tuyệt. Ngọc Yên nhìn Ninh Dĩnh một mắt, Ẩn Ẩn mang theo một tia sợ hãi, bất quá một lát, nàng nếu như cùng nghĩ tới điều gì Một hồi lâu mới chuyển hướng Vu Thái Hòa, vẻ mặt ấy này nói: "Thực xin lỗi, Vu Thái Hòa, gần đây trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ cẩn thận rồi, tuy nhiên ngươi đối với ta rất tốt, nhưng chúng ta đây chẳng qua là bằng hữu đồng dạng cảm tình, ta chính thức chưa thích hay vẫn là trường trạch. Ta minh bạch, bọn hắn khẳng định bức ngươi rồi." Vu Thái Hỏa trên mặt có chút ít thống khổ, nhưng hắn hay vẫn là cố nén có chút phát run ngữ khí, tiếp tục hỏi thăm, ngọc ra cửa nhỏ nhà nghèo, gánh không được ninh ra bực này quái vật khủng lồ uy bức lại dụ, nhưng là, ta chỉ muốn theo miệng ngươi ở bên trong lấy được một đoán, chỉ cần ngươi ý. Ta hiện tại là có thể mang ngươi đi. Ngọc Yên lắc đầu, "Vũ Thái Hòa. ngươi rất tốt, ngươi phi thường tốt. Ta cũng biết tình cảm của ngươi đối với ta, ta rất cảm kích ngươi, nhưng là, ta có quyền lợi lựa chọn rất tốt sinh hoạt. Rất tốt sinh hoạt. Trương Trạch Sao, ngươi thật sử dụng. Đi theo Trương Trạch là có thể vượt qua ngươi muốn vượt qua sinh hoạt. Mặc dù ngươi nhìn chúng Ninh ra xu thế, muốn leo lên Ninh ra, nhưng là, Trương Trạch thật là người đang giá dựa vào người sao? Hắn thật có thể đủ cho ngươi ngươi muốn sinh hoạt, hoặc là nói mang theo Ngọc gia thăng chức rất nhanh sao?" Vũ Thái Họa Ngươi không cần lại vì khó khăn, như vậy chẳng lẽ không phải kết quả tốt nhất sao? Vu ra, ta biết rõ, Vu ra căn bản không đồng ý hai người chúng ta cùng một chỗ, ta không rõ không lâu vì sao phụ thân ngươi đã đáp ứng hai chúng ta ở giữa hôn sự, nhưng ta mặc dù thật sự cùng ngươi kết hôn, ta cũng không cách nào theo các ngươi Vu ra đạt được bất kỳ vật gì, chúng ta Ngọc ra có thể theo Vu ra lấy được trợ giúp cũng cực kỳ có hạn, nhưng chương Trạch bất đồng. Ngươi biết hắn cho ta, cho chúng ta Ngọc ra xính lễ là bao nhiêu sao? Ngọc Yên nói đến đây, nguyên vốn cả chút tái náy mặt dần dần khôi phục thường sắc. Nhìn về phía Vu Thái Hòa ánh mắt cũng không hề lập lòe, thẳng thắn nói, đủ loại tài nguyên, tinh khí, đan dược, tài liệu, lẻ loi tổng tổng cộng lại, tròn vẹn 40 vạn tinh thạch. Không phải 4000, không phải 4 vạn, là 40 vạn. 40 vạn. Cái số này, Vu Thái Hỏa cũng trong nội tâm chấn động. Vu ra tuy nhiên thế lực rất cao minh, trong gia tộc tinh luyện giả, tinh luyện sư số lượng cũng không ít, khả nhân nhiều, hàng ngày chi tiêu cũng đại, toàn bộ Vu ra tổng gia sản toàn bộ cộng lại, khả năng còn sẽ không vượt qua 200 vạn tinh thạch. 40 vạn tinh thạch, đông đẳng với toàn bộ Vu tài sản muộn 5. Thấy như vậy một màn, đem ninh dĩnh trở thành chính mình tiểu tỷ muội kinh huyễn mệt ngược lại hơi hơi thở dài một hơi. Xem ra, Ngọc Yên cũng không có bị Ninh ra bắt buộc. Cho dù Ninh ra đang cùng Vu ra cạnh tranh lúc hao tốn đại lượng tinh hạch, nhưng Ninh ra thế đại, ngự ý dùng tiền có gì không thể. Nhiều tiền đồng dạng thả rằng ra ưu thế, cuối cùng nhất bọn hắn rựa vào điểm này thuận lợi trợ giúp trường Trạch đoạt được Ngọc Yên, người khác không chỉ không biết đối với Ninh ra có nửa câu lời ông tiếng ve, ngược lại chỉ sẽ cảm thấy Ninh gia có phế lực, Ninh gia chỉ nữ Ninh dĩnh trọng tình nghĩa, vì một cái nghĩa đệ đều không tiếc vùng tiền như rác. Tin tức này truyền đi, Linh gia danh vọng tại Huy Bạch chủ thành tuyệt đối muốn một cái đằng trước bậc thang, những đầu nhập vào kia Ninh ra người đối với cái này dạng một cái chủ tử cũng sẽ càng thêm trung thành và tận tâm. Nghĩ thầm lấy, Kinh Huyền Mật đã một bộ xem kịch vui bộ dáng cùng đợi Vương thành vị này kỵ sĩ liên minh phó minh chủ kế tiếp như thế nào xong việc. Điểm này ta muốn hảo hảo cảm kích Ninh tỷ tỷ, nếu như không phải Ninh tỷ tỷ, ai trách hắn tuyệt đối sẽ không cho chúng ta ngọc ra như thế trợ giúp to lớn. Ngọc Yên trò chuyện gian, đứng lên đối với Ninh Dĩnh cung kính thi lễ một cái. "Bốn vạn mà tôi, ta Ninh gia cái gì đó không nhiều lắm, chỉ là tình thật nhiều." Linh Dĩnh thần sắc lạnh nhạt nói, cái này 40 vạn chỉ là xính lễ mà thôi, kẻ khai thác hiệp hội gần đây có một đại động tác, hướng chúng ta Bạch Ngân Chi Quang cho vay 600 vạn tinh thạch, đối với đã Khai Quật một tòa Thiên giai động phủ tiến hành khai phát, đến lúc đó chúng ta Bạch Ngân Chi Quang cho vay lúc có thể đưa ra điều kiện, không khỏi cho vay xuất hiện phong hiểm Bạch Ngân Chi Quang phương diện được có một vị người phụ trách toàn bộ hành trình giám sát, cái này người phụ trách, ghế ta có thể giao cho chương Trạch, bảo thủ đoan trừng, Trương Trạch tại hành động lần này trong có lẽ có thể lấy được ít không dưới 80 vạn tinh thạch, nếu là kẻ khai thác hiệp hội tức tội một điểm, Nhượng suất 100 vạn tinh thạch lợi ích cũng không khả năng. 100 vạn tinh thạch. Nghe được cái số này, Ngọc Yên thẳng cảm giác hô hấp hơi chậm lại. Xuất thân chỉ có giải rác mấy cái tinh luyện sư gia tộc Ngọc ra nàng, ngoại trừ lần trước trương Trạch ở dưới xính lê bên ngoài, cả đời đều chưa từng gặp qua vượt qua 10 vạn tinh thạch, dưới mắt trương Trạch sắp đạt được ủy nhiệm trung tương có thể đạt được ít nhất 80 vạn, tối đa trên 100 vạn tinh thạch khoản tiền lớn, lập tức lại để cho nàng vốn trong lòng đối với Vu Thái Hỏa có mang một tia ấy nãy chi ý lập tức tan thành mây khói. Năm đó nàng cùng Vu Thái Hỏa cùng một chỗ lúc, Vu Thái Hỏa cùng nàng từ nhỏ quan hệ hài lòng là một nguyên nhân là tối trọng yếu nhất, còn không phải nhìn chúng thân phận của hắn, tài lực, tin tưởng vững chắc hắn có thể làm cho chính mình vượt qua rất tốt sinh hoạt, ngay tiếp theo dẫn Ngọc gia cao hơn một tầng. Dưới mắt Trương Trạch có thể làm đến hiển nhiên so Vu Thái Hòa tốt hơn vô số lần. Hơn nữa Trương Trạch đối với nàng đồng dạng không tệ, cả hai tương tuyển dưới tình huống, nàng chọn lọc tự nhiên có thể mang cho nàng lớn nhất lợi ích người. 100 bạn tinh thạch mà thôi, không cần ngạc nhiên, chúng ta Ninh ra chính là Bạch Ngân chi quang vọng tộc, mà cha ta càng là Bạch Ngân chi quang gần với ba vị hội trưởng đích nhân vật, dưới mắt trong đó một vị phó hội trưởng nhiệm kỳ đêm nay Phụ thân ta là có hy vọng nhất trở thành Bạch Ngân Chi Quang phó hội trưởng tổ tại, một khi cha ta đi tới một bước kia, chính là 100 vạn tinh thạch được coi là cái gì? 1000 vạn, 100 triệu tinh thạch, đều muốn dễ dàng bị chúng ta Ninh ra ôm nhập trong túi. Ninh Dĩnh thần sắc hờ hững nói, lực khí chính giữa tràn đầy đối với Ninh ra tương lai vô cùng tin tưởng. Ninh ra, hiện tại đã có nói lời nói này thực lực. Bất quá, Ninh Dĩnh một bộ vinh vá hung hăng khí phách mười phần tiên luôn, lại là lại để cho nguyên vốn đã thở dài một hơi, cảm thấy nàng tựa hồ vượt qua cửa ải khó kinh huyền nguyên sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Linh dĩnh lời nói này, không coi vào đâu. Mặc dù có người truyền đi, chỉ cần bất chuyển đến mấy vị phó hội trưởng trong hay hoặc là bị mấy vị phó hội trưởng đã được biết đến, có thể bọn hắn thề thốt phủ nhận không có chứng cơ dưới tình huống, cũng sẽ không đối với Ninh ra tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Có thể hết lần này tới lần khác. Bạch Ngân Chi Quang hội trưởng ngục thần tú ngay tại hội trường. Người đang tại Bạch Ngân Chi Quang hội trưởng mặt, ỷ vào mình ở Bạch Ngân Chi Quang có chút thân phận, lại nhiều lần đem chọn cái Bạch Ngân Chi Quang trở thành chính mình tư nhân máy rút tiền ATM. Đây là muốn Bạch Ngân Chi Quang hội trưởng đưa ở chỗ nào ạ? Vì vậy, Kinh Huyền Nguyệt mặt đều thay rồi. "Tốt, rất tốt." Mục Thần Tú chậm rãi nói ba chữ kia, lưỡi khí thâm trầm, cũng không có mặt khác tỏ thái độ. "Có thể Kinh Huyền Nguyệt, Tiêu Băng hai người liếc nhau một cái, lại đồng thời nghe ra mục Thần Tú cái này ngắn gọn ba chữ trong ẩn chứa lửa giận, trong lúc nhất thời trong lòng các nàng tràn đầy bất đắc di cùng điếc khuất. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ninh dĩnh rõ ràng đã vượt qua cửa ải khó rồi, có thể hết lần này tới lần khác cũng tại cuối cùng vì khoe khoang chính mình người thắng tư thái mà đắc ý quên hình. Cái lúc này, dù là các nàng bất quá muôn vạn thủ đoạn, cũng mơ tưởng lại cứu được Ninh ra cao thấp. Chương 421, tinh thần tổn thất phí. Ân. Mục thần tú ngắn gọn ba chữ thật ra khiến Ninh Dĩnh đem ánh mắt hơi chút chuyển rời đến trên người hắn, bất quá Mục thần tú che giấu mỹ trang thực sự qua đúng chỗ. Ninh Dĩnh cho dù theo Mục thần tú ngữ khí chính giữa ngầm trộm nghe ra đi một tí bất thường, có thể nàng đánh giá cẩn thận Mục thần tú một mắt về sau, lại nhìn không ra thân phận của hắn, hơn nữa, bởi vì Mục thần tú khí thế hoàn toàn nội liễm, khiến cho hắn nhìn về phía trên tựa như một người bình thường tinh luyện giả đồng dạng. Hướng trong đám người một ném tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ một người đi qua xem lần thứ hai. Người như vậy mặc dù có chút bất phàm, thân phận cũng cao không đi nơi nào, huống hồ, Vu Thái hòa thân phận còn tại đó, có thể cùng hắn trộn lẫn lên, hơn nữa ẩn ẩn dùng hắn cầm đầu người, càng lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Ninh ra, thế nhưng mà Huy Bạch chủ thành tiếng tâm lừng lấy mọi người. Mặc dù là không ít đại tinh luyện sư cấp thế lực đều được mọi cách đi mượ. Với tư cách Ninh ra chi chủ nữ nhi duy nhất, nàng chỉ cần cẩn thận một ít, không đáng tội tịch Dương Thương hội hội trưởng, Bạch Ngân chi quang mấy vị hội trưởng ở bên trong thế lực bên ngoài căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Vu Thái Hòa, có lẽ ngươi đã từng cùng Ngọc Yên từng có kha sâu cảm tình, nhưng là dưới nhiều năm như vậy đến, phần này cảm tình đã sớm biến chất, bọn hắn sức nặng dĩ nhiên không sánh bằng 40 vạn tinh thạch, như cảm thấy. Vương Thành nhìn Vu Thái Hòa một mắt, muốn lên tiếng quy giải. Nhưng Vũ Thái Hòa lại là nhắm mắt lại, ngự khi trầm thấp nói một tiếng, ta hiểu được. Một lát, hắn một lần nữa mở mắt, trong mắt dĩ nhiên không còn nữa lúc trước bi thường, khó trách ta tìm kiếm nghị cách muốn một lần nữa gặp ngươi một mặt, chính miệng biết được thái độ của ngươi, có thể ngươi, cùng với toàn bộ Ngọc gia, đều muốn chúng ta cự chi môn bên ngoài, ta trước kia cho rằng là Ngọc gia ủy thế hiếp người, bức bách ngươi không cho phép chúng ta gặp lại, trong nội tâm còn còn có ảo giác, tìm kiếm nghị cách muốn đem ngươi theo Ninh phủ chính giữa cứu ra, không nghĩ tới. Vũ Thái Hỏa lắc đầu, là ta tự mình đa tình rồi, hai người chúng ta cái gọi là cảm tình, nguyên lai like là như thế giá rẻ. Giá rẻ? 40 vạn tinh thạch, nghiêm khắc nói là 140 vạn tinh thạch, rõ ràng bị ngươi nói thành giá rẻ, ngươi vị này Vũ ra thiếu chủ quả nhiên rất, rất giỏi a. Linh Dĩnh ở một bên cười lạnh một tiếng. Vũ Thái Hỏa, ngươi không cần nói nữa. Ta chỉ là vì truy cầu rất tốt sinh hoạt mà thôi, điều này chẳng lẽ cũng có sai sao? Đi theo ngươi nhập các ngươi Vu ra, ta thế tất muốn thu đến riêng phần mình bận nhãn, đây không phải ta muốn sinh hoạt, nếu như ngươi thật sự ưa thích ta mà nói, nên chúc phúc ta." Ngọc Yên nói. "Chúc phúc? Đúng vậy, ta sẽ chúc phúc các ngươi, từ nay về sau, ta không biết lại đến phiền toái các ngươi." Vu Thái Hòa nhìn Ngọc Yên một mắt, trong nội tâm ẩn ẩn đau xót, nhưng là cái lúc này, mặc dù trong nội tâm thống khổ, hắn cũng tuyệt đối không thể lại đuối đầu nửa phần, bằng không thì cái này ném không chỉ là chính mình cùng Vu gia thể diện. Còn kể cả vương thành vị này kỵ sĩ liên minh phó minh chủ thể diện. Vương huynh, thực xin lỗi cho các ngươi chế dễ ư, hơn nữa còn làm phiền phiền các ngươi cùng một chỗ theo giúp ta đến hồ đồ. Không sao. Vương thành nói, sự tình nói mở là tốt rồi, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận rất tốt, một nữ nhân như vậy, không đáng ngươi yêu sủng dưới, đại trưởng phu lo gì không có vợ, chỉ cần ngươi có thể không ngừng tu hành, phong phú chính mình, đủ loại ưu tú nữ nhân chắc chắn dễ như trở bàn tay. Vũ Thái Hòa nhẹ gật đầu, cố nén chính mình không có lại đi xem Ngọc Yên một mắt, chỉ là nói một tiếng, chúng ta đi thôi. Chấm đã. Chứng kiến Vu Thái Hòa bọn người tựa hồ tiểu muốn ly khai, Ninh Dĩnh đột nhiên mở miệng hô một tiếng, sắc mặt lộ ra một tia cời lạnh, "Như thế nào? Như vậy đã nghỉ chạy đi rồi hả?" Ngu xuẩn. Chứng kiến Ninh Dĩnh tựa hồ còn không hề chịu bỏ qua xu thế, Kinh Huyền Nguyệt trong nội tâm quả thực muốn chửi mẹ rồi, nàng ấy có lẽ đã có thể đoán được kế tiếp hội đã xảy ra chuyện gì. "A, không biết Ninh tiểu thư còn có gì chỉ giáo." Vương Thành đứng lại thân hình, nhìn xem Ninh Dĩnh, "Ta Ninh Dĩnh hạng gì thân phận, tuy nhiên không tại Bạch Ngân chi quan nhiệm chức, thế nhưng thị trưởng phụ trợ cha ta xử lý công vụ, ngày bình thường nói bẻ bụn cả ngày cũng không đủ." Mà cha ta mỗi ngày qua tay tinh thạch số lượng không dưới trăm vạn, ta với tư cách trợ thủ của hắn, nửa số thì ra là 50 vạn tinh thạch vẫn phải có, có thể tiểu bởi vì các ngươi vừa rồi tại ta Ninh ra ngoài cửa hô to gọi nhỏ làm cho ta không thể không ra mặt đến thấy các ngươi vừa thấy, lãng phí ta. Mười mấy phút đồng hồ, mười mấy phút đồng hồ không coi vào đâu, nhưng nhìn đến mặt của hắn trong nội tâm của ta rất không cao hứng, tâm tình rất hỏng bét, cái này tâm tình một hạng bét, hôm nay cả ngày tiểu đều đừng muốn xử lý công vụ rồi, kể từ đó, sẽ đối với chúng ta Bạch Vân quan, gây tạo thành hạng gì tổn thất thật lớn. Ngươi muốn thế nào? Vu Thái Hỏa biến sắc. Rất đơn giản. Chứng kiến Vu Thái Hỏa sắc mặt biến hóa, Ninh Dĩnh trên mặt lộ ra người thắng dáng tươi cười. Một cái chỉ có một vị đại tinh luyện sư tọa trấn gia tộc, rõ ràng dám can đảm cùng bọn họ Ninh ra khiêu chiến, quả thực không biết sống chết, nàng Ninh Dĩnh bởi vì là thân nữ nhi nguyên nhân, cho tới nay muốn kế thừa Ninh ra trở thành gia tộc tiểu tộc trưởng đều có phần bị ngăn trở lực, dưới mắt vừa vặn cầm chỉ có một bình thường đại tinh luyện sư lại không có gì bối cảnh vu gia đến giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp nhỏ vụn, dựng đứng chính mình hy vọng. Bồi thường. Sự xuất hiện của các ngươi lại để cho tâm tình của ta trở nên vô cùng ác liệt, gián tiếp để cho ta cả ngày không rảnh xử lý Bạch Ngân Chi Quang công vụ, làm cho ta Bạch Ngân Chi Quang tổn thất trọn vẹn 50 vạn, đem 50 vạn bồi thường tới, ta tiểu mặc cho các ngươi rời đi, nếu không." Ninh Dĩnh lời nói một đến này, không cần nàng hạ lệnh, thường Bạch đã cười lạnh vung mạnh tay lên, lập tức trên trăm thị vệ đồng thời xuống tới, đứng tại Ninh Dĩnh sau lưng, cái vị kia mở 6 tòa tình cung tinh luyện sư cũng một bước về phía trước, hộ vệ ở Ninh Dĩnh đồng thời, khổng lồ tinh lực cũng tại trên thân thể bắt đầu ủ nhượn. "Nếu không, các ngươi tiểu toàn bộ ở tại chỗ này, Lúc nào vu ra gia giao tiền rồi, lúc nào ta lại tha các ngươi ly khai." Ninh Dĩnh nói vừa xong, Kinh Huyền Nguyệt, Tiêu Băng hai người đã nhìn không được bưng kín con mắt, một bộ không dám nhìn thẳng bộ dáng. Các nàng đã không dám tưởng tượng lại tiếp tục như vậy sự tình đến tột cùng hội náo đến hạng gì trình độ. Nếu như là lúc trước, bọn hắn tham ô Bạch Ngân Chi Quang cung vạn, hơn nữa bị mục Thần Tú đánh vỡ, mục Thần Tú nhiều nhất chỉ biết truy cứu Ninh Như lòng một người, cho hắn trọng phạt, nhưng là giờ phút này. Ninh Dĩnh đúng là cầm Bạch Ngân Chi Quang ngụy trang xảo đã đến Mộc Thần Tú cùng vương thành trên đầu. Cái này Cái này đã không còn là tại tự tìm đường chết rồi, liền phân mộ cũng đã đào móc thỏa đáng, toàn bộ ninh ra thậm chí đều muốn vì vậy mà gặp liên quan đến, chết để xuống, dốc. Ninh Dĩnh, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Vu Thái Hỏa nổi giận gầm lên một tiếng. Lấn ngươi. Ninh Dĩnh cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên đứng lên, thần sắc lập tức biến đổi, vẻ mặt sảng rộng nói, ta lấn ngươi thì như thế nào? Một cái cũng không biết tốt xấu đồ vật, rõ ràng dám cùng chúng ta ninh ra đối đầu, quả thực là sống không kiên nhẫn được nữa, 50 vạn tinh thạch bồi thường, chỉ là cho các ngươi vu ra một cái tiểu giáo huấn. Dùng các ngươi vu ra tài lực, hay vẫn là cầm được đi ra, nếu là ngươi còn dám nói nhảm nửa câu, không xuất ra 100 vạn tinh thạch đến, ta tiêu diệt các ngươi vu ra. Nàng lời nói này khí thế mười phần, sắc khí ngập trời, ninh ra đại tộc Thiên Kim tiểu thư khí phách hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Như thế một màn, thẳng thấy Ngọc Yên trong mắt tràn ngập hâm mộ, trong nội tâm càng là bay lên vô hạn khát vọng. Nàng, tương lai cũng muốn trở thành người như vậy. Vu ra cao thấp từ trước đến nay có chút xem thường nàng, có thể nàng nếu là có thể trở thành linh dĩnh lớn như vậy nhân vật, thẳng khiển trách vu gia, xem vu gia tại không có gì. Cái kia là bực nào hủy phong, hạng gì thổ khí dương mi, giết chúng ta vu ra. Người. tiểu tử, nói cẩn thận, họa là từ ở miệng mà ra Một bên Diệp Bích cánh lạnh lùng nhắc nhở một câu, ngược lại là xuất phát từ hảo tâm. Đương nhiên, trong nội tâm nàng trên thực tế cũng biết, Ninh dĩnh cái kia cái gọi là đã diệt vu ra, cũng chỉ là hù dọa một chút vu thái hòa, trừ phi hai nhà quan hệ tiến thêm một bước chuyển biến xấu, nếu không, Ninh dĩnh cũng có cái này quyền lợi có thể nói động những đại tinh luyện sư kia cấp trưởng bối ra tay đi hủy diệt cái khác có được đại tinh luyện sư cấp cường giả tọa trấn thế lực. 50 vạn tinh thạch thật không, chúng ta ra. Nhưng vào lúc này, một mực tại chờ đợi vương thành đột nhiên mở miệng. Hắn mới mở miệng, Kinh Huyền Nguyệt, Tiểu Băng bọn người tiểu hiểu được, Ninh gia muốn triệt để xong đời. Bất quá đã đến giờ phút này, dù là lúc trước Ninh Dĩnh còn từng miếng từng miếng kêu nàng Huyền Nguyệt tỷ Kinh Huyền Nguyệt, cũng không có lựa điểm muốn thay Ninh Dĩnh xuất đầu ý tứ, sự tình phát triển đến nước này, có thể nói đều là Ninh Dĩnh tự tìm, chẳng trách bất luận cái nào. Cái này 50 vạn tinh thạch làm sao có thể đủ lại để cho Vương Minh chủ gia, đã sự tình dính dáng đến ta Bạch Ngân chi quan. Tự nhiên nên để ta làm ra cái này 50 vạn tinh thạch. Mục Thần Tú đã trầm mặc một lát, tiến lên một bước, đồng thời có chút thái này nói, việc xấu trong nhà à, lại để cho Vương Minh chủ chế giới ước. Mục hội trưởng không muốn tranh với ta, trên thực tế cả kiện sự tình nghiêm khắc tính toán ra, xác thực là chúng ta có chút cố tình gây sự rồi, cái kia ngọc yên xác thực là cam tâm tình nguyện gà vào Ninh ra, chúng ta không có trải qua chủ nhân cho phép trước tới quá dậy, xác thực là lỗi lầm của chúng ta. Vương Thành nói xong, trực tiếp đem một khối không tinh thạch đem ra. Vương Minh chủ là có chủ tâm xem ta Bạch Ngân Chi Quang chê cười sao? Bạch Ngân Chi Quang phát sinh loại sự tình này ta sâu bề ngoài ấy nấy, cho khôi hài đến bây giờ cũng nên đã xong, nếu không ta sau này đương thật không có mặt lại thấy các ngươi minh chủ rồi. Mục Thần Tú lắc đầu, gem pha đã ra tại Bạch Ngân Chi Quang, tự nhiên muốn do Bạch Ngân Chi Quang ra mặt giải quyết. Hắn phần lớn thời gian đều tại Bạch Ngân Chi Quang bên trong tu luyện, như thế nào cũng thật không ngờ hiện tại Bạch Ngân Chi Quang bên trong rõ ràng còn có bực này con sâu làm dầu nổi canh, quả thực đem Bạch Ngân Chi Quang trở thành chính mình tư nhân ngân hàng. Còn có Ninh Như Long, Bạch Ngân Chi Quang sinh ý liên quan đến đến rất nhiều cơ mật. Hắn rõ ràng lại để cho nữ nhi của mình ra tay, một khi để lộ bí mật, đối với toàn bộ Bạch Ngần chi quang danh dự sẽ tạo thành hạng gì cực lớn đặc kích. Bởi vậy, giờ phút này hắn là Tồn Tâm Tư, muốn đem ninh ra một lần hành động vắng ngã. Đem Vương Thành 50 vạn tinh thạch đẩy sau này trở về, hắn trực tiếp đem một khối không tinh thạch đổ cho mang theo thị vệ vây quanh thường Bạch, đây là 50 vạn tinh thạch, người đến một chút. Chứng kiến khí thế thường thường mục Thần Tú không chút do dự cấp ra 50 vạn tinh thạch, Linh Dĩnh lập tức cảm giác không ổn, động tử có chút co rụt lại. Vất quá Thương Bạch lại là không có nhiều như vậy cách, hắn trước tiên tướng tinh thạch lấy. Tinh thần quét qua, khi thấy không tinh thạch trong đống kia tích như núi tinh sau đá, trong mắt hiện lên một tia tham lam, nhưng vẫn là nhanh chóng đè xuống trong lòng dục vọng, vẻ mặt định lọt đem cái này 50 vạn tinh thạch đưa đến ninh dĩnh trước mặt, "Tiểu thư, thật là 50 vạn tinh thạch." "Đương nhiên thật sự, 50 vạn tinh thạch, còn có thể có giả?" Mục Thần Tú nói xong, thần sắc đột như lạnh, nhìn nhìn đứng tại vương thành sau lưng vương tuyển cơ, lại nhìn thoáng qua bốn phía đưa bọn chúng vây quanh trong đó rất nhiều ninh ra thị vệ, "Đừng nói chúng ta không dạng đạo lý, các ngươi tinh thần tổn thất phí tổn chúng ta đã bồi thường cho các ngươi, như vậy đến chúng ta" Các người ninh già lớn như thế trận chiến, vương minh chủ thê tử chỉ là một cái tinh lệ giả, mà lại đột phá không đến mấy năm, đã bị kinh hãi tâm tình khẳng định cũng. Có chỗ ảnh hưởng, tự nhiên cũng cần bồi thường, các người đưa ra bồi thường tương đương với vu ra một phần tư tài sản. Ta chưa kể tới cái gì quá phận yêu cầu. Căn cứ vương minh chủ thân phận. 1.000 vạn tinh thạch. Chương 422, xử trí. Tinh luyện giả, mà lại đột phá không đến mấy năm. Ninh dĩnh vốn đối với vương thành, mục thần tú bọn người còn có mang kiếm kỵ chỉ kiên Đương hắn chứng kiến mục thần tú tựa hồ đối với Vương Thành có chút cung kính, mà Vương Thành thê tử lại mới chỉ là một cái tinh luyện giả lúc, lập tức nở nụ cười. Tinh luyện giả? Một cái tinh luyện giả? Hơn nữa tại tướng mạo, khí chất bên trên, so Ngọc Yên đều chỗ thua kém nửa chủ. Có thể để ý như vậy một nữ tử, cái này họ Vương, hơn nữa còn là cái gì mình chủ người, thân phận thưởng thức có thể nghĩ rồi. Đại tinh luyện sư, đoán chừng chính là của hắn tự hạ. 1000 vạn tinh thạch, các ngươi muốn 1000 vạn tinh thạch. Các ngươi muốn 50 vạn tinh thạch, chúng ta thanh toán xong, 1000 vạn, một cái tử cũng không thể thiếu. Mục Thần Tú hạng gì thân phận, nếu như không là vì Vương Thành, Ninh Dĩnh cả đời liền nhìn thấy hắn mặt tư cách đều không có, vì cùng đi Vương Thành tại Ninh Dĩnh tại đây đã lãng phí không thiếu thời gian, lập tức không có ý định tiếp tục nữa, để tránh làm cho nàng tại Vương Thành trước mặt càng ném bọn hắn Bạch Ngân Chi quang thể diện. Chuyện này ta sẽ đích thân hỏi đến, ta đã đưa tin tư chiến kỳ, hắn hội lệnh cưỡng chế Ninh Như Long tự mình xử lý việc này. Tư chiến kỳ. Nguyên bản trên mặt vẫn còn khinh thường cười lạnh Ninh Dĩnh nghe Mục Thần Tú báo ra cái tên này lập tức hơi sững Tư chiến kỳ, nếu như nàng không có nghe lầm, Bạch Ngân Chi Quang hai vị phó hội trưởng bên trong đích một cái, gọi là Tư Chiến Kỳ, chuyên môn phụ trách xử lý Bạch Ngân Chi Quang kinh doanh, tuyên truyền trở công việc. Tư Chiến Kỳ, người cùng Tư Chiến Kỳ hội trưởng là quan hệ như thế nào? Mục Thần Tú chẳng muốn đáp lại, chỉ là tuyên bố mệnh lệnh của mình, ngoài ra, Ninh Như Long biện thủ, nghiêm trọng tổn hại chúng ta Bạch Ngân Chi Quang lợi ích, đã không thích hợp tại chúng ta Bạch Ngân Chi Quang cao cấp quản sự chức vị bên trên ở lại, ta sẽ nhượng cho Tư Chiến Kỳ đưa hắn xử lý, không chỉ là hắn, toàn bộ Ninh gia phạm là cùng Ninh Như Long có quan hệ đem bàn tay đến chúng ta Bạch Ngân Chi Quang lợi, đều phải xử lý. "Tuy không có thể có nửa phần muốn chiều." Mục thần Tú nói xong, ánh mắt chuyển hướng Vương Thành, "Chuyện này là chúng ta Bạch Ngân Chi Quang bên trong công việc, cũng không phải làm cho Vương Minh chủ nhúng tay rồi, bất quá chờ sự tỉnh giải quyết thỏa đáng sau rồi, chúng ta tự sẽ cho Vương Minh chủ một cái công đạo." Mục hội trưởng ta tự nhiên tin được, Bạch Ngân Chi Quang loại này con sâu làm dầu nổi canh, sắp thực không thể lại lưu, bằng không thì Bạch Ngân Chi Quang nhiều năm như vậy tại Tam Thiên Đầm lấy thành lập xuống hài lòng danh dự sơ muộn gì sẽ bị bọn hắn bại quang." Vương Thành nói. Hai người bọn họ một phen nói chuyện với nhau. Không thể nghi ngờ là đối với Ninh ra làm ra cuối cùng tên án, mà lúc này đây, biết được Mục Thần Tú rõ ràng nhận thức Bạch Ngân Chi Quang Phó hội trưởng Tư Chiến Kỳ, tựa hồ còn có thể chỉ huy được động đến hắn mình dĩnh, rốt cục cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính, lại nghe được Vương Thành đối với Mục Thần Tú xưng hô, Mục hội trưởng, họ Mục, Bạch Ngân Chi Quang trong cái nào họ Mục người sai xử được động tư chiến kỷ. Cái nào họ Mục người có thể bị người dùng hội trưởng tôn xưng? Nghiệm một đến này, đáng sợ chân tướng rốt cục xông lên đầu, thẳng lại để cho không lâu còn vênh váo hung khí phách mười phần linh dĩnh cơ hồ hít thở không thông xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên một hồi trắng bệnh. Nhìn xem Linh Dĩnh sắc mặt biến hóa, Kinh Huyền Nguyệt, Tiểu băng trong lòng hai người cũng không có cái gì đồng tình chi sắc, nguyên bản bọn hắn chiếm cứ lấy chữ lý, cho dù tại Ngọc Yên sự tình bên trên Ninh ra có chút sai lầm, nhưng cũng không có chạm đến cái gì điểm mấu chốt, công bình cạnh tranh, chẳng qua là Ninh ra điều kiện quá tốt, Ngọc Yên làm ra phù hợp chính mình yêu cầu lựa chọn mà thôi, bất luận kẻ nào cũng không thể nói cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác, Ninh Dĩnh không cần phải đắc ý quên hình, thế cho nên đem lên hỏi, không nên nói, hết thảy nói ra, nhưng lại đốt đốt bức bách, không chịu từ bỏ ý đồ. Nghe vậy, hai người lắc đầu, lại không có ý định nhúng tay việc này rồi. Vương Minh Chủ, chúng ta đi thôi, tư chiến kỳ đang tại hướng bên này chạy đến, những sự tình này hắn hội xử lý. Mục Thần Tú không có nhiều lời nữa, chỉ là đối với Vương Thành vừa đến một tiếng. Mục hội trưởng tỉnh. Vương Thành nhẹ gật đầu. Cho dù không có thể đủ bằng Vu Thái Hỏa tiệc tối hắn tình yêu, bất quá thay hắn hánh diện mục đích lại là hoàn toàn đạt đến. Mục Mục hội trưởng. Ninh Dĩnh há hốc mồm, toàn thân run dậy suy nghĩ muốn thanh minh cho bản thân. Có thể trước một giây còn khí thế bức người nghiêm nghị quát mắng nàng. Cái lúc này nói chuyện lên đến lại là lấp bắp, cái loại này thai vạ đến nơi sợ hãi, thẳng lại để cho hắn toàn thân một hồi cứng ngắc, tay chân càng là lạnh buốt một mạnh. Mục thân Tú, Vương Thành, Vu Thái Hòa bọn người lại không để ý đến Ninh Dĩnh, bay thẳng đến ngoài viện mà đi. Đã xong. Chết để đã xong. Mục Thần Tú, Huy Bạch chủ thành ông vua không ai, Bạch Ngân Chi quang cao nhất quyền lực người, Tam Thiên đầm lầy thiên giai trên bảng danh sách đứng hàng thứ tư vô địch nhân vật. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng tại Mục Thần Tú mục hội trường trước mặt châm chọc khiêu khích, chỉ cao khí ngang, diễu võ dương oai, trong đó Ninh Dĩnh càng là không kiêng nể gì cả dùng chính mình lời nói và việc làm chửi bới lấy Bạch Ngân Chi Quang danh dự. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, kế tiếp cùng đợi ninh gia hội là bực nào bánh liệt mưa to gió lớn. Mục hội trưởng, Ninh dính phản ứng cũng không chậm, mắt thấy Mục Thần Tú, vương thành đám người đã phải ly khai sân nhỏ, nàng đột nhiên hét lên một tiếng, rất nhanh hướng phía Mục Thần Tú quy xuống, "Mục hội trưởng, ta lúc trước chỉ là nhất thời nói lỡ, chúng ta Ninh ra cao thấp đối với Bạch Ngân Chi Quang trung thành và tận tâm, vì Bạch Ngân Chi Quang phát triển cản kiệt tâm lực, tuyệt sẽ không có bất luận cái gì tâm tư, thỉnh Mục hội trưởng minh cha a." sao vậy?" Linh Dĩnh tiểu thư. Ngọc Yên chứng kiến lúc trước còn khí thế mười phần, tràn đầy nữ vương phong phạm Linh Dĩnh đột nhiên đối với mục Thần Tú một đám người quỳ xuống, có chút không làm rõ được tình huống, bản năng muốn đem nàng dịu dắt đứng lên. Cút, cút. Người cút. Cút ngay cho ta. Ninh Dĩnh chứng kiến mục Thần Tú, Vương Thành, Vu Thái Hòa bọn người lý đều không để ý nàng, một tay lấy muốn nâng nàng Ngọc Yên đổ lên trên mặt đất, vội vàng đuổi theo mục Thần Tú bọn người trước người một bà quỳ xuống, nước mắt âm thanh câu hạ cổ khẩn, "Mục hội trưởng, ta vừa rồi mê thần trí, được mất tâm điên, thế cho nên mới có những ngôn loạn ngữ kia." ngục hội trưởng đại nhân có đại lượng ngàn vạn không muốn để vào trong lòng đang khi nói chuyện cái này ninh dĩnh cũng là nảy sinh ác độc dùng sức dậ đầu thẳng đem cái kia trắng non không rảnh cái tránn dập đầu chảy máu đến nàng thập phân bạch, một khi lại để cho mục thần Tú hội trưởng thật sự đi trở về để truy tra Ninh ra những năm gần đây này sở tác sở vi Ninh ra tiểu triệt để hết chương 423 cải biến vào lúc ban đêm mục thần Tú tất nhiên là mời Vương thành tự phủ một chuyến xem như hơi tận tình địa chủ Hữ Nghị đối với cái này Vương Thành cũng không tự tuyệt Bạch Ngân Chi quang cùng mặt khác cơ cấu bất đồng, đây là một cái tuyệt đối trung lập tổ chức, tuyệt sẽ không thiên hướng bất kỳ một cái nào thế lực, hơn nữa bọn hắn có vượt xa trưởng Phong Hoàng thất khủng bố tài lực, không có bất kỳ một nhà thế lực nguyện ý đơn giản đưa bọn chúng đắc tội, cùng bọn họ bảo trì hài lòng quan hệ tuyệt đối có lợi mà vô hại. Một phen mở tiệc chiêu đãi, chờ Vương Thành phản đến Vu Thái Hòa chuyên môn giúp hắn an bài quán rượu lúc, đã là tiếp cận nửa đêm canh ba rồi. Bất quá khi hắn đi vào chính mình ở lại viện lạc lúc mới phát hiện, tại viện lạc bên ngoài đã có một người tại đâu đó chờ đã lâu. Vu Minh, nhìn xem cái này chờ tại bên ngoài nam tử, Vương Thành có chút ngoài ý muốn. Cầu Vương Minh Chủ giúp ta." Vu Thái Hòa nhìn xem Vương Thành, không khỏi phân trần, đúng là trực tiếp quỳ xuống. "Vu Minh cái này là vì sao?" Nhanh mau đứng lên. Vương Thành liền bước lên phía trước muốn đem Vu Thái Hòa nâng. "Vương Minh Chủ, kính xin ngài đáp ứng thỉnh cầu của ta." Người trước nói sau. "Vương Minh Chủ, xin cho ta đem nói cho hết lời." Vu Thái Hòa nói xong, ngẩng đầu, trong thần sắc mang theo một tia buồn bã, "Ta đã đã nhìn ra, cái thế giới này, là tối trọng yếu nhất tựu là thực lực, có thực lực, ngươi có thể có thân phận, có địa vị, có tiền tài." Có nữ nhân, nguyên bản ngươi tìm kiếm nghị cách muốn có được đồ vật gì đó, chỉ cần theo trên thực lực đi, dễ dàng có thể dễ như trở bàn tay, còn nếu là ngươi không có thực lực kia, chớ nói thân phận, địa vị là cái chê cười, ngay cả là nguyên vốn thuộc về đồ đặc của ngươi đều sẽ bị. Ngươi cấp đi, người yêu cũng cách ngươi đi xa. Ngọc yên nữ từ này, ngươi sớm nhìn rõ ràng diện mục thật của nàng, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ngọc yên sao, ta đã đem nàng ném chư sau đầu, trên thực tế ta còn có lẽ cảm tạ nàng, nếu như không có nàng, ta vĩnh viễn không sẽ minh bạch chân thật thế giới tàn mà chính là vì đã minh bạch điểm này Ta đối với kế tiếp ta cần thiết đi lộ cũng thấy vô cùng rõ ràng. Nói xong, Vũ Thái Hòa ánh mắt bình tĩnh chằm chằm vào Vương Thành, trong mắt tràn đầy kiên quyết chi sắc, ta muốn trở thành Tinh Võ giả, thỉnh Vương Minh chủ giúp ta. Tinh Võ giả? Vương Thành nhíu mày, hắn thật không ngờ Vũ Thái Hòa nửa đêm trở ở hắn viện lạc có hơn lại là vì vậy nguyên cớ. Ngươi biết Tinh Võ giả ý vị như thế nào sao? Ta biết rõ. Vũ Thái Hòa thận trọng nhẹ gật đầu, Tinh Võ giả, ý nghĩa từ nay về sau không còn là thuần khiết nhân loại, trong cơ thể chảy xuôi theo tinh thú huyết dịch. Tinh thần cũng sẽ phải chịu tinh thú khí tức phủ lên do đó trở nên bạo ngược một cái sơ sẩy khống chế không nổi trong cơ thể thu tính càng có chết hung hiểm ngoài ra tinh thú lực lượng trong cơ thể cùng tinh lực tồn tại nhất định xung đột chúng ta tinh luyện sư cảnh giới tuổi thọ nếu là không có ngoại ý muốn nổi lên sự cố có thể còn sống 4 500 năm chỉ khi nào trở thành tinh võ giả tuổi thọ đem đã bị thật lớn ảnh hưởng tại không có thú tính ảnh hưởng dưới tình huống có thể hay không sống đến 200 tuổi đều thành vấn đề không chỉ như vậy tinh Võ giả càng lên cao tu hành lại càng là gian nan thường thường đã đến tinh Võ Hoàng Tình võ Tôn cái kia cấp độ tiểu là cực hạn rồi cùng loại ta hiện ở loại tình huống này người chỉ là trường hợp đặc biệt người bây giờ đã đến tinh luyện sư cảnh giới đình phong khoảng cách tấn trước đại tinh luyện sư cảnh giới chỉ thiếu chút nữa làm gì vì mình tốt tiền đồ mà đầu nhập tinh võ giả trong ngon cô kia đại tinh luyện sư Vũ Thái Hỏa cười khổ một tiếng mặc dù có thể trở thành đại tinh luyện sư lại có thể thế nào đại tinh luyện sư cảnh giới đến đại tinh luyện sư sưình phong cần tinh tuyển chính chuyển từng này cảnh giới muốn chính là lao động hơn nữa mỗi một chuyến gian đều cần rộng lượng tái nguyên Nhưng tài nguyên này đối với lục đại tinh luyện giả tổ chức mà nói đều là một cái có chút cực lớn gánh nặng, huống chi chúng ta. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể đủ thông qua mài nước công phu đi rèn luyện tinh lực, kể từ đó, ngàn năm sau đều chưa hẳn có thể đạt tới thứ ba chuyển nói cách khác, ta cả đời này đều mơ tưởng vấn đỉnh đại tinh luyện sư đỉnh phong, hơn nữa, ta chỗ chỉ cái này đỉnh phong còn không phải chiến lược mặt đỉnh phong, chỉ là đơn thuần chỉ tu vi. Nói đến đây, hắn lại lần nữa ngầm đầu, trên mặt một lần nữa khôi phục vừa rồi kiên quyết, cùng hắn cả đời dừng lại tại đại tinh luyện sư cảnh giới bên trên tầm thường vô vi, sống quãng đời còn lại cuộc đời này. Còn không bằng dùng tay đánh cược một lần, thành tựu tinh võ giả, không cầu có thể vẫn đỉnh đỉnh phong tên rủ xuống thiên hạ, chỉ cầu loanh quanh lượn lẹt, tại ngắn ngủi nửa năm, cầu cái thoải mái đồng địa. Vương Thành nhìn xem Vu Thái Hòa, theo Vu Thái Hỏa ánh mắt chính giữa hắn có thể nhìn ra được hắn thái độ quả quyết cùng tín nghiệm kiên định, trong lúc nhất thời hắn không biết như thế nào ứng. Vương Minh Chủ, ngươi là đương kim trên đời cường đại nhất tinh võ giả, chỉ có ngươi mới có thể ban được ta, giúp ta bước ra một bước này, nếu là Vương Minh Chủ nguyện ý đáp ứng giúp ta, ta Vu Thái Hỏa cuộc đời này đem đi theo tại Vương Minh Chủ bên người, đi theo làm tùng, trung thành và tận tâm. Muôn lần chết không chối tử. Vũ Thái Hòa nói vừa xong, lại lần nữa một lần nữa quỷ xuống lại, trùng trùng điệp điệp dập đầu. Một lần lại một lần. Cái chán cùng sàn nhà va chạm thanh âm không ngừng tại đây thâm thủy cảnh ban đêm chính giữa tiếng vang, không đến một lát, vu thái hỏa trên trán đã máu tươi trải rộng. Vu Thái Hòa, người đây cũng là tội gì? Vương Minh Chủ, ta đã suy nghĩ kỹ càng, cái này là lựa chọn của ta, hơn nữa ta cũng vì tương lai của ta loại này lựa chọn chỗ hội trả giá cao đã làm xong trong nội tâm chuẩn bị, khẩn cầu Vương Minh Chủ thành toán. Vương Thành nhìn xem thần sắc kiên quyết không thể dao động vu thái hỏa. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa hỏi thăm một tiếng, trong nhà người người có từng biết rõ ngươi quyết định này. Trong nhà của ta người, Vũ Thái Hòa lắc đầu, bởi vì Ngọc Yên sự tình, ta cùng người trong nhà trên thực tế đã huyên náo rất cường, mà ngay cả lao tổ Vũ Vân Sơn, đều bởi vậy bị tức giận mà đi, phản thái viêm sân mạch, không muốn gặp lại ta, mà ta nếu là không, có một phen thành kỷ, cũng không nữa mặt đi gặp gia nhân. Vương Thành liên tưởng đến trên người mình huyễn giới bảo thạch, tinh võ sĩ pháp môn tu luyện, cùng với Tử Nguyên Mộc chờ tài nguyên, lo lắng nữa đến Lâm Huyền Kiệt một đoàn người một mực không có một cái nào chính thức tin được thủ lĩnh dẫn đầu. Cân nhắc được mất một lát, khẽ gật đầu, ta có thể đáp ứng yêu cầu của người, bất quá, tinh võ giảm một đạo cho dù tu vi tăng lên nhanh chóng, nhưng thành tiểu tương lai thực sự cực kỳ có hạn, mặc dù là ta, cũng chỉ có thể nói tối đa cho người có được. Thiên giai chiến lực. Thiên giai một cái suốt đời khả năng tại bình thường đại tinh luyện sư cảnh giới tầm thường vô vi chi nhân, đã có hy vọng vấn đỉnh thiên giai, ta còn có cái gì chưa đủ hay sao? Dù là trong khoảng thời gian này chỉ có ngắn ngủi 1 200 năm, ta Vu Thái Hỏa cũng đem vô cùng cảm kích. Vương Thành nhìn xem Vu Thái Hỏa, hắn biết rõ, Vu Thái Hỏa trở thành tình võ giả nguyên nhân Đi các người vu ra lại chọn một có thiên phú người trẻ tuổi đi ra, đến của ta Nhật Diệu Tháp cao làm việc ra. Thành tinh võ giả, Vu Thái Hỏa người này 89 phần 10 xem như phế đi, đã hắn kế tiếp cả đời đều muốn thay mình hiệu lực, như vậy mình cũng không ngại cho một mình hắn tình. Hơi chút bồi dưỡng thoáng một phát vu ra một vị có thiên phú người trẻ tuổi, về phần người trẻ tuổi kia cuối cùng nhất có thể đạt tới hạng gì trình độ, tự xem hắn vận mệnh của mình rồi. Đa Tạ Vương Minh chủ đạt Tạ chủ thượng. Vương Thành nhẹ gật đầu, chấp nhận cái này cách gọi, ngươi mà lại đi vu ra an bài một phen. Sau đó mang theo các người phù ra chọn lựa ra đến nhân thủ trực tiếp đi kỵ sĩ liên minh. Vâng, chủ thượng." Vu Thái Hòa cung kính lên tiếng, rất nhanh lui xuống. Chứng kiến Vu Thái Hòa ly khai, Vương Thành trong nội tâm cũng là có chút tổn thức, năm đó ở Thái Viêm thập lục thành lúc, Vu Thái Hòa cùng hắn hay vẫn là xương huynh gọi đệ, cả hai ngang hàng từng giao, nhưng là giờ phút này, hắn cũng đã thành thuộc hạ của mình, hoàn toàn nghe mệnh lệnh của hắn làm việc, loại biến hóa này, không thể không nói lại để cho người có chút cảm khái. "A vừa rồi bên ngoài đó là?" Vương Thành bước vào gian phòng của mình lúc Quân cơ đã sửa sang lại tốt giường chiếu tại đâu đó chờ đã lâu, đợi đến hắn vào cửa, Vương chuẩn bị cho tốt dựa mặt dùng nước để xuống, đồng thời thay hắn bỏ đi màu đỏ sầm áo khoác áo khoác. Vu Thái Hòa, Hán. Vương Thành lắc đầu, không muốn qua giải thích thêm, Vu ra kế tiếp hội đem một cái ván bối đưa đến Nhật rượu Tháp cao chính giữa, đến lúc đó ngươi không ngại chiếu cố hắn một phen, tài nguyên phương diện cũng có thể cho nghiêng, nếu là có cái gì nhu cầu, có thể trực tiếp nói cho ta biết. Nhật Diệu trong tháp cao các loại vật tư nhiều vô số kể, lẻ loi tổng tổng cộng lại giá trị không dưới 4000 vạn tinh thạch, hoàn toàn đủ rồi. Vương Truyền Cơ nói ra 4000 vạn tinh thạch cái số này, lúc Thanh em còn có chút phát run. Hiển nhiên, thật lớn như thế tài nguyên lại nắm giữ ở nàng một cái nho nhỏ tinh luyện giả trên tay, thật sự làm cho nàng thừa nhận lấy rất lớn áp lực. 4000 vạn mà thôi, tính toán không được cái gì, phóng nhãn tam thiên đầm lấy rất nhiều thiên tài cường giả, không người nào là thân gia quá ức, nhất là lĩnh vực cao tháp, trưởng phong hoàng thất những thiên tài kia, giàu có người trên người tài nguyên, tinh thạch không giới 1 tỷ, đeo tinh khí, chí bảo càng thì không cách nào dùng tinh thạch cân nhắc, chính là mấy vạn tinh thạch, không đáng giá nhất tới. 4.000 vạn tinh thạch không đáng giá nhất tới Vương tuyể cơ nghe được hắn lần này ngày ngônữ nhưng trong lòng thì có càng sâu tầng sâu lo cần biết năm đó nàng có thể nói tựu là Vương thành dùng 1.000 tinh thạch mua được dưới mắt mấy ngàn vạn tinh thạch ở trước mặt hắn cũng chỉ là một cái số lượng cũng chi nàng chỉ trị giá chính là 1.000 tinh thạch chỉ là loại này xấu lo nàng tự nhiên không dám nói ra chỉ có thể thật sâu chôn giấu đáy lòng nàng năng lực có hạ dưới mắt duy nhất có thể làm tựu là đem hết quả lực hầu hạ dương như mình phuần áo cơm bắt đầu cuộc sống hàng ngày tận khả năng lại để cho hắn tại bên ngoài bận rộn sau về đến trong nhà lúc có thể cảm thụ yên lặng cùng dung lòng. Vương Thành theo mục thần tú quý phủ đến sau tất nhiên là cùng Bình Yên đi ngủ, nhưng Bạch Ngân Chi Quang bên trong lại là một hồi lòng người bằng hoàng. Tại tư chiến kỳ tự mình đốc xúc xuống, ngắn ngủ nửa ngày thời gian, Ninh ra cao thấp tại Bạch Ngân Chi Quang bên trong dùng thiên vị đủ loại sự tích đã toàn bộ điều tra, toàn bộ Ninh ra liên lụy đến việc này chiếm được trọn vẹn 6 thành, 6 vị đại tinh luyện sư trong cũng kể cả Ninh Như Long, Ninh Như Phong, Linh Tuyết Lai, Ninh Đông Dương bốn người, hết thảy bị Bạch Ngân Chi cầm xuống hỏi tội, còn lại hai vị đại tinh luyện sư cũng một mảnh kinh hoàng. Vệ phân đã bị liên quan đến tinh luyện sư Tinh luyện giả càng là nhiều vô số kể, toàn bộ ninh ra cao thấp một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mấy vùng trăm vạn, ngàn vạn tài sản bị mất bổ sung đến năm đó bọn hắn tham ô Bạch Ngân Chi Quang tài sản lỗ thủ chính giữa. Càng thêm nghiêm trọng chính là, bọn hắn còn phải hoàn lại Vương tuyển Cơ 1000 vạn tinh thạch kinh hãi khoản nợ ngạch. Đã mất đi bốn vị đại tinh luyện sư, lại có mấy trăm vạn tinh thạch mắc nợ, nguyên bản vẫn còn huy bạch chủ thành chính giữa như mặt trời ban trưa, không ai bị nổi đỉnh ra, tại ngắn ngủn một đêm gian triệt để sụp đốc. Chương 424, sự tỉnh. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, từng trận tiếng ba loạn Tiếng ồn nào để chính tại trong sân cùng Vương Tuyền Cơ nói chuyện phía Vương Thành khẽ to mày. Đi xem xem chuyện gì xảy ra. Vương Thành quay về cách đó không xa Lâm Huyền Kiệt nói một tiếng. Đạt được mệnh lệnh Lâm Huyền Kiệt rất nhanh đi ra ngoài. Thâm Hải ẩn nhẫn chi đã hắn, vì làm hết sức thắng được Vương Thành tín nhiệm, tại những chuyện nhỏ nhặt này xử lý ở trên tất nhiên là cần trọng, so với kỵ sĩ liên minh ngà rồng, vu nhạc các loại, chờ, người càng có tác dụng tốt hơn, dù sao ngà rồng, vu nhạc còn có thuộc về kỵ sĩ liên minh lập trưởng, nhưng đến từ kỵ sĩ liên minh Lâm Huyền Kiệt các loại, chờ, người nhưng không có bất kỳ bản quan nào. Rất nhanh Lâm Huyền Kiệt đã từ sân ở ngoài trở về, nói: "Đại nhân, là ngày hôm qua Ninh ra người, Ninh ra nhân mang theo Ninh Dĩnh, Trương Trạch, còn có Ngọc Kiên chính tại tiểu lâu ở ngoài tịch tội, bởi vì bọn họ không dám đánh quá yếu nhiều đại nhân, chỉ là vẫn ở bên ngoài quy lệ, những kia tiếng ồn nào là bốn phía nghe tin mà đến người vây xem phát ra." Ninh gia nhân. Vương Thành gật gật đầu, "Bọn họ cái kia ngàn vạn tinh thạch chuẩn bị thỏa sao?" "Chuẩn bị thỏa, không phải vậy bọn họ cũng không có mặt mũi dám ở đại nhân xuất hiện trước mặt." "Được, truyền cơ, cái kia ngàn vạn tinh thạch là thuộc về ngươi, đi thu rồi cái kia ngàn vạn tinh thạch." Còn bọn họ, thích quỷ liền quỷ. Ta đi không? Trong mấy ngày này, Vương Tuyền Cơ mỗi ngày cùng Vương Thành sinh hoạt chung một chỗ, khá được thoải mái, có vẻ tươi cười rạng rỡ, nhưng trên mặt nàng vẫn cứ có chút không quá tự tin. Đi thôi." Vương Thành một lần nữa nói một tiếng. Vương Tuyền Cơ nghe xong, lúc này mới đứng dậy, cùng Lâm Huyền Kiệt cùng đi ra sân, đi tới tiểu lâu ở ngoài. Giờ khắc này, tiểu lâu ở ngoài đã trong ngoài vây quanh không dưới mấy trăm người, từng cái từng cái nhìn quỷ gối tiểu lâu trước chịu đòn nhận tội linh gia mấy người chỉ chỉ trò trò, linh tại Huy Bạch chủ thành cũng coi như hàng đầu đại tộc. Có thể không xếp hạng tới 10 vị trí đầu có thể 20 người đứng đầu bên trong tất có ninh ra một vị trí chỉ là không nghĩ tới ngăn ngắn một ngày bên trong nhưng là rơi vào kết quả như thế Ninh ra ra chủ Ninh như Long mang theo ninh ra một đám thành viên chủ yếu đồng thời quỳ xuống tịnh tội bộ mặt mất hết Mặc dù tương lai Ninh ra vượt qua này trường kiếp nạn phòng Trừng cũng không bộ mặt sẽ ở huy bạch chủ thành sinh tồn được Vương phu nhân kính xin thay chúng ta thông báo một tiếng từ trên xuống dưới nhà họ Ninh chuyên tới để hướng về Vương Minh chủ tịnh tội Ninh như Long vào lúc này không có nửa phần lúc trước Ninh ra chi chủ phong độ Nhìn thấy Vương tuyển Cơ sau khi ra cửa, vội vã cầu xin, đồng thời quay về Ninh Dĩnh, Chương Trạch các loại, "Trờ, người quắt lên, Nghiệp Trưởng, còn không mau mau xin lỗi." Ninh Dĩnh, Chương Trạch hai người vẻ mặt hốt hoảng sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên một đêm này chuyện đã xảy ra đã đủ khiến bọn họ tâm lực quá mệt mỏi, khi nghe đến Linh Như long sau phảng phất giật dây con rối giống như vậy, một mặt thẫn thở ngã quỷ ở mặt đất. Tình cảnh này rơi xuống Vương tuyển Cơ trong mắt, không khỏi làm cho nàng sinh ra một chút không đành lòng chi tâm, "Các ngươi đứng lên đi, chuyện này cùng chúng ta cũng không quá to lớn quan hệ, nếu như ngươi muốn tìm cầu chúng ta tha thứ." Chúng ta đã tha thứ các ngươi. Vương phu nhân, ngài, ngài nói chính là thật sự. Ninh Như Long trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vã cung kính hành lễ, "Đa tạ vương phu nhân, đa tạ vương phu nhân." Nói xong, hắn liền vội vàng đem một khối không tinh thạch đưa lên, khuyên nữ quấy nhiều vương phu nhân, thực sự tội đáng muốn chết, chỉ là ngàn vạn tinh thạch xem như nhận lỗi, kính xin vương phu nhân vui lòng nhận. Linh Như Long nói ra lời nói này lúc, trái tim chảy máu. Nhưng hắn nhưng không được không làm như vậy. Vương Thành cùng Trường Phong băng nhan truyền kỳ tinh thuật quyết đấu bởi vì thời gian ngắn ngủi, chỉ ở cao cấp nhất vòng tròn ở trong truyền lưu cho tới kinh Huyền Nguyệt, tiểu bằng các loại, chờ, người cũng không biết chuyện, nhưng Ninh Như Long không giống, thân là Bạch Ngân Chi Quang cao cấp quản sự, hắn tin tức từ trước đến giờ linh thông, bởi vậy hắn vô cùng rõ ràng có thể đánh ra truyền Kỳ tinh thuật vương thành ý vị như thế nào. Nếu như không có thể có được vương thành tha thứ, mặc dù bọn họ Ninh ra có thể tại mục thần tú điều tra truy cứu ở trong bảo tồn lại, ngày sau tại Tam Thiên Đại Trạch ở trong cũng đem nửa bước khó đi. Các người trở về đi thôi, chuyện này ta sẽ cùng A thành nói, hi vọng sau đó các ngươi Ninh ra có thể tuân theo pháp luật, thông qua chính quy thủ đoạn lại đem gia tộc của chính mình thế lực phát dương quang đại. Vương Truyền Cơ nói, vừa liếc nhìn Ngọc Yên, muốn nói gì, có thể liên tưởng đến tối ngày hôm qua Vu Thái Hòa thái độ, giữa hai người vượt nhưng đã triệt để kết thúc, như vậy mặc dù nàng muốn lại làm chút chẳng có cái gì cả bất kỳ ý nghĩa gì. Ninh Như Long nhận ra được Vương Tuyển Cơ sắp mặt, nhưng là chủ động nói, cô gái này đã bị chúng ta Ninh ra đuổi ra khỏi môn tưởng, sau đó xử trí như thế nào, chúng ta Ninh ra tuyệt không dám có nửa phần can thiệp. Các ngươi này lại là cần gì chứ? Vương Tuyển Cơ nhìn đồng dạng vẻ mặt thê lương Ngọc Yên, không khỏi khẽ khẽ thở dài. Ninh Như Long không hề nói gì, bất quá một mặt mất cảm giác Ninh Dĩnh. Trương Trạch nhìn phía Ngọc Nghiên ánh mắt nhưng là tràn ngập kiu hận, nếu như không phải là bởi vì nữ nhân này, bọn họ linh ra dùng cái gì sẽ có hôm nay loại cục diện này. Được rồi, các ngươi trở về đi thôi, ta sẽ cùng Á Thành nói rõ các ngươi xin lỗi thành ý. Vương Tuyển Cơ quay về mấy người nói một tiếng, trước mắt loại cục diện này nàng thực sự không biết xử lý như thế nào. Đa tạ Vương phu nhân, đa tạ Vương phu nhân. Ninh Như Long đội ơn không ngừng hành lễ, đợi đến Vương Tuyển Cơ sau khi rời đi, hắn mới hơi run dậy đứng tại lên. Cứ việc sắc mặt của hắn vẫn cứ vô cùng trắng xám, có thể cuối cùng cũng coi như khôi phục một chút tinh thần. Được Vương Thành lượng giải sau, cứ việc ninh ra sẽ từ đây rơi xuống vực bảy suy sụp, đón lấy một quãng thời gian chắc chắn quá cực kỳ gian nan, nhưng gia tộc truyền thừa vẫn là bảo vệ. A Thành, ta cảm thấy ninh ra những người kia thật đáng thương, hơn nữa bọn họ cũng đã chịu đến giáo hấn, vì lẽ đó để bọn họ trở lại, ngươi xem." Vương Tuyển cơ trở lại sân sau, thần sắc mang theo một tia thấp thỏm hướng về Vương Thành báo cáo. "Nếu ngươi đã làm ra quyết định, như vậy liền buông tha bọn họ đi, vu thái hỏa vừa nhưng đã bông, sự tình liền chấm dứt ở đây." Vương Thành thản nhiên nói. Nghe được Vương Thành Vương Truyền Cơ như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cái kia A Thành, đón lấy chúng ta đi nơi nào? Về kỵ sĩ liên minh, ta hướng về Trường Phong Băng Nhan điện hạ xin tỏa trấn luyện ngục chi bàn, qua được tiền nhiệm. Luyện ngục chi bàn? Vương tuyển Cơ trên mặt mang theo một tia ước ao nói, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Ngươi sinh hoạt hàng ngày cũng cần có người chăm sóc, những người khác, ta sợ bọn họ chăm sóc không tốt ngươi. Ngươi đi tới ai tới chủ trì nhận rượu thác cao. Và lại, ta đi luyện ngục chi bàn mục đích chủ yếu là vì chém giết hai nạn cấp hung thú, giảm bất đến từ luyện ngục chi bàn nơi sâu xa áp lực. Phần lớn thời gian đều sẽ không chờ tại tuyến đầu pháo đại ở trong, người đi tới cũng không có cái gì quá to lớn ý nghĩa." Vương Thành như nói thật. Nghe được hắn, Vương Truyền Cơ trên mặt có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoan không hề nói gì, chỉ là nói, "Ừm, ta sẽ giúp hạ thành ngươi xem trọng nhật rượu thác cao. Trở về đi." Vương Thành gật gật đầu. Theo Vương Thành quyết định rời đi, cũng không có quá nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp phái người báo cho chủ nhà mục Thần Tú một tiếng, thậm chí không khỏi phiền toi nữa đến vị này Bạch Ngân Chi Quang hội trưởng, bọn họ tiên trạm hậu tấu. Sau khi rời đi mới khiến người ta đưa tin cho Mục Thần Tú. Đối với này, Mục Thần Tú cũng không để ý lắm. Vương Thành không muốn phiền phức hắn đưa tiễn, hắn cũng là không muốn lãng phí thời gian. Dù sao Vương Thành tuy là kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, có thể đánh ra truyền kỳ tinh thuật cấp bậc công kích, sức chiến đấu tiếp cận với thiên giai trên bảng danh sách nhân vật, có thể chung quy chỉ là một cái tinh võ giả, đối với nhân vật như vậy, không đắc tội liền có thể, còn tiêu tốn quá to lớn tâm lực tạo mối quan hệ. Không cần phải vậy. Trở về kỵ sĩ liên minh vẫn chưa tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Mà theo Vương Thành trở lại kỵ sĩ liên minh Đem kỵ sĩ liên minh ở trong thuộc về tinh luyện sư, đại tinh luyện sư tinh thuật toàn bộ càn quét một lần, đồng thời lại thu thập lượng lớn tinh trận sư, tinh khí sư luyện khí tư liệu, 7 trận tư liệu sau, thời gian đã là sau 3 ngày. Những tài liệu này đều là hắn đón lấy một quãng thời gian bên trong tại quét ra đầy đủ điểm sở kỳ sau cần học tập đồ vật. Cứ việc hiện tại cấp 6 tinh trận sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn, tinh thuật cùng với chưa phát triển lên tinh văn cũng giống như thế, nhưng nhiều học một vài thứ kể bên người đều là không sai, ngược lại lấy hắn hiện tại động chân cấp đỉnh cao năng lực lĩnh ngộ học tập những thứ đồ này cũng không cần lực trái lại có thể coi như quét điểm sau nhàn hạ thả lỏng. Ba ngày, Vu Thái Hỏa mang theo Vu Gia lão tổ Vu Vân Sơn, cùng với Vu Gia một cái bất quá 14 tuổi thiếu nữ Vu Ngữ Băng đi tới Vương Thành Nhật Diệu Tháp Cao. Nhìn thấy Vương Thành, Vu Gia đại tinh luyện sư lão tổ Vu Vân Sơn vội vã thần sắc kích động túi người chào, "Xin chào Vương minh chủ tôn giá." Vương Thành lễ phép tính gật gật đầu. Năm đó Vương Thành kinh doanh Thái Viêm thập lục thành lúc đối với đại tinh luyện sư cảnh giới Vu Vân Sơn tất nhiên là kiêng kỵ và phần, thế nhưng hiện tại, tu vi của hắn so với lúc trước mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần chỉ là một cái phổ thông đại tinh luyện sư trình độ Vu Vân Sơn đã không lại bị hắn để ở trong lòng. Nay một vị chính là các người Vu ra chọn lựa ra thiên tài hầu bối. Vương Thành cùng hai người chào hỏi sau, ánh mắt rơi xuống Vu nữ băng trên người. Vu Ngữ băng mặc dù mới 14 tuổi, có thể nhìn qua lại hết sức hiểu chuyện, nhận ra được Vương Thành ánh mắt sau vội vã dịu dàng nhất bái, nữ băng gặp Vương Minh Chủ, đối với Vương Minh Chủ ơn tại bồi nữ băng vô cùng cảm kích. Vương Thành gật gật đầu, liên thân giám thuật đều chưa từng chuyện, chỉ là quay về hầu hạ một bên Lâm Kiếm nói, nàng hiện tại vừa đột phá tinh luyện giả cảnh giới không lâu. Tạm thời theo ngươi tu hành đi, các loại bí pháp, tài nguyên, cứ việc cung cấp, hai năm sau ta sẽ trở về kiểm tra nàng tiến độ, đến thời điểm lại xét bồi dưỡng. Rõ ràng. Lâm Kiếm Thông gật gật đầu. Đa Tạ Vương Minh Chủ. Vũ Vân Sơn vội vã lần thứ hai nói cảm ơn, đồng thời nhìn Vu Ngữ Băng một chút, âm thầm truyền âm nói, "Băng nhì, ngươi nhất định phải không chịu thua kém a, ta vu ra có thể hay không tiến thêm một bước nữa, thành là chân chính nhất lưu thế lực, hy vọng toàn bộ ký thác ở trên thân thể ngươi." Vu Ngữ ngay trước mặt Vương Thành không tốt đáp lại, chỉ là vẻ mặt kiên gật gật đầu. Vương Thành nhìn Vũ Vân Sơn một chút, Hắn truyền âm tự nhiên không cách nào tránh được tu hành nguyên điểm minh tưởng thuật thành công vương thành cảm ứng, chỉ là hắn cũng sẽ không bất trận. Vũ Thái Hòa, nếu ngươi đã làm ra quyết định, ta ngày mai động thân đi tới luyện ngục chi bản, ngươi cùng ta cùng đi đi. Vâng, chủ thượng. Vũ Thái Hỏa cung kính hành lễ. Thái Hòa có thể đi theo ở Vương Minh chủ bên người hiệu lực, là hắn trong cuộc đời vinh hạnh lớn nhất. Vũ Vân Sơn tự đáy lòng nói rằng. Vương Thành không có nói tiếp, chỉ là để Vũ Thái Hòa đi làm chuẩn bị cuối cùng. Lúc xế chiều, Vương Thành lần thứ 2 đi gặp Trưởng Phong băng nhan một lần tôi hơi, hơi hàn huyền một phen bạch ngân chi quang phát sinh sau đó, một lần nữa trở lại chính mình Nhật rượu Tháp Cao, ngày thứ hai vừa rạng sáng, một chiếc thuộc về hắn hư không thần hạm từ hắn Nhật Diệu Tháp Cao ở trên bay lên trời, mang theo hắn cùng với Lâm Huyền Kiệt cả đám người, nhắm luyện ngục chi bàn mà đi. Quét điểm kế hoạch, chính thức khởi động. 14. Rốt cục bắt đầu quét điểm, đến cùng có thể quét tới trình độ nào? Suy đoán đi, cuối cùng cầu đề cử. Chương 425, thí nghiệm, luyện ngục chi bàn, thiên hà tinh tinh trung tâm. Toàn bộ luyện ngục chi bàn chỉ cứ thiên hà tinh 3 phần 4 thổ địa, đây là bởi vì gần đây những năm gần đây này, nhân loại không ngừng hướng phía luyện ngục chi bản chi tâm tiêu diệt toàn bộ, xanh hóa nguyên nhân, bằng không thì cả khóa tinh thần đều muốn bị luyện ngục chi bản chỗ thôn vệ. Nếu như từ mênh ngông tinh không hướng phía thiên hà tinh nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, tại thiên hà tinh nhất trung tâm vị trí, một cái màu vàng khe hở không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, chính thức không có bị hoàng sắc quang mang bao trùm, chỉ có dựa vào gần ngôi sao nam cực vùng. Năm đó tinh hạch lực lượng bị kiếp nổ, tàn sát vừa bãi chỉnh khối tinh lục, nếu như không là vì thiên hà tinh thuộc về cao đẳng ngôi sao chỉ cần cái này cổ tàn sát bừa bãi tính lực lượng đã đủ để cho cái này thiên hà tinh chịu sụp đổ. Giờ phút này, tại luyện ngục chi bàn bên ngoài, một chiếc hư không thần hạm trực tiếp đỗ tại một tòa cỡ lớn tháp cao bên trên. Cái này tòa tháp cao là kỵ sĩ liên minh tuyến ngoài cùng trận địa, tên là Viên Nguyệt Tháp Cao. Tháp cao cấp bậc cho dù chỉ là nguyệt chi cấp bậc, có thể bên trong phương tiện lại là vô cùng xa hoa, chỉ cần tinh lực chỉ thì có 13 cái, quên năm có vượt qua 3 vị đại tinh luyện sư đó ở, tọa trấn ở chỗ này tinh luyện sư càng là tiếp cận trăm mấy. Vương Thành Cưới lấy hư không thần hạm đáp xuống đến cái này tòa tháp cao lúc táp cao bên trên 3 vị đại tinh luyện sư Hoàng Quỳ, Cổ Thiên Thu, Phương Đồng đã mang theo viên nguyệt tháp cao trong tinh luyện tinh luyện sư sớm tại đâu đó trở. Theo Vương Thành tự hư không thần hạm bên trên đi ra, Hoàng Quỳ, Cổ Thiên Thu, Phương Đồng 3 người đồng thời tiến lên, cung kính cúi người, cung nên Vương Minh Chủ đến đây thị sát. Vương Thành nhìn 3 vị đại tinh luyện sư một mắt, khẽ gật đầu, ta kỵ sĩ liên minh chống cự hung thú tối tiền tuyến làm phiền ba vị rồi, kế tiếp mấy năm thời gian ở bên trong cũng hy vọng có thể cùng 3 vị đồng tâm lực, tận khả năng đem ta kỵ sĩ liên minh trong phạm vi hung thú tiêu diệt toàn bộ không còn. Có Vương Minh Chủ tự mình tọa chính là hung thú căn bản không đáng giá nhất tới, kế tiếp mấy người chúng ta có thể nhẹ nhõm không ít. Trong ba người ẩn ẩn cầm đầu Cổ Thiên Thu vừa cười vừa nói: "Ta một người dù thế nào rất cao minh, cuối cùng chỉ là một người, thế đơn lực bạc, kế tiếp hay là muốn chư vị hảo hảo phụ tá mới lạ." Vương Minh Chủ khiêm tốn, "Bên trong mời, chúng ta đã đem viên nguyệt tháp cao trên nhất 10 tầng toàn bộ thanh lý đi ra, lại để cho Minh Chủ vào ở, hoàn cảnh đơn sơ, kính xin Minh Chủ rộng lòng tha thứ." "Không cần phải 10 tầng, cho ta 2 tầng là được." Vương Thành nói xong, nhìn Vu Thái Hỏa, Lâm Huyền Kiệt bọn người một mắt, "Các ngươi ở lại một tầng." Vâng, đại nhân." Lâm Huyền Kiệt Vũ Thái Hòa bọn người đáp lại. Cổ Thiên Thu nhìn xem Lâm Huyền Kiệt bọn người một mắt, trong nội tâm âm thầm lâm nhiên. Cho dù Lâm Huyền Kiệt bọn người trên thân cũng không có gì tinh luyện sư khí tức, có thể ẩn chứa tại trong cơ thể của bọn họ khí huyết chi lực lại là lại để cho Cổ Thiên Thu vị này đại tinh luyện sư một hồi hái hùng khiếp vía, bọn hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, một khi cái này 22 người đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ bạo phát đi ra, mặc dù bọn hắn những đại tinh luyện sư này, tại không tá viên nguyệt tháp cao lực lượng lúc cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Nhậm một đến này, Ba người đối với Vương Thành thái độ không khỏi càng thêm cung kính một phần. Tại Cổ Thiên Thu dưới sự dẫn dắt, Vương Thành đi tới chính mình ở lại tầng trên. Cự tuyệt cái gọi là mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến, đuổi Lâm Huyền Kiệt, Cổ Thiên Thu bọn người về sau, hắn đem Vu Thái Hỏa, Cổ Kim Thiên, Cố Tuyết Vân ba người giữ lại. Vu Thái Hỏa ý định đi Tinh Võ Giả đường đi, có thể Tinh Võ Giả nếu không phải hài võ đạo, tu đến đỉnh phong, cũng chỉ Tinh Võ tôn cấp bậc mà thôi, muốn đạt tới Tinh Võ Hoàng thậm chí vượt qua Tinh Võ Hoàng, giống như tại nói chuyện hoang đường viển vông, vậy, vậy kế tiếp, ta cần các ngươi hảo hảo dạy bảo Vu Thái Hỏa tận khả năng trợ giúp hắn sớm ngày lĩnh ngộ thần khí hợp nhất cảnh giới. Vâng, đại nhân." Cổ Kim Thiên, Cố Tuyết Vân hai người đồng thời cung kính lên tiếng. Bọn hắn trong nội tâm ẩn ẩn đoán được, Vương Thành đối với bọn hắn cuối cùng không có khả năng trăm phần 100% tín nhiệm, thế tất muốn an bài một cái hoàn toàn yên tâm người thống lĩnh cái này chỉ tự Cổ Man Tinh đội ngũ, mà người này tuyển, 8, 9 phần 10 hội rơi xuống Vu Thái Hỏa trên người, đến lúc đó Vu Thái Hòa tiểu là người lãnh đạo trực tiếp của bọn hắn rồi, bởi vậy bọn hắn dĩ nhiên tồn thừa dịp lần này dạy bảo lệnh bợ Vu Thái Hỏa tâm tư. "Vu Thái Hỏa, ngưng thần." "Vâng." Vô Thái Hỏa Nghiêm sắc mặt. Vương Thành trực tiếp đem một đạo tàn gia mãnh liệt tinh thần ý chí chuyển thừa hạt giống đã đánh vào vu Thái Hỏa tinh thần thế giới. Đây là một quả thần khí hợp nhất cấp độ tinh thần hạt giống. Mỗi một vị lĩnh ngộ thần khí hợp nhất cảnh giới thánh giai cường giả tại trước khi chết đều chọn tự bạo, do đó không cho chuyển thừa hạt giống còn sót lại tại bên ngoài, nguyên nhân chính là như thế, theo cổ man tinh bên trên lưu chuyển tới thần khí hợp nhất chuyển thừa hạt giống tuyệt không cao hơn 5 quả, mà cái này 5 quả chuyển thừa hạt giống ở bên trong, Vương Thành độc chiếm ba quả. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn có nguyên giới bảo thạch chỉ cần bọn hắn cuối cùng nhất không cách nào tự viện giới bảo thạch lực lượng chính giữa dãy rủa đi ra, sẽ cam tâm tình nguyện đem chính mình truyền thừa hạt giống giao cho Vương Thành trên tay. Đây là một khóa truyền thừa hạt giống, nếu là ngươi có thể đem cái này khóa truyền thừa hạt giống hoàn toàn luyện hóa, thì có hy vọng đột phá đến võ đạo đệ nhị trọng thần khí hợp nhất." Vương Thành nói. Vu Thái Hòa nhắm mắt lại cảm ứng một lát, hắn lúc trước cũng hơi chút nghiên cứu qua một ít võ đạo, cho dù liền võ đạo cảnh tầng thứ nhất đều chưa từng bước vào, có thể giờ phút này tại truyền thừa hạt giống hình hành xuống, lại là nước chảy thành sông. Nguyên bản có quan hệ với võ đạo cảnh giới nghi vấn dễ dàng bị một lần hành động giâm phá, hiểu rõ chân lý, chiếu giới xu thế này đi, lĩnh ngộ võ đạo đệ nhất trọng đem dễ dàng. Muốn trở thành một vị cường đại tinh võ giả, chỉ cần một cái thần khí hợp nhất cảnh giới truyền thừa hạt giống còn chưa đủ, ngươi còn phải có cường đại tinh thần cùng ý chí, nếu là tinh thần ý chí không theo sau, mặc dù ngươi có thể đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh giới, nhưng lại cũng bởi vì tinh thần không đủ cường đại mà phát huy không ra bao nhiêu lực lượng. Vương Thành đang khi nói chuyện, đem một khối không tinh thạch đem ra, giao cho Vu Thái Hỏa trên tay, trong lúc này có tự nguyên mục đầy đủ ngươi cũng không đoạn nghỉ sử dụng suốt 10 năm. 10 năm. Vu Thái Hòa đối với cái số này cảm xúc không sâu, có thể Cổ Kim Thiên, Cố Tuyết Vân hai người lại đồng thời chấn động. Cổ Kim Thiên, Cố Tuyết Vân hai người cho dù xuất thân cổ mạn tinh, có thể tại cổ mạn tinh bên trên, Tử Nguyên Mục cũng thuộc về Hy hữu tài nguyên, bọn hắn theo bước vào võ đạo đến tu hành đến nay, sử dụng Tử Nguyên Mục tu hành thời gian cộng lại cũng sẽ không vượt qua một năm, phần lớn thời gian là có chỗ lĩnh ngộ sau tái sử dụng Tử Nguyên Mộc, thời khắc duy trì lấy Tử Nguyên Mộc trạng thái hạ tu hành, mặc dù thượng tiêu thánh địa chờ năm đó số một số 2 đỉnh tiêm trong thế lực trưởng môn Đông chủ, đều không có loại này lãi ngộ. Trong lúc nhất thời, hai người trong mắt không khỏi đồng thời hiện ra vẻ hâm mộ. Tinh thần cường độ cùng tinh võ giả thực lực cùng một nhiệm tử, nếu như tinh thần của ngươi không đạt tiêu chuẩn, mặc dù có được cường đại hung thú tinh huyết, ngươi cũng mơ tưởng đem tinh huyết chính giữa lực lượng hạ phục, hóa cho mình dùng. Vương Thành nhẹ gật đầu. Hắn đã dùng thần giám thuật xem qua Vu Thái Hỏa thuộc tính. Vu Thái hòa lực lượng, nhanh nhẹn là 17, thể chất đạt tới 18, tinh thần thuộc tính cùng thể chất đồng dạng, cũng là 18 tiêu chuẩn, bực này trình độ tinh thần đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới đều thập phần nguy hiểm mà đặt ở tinh luyện sư giai đoạn bên trên, chỉ có thể coi là trung tượng, dù được xưng tụng xuất sắc, có thể khoảng cách YouTube còn kém bên trên một đoạn. Rồi sau đó, tất thì là trọng yếu nhất một điểm, ta sẽ dùng Huyễn giới bảo thạch cho ngươi chế tạo một cái ảo cảnh, cho ngươi tại ảo cảnh chính giữa không ngừng chiến giết, không ngừng luân hồi, chỉ có đương tinh thần của ngươi đột phá đến đại tinh luyện sư tiêu chuẩn lúc tài năng đột phá ảo cảnh trói buộc tỉnh táo lại." Vương Thành nói. Trên thực tế hắn đáp ứng Vu Thái Hỏa, ý định đưa hắn đổi dưỡng thành đỉnh tiêm tinh võ giả lớn nhất tín tượng, là Lai Nguyên ở Huyễn giới bảo thạch. Nếu như không có Huyễn giới bảo thạch, Dù là trên tay hắn có thần khí hợp nhất cảnh giới truyền thừa hạng giống, đại lượng từ nguyên mục, muốn đem một người bình thường bồi dưỡng đến không kém hơn tinh võ tôn cấp trình độ, đều được tiêu tốn vài chục năm, nhưng lại không có thể có thể thành công về phần đạt tới tinh võ hoàng trình độ. Hoàn toàn phải xem người kia tinh thần tính bền dẻo. Nhưng đã có huyễn giới bảo thạch. Đừng nói là bồi dưỡng được một cái tinh võ hoàng cấp bậc tinh võ giả, dù là một cái vượt qua tinh võ hoàng cấp bậc đích nhân vật cũng có thể tại trên tay hắn sinh ra đời. Ta sẽ không để cho chủ thượng thất vọng. Rất tốt. Vương Thành nhẹ gật đầu. Vô Thái Hòa là hắn bồi dưỡng đỉnh tiêm tinh võ giả cái thứ nhất vật thí nghiệm, hắn tự nhiên muốn hạ đủ công phu, Cổ Thiên Thu đám người đã giúp các ngươi chuẩn bị xong phòng tu luyện, kế tiếp ba người các ngươi người, người tiểu dừng lại ở phòng tu luyện a, huyện giới bảo thạch hình thành ảo cảnh cuối cùng thuộc về hư ảo, chỉ có đem hai người các ngươi chân thật tồn tại người bộ đồ nhập ảo cảnh chính giữa, mới có thể để cho cái này ảo cảnh rèn luyện hiệu quả phát huy đến mức tận cùng. Vâng. Cổ Kim Thiên, Cố Tuyết Vân hai người nghe xong, vội vàng kinh hỉ lên tiếng. Tại một người tu luyện thất tu hành, đây chẳng phải là nói Bọn hắn cũng có thể hưởng thụ đến tử nguyên mục tiêu đốt lúc hương khí rèn luyện tinh thần. Đi vào. Vương Thành mang theo ba người đi phòng tu luyện, rồi sau đó đã phát động ra huyện giới bảo thạch lực lượng đem ba người toàn bộ bao phủ đã đến ảo cảnh chính giữa. Tinh thần của hắn thuộc tính đạt tới không kém hơn thiên giai đỉnh phong trình độ, dùng một cái ảo cảnh vây khốn ba cái cố tình đắm chìm trong đó võ giả tầm 5-3 tháng còn không nói chơi, mà hắn không có khả năng tại luyện ngục chi bản không ngủ không nghỉ rất chóc tầm 5-3 tháng thời gian, dù sao cũng phải cách ba xóa năm nghỉ ngơi một chút, khôi phục tinh thần, lúc kia là được lại lần nữa đưa bọn chúng kéo vào ảo cảnh chính giữa tiếp tục tu hành. Phân phó một fan trợ thủ của mình lại để cho bọn hắn thời khắc bảo trì phòng tu luyện tử nguyên mục ở vào thiêu đốt trạng thái về sau, Vương Thành cũng không hề tại viên nguyệt tháp cao chính giữa trì hoãn, hắn thậm chí không có cơ hư không thần hạ, trực tiếp gọi đến chính mình cái kia tôn đạn tới vương giả cấp xích bằng phi cầm, hướng phía luyện ngục chi bản ở chỗ sâu trong mà đi. Luyện ngục chi bản, lộ vẻ một mảnh hoang mạc sa mạc, hắn hoang vu trình độ so với hoang vu chi địa chỉ có hơn chứ không kém, nguyên một đại lượng hạp một mắt nhìn đi người tế diện sạch. Hơn nữa Bởi vì luyện ngục chi bàn là kiếp nổ tinh hoạch chi lực hình thành, càng đến gần luyện ngục chi bàn trung tâm, tinh lực lại càng là hỗn loạn, nghe nói ngoại trừ chuyển Kỳ cường giả bên ngoài, thiên giai cường giả tại ở gần tinh hoạch sau đều bởi vì không chế không được trong hư không tinh lực do đó khó có thể thi triển ra nguyên một đám như dạng cao dài tinh thuật. Đây cũng là rất nhiều thiên giai cường giả thủy chung không cách nào đem luyện ngục chi bàn bên trong đích rất nhiều hung thú trừ tận gốc nguyên nhân. Cũng may, vương thành chủ yếu chiến lực đến từ chính võ đạo thủ đoạn, bốn phía hỗn loạn tinh lực đối với hắn chiến lực ảnh hưởng có thể không đáng kể. Cứ lấy xích bằng sắt nhập luyện ngục chi bàn 30 vạn dạng Đợi đến tìm được một cái thai nạn cấp hung thú hội tụ điểm về sau, Vương Thành trực tiếp thả người mà xuống, nhảy vào bọn này thai nạn cấp hung thú chính giữa, toàn lực ứng phó đại khai sát giới. Chương 426, Hai mắt, luyện ngục chi bản. Đã đến đại luyện sư cảnh giới, Lư Thương khung cầm trên tay ra không tinh thạch trong tốn hao đại lực khí bắt được bảo vật, vẻ mặt chờ mong đi tới cái kia kẽ đất chính giữa, rồi sau đó tựa hổ lo lắng có người theo dõi một loại, sau này nhìn lướt qua, cẩn thận từng ly từng dọc theo kẻ đất mà xuống, đi tới này tòa thần bí địa cung chính giữa. Theo hắn đi tới nơi này tòa thần bí địa cung Một vị tiên phong đạo cốt lão giả dĩ nhiên có chỗ phát giác giống như, tại cung điện chính giữa chờ đã lâu. Tinh lão, đây là người muốn đồ vật. Lữ Thương khung vẻ mặt cung kính đem không tinh thạch trình đi lên. Tinh lão đem không tinh thạch nhận lấy, ánh mắt quét qua, khẽ gật đầu, bất quá một lát, hắn lại nhíu mày, còn thiếu một khối tinh hạch mảnh vỡ. Tinh lão, trên thực tế ngươi cần tinh hạch mảnh vỡ vốn ta đã tới tay rồi, nhưng lại tại thời khắc cuối cùng, cái kia khối tinh hạch mảnh vỡ quả thật bị người khác cướp đi. Lữ Thương khung nói đến đây, trong mắt bắn già giả cừu hận chi sắc. Tinh lão nghe xong, cũng là nhíu mày. Hơn nữa người này Chính là ta lần trước cùng Tinh lão ngươi nói cái kia gọi Vương Thành Tinh Luyện giả, Tinh lão ngươi có chỗ không biết chính là, cái này Vương Thành hắn đi lên Tinh Võ giả con đường, lại đã nhận được chúng ta kỵ sĩ liên minh minh chủ toàn lực ủng hộ, ngắn ngủn vài năm trong thời gian tu vi đột nhiên tăng mạnh, dưới mắt dĩ nhiên đạt đến không kém hơn thiên giai cường giả trình độ, ta căn bản tiểu không phải là đối thủ của hắn a. Lữ Thương không nói xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vị này tên là Tinh lão lao giả, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tinh lão, ngươi không phải nói ta là có đại cơ duyên chi nhân, chính là tập cả tinh thần số mệnh tại một thân thiên mệnh chi tử?" Chỉ cần có ngươi tại sau lưng ta chỉ điểm, của ta tu hành tất nhiên hội thuận buồm xuôi gió, dù là ngẫu nhiên gặp được nguy hiểm, cũng không quá đáng là ta tiến lên trên đường một phen tôi luyện, những đối thủ kia theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ trở thành vi ngươi đá đặt trần, có thể là vì sao? Vì sao ta lặp đi lặp lại nhiều lần bại trên tay hắn, không biết làm sao hắn không được. Dưới mắt mà ngay cả ta thật vất vả thay Tinh lão đánh nghe rõ ràng tinh hoạch mảnh vỡ đều bị hắn cướp đi. Ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng a. Tình võ giả sao? Tinh lão hơi hơi nhắm mắt lại, hắn tự nhiên biết rõ tình võ giả là cái gì. Chẳng qua là Tinh Võ sĩ thấp kém sản phẩm mà thôi. Tinh Võ sĩ tại Mên Ngông Tinh không chính giữa đều không có gì địa vị, nhiều nhất chỉ có thể đường trong chút ít kia trở ra tuộc hộ viện, tay chân, chớ nói chi là liền Tinh Võ sĩ đều không bằng Tinh Võ giả rồi. Bất quá, Lữ Thương không đề cập Tinh Võ giả, lại làm cho Tinh lão trong đầu đã có mới đích nghi cách. Một cái lại để cho trước mắt này cái quân cờ trong thời gian ngắn có được thực lực cường đại nghi cách. Ngươi có nghĩ là muốn đả bại đối thủ của ngươi? Tinh lão lại để cho Lữ Thương không trước mắt lập tức bắn ra giả tinh quang. muốn, nằm mộng cũng muốn. Nếu là Tinh lão có thể làm cho ta đả bại người này, ta chắc chắn đem hết toàn lực, thay Tinh lão thu thập đủ ngài cần có thứ độ vận. Rất tốt, cái kia Vương Thành có thể trở thành một vị Tinh võ giả, ngươi đồng dạng có thể, hơn nữa, ta cho ngươi trở thành Tinh võ giả, cũng không phải là ngươi chỗ lý giải cái chủng loại kia, cụ thể thuyết pháp có lẽ gọi Tinh võ sĩ, khách quan tại Tinh võ giả mà nói, Tinh võ sĩ tu hành không có bất luận cái gì tai hại. Cầu Tinh lão dạy ta. Tốt, ngươi mà lại chờ một chốc một lát. Tinh lão nói xong, trấn an ở Lữ Thương không về sau, lại là đi thẳng tới sâu trong lòng đất. Cái kia phiến tồn tại một cái cự đại tinh trận dưới đất không gian. Chư vị, ta có một cái mới đích kế hoạch. Tinh láo đi vào dưới địa này không gian, đem cái kia đang tại duy trì lấy tinh trận lục đạo thân ảnh triệu tập. Thân, cái gì kế hoạch? Các ngươi nên biết, trước mắt cái này tinh trận cho dù có thể mở ra, thế nhưng mà mặc dù mở ra, đối diện liên tiếp địa phương cũng chưa hẳn là chúng ta Tinh thú đế quốc hải tâm, năm đó cái này tinh trận một chỗ khác, chỗ tại chúng ta Tinh thú đế quốc tiền tuyến, mà theo chúng ta sỉ nhục chiến bại, chúng ta Tinh thú đế quốc chiến tuyến đã bị bách phá hậu, dưới mắt đi qua trên vạn năm thời gian. Ai đều không thể xác thực bảo vệ chúng ta Tinh thú đế quốc đã đem phiến khu vực này thành công khôi phục, bởi vậy chúng ta mở ra cái này tinh trận, có nhất định tỷ lệ có thể phản hồi Tinh thú đế quốc, nhưng càng lớn khả năng lại là trực tiếp truyền tống đã đến nhân loại đế quốc nội địa. Tĩnh lão, lại để cho mấy tôn cường đại thân ảnh đồng thời trầm mặc lại. Tu vi của bọn hắn tại Tam Thiên Đầm Lầy, tất nhiên là được xương tụng không đâu định nổi, chỉ khi nào truyền tống đến nhân loại đế quốc chiến tuyến chính giữa, căn bản không có bất luận cái gì với tư cách cũng sẽ bị một lần hành động áp. Như vậy, ý của ngươi đâu? Lục đạo thân ảnh chính giữa Một tên người thiêu đốt lên kim sắc diễm hình người tinh thú nói: "Chúng ta cần phải có một cỗ hóa thân, một cỗ hoàn toàn đã bị chúng ta không chế hóa thân, có được cái này cỗ hóa thân, chúng ta thế tất có thể tìm được một đầu có thể trực tiếp đi thông chúng ta tinh thú trong đế quốc che giấu tinh lộ, lúc kia mới thật sự là không sơ hở tí nào, dưới mắt thì có một cái cơ hội như vậy. Ngươi nói là không chế cái nhân loại kia. Nếu là chúng ta thân là tinh thú khí tức vượt qua cái nhân loại kia khí tức, thế tất hội làm cho nhân loại một phương cường giả sinh ra hoài nghi, một cái không tốt sẽ đem chúng ta triệt để bại lộ. Tinh Lân, ngươi minh bạch loại này hầu quả à?" Viêm Mô điện hạ, trên thực tế điểm này bên trên mấu chốt khác nhau ở chỗ rốt cuộc là do chúng ta tinh thú chủ đạo nhân loại ý thức, còn là nhân loại ý thức chủ đạo chúng ta tinh thú chí lực, người phía trước cái nhân loại kia tương đương với chúng ta hóa thân, thứ hai, tắc thì đồng đẳng với hai mắt của chúng ta. Ngươi cảm thấy nhân loại hội vì mình tư dục mà đầu nhập vào chúng ta tinh thú đế quốc? Đầu nhập vào? Chúng ta nếu không phải nói, hắn làm sao biết bọn hắn quăng rượi vào là chúng ta tinh thú đế quốc? Nói ra kế hoạch của ngươi. Viêm Mô giống như có lẽ đã đã mất đi kiên nhẫn. Tính võ giả Cái này mảnh thổ điệu bên trên một loại gọi tinh võ giả chức nghiệp, những tinh võ giả này thông qua luyện hóa máu của chúng ta đạt được lực lượng, sợ rằng chúng ta phân ra một giọt tinh huyết lại để cho hắn luyện hóa, lại để cho hắn đạt được lực lượng tương đại, hắn căn bản không biết liên tưởng đến cỗ lực lượng này trên thực tế lai nguyên ở một đầu con sống tinh thú, nhất là cái kia không có gì quá lớn kiến thức tiểu tử, vì báo thủ, chúng ta chỉ cần một cái rất đơn giản lấy cớ. Hắn thậm chí cũng sẽ không đi cân nhắc vì sao hắn có thể luyện hóa được một giọt truyền kỳ tinh thú tinh huyết, mà một khi hắn đã luyện hóa được cái kia tích tinh huyết, chúng ta là được thông qua cái kia tích tinh huyết lực lượng Cảm ứng ngoại giới." Tinh lão vẻ mặt tự tin nói. Tinh thú trên người hung thần khí tức quá mức đậm đặc, bất kỳ một cái nào thiên giai cường giả ở ngoài ngàn dặm có thể sinh ra cảm ứng, bởi vậy bọn hắn mới không thể không giấu ở lòng đất, mượn nhờ hỗn loạn tinh lực che giấu bản thân khí tức. Kế hoạch này quá mức mạo hiểm rồi, một khi hắn đối với cái này một giọt tinh huyết sinh ra hoài nghi, mọi người chúng ta đều bại lộ. Sáu tôn thân ảnh bên trong đích trong đó một cái lên tiếng phản đối nói: "Chuyện này ta đi an bài, cam đoan không chê vào đâu được. Ta vẫn đang cảm thấy không quá thỏa đáng, hay vẫn là tiến hành theo chất lượng mới là thượng sách." Đạo thân ảnh kiệt nhưng muốn cự tuyệt, có thể Viêm Ô điện hạ lại vô cùng có phách lực vung tay lên, hoài nghi thì đã có sao. Cái này mảnh thổ địa căn bản cũng không có có thể lấy được ra tay cao thủ, thật muốn sinh ra hoài nghi, chúng ta trực tiếp đem chọn mảnh thổ điệu bên trên sinh linh đồ sát hầu như không còn, xấu nhất kết quả là khiến cho nhân loại đế quốc chú ý, đến lúc đó chúng ta không ngại lại binh đi nước cờ hiểm, không để ý cái này đầu tinh lộ Mạc khác có phải là hay không chúng ta tinh thú đế quốc, đem hắn kích hoạt. Điện hạ thánh minh. Tinh lão cung kính hành lễ. Mạc Khắc mấy tôn thân ảnh hiển nhiên dùng Viêm Ô cầm đầu. Chứng kiến hắn đã có chỗ đoạn quyết, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Đây là ta một giọt tinh huyết." Viêm Ô nói xong, trực tiếp từ trong cơ thể đem một giọt kim sắc huyết dịch bức bách đi ra, cái này nhỏ máu dịch một khi hiện ra, lập tức tán mát ra khủng bố sóng nhiệt, khiến cho cái này phiến dưới đất không gian trong phạm vất buộc lên ra một quả tiểu mặt trời, bốn phía nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Ta tận khả năng đem cái này tích tinh huyết bên trên thuộc về khí tức của ta loại bỏ, hắn mặc dù đem cái này tích tinh huyết luyện hóa, cũng sẽ không bởi vì chịu không được ta ẩn chứa tại trong máu đích ý chí mà thần trí thất loạn, lâm vào điên cuồng. Đa tạ điện hạ thành toán. Tình lão cẩn thận từng ly từng tí đem cái này một dọt tàn ra quần quật nóng bỏng khí tức huyết dịch nhận lấy, thỉnh điện hạ yên tâm, thuộc hạ tuyệt sẽ không cô phụ điện hạ tín nhiệm. Đi thôi, trong chúng ta chỉ có người cùng nhân loại tiếp xúc sẽ không bị phát giác, lần này bố cục tuyệt không có thể có bất kỳ sơ xuất. Vâng, điện hạ. Tinh lão đồng ý lấy, vòng quanh cái này một giọt kim sắt huyết dịch, nhắm dưới đất không gian phía trên cái kia tòa cung điện mà đi, không đến một lát đã một lần nữa trở lại cung điện chính giữa. Tình lão, đang tại lo lắng trở lữ thương khung chứng kiến Tình lão vừa xuất hiện, vội vàng nên đón tiếp lấy. Đây là ta được đến một giọt tinh thú huyết dịch, hơn nữa là một truyền kỳ tinh thú huyết dịch. Truyền kỳ tinh thú. Lữ Thương không theo tinh luyện giảm một hơi nhảy đến đại tinh luyện sư, cho dù như là nhà giàu mới nổi, vừa vận phần biến hóa khiến cho mắt của hắn giới cũng có lộ ra lấy tính tăng trưởng. Bởi vậy hắn thập phần minh bạch, một đầu truyền kỳ tinh thú ý vị như thế nào. Tinh thú, khách quan tại nhân loại thiên giai mà nói, đã mạnh hơn một bậc, mà truyền kỳ tinh thú, càng là cường đại đến đủ để sánh vai đỉnh phong truyền kỳ, một ít cường đại truyền kỳ tinh càng là có thể chống lại nhân loại bản thần, hung uy mạnh có thể nói không đâu định đổi. Như vậy một giọt truyền kỳ tinh thú huyết dịch, bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh, có thể nghĩ, cái này một giọt huyết dịch vốn ta ý định cô động thân hình sau chính mình luyện hóa sử dụng, khiến cho ta trong thời gian ngắn khôi phục đến thiên giai chiến lực, bất quá dưới mắt, ngươi hiển nhiên so với ta càng cần nữa hắn. Tinh lão. Chứng kiến tinh lão rõ ràng đem bực này quý trọng chí bảo đều cống hiến đi ra, Lữ Thương khung trong nội tâm không khỏi có chút cảm động. Ngươi là cái này khả ngôi sao thiên mệnh chi tử, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, ta chỉ hy vọng chờ ngươi vấn đỉnh đỉnh phong, thậm chí thành tựu tinh thần về sau, không nên quên lại ta hôm nay dẫn ấn tình. Tình lão yên tâm, nếu ta Lữ Tinh Hà thật có thể đủ thành Tịu tinh thần, ngươi đem là ta lớn nhất ân nhân, bất luận kẻ nào dám can đảm đối với ngài bất lợi, đều muốn theo trên thi thể của ta bước qua đi." Lữ Thương khum lời thể son sắt lời hứa nói. Tinh lão vẻ mặt vui mừng nhẹ gật đầu, "Ta tự nhiên tin tưởng ngươi, cái này tích tinh huyết, ta rèn luyện trọn vẹn 800 năm, thượng diện thú tính đã bị ta cơ hồ hoàn toàn mài đi, hơn nữa ngươi thân là thế giới chi tử, thế tất có thể đem hắn hoàn toàn hóa, do đó đạt được địch nổi thiên giai lực lượng, đả bại đối thủ, đạt được tinh hạch mảnh vỡ dễ dàng." Địch nổi thiên giai lực lượng Lữ Thương không nghe được mấy chữ này, lập tức hưng phấn toàn thân phát run. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này mà bắt đầu, để ta làm giúp ngươi luyện hóa cái này tích tinh huyết, cho ngươi tại thành tựu thế giới chí tử, vững đỉnh tinh thần đại đạo trên đường càng tiến một bước. Chương 427, Tích lũy. Ầm ẩm. Cuồn cuộn sóng chính giữa, phản phất bị đầu nhập vào một khỏa cự thạch ma hồ, từng vòng rung động liên tục không ngừng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, nghiền nát lấy ảnh hưởng đến trong phạm vi hết thảy sinh linh. Đây trời cắt đuổi phóng lên trời, thành cùng loại với mây hình nấm giống như mỹ lệ kỳ quan, phóng lên trời khí lãng chợt để đem trên đỉnh đầu tầng mây sẽ rách không còn. Hồi lâu, bùi mù tiêu tán. Trụ. Nương theo lấy một hồi thất dài, một đầu toàn thân đỏ thấm giống như hiện đầy ám kim sắt huyết dịch hung mãnh phi cầm tự đuổi mù chính giữa sông lên trời mà lên, trong chớp mắt bắn vào hư không, vô tung ảnh. Tại đây đầu phi cầm trên người, một đạo đang mặc áo đen nam tử trẻ tuổi lặng lặng ngồi ngay ngắn lấy, trên mặt mặc dù tràn đầy gian nan vất vả mỏi mệnh chi sắc, nhưng tinh quang trong mắt lại là long lánh lại để cho người không dám nhìn thẳng, dù là đại tinh luyện sư cấp cường giả nếu là ẩn chứa ý cùng hắn đối mặt ngay mắt cũng sẽ ở lập tức bị trong mắt của hắn ẩn chứa hào quang trô dự thương. Cái này ngồi xếp bằng tại phi cầm bên trên nam tử không phải người khác, đúng là xâm nhập luyện ngục chi bản, triển khai hắn soát điểm đại kế Kỵ sĩ Liên minh Phó Minh chủ, kế tinh Võ Hoàng sau đích Tân nhiệm đệ nhất tinh võ giả, Vương Thành. Theo phi cầm rời đi, đùi mù tiêu tán, một chuyến hơn trăm người đội ngũ nhanh chóng xuất hiện tại cuối chân trời, rất nhanh xông vào mặt đất cái kia đường kính vượt qua 30 km ở bên trong hố cắt chính giữa, nhanh chóng tìm kiếm. Rất nhanh, tròn vẹn 9 đầu thai nạn cấp hung thú, 62 đầu vương giả cấp hung thú thi thể đã bị bọn hắn lật ra đi ra. Chồng chất cùng một chỗ lại là chín đầu thai nạn cấp hung thú bác nhân đội ngũ ở bên trong cầm đầu một vị có đỉnh phong tinh luyện sư tu vi giờ phút này hắn chính mang đầu nhìn xem đã biến mất tại phía chân trời hôm nay Vương Thành trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kính sợ Hoàng Phong đội trưởng chỉ là 9 đầu thai nạn cấp hung thú mà thôi có cái gì đáng được ngạc nhiên Hoàng Phong sau lưng một cái nhìn về phía trên thấy nhưng không thể trách tinh luyện sư vừa cười vừa nói trước đó lần thứ nhất chúng ta thế nhưng mà chọn vẹn góp nhặt 16 đầu thai nạn cấp hung thú thi thể Vương giả cấp hung thú càng là tính ra hàng trăm Mấy trăm đầu cường đại hung thú thi thể chồng chất nhất thể, vẫn còn như núi đổ, chật chội, cái kia đồ sộ tráng diện ngươi là không có chứng kiến. 16 đầu thai nạn cấp hung thú. Đương Thật không hổ là chúng ta Phó Minh chủ đại nhân a, trong ngày thường nếu như không có những người khác phối hợp, chúng ta gặp gỡ một đầu thu khó cấp hung thú đều cần chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, có thể cường đại như thế thai nạn cấp hung thú tại Phó Minh chủ đại nhân trước mặt, cũng chỉ là một kích công phu. hắn tốn hao đang tìm kiếm thai nạn cấp hung thú thời gian bên trên vượt xa chém giết hai nạn cấp hung thú thời gian. Cũng không phải là sao? Nếu như không là bởi vì chúng ta không cách nào quá mức xâm nhập luyện ngục chi bản, hơn nữa chém giết hai nạn cấp hung thú thi thể nếu không phải tiến hành xử lý, lợi dụng quá mức đáng tiếc, Phó minh chủ đại nhân đã sớm tiến về trước luyện ngục chi bản chôn sâu nhất đại khai sát giới rồi. Hoàng Phong sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Tại trong hai năm này, Vương Thành lẻ loi tổng tổng chém giết hai nạn cấp hung thú lấy ngàn mà tính, vương giả cấp hung thú càng là nhiều đến đến không hết. Hai nạn cấp hung thú toàn thân là bảo, mỗi một đầu hai nạn cấp thú nếu như xử lý thỏa đáng, từng cái bộ vị, tinh huyết trở đều có thể bán đi gần vạn tinh thạch giá cao lấy ngàn mà tính thai nạn cấp hung thú, tức là suốt hơn 1000 vạn tinh thạch. Cho dù bởi vì số lượng nguyên nhân hội làm cho biên độ nhỏ bị giảm giá trị, nhưng Vương Thành tại trong 2 năm này sáng tạo thu nhập cũng tuyệt đối đạt đến ngàn vạn cấp bậc. 2 năm, hơn 1000 vạn tinh thạch thu nhập. Loại này đến tiền tốc độ, đối với bọn hắn những vì này mấy trăm, mấy ngàn tinh thạch đô muốn cấp phá đầu lâu tinh luyện sư mà nói, quả thực không dám tưởng tượng. Tốt rồi, chúng ta chạy nhanh đem những thai nạn cấp này hung thú thi thể trang trở về, về phần Vương giả cấp hung thú. Minh chủ đại nhân có lệnh, những đều là kêu mọi người phục lệnh. Có thể mang về bao nhiêu, tiểu mang về bao nhiêu." Tinh luyện sư cười lớn, sau một câu tự là đối với sau lưng rất nhiều bình thường tinh luyện sư cùng tinh luyện giả cấp kỵ sĩ nói. Trong lúc nhất thời, những tinh luyện giả này cấp kỵ sĩ đồng thời hoan hô, "Minh chủ thành minh, minh chủ vạn tuế." Vương giả cấp hung thú thi thể giá trị có hạn, có thể cái kia phải xem đối với người nào, khách quan tại tinh luyện giả cấp bậc kỵ sĩ mà nói, một đầu vương giả cấp hung thú thi thể đồng dạng đại biểu cho một khoản tiền lớn. Hơn nữa, viên tháp cao phủ cận thai nạn cấp hung thú đã sớm bị vương thành chém giết hầu như không còn. Thị sĩ liên minh khu trực thuộc hướng phía luyện ngục chi bản sâu đẩy 10 vạn dặm cho dù trong 10 vạn này cũng không thành lập tinh luyện sư th cao có thể khuyết thiếu thai nạn cấp hung thú cùng thú chiều uy hiếp chỉ cần mấy cái tinh luyện sư là có thể dẫn đội đi tới đi lui tự nhiên căn bản không cần lo lắng hội có nguy hiểm cách mạng nói cách khác đem những vương giả này cấp hung thú thi thể mang về bọn hắn đơn giản là tiêu hao một một ít thể lực mà thôi cái đó và nhặt tiền có gì khác nhau bên ngoài thai nạn cấp hung thú đã không nhiều lắm xếp bằng ở xích bằng bên trên vương thành đang phi hànhất một ngày mới tìm được một đầu thai nạn cấp hung thú về sau không khỏi như mày Trong thời gian 2 năm, hắn ngoại trừ cách 3 xóa năm hồi viên nguyệt tháp cao nghỉ ngơi một chút, khôi phục thoáng một phát tinh lực bên ngoài, toàn bộ thời gian đều dừng lại ở luyện mục chi bản chính giữa chém giết hai nạn cấp hung thú, hơn 700 thiên thời gian xuống, chết ở trên tay hắn hai nạn cấp hung thú đã sớm lấy ngàn mà tính. Điểm này, theo cái kia đã đạt tới 4 vị mấy, hơn nữa dùng con số 2 mở đầu điểm kỹ năng có thể đoán được đến. Bất quá, luyện ngục chi bản chính giữa hai nạn cấp hung thú số đến tuy nhiên cực kỳ khổng lồ, tin tội gần nhân loại cương vực 30 vạn dặm đều thuộc về tầng giữa, bên ngoài, hai nạn cấp hung thú có hạ Hắn nếu là muốn tiếp tục chém giết hai nạn cấp hung thú xuống dưới, phải tiếp tục hướng nội. Mà hướng nội, nuốt trường không ít hung thú tinh huyết tiến hóa đến vương giả đỉnh phong sức bằng, hiển nhiên sẽ có chút ít không cách nào thích hướng luyện ngục chi bàn bên trong hoàn cảnh. Vương Thành ngẩng đầu, dõi mắt liễu vọng. Bởi vì càng đến gần luyện ngục chi bàn trung tâm, tinh lực lại càng là cuồn loạn, vô số tinh lực đan vào, va chạm, tại trong hư không đều hình thành rừng rực hỏa diễm, có đôi khi vài chỗ càng hội hình thành kỳ lạ lục trượng, hoặc nóng bỏng, hoặc băng hàn, hoặc cương vòng, hoặc trọng lực nhiễu loạn, vương giả đỉnh phong sức bằng một cái sơ sẩy rơi vào những hiểm ác tiêu tuyệt địa chính giữa, cực khả năng bị trực tiếp cán nát. Mà nếu như không có vương giả xích bằng thay đi bộ, vương thành tìm kiếm hai nạn cấp hung thú tốc độ chưa chắc sẽ so bên ngoài nhanh được bao nhiêu. Của ta tinh luyện sư tiêu chuẩn cuối cùng quá thấp, trong khoảng thời gian này kiềm tu tinh lực, tuy là để cho ta mở thứ ba tòa tình cùng, đồng đẳng với đỉnh phong tinh luyện sư rồi, có thể nếu là tùy tiện điều khiển phi thuyền tiến vào luyện ngục chi bàn ở chỗ sâu trong, tuyệt đối sẽ bởi vì khống chế không nội tinh lực đưa vào mà làm cho phi thuyền rơi tan. Đi luyện mục chi bản ở chỗ sâu trong quá lại quá lãng phí thời gian. Mà bên ngoài thai nạn cấp hung thú lại bị hắn giết không sai biệt lắm, trầm ngâm một lát, Vương Thành ánh mắt không khỏi hướng phía Thương Vân Chủ Thành phương hướng nhìn lại. Kỵ sĩ Liên Minh khu trực thuộc thai nạn cấp hung thú bị hắn giết không sai biệt lắm, có thể Thương Vân Chủ Thành lại không phải như thế. Thương Vân Chủ Thành tuy nói thuộc về Trường Phong Đế quốc, có thể kỵ sĩ Liên Minh những năm gần đây này cũng không ngừng kinh doanh, Thương Vân Chủ Thành đối kháng luyện mục chi bản hung thú xâm lấn phòng tuyến bên trên, có gần 6 thành là mời kỵ sĩ Liên Minh lẫn nhau hiệp phòng. Bất quá 3 tháng, đi ra tịch Dương Thương hội tại Thất Lạc Đế quốc cử hành đấu giá thịnh hội rồi, trên tay của ta đại lượng thứ đồ vật cần ra tay. Tận khả năng đem hắn hối đoán thành đôi ta tu hành, chiến lược có lợi bảo vận, đến lúc đó được đi xem đi, bởi vậy, trong lúc này ta không ngại hơi chút hoán một chút, đem đạt được 2000 đến điểm kỹ năng trước hơi chút phân phối thoáng một phát, đợi đến lúc theo Thất Lạc Đế quốc quay trở về, lại tiến về trước Thương Vân chủ thành, tiếp tục đem thương. Vân chủ thành khu trực thuộc thai nạn cấp hung thú tiêu diệt toàn bộ không còn, tích lũy điểm kỹ năng. Vương Thành trong lòng có đoạn quyết, lập tức không hề lãng phí thời gian. Hắn lúc này đây đi ra cũng có 4 tháng rồi, không biết Vu Thái Hỏa phải chăng đã, đã phá vỡ hắn bố trí tinh thần ảo cảnh hay không, vừa vận hồi đi xem. Hưu, ý niệm trong đầu chuyển động, Vương Thành trực tiếp khống chế Sích Bằng bay đi viên nguyệt tháp cao. Bốn ngày về sau, Sích Bằng đã rơi xuống viên nguyệt tháp cao giàn giáo, tốc độ so với Hoàng Phong một đám thay hắn thu thập chiến lợi phẩm tinh luyện sư nhóm nhanh mấy lần. Minh chủ trở lại rồi, cùng nên minh chủ trở về. Theo Vương Thành tự giàn giáo bên trên đánh xuống, toàn bộ viên nguyệt tháp cao đồng thời phồn ba rộn. Nguyên một đám tinh luyện giả, tinh luyện sư thần sắc cung kính tới hắn đi về phía trước lễ. Cùng 2 năm trước bọn hắn chỉ là kính sợ Vương Thành thân phận hành lễ bất động, lúc này đây, sở hữu tinh luyện giả Tinh luyện sư hành lễ gian lộ ra cung kính, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Trong 2 năm, Vương Thành thông qua chém giết lấy ngàn mà tính thai nạn cấp hung thú, đã đem Viên Nguyệt Tháp cao chính giữa sở hữu tinh luyện giả, tinh luyện sư triệt để thuyết phục. Bởi vì Vương Thành tồn tại, trong 2 năm này, Viên Nguyệt Tháp cao không nữa tao nội bất luận cái gì thú triều tập kích, không nữa xuất hiện bất kỳ một cái kỵ sĩ đang cùng hung thú chém giết lúc mà tử vong, khách quan tại mắt các tinh luyện giả tổ chức tọa khu vực, toàn bộ Viên, viên mấy đấy, đã chính thức biến thành một mảnh an tưởng coi yên vui, tinh luyện sư hoặc là thành đoàn tinh luyện giả ra ngoài lúc, rốt cuộc không cần chờ đợi lo lắng. Vương Thành nhẹ gật đầu, đối với một cái tinh luyện sư nói một tiếng, lại để cho Cổ Thiên Thu tới gặp ta. "Vâng, minh chủ." Vị này tinh luyện sư thần sắc kích động thi lễ một cái, tựa hồ Vương Thành có thể làm cho hắn làm việc là cái gì thiên đại vinh quang một loại. Theo tinh luyện sư rời đi, Vương Thành đi thẳng tới chính mình tâm trận. Mà khi hắn lại tới đây lúc, Viên Nguyệt Tháp cao người phụ trách Cổ Thiên Thu đã tại chỗ này trở đợi rồi. "Minh chủ." Cho Thương Nguyệt Tháp cao người phụ trách phát một phong thư hàm, nửa năm sau ta đem tiến về trước Thương Nguyệt Tháp cao thay bọn hắn tiêu diệt toàn bộ hai nạn cấp hung thú. Thương nguyệt tháp cao. Thương nguyệt tháp cao không phải thương vân chủ thành bên ngoài. Cổ Thiên Tu nao nao, ngay sau đó hắn ý thức được chính mình không cần phải hỏi đến vị này Phó Minh chủ mệnh lệnh, vội vàng túi lầu xuống, "Vâng, Minh chủ, ta cái này đi." Lùi ra đi. Vương Thành nói một tiếng, người đã đi tới ngoài phòng tu luyện. Xuyên thấu qua tinh thuật, trong phòng tu luyện phát sinh một màn lập tức ở trước mặt hắn hiện hiện. Vũ Thái Hòa, Cổ Kim Thiên, Cố ba người đang chìm đắm tại cảnh chính giữa kịch liệt giết, mỗi một lần đều có thể nói toàn lực ứng phó, Vũ Thái Hỏa toàn thân máu, Đương nhiên, đã bị hảo cảnh khống chế, Vũ Thái Hỏa trên người thương thật sự, nhưng Cổ Kim Thiên, Cố Tuyết Vân hai người ra tay gian lại tuyệt sẽ không chí mạng, mà Vu Thái Hỏa thương thế cũng hội đang chuẩn bị tốt dược tề phụ trợ hạ nhanh chóng khôi phục lại, không biết lưu lại cái gì di chứng. Vì tự tay miêu tả một cái cường đại đến lực áp tinh võ hoàng cấp bậc đỉnh tiêm tinh võ giả, vương thành đầu nhập không thể bảo là không cực lớn. Hơn nữa, Vu Thái Hòa chỉ là người thứ nhất thí dụ mẫu. Nếu như huyễn giới bảo thạch hình thành luyện thật có thể đủ lại để cho người tinh thần đạt được lộ ra lấy tính tăng trưởng. Vệ tiếp hắn thế tất có thể chế tạo ra một chỉ hoàn toàn thuộc về mình tinh võ giả bộ đội, thậm chí là thiên giai cấp bậc tinh võ giả tử sĩ bộ đội. Cho đến lúc đó, hắn mới xem như chính thức có được săn bắn thiên hạ, đem chọn quả thiên hà tình trở thành hắn soát điểm hậu hoa viên vô liếng. Chương 428, tham dò. Lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn cũng đã đến 19 tinh thần càng là đột phá đã đến. Vương Thành dùng thần giám thuật xem chỉ chốc lát, đối với cái này cái đo đếm theo có chút thỏa mãn. Huyễn giới bảo thạch hình thành ảo cảnh hơn nửa chân thật thế giới phụ trợ ảnh hưởng, cả hai lẫn nhau kết hợp, hiệu quả tốt thần kỳ. Ngắn ngù 2 năm thời gian Vũ Thái Hỏa tinh thần thuộc tính rõ ràng tăng lên 5 điểm đối với rất khó kéo lên tinh thần thuộc tính mà nói cái số này không thể bảo là không tự lớn đương nhiên có thể giống như này nhanh chóng tốc độ phát triển từ nguyên mục tiêu hao cư công chí vĩ. nếu như không là vì hắn lưỡng 5 thời gian ở bên trong tận hết sức lực tiêu đốt lên từ nguyên mục thoải mái Vũ Thái Hỏa tinh thần hắn hiện tại tinh thần cường độ nhiều nhất cũng tiểu miễn cưỡng đột phá đến đại tinh luyện sư tiêu chuẩn hiệu quả giảm bớt đi nhiều tinh thần thuộc tính càng về sau tăng lên hiệu quả lại càng chậm bất quá chiếu giới xu thế này đi 10 năm về sau đến đại biểu cho đại tinh luyện sư cực hạn 29 có lẽ không khó, về phần có thể hay không đánh vỡ thiên giai bình chứng. Vậy thì được dựa vào chính hắn rồi. Vương Thành nói xong, lại nhìn thoáng qua Cổ Kim Tiên, Cố Tuyết Vân hai người. Hai người này trong 2 năm đồng dạng hưởng thụ lấy tử nguyên mục tiện lợi, tinh thần thuộc tính do nguyên bản 25, 26, phân biệt tăng lên tới 27, 28, bình quân tăng lên 2 điểm, khiến cho hắn nguyên một đám người tiếp cận đại tinh luyện sư cực hạn, loại này tốc độ phát triển đổi thành của Man Tinh bên trên, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nguyên nhân chính là như thế. Hai người cái này buổi luyện đương càng phát ra làm hết phận sự, đối với Vu Thái Hỏa chỉ điểm dạy bảo tận hết sức lực, thế cho nên hiện tại Vu Thái Hỏa tại võ đạo cảnh giới mặt, dĩ nhiên đụng chạm đến thần khí hợp nhất cảnh giới cánh cửa, một khi hiểu được trong đó mấu chốt lập tức có thể đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh giới, thành tựu cổ man tinh bên trên võ thánh giai tầng. Vương Thành nhìn thoáng qua, đối với Vu Thái Hỏa tiến độ hơi lộ ra thỏa mãn, rồi sau đó về tới trong phòng tu luyện của mình. Vu Thái Hỏa bọn người tu vi đều tại tăng lên, hắn Vương Thành tự nhiên cũng không thể hạ xuống người sau. Ngồi xếp bằng định, Vương Thành ánh mắt trực tiếp rơi xuống nhân vật mỗ bên trên lực lượng 19, thể chất 19, nhanh nhẹn 19, chủ cột thuộc tính đều là tương đương với vương giả Đinh Phong. Bốn hắn nhanh nhẹn tại cổ Man Tinh bởi vì chiến tranh thần quyền nguyên nhân, ngã rơi xuống 18, bất quá theo hắn chém giết đến từ Hoàng Kim Bình Nguyên Thiên giai cường giả phá quân đạt được một cái điểm thuộc tính, tất nhiên là đem ngã xuống xuống dưới nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên đi lên. Ba hạng cơ bản thuộc tính không có gì xuất chúng chỗ, chính thức có thể tại kế tiếp lại để cho vương thành thực lực tăng gọn, là điểm kỹ năng. 2173. Bốn vị đếm được điểm kỹ năng. Đây là một cái trước này chưa có con số. Theo hắn bước vào tu hành giới đến nay mới thôi, hắn cho tới bây giờ sẽ không có đạt được qua như thế rộng lượng điểm kỹ năng, dù là đưa hắn thu hoạch được điểm kỹ năng toàn bộ cộng lại, đều không bằng cái số này một nửa. Nguyên Điểm Minh tường thuật, quan hệ đến thế giới vi mô, nối thẳng tinh thần đại đạo, chân ý quan tưởng pháp tắc cùng kiến thần chi cảnh cùng một nhịp thở, càng khôn đãng thần quyết càng là ta mạnh nhất át chủ bài, ngoài ra còn có buôn Dũng bí pháp. Vương Thành từng cái đảo qua chính mình mạnh nhất mấy môn bí pháp. Những bí pháp này chính giữa, buôn Dũng bí pháp bị hắn bại trừ rồi. Bởi vì Buôn Dũng Bí Pháp đã sớm bị hắn tăng lên tới có khả năng tăng lên hạn mức cao nhất, lại hướng lên đột phá, mỗi một tầng tiểu cảnh giới cần thiết tốn hao kỹ năng điểm số lượng đạt đến nghe giận cả người 1000 điểm. Một ít tầng đã là 1000 điểm, nói cách khác, hắn muốn Buôn Dũng Bí Pháp lại lần nữa hướng nâng lên thăng, tắc thì cần trọn vẹn 4000 cái điểm kỹ năng. Cuối cùng, Buôn Dũng Bí Pháp cấp độ quá thấp. Thật giống như một khối đường kính 1m sắt thép, người muốn đưa hắn đập đến chỉ có một phần mẻ, m, thiết tinh, tốn hao một ít thời gian cũng không phải khó, có thể nếu muốn đem một m sắt thép đập đến chỉ có 1 cm thì vô Cần thiết trả giá tinh lực lại là nghìn lần, gấp trăm lần tăng lên, nếu là xuống chút nữa, đập đến chỉ còn lại có một ly. Cái kia đã không còn là sắt thép rồi, đập đến một ly sắt thép, tại tính chất bên trên đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hình thành một loại trước nay chưa có kim loại nguyên tố, cái này dĩ nhiên vượt qua nhân loại chỗ có thể hiểu được cực hạn. Càn Khôn đã thần quyết ngược lại là có thể trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong. Mà tăng lên tới đỉnh phong sau muốn đạt tới mới đích cấp độ, trong thời gian ngắn đồng dạng không có có hy vọng rồi, đã đến tầng thứ 4 Càn Khôn đã thần quyết lại muốn hướng nâng lên, một cái tiểu cảnh giới. Đồng dạng được trả giá 1000 cái điểm kỹ năng. Vương Thành vừa nghĩ như thế, đột nhiên phát hiện, chính mình thu hoạch được 2173 cái điểm kỹ năng hoàn toàn không đủ dùng. Muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, cần trả giá cao cũng thẳng tắp tăng lên. Càng Khôn Đãng 5 bí quyết ta đã tăng lên tới tầng thứ 4 đỉnh phong, khi huyết buộc phát đạt tới gấp 20, còn lại chỉ có nguyên điểm mình tương thuận, chân ngã quan tưởng pháp rồi, ngoài ra, một ít quyền thuật tu hành. Vương Thành tại cổ Man Tinh bên trên bắt được tất cả đại đỉnh tiêm thánh địa bí pháp số lượng cũng không ít, thế nhưng mà những bí pháp này dù là tu hành đến phong, Uy lực chưa hẳn so tinh hà khuynh thiên mạnh đi nơi nào. Đó cũng không phải nói tinh hà khuynh thiên uy lực kinh người, mà là Vương Thành tại đây môn quyền thuật bên trên đầu nhập tâm huyết, hoặc là nói điểm kỹ năng quá nhiều. Một cấp lôi điện thuật tại tổn thương bên trên tuyệt đối không có biện pháp cùng tập cấp hỏa cầu thuật đánh đồng. Nạo Thần quyết tu hành đã đăng lên nhật báo rồi, cái môn này bí pháp không nên nhiều lời, bất quá, của ta khí lực có hạn, dưới mắt cho dù ngưng luyện đến thứ 22 tích tinh huyết, nhưng kế tiếp cô độ khó khách quan tại lúc trước rõ ràng tăng lên một mạng lớn, chiếu dưới xu thế này đi, Ta ít nhất còn cần 60 năm mới có thể đem tinh huyết số lượng rèn luyện đến 36 tích tiểu chu thiên số lượng, đây là bởi vì ta tinh thần cường đại, hơn nữa 2 năm qua đang không ngừng chém giết hai nạn cấp hung thú, dùng náo thần quyết nuốt trưởng đại lượng hung thú tinh hoa nguyên nhân. Muốn nhanh chóng đem tinh huyết số lượng rèn luyện đến 36 tích, đạt tới tiểu chu thiên số lượng, hoặc là, chính là hắn tốn hao điểm thổ tính, đem bản thân khí lực tăng lên tới hai nạn cấp, hoặc là tinh thú tinh huyết, hơn nữa được thành năm tinh thú. Đáng tiếc, ta trong 2 năm này căn bản chưa từng đạt được bất luận cái gì tinh thú hiện thế hạ lạc. Nói cách khác nếu là có thể có được tinh thú tinh huyết, dù là chỉ có một nửa, 1/3, ta hiện tại cô động mà thành tinh huyết số lượng cũng tất nhiên đạt tới tiểu chu thiên số lượng, khó khăn lắm xem như thân thể bước chân vào tích huyết trọng sinh cánh cửa. Vương Thành rướn rướn cái trán. Về phần mua, hắn không thể không nghĩ tới. Chỉ là, tại Tam Thiên Đầm lầy, thậm chí toàn bộ thiên hà tinh, hai nạn cấp hung thú thứ ở trên thân không đáng tiền, có thể bất kỳ vật gì chỉ cần cùng tinh thú nhất lên quan hệ, giá trị lập tức tăng vọt gấp trăm lần, nghìn lần. Mà tinh huyết là tinh thú trên người nhất vật quý, một giọt tinh thú tinh huyết ra bán Động một chút thì là mấy trăm vạn, thường thường còn có tiền mà không mua được, mua sắm thật sự quá không có lợi nhất. Tổng hợp mà nói, ta kế tiếp cần làm là tìm kiếm một môn có thể cùng Càn Khôn Đãng Thần quyết phối hợp thỏa đáng bi pháp, về phần còn lại điểm kỹ năng. Vương Thành ánh mắt ngưng tụ, tinh thần tập trung đến nguyên điểm minh tưởng thuật bên trên. Nguyên bản bất quá tầng thứ 2 nguyên điểm minh tưởng thuật theo điểm thuộc tính đầu nhập, lập tức nhảy lên tới tầng thứ 2 đỉnh phong. Theo nguyên điểm minh tưởng thuật nhảy lên tới tầng thứ 2 đỉnh phong, Vương Thành có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình đối với thế giới vi mô lý giải càng sâu một tầng, nguyên bản còn cần tập trung tính lực Trong óc chính giữa mới có thể sinh ra vi mô cảm ứng, nhưng lúc này, lại là trở nên giống như bản năng, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn lập tức bị nhanh chóng hóa giải, hóa làm một cái cái cơ bản nhất vi mô nguyên tố, tạo thành muôn mẫu muôn vẻ chúng sinh Vạn vật. Nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 2 đã đến đỉnh phong, đến nơi này nhất giai đoạn, ta nếu là một cái không muốn vấn đỉnh tinh thần chuyển kỳ cường giả, dĩ nhiên có thể lựa chọn đem trong cơ thể bổn mạng ngôi sao chuyển hóa làm vi mô vũ trụ do đó tấn chức bán thần rồi. Vương Thành tinh tế thể ngộ lấy cảm ứng chính giữa thế giới biến hóa, trong nội tâm sinh ra một loại hiệu ra bán thần hắn hiện tại Dĩ nhiên chuẩn bị tấn chức bán thần trụ cột đương nhiên đây chỉ là cảnh giới bên trên thông qua an gian thức tăng lên đi lên hắn bản thân khách quan tại bán thần cường giả mà nói còn kém cách xa vạn giảm hơn nữa tấn chức bán thần tương đương với tự tuyệt tiền đồ cả đời vô vọng tinh thần chi đạo có thể tấn chức bán thần cũng không phải cái gì đáng được tiêu ngạo sự tình kế tiếp là nguyên điểm Minh tưởng thuật tầng thứ ba Vương Thành tinh thần lại lần nữa tập trung ông ông theo nguyên điểm Minh tưởng thuật kéo lên đến tầng thứ ba nháy mắt Vương Thành thẳng cảm giác mình phản Phất một chỉ đột nhiên nhảy ra mặt nước mà con cá, một mảnh không giống với hồ nước, dòng sông giống như bao la thiên địa, trong chốc lát ở trước mặt hắn mở rộng ra đến, cái loại này sáng lạn cùng mỹ lệ, hình thành khó có thể tưởng tượng trùng kích. Giang giác, tựa hồ có đồ vật gì đó rách nát rồi. Thế giới vi mô chính giữa, nguyên vốn đã do nguyên tố vi lượng tạo thành thế giới, đúng là lại lần nữa phân giải, vô số vi mô nguyên tố trong khoảnh khắc phân giải thành vô số càng thay đôi nhỏ vi mô nguyên tố, phản Phất ngôi sao đầy trời, tùy ý huy sái, hình thành một mảnh mênh mông vung ngân vô cùng vô tận sáng chói tinh không. Như thế mê mông cùng băng bạc, hóa thành một cố khó có thể nói rõ đồ sộ, thẳng kích tinh thần của hắn, trong nấy mắt, đúng là lại để cho tinh thần của hắn chịu trầm. Mê. Ngay tại Vương Thành tinh thần sắp trầm mê đến cái này, phiến thế giới vi mô lại lần nữa phân giải hình thành mênh mông trong tinh không lúc, một loại lạnh như băng, ưu ám, thâm thúy, cô tịch khí tức tự đáy lòng của hắn đột nhiên bốc lên. Chân ý quan tượng pháp tự chủ vận chuyển, trong chốc lát lại để cho hắn tại mất phương hướng chính giữa tìm được tựa ta, cái loại này quyết đấu chí tôn ma kiếm lúc lởmở đụng chạm lấy kiến thần cảnh giới lại lần nữa xông lên đầu. Không tốt. Cái phản ứng Vương Thành sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn lập tức minh mạch, vừa rồi hắn 89 phần 10 trầm luân đã đến thế giới vi mô chính giữa. Thế giới vi mô tại đạt tới tinh giới phía trước có thể vô hạn thu nhỏ lại, mà vô hạn thu nhỏ lại thế giới tại nào đó mặt bên trên cũng sẽ không hạn khổng lồ. Thật giống như nhân loại, nhìn lên nhật nguyệt thương cùng, sẽ cảm thấy mênh mông vô ngân, có thể con kiến lâu con môi đang trông xem thế nào nhân loại, cảm giác không phải là đem hắn coi là quái vật khổng lồ. Một khi nhân loại đắm chìm đến thế giới vi mô chính giữa, tinh thần của bọn hắn sẽ càng lúc càng sâu. Càng muốn chạm đến vi mô hoạch tâm của thế giới bản thể chân ngã sẽ càng co lại càng nhỏ, đợi đến lúc bọn hắn mộ nhiên quay đầu lúc, bọn hắn đã xâm nhập thế giới vi mô ở chỗ sâu trong, xa hơn hồi đang trông xem thế nào, khả năng một cái phần tử lớn nhỏ vật chất, bọn hắn đều cần tốn hao hàng tỷ năm tuế nguyệt, tài năng tự trong đó thoát ly. Cũng may Vương Thành tu hành nguyên điểm minh tưởng thuật đồng thời cũng tu hành lấy chân ý quan tưởng đồ, thời khắc ngấu chốt đột nhiên bừng tỉnh, tiến vào kiến thần cảnh giới, có thể dù là như thế, dương tinh thần của hắn theo thế giới vi mô trở về về sau, thời gian vẫn đang bất tri bất giác đi qua thập nhị thiên. Nhìn một chút phòng tu luyện chính giữa máy tính giờ, vương thành cái chán không khỏi giận tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Thế giới vi mô tham dò, đương thật đáng sợ, một cái sơ sẩy tiểu là vạn kiếp bất phục vận mệnh. Dưới mắt ta mới tiếp xúc đến thế giới vi mô tầng thứ 2, lại là suýt nữa mất phương hướng trong đó, cái kia ở vào thế giới vi mô cuối cùng tình giới, lại là bực nào bộ dáng. Truyền kỳ cường giả muốn vượt qua thế giới vi mô, đặt tới thế giới vi mô cuối cùng, đẩy ra tinh giới chi môn bước vào tinh giới, lại đem kinh nghiệm hạng gì hu hiểm. Khó trách từ xưa đến nay trùng kích tinh thần cảnh giới người, vạn trong không một thường thường kết quả đều là trầm luân đến thế giới vi mô chính giữa rốt cuộc không cách nào thức tỉnh Vương Thành một bộ lòng còn sợ hãi chi xác bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn đã rơi xuống chân ý quan tưởng pháp bên trên chân ý quan tưởng pháp đối với vớithăm dò thế giới vi mô bảo vệ tâm thần hiển nhiên có không thể đo lường tác dụng nếu như hắn có thể đem cái môn này bí pháp đồng dạng tu đến tầng thứ ba hai bút cùng vẽ có phải hay không có thể nắm giữ một ít ítăm dò tinh giới cấp cường giả tài năng nắm giữ lực lượng như vậy Vương Thành hô hấp lập tức có chútrù dập chương 429 thất lạc đế Quốc Chí thành chi đạo có thể chi tiên, đánh vỡ hư không mới có thể kiến thần, ta hiện tại tại cảnh giới phương diện đã đụng chạm đến kiến thần chi cảnh, chân chính hạn chế ta tiến hành đột phá không phải chân ý quan tường pháp, cũng không phải cảnh giới hạn chế, mà là thân thể, cơ thể ta cường độ chưa vận chuyển chu thiên, không cảm giác được hư không bí trướng, liền hư không bích trướng đều không thể cảm ứng, đánh vỡ hư không câu chuyện từ đâu nói đến? Vương Thành một lần nữa liếc mắt nhìn nhân vật mỗ ở trên chân ý quan tường pháp. Dựa vào điểm sở ký hiệu, hắn tại cảnh giới phương diện đã vượt qua thường nhân quá nhiều, đừng nói là tinh luyện sư cảnh giới co như thiên giai cường giả về mặt cảnh giới có thể đạt đến cấp độ này, người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là lượng lớn điểm sợ kia chồng chất tới kết quả, nhưng hắn tự thân thực sự quá mức nhỏ yếu, thể phách hạn chế, làm cho thực lực của hắn tăng trưởng cực kỳ chậm chậm. Thật giống như tích huyết trọng sinh. Tại giới tình huống trước mắt hắn muốn vận chuyển tiểu chu thiên, miễn cưỡng bước vào tích huyết trọng sinh cảnh giới, chí ít cần 60 năm, nhưng nếu là hắn thể phách có thể đạt đến thai nạn cấp, tốn thời gian phương diện lập tức chợt giảm gấp đôi, nếu có thể đạt đến thai nạn cấp đỉnh cao, hắn chắc chắn tại trong vòng mấy năm thành tựu tích huyết trọng sinh cảnh giới. Do đó đụng chạm hư không biết mấy chướng, đánh nát hư không, hiểu được kiến thần chi cảnh. Nhìn dáng dấp trọng tâm được hơi hơi chết đi một ít, ta hiện tại dĩ nhiên đạt đến ta có khả năng đạt đến cực hạn, trừ phi đột phá thân thể hạn chế, bằng không lại muốn hướng về ở trên đột phá tiêu hao tài nguyên, thời gian, toàn bộ thành gấp trăm lần, ngàn lần tăng lên, điểm sở kỳ dịu đạt đến 2000 số lượng, tuy rằng vẫn còn hiểm không đủ, nhưng tân huyết chiến cũng kế hoạch được dần dần bắt đầu thực thi. Vương Thành trong mắt lập loè tinh quang. Huyết chiến. Ý nghi của hắn vô cùng đơn giản. Đột phá thể phách hạn chế có thể nhưng đang đột phá lúc tất nhiên nằm ở huyết chiến hình thức. Dẫn tới mấy chục, hơn trăm thiên giai cường giả đối với hắn trắng trận với giết, tại thời khắc mấu chốt dùng thuộc tính điểm một lần phá tan thể phách ngưng trắng, đại sát tứ phương, một lần nữa đánh ra thần thoại cuộc chiến đánh giá. Đánh ra thần thoại cuộc chiến, lại được một cái ngộ tính điểm, tướng lĩnh ngộ đẳng cấp tăng lên, đạt đến đại diễn cấp bậc, đến vào lúc ấy ngộ tính của hắn đem không kém gì mục chi phần vị này tuyệt thế thiên kiêu, tu hành bất kỳ công pháp nào hiệu suất đều sẽ gấp 10 lần, gấp trăm lần tăng lên. Bất quá, toàn bộ tam thiên đại trạch thiên giai cường giả số lượng tuy rằng không ít, Nhưng 6 đại tinh luyện giả tổ chức, Trưởng Phong Hoàng thất, cùng với Lệ Loi tổng tổng thiên giai tinh luyện sư gặp lại, đều sẽ không vượt quá 3 vị mấy, mà những này thiên giai cường giả bên trong, hiển nhiên sẽ không cùng ta là địch lại chiếm 1 phần 5. Muốn tại Tam Thiên đại trạch bên trong đánh ra cuối cùng thu được thần thoại cuộc chiến đánh giá huyết chiến, khó tránh khỏi có chút gian nan. Nhìn dáng dấp, có thời gian được đi một chuyến Hoàng Kim Bình Nguyên. Vương Thành trầm âm. đi Hoàng Kim Bình Nguyên mục đích tự nhiên là vì lôi kéo Cửu Hận, chỉ là, Hoàng Kim Bình Nguyên thiên giai cường giả không phải số ít. Đủ hắn gợi ra huyết chiến điều kiện là thừa sức, nhưng hắn không cách nào bảo đảm, khi hắn lộ ra mạnh mẽ tuy hiệp lúc, Hoàng Kim Chi Tử hoặc là đi theo Hoàng Kim Chi Tử chuyển kỳ cường giả sẽ không tự thân xuất thủ. Một khi trực diện chuyển kỳ, hắn ngoại trừ mạnh mẽ đột phá lấy ngoài ra không có hắn pháp, đến thời điểm huyết chiến kế hoạch đem triệt để tuyên cáo sinh non. Được hào hảo kinh doanh một phen, đi Hoàng Kim Bình Nguyên hung hiểm tính quá lớn, mà Tam Thiên Đại Trạch ở trên lại khó có thể đủ huyết chiến mở ra điều kiện. Huyết chiến mở ra điều kiện chính là hắn rơi vào sơn cùng thủy tận thậm chí chắc chắn phải chết mức độ. Mà hắn bây giờ Sức chiến đấu không kém gì Thâm Tư Thiên Gian công kích phương diện có thể đánh ra chuyển kỳ tinh thuật, lại có lôi đỉnh chi quan tại, tốc độ càng là ngự trị ở đỉnh, cao thiên giai bên trên, dù cho bị hai 30 thiên giai vây quanh, một lòng chạy trốn, phá vòng vây tình huống dưới, vẫn cứ có như vậy một chút hy vọng sống. Dù sao Tam Thiên Đại Trạch Thiên Gian phần lớn đều là phổ thông cấp độ, đỉnh cao thiên giai quá ít. Có sinh cơ, muốn phát động huyết chiến cơ chế cũng chỉ có thể là hy vọng sa đời. Cũng còn tốt ta không có đem chân ý quan tượng pháp một hơi tăng lên, nếu là tu vi của ta càng mạnh hơn, chiệt để lĩnh ngộ kiến thần chi cảnh, Sức chiến đấu đạt đến thiên giai đỉnh cao, nghỉ tại Tam Thiên Thủy Trạch phát động huyết chiến thì càng thêm khó khăn, đến thời điểm nói không chắc chỉ có thể đi Hoàng Kim Bình Nguyên mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Vương Thành dĩ nhiên hiểu ra lại đây. Hắn bây giờ trọng yếu nhất không phải tăng cao thực lực, thực lực của hắn lại tăng lên cũng không thể đạt đến chém giết chuyển kỳ mức độ, đáng tin nhất phương pháp, trái lại là đánh ra một hồi huyết chiến, một hồi có thể làm cho thực lực của hắn phát sinh trời đất xoay vần biến hóa huyết chiến. Hỏa Diễm Chi Kiếm, lại có thể kiếm ra 10 vị tiên giai cường giả, trong đó bao quát mấy cái đỉnh cao tiên giai. Tự do chi thành tiên giai số lượng nhưng thiếu một màn lớn những miễn miễn cưỡng cưỡng năm cái lại có thể tập hợp, cương thiết bảo lũ thuộc về kỵ sĩ liên minh truyền thống minh hữu không tiện hạ thủ, tạm thời không nói chuyện, tự nhiên chi hổ. Tự nhiên chi hồ tuy rằng có như vậy mấy cái thiên giai, có thể sức chiến đấu có yếu, hơn nữa đoạn thời gian gần đây bên trong tự nhiên chi hồ cùng kỵ sĩ liên minh tương giao hòa hợp, ta không thể là bản thân chi tư trí kỵ sĩ liên minh lập trưởng vào không để ý. Chân chính có thể kiếm ra lượng lớn thiên giai cường giả trái lại là lĩnh vực cao thấp cùng trưởng Phong Hoàng Thất. Đặc biệt là trưởng VH. Ông Hoàng Thất, xem như tam đại trạch chủ thể, lẽ loi tổng tổng thiên giai cường giả hợp lại Sợ là có không giới hơn 30 người, ta coi như 30. Ta giết một người tên là Trường Phong Bắc Minh đại tinh Luận sư, Trường Phong đế quốc hoàng đế trị gái Trường Phong Hạ Uyển không phải đang muốn tìm ta báo thù sao? Ta cho bọn họ cơ hội này. Vương Thành trong đầu cẩn thận tính toán. Ba thế lực lớn cộng lại, 45 cái thiên giai cường giả. Hơn nữa ta nhớ không lầm, Trường Phong hoàng thất, hỏa diễm chi kiếm đều có truyền kỳ tinh khí. Nếu là đỉnh cao thiên giai chấp trưởng truyền kỳ tinh khí, phát huy được sức chiến đấu đem không kém gì truyền kỳ thiên giai, đã như thế, đem tăng lên rất nhiều chiến tỷ lệ phát động. Nghĩ tới đây, Vương Thành trước mắt nhất thời sáng lên. Tại Tam Thiên Đại Trạch đủ huyết chiến phát động điều kiện, tự hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy. Như vậy đón lấy trọng điểm chính là kéo Trường Phong Hoàng thất cứu hận, Thương Vân chủ thành hiển nhiên chính là một cái cơ hội rất tốt, nhìn rằng, rấp, ta không kiềm được muốn đi y thế hiệp người một hồi. Nếu như hắn có thể đem Trường Phong Hoàng thất một làn sóng thiên giai cường giả lưu lại, nắt tan Trường Phong Hoàng thất cái kia thân là thành viên hoàng thất cao cao tại thượng tiêu ngạo, để Trường Phong nguyên khí đại thường, bọn họ không ngừng sẽ thu liễm thế lực, thậm chí vì bảo hoàng thất truyền thừa, vô cùng có khả năng túi đầu hướng về Trường Phong băng nhan xuất phục. Để Trường Phong băng nhan dẫn dắt kỵ sĩ liên minh trở về Trường Phong Hoàng thất chủ trì đại cục. Đến thời điểm kỵ sĩ liên minh chiếm đoạt Trường Phong Hoàng thất, thế tất nhảy một cái trở thành tam thiên đại trạch thế lực lớn nhất. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, cứ làm như thế. Trước tiên đi thất lạc đế quốc tịch dương thương hội, mua các loại vật tư làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Sau đó, đi Thương Vân chủ thành, mạnh mẽ đoạt được Thương Vân chủ thành quyền khống chế, lấy này đem Trường Phong Hoàng thất làm tức giận, lại sau này. Diễn hỏa Diễm Chi Kiếm ở bề ngoài thế lực, đem Hỏa Diễm Chi Kiếm những lão già kia hết thảy bức ra đến. Đến thời điểm không cần ta mở miệng, hắn ta tận xương hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành tự nhiên sẽ hợp tác với trưởng phong hoàn thất, cường cường liên hợp, bày xuống không có sơ hở nào sát cục đến đem ta một lần vây giết. Vào lúc này, hắn trái lại không vội vã tinh luyện sư tu vi tăng lên. Chỉ ít 9 tòa tinh cung mở ra, cần thời gian tất nhiên vô cùng dài rằng, giặc, 1 200 năm đều được cho phòng đoán cẩn thận, thậm chí lấy hắn chiêm, cứ lượng lớn tài nguyên, 1 200 năm thời gian cũng chưa chắc có thể đem 9 tòa tinh cung thuận lợi mở ra, tha như vậy, còn không bằng mau chóng hoàn thành một hồi huyết chiến, đánh ra thần thoại cuộc chiến đem ngộ tính đẳng cấp nhảy lên tới đại diện cấp, chỉ có ngộ tính lại tăng lên nữa, hắn mới có đầy đủ tự tin có thể mở ra chín tòa tinh cung. Đây là đốn tuổi trước phải mài đao. Ẩm. Phòng tu luyện đại môn mở ra. Minh chủ, Vương Thành từ trong phòng tu luyện đi ra, chờ đợi ở bên ngoài một vị tinh luyện sư liền vội vàng hành lễ. Vũ thái hòa các loại, chờ, người tu hành kết thúc hay chưa? Bọn họ tựa hồ nhưng chìm đắm tại minh chủ đại nhân bố trí hảo cảnh ở trong. Vương Thành hơi hơi ngầm, cũng không phải tốt quá dối bọn họ tu hành. Ngược lại hắn đi một lần Thất Lạc Đế Quốc lại dùng không mất bao nhiêu thời gian. Ta đi đem bọn họ ảo cảnh vững chắc, ngươi để Lâm Huyền Kiệt mang theo ba người đến đây thôi ta, ta muốn rời khỏi một chuyến. Vâng, minh chủ. Vương Thành gật gật đầu. Hắn đi tới một chuyến Vu Thái Hỏa Câm loại, chờ người vị trí thầy huấn luyện, đem ảo cảnh ra cô sau đó, mang theo Lâm Huyền Kiệt bọn bốn người lên hư không thần hạng, rời đi luyện ngục chi bản, nhắm Tam Thiên Thủy Trạch biên cảnh mà đi, dọc theo đường đi không có nửa phần trì Thất Lạc Đế Quốc thuộc về Tam Thiên giới điểm tụ tập trong. Đương nhiên Cái này giáp giới cũng không phải là lưỡng địa nghi tiếp, mà là cách được gần thôi. Trên thực tế từ Tam Thiên Đại Trạch đi tới Thất Lạc Đế Quốc vị trí phạm Vi, vẫn cần xuyên qua dài tới 200.000 ngàn dặm sa mạc hoang mạc, mảnh này hoang mạc ở trong cũng là tồn tại lượng lớn hung thú, trong đó không thiếu hai nạn cấp hung thú bóng người, tầm thường đội buôn muốn qua lại lưỡng địa trong lúc đó, hoặc là chính là lượng lớn tinh lệ giả, tinh luyện sư tạo thành loại cỡ lớn đội buôn, hoặc là chính là có đại tinh luyện sư tự mình tọa trấn, bằng không, thế tất bị trên đồ lượng. Lớn hung thú thôn được hải không còn. Như Vương Thành mang tới Lâm Huyền Kiệt bốn người, Mục đích chính là vì để cho bọn họ dọc theo đường đi quét sạch cản trở. Mà dọc theo đường đi trải qua cũng không thể không chứng minh Vương Thành lựa chọn chính xác tính. 200.000 giảm lộ trình, bọn họ gặp phải to to nhỏ nhỏ 63 hung thú tập kích, này hay là bởi vì bọn họ cưới hư không thần hạm thuộc về quái vật khổng lồ, tầm thường hung thú không dám dễ dàng trêu chọc duyên cớ, nếu không, đối mặt công kích khẳng định càng nhiều. 63 trong công kích, tuy rằng chưa từng xuất hiện hai nạn cấp phi cầm, có thể quy mô to lớn nhất một làn sóng phi cầm một nhóm tập kích bên trong, nhưng có đầy đủ 62 đầu vương giả cấp hung thú. 62 đầu vương giả cấp phi cầm, dẫn dắt hàng trăm hàng ngàn lãnh chúa cấp phi cầm che ngập bầu trời giống như súng phong hạ xuống, đội thành đại tinh luyện sư tọa trấn đội quân cũng khó khăn miễn không xuất hiện tường vòng, có thể tại lâm huyền kiệt các loại, chờ, 4 vị nắm giữ tiếp cận đỉnh, cao đại tinh luyện sư cấp võ giả hộ vệ dưới, từng con vương giả cấp hung thú, lãnh chúa cấp hung thú chưa tới gần liền bị đánh nổ, vương thành thậm chí còn chưa kịp lưu ý đến chuyện bên này, này, một đám phi cầm đã nhân tử thương nặng nề chạy mất dép. Vượt qua 200 hoa mạc, bốn phía tinh lực sinh động tính rõ tăng lên một đoạn, đợi đến hư không thần hạm lần thứ 2 tiến lên một ngày, Một tòa hùng vị thành chỉ sôi nổi vào trước mắt. Thất Lạc Đế Quốc, đến chương 430, bán. So với Tam Thiên Đại Trạch, Thất Lạc Đế Quốc tuy rằng mạnh hơn một bậc, nhưng cũng chưa chắc mạnh đến nỗi đi nơi nào. Bất quá cùng Tam Thiên Đại Trạch nắm giữ to to nhỏ nhỏ vài gia tinh luyện giả tổ chức từng người cắt cứ một phương cách cục không giống. Thất Lạc Đế Quốc hoàn toàn là do đế quốc hoàng thất một nhà độc đại, toàn bộ tinh lực hội tụ điểm trên trăm vị thiên giai cường giả bên trong, Thất Lạc hoàng thất chiếm trí ít 6/10, còn lại 4/10 lẻ loi toàn bộ phân bố các nơi, có thể đều không ngoại lệ, cũng khó khăn thành thể thống cái gọi là hàng đầu thế lực thường thường chỉ có như vậy. Một hai thiên giai tọa chấn, bất kỳ thế lực thiên giai số lượng vượt quá 5 cái, thế tất gặp phải Thất Lạc Đế Quốc hoàn tất các loại trấn áp. Bởi vì sức mạnh tập trung, liên hồn vinh hương thịnh phương diện, Thất Lạc Đế Quốc phát triển càng tại Tam Thiên Đại Trạch bên trên. Vương Thành Cối Hư không thần hạ từ Thất Lạc Đế Quốc cảnh nội bầu trời bay qua, nhắm Thất Lạc Đế Quốc lấy Bắc Thông Thiên thành mà đi. Thông Thiên thành chính là Thất Lạc Đế to lớn nhất thương mại thành thị, quy mô chỉ đứng sau Thất Lạc Đế Quốc thủ đô. Hơn nữa bởi vì thành phố này tương đương với Thất Lạc Đế Quốc ra vào môn hộ, mậu dịch cực kỳ phồn hoa. Thỉnh thoảng càng sẽ có một ít thất lạc đế quốc cảnh nội căn bản không cho phép bán ra hoặc là không sản xuất bảo vật, hấp dẫn đến mãi không hết cường giả, nhân khẩu lưu động lượng cực kỳ to lớn, thiết lập tại thành phố này ở trong rất nhiều thế lực phân bộ nhiều vô số kể. Vương Thành cưỡi một chiếc hư không thần hạm tới đây, nếu là thất lạc đế quốc thủ đô thì sẽ bị người chặn lại, không cho phép tiến vào, nhưng Thông Thiên Thành nhưng là một tòa hoàn toàn tự do mậu dịch thành thị, lui tới hư không thần hạm không phải số ít, vương thành này một chiếc hư không thần hạm không có bất kỳ trở ngại đi thẳng tới Dương Thương hội tổ chức thịnh hội bán đấu giá một tòa Lãng Tháp cao ở trên. Giờ khắc này Toàn này tháp cao dọc theo ra ngoài thượng trung hạ ba cái trên bình đài, đã hiện hình tròn hạ xuống rồi hơn 60 chiếc hư không thần hạm. Vương thành này chiếc hư không thần hạm đến lúc, lập tức có một vị tinh luyện sư tiến lên đón, đợi đến nhìn rõ ràng hư không thần hạm ở trên kỵ sĩ liên minh đánh dấu sau, vội vã lấy tinh lực đưa tin, hóa ra là kỵ sĩ liên minh chư vị quý khách tới cửa, không biết là vị nào đại nhân tự mình giá lâm. Ta là Vương thành, được mời trước tới tham gia Tịch Dương Thương hội thịnh hội bán đấu giá. Hóa ra là Vương Minh chủ đích thân tới, Tịch Dương Thương hội trên dưới tụ sầm ึก Vương Minh chủ xin mời đi theo ta. Tĩnh luyện sư nói, vội va dẫn dắt hư không thần hạm tại tầng cao nhất kéo dài trên đài hạ xuống. Đợi đến hư không thần hạm ngừng, Vương Thành từ bên trong đạp bước mà ra lúc, ngoại trừ hắn bên ngoài, càng có một vị khác nhìn qua không tới 30 người thanh niên trẻ tại cấp độ kia hầu. Văn Bối Kiều Kiếm Phong, gặp Vương Minh Chủ, hai năm trước Sám Muội có bao nhiêu mạo phạm, mong rằng Vương Minh Chủ bảo dùng. Nam tử nhìn thấy Vương Thành đi tới, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Sám Muội. Vương Thành trong lòng hơi động, ngươi là tiểu kiếm Hàn chi tử? Vâng. Ta bản thân là Tam Thiên Đại Trạch trưởng Phong chủ thành tịch Dương Thương hội phân hội trưởng, bất quá bởi vì lần này thịnh hội quy mô hùng vĩ, tổng hội từ các nơi đều đến không ít nhân thủ từ bên phụ trợ, ta lúc này mới xuất hiện ở đây tiếp đón quý khách, càng không có nghĩ tới có thể may mắn có thể nhìn thấy Vương Minh chủ ngay mặt, phụ thân ta biết được Vương Minh chủ đi tới Huy Bạch chủ thành, đối với bỏ qua cùng Vương Minh chủ gặp mặt rất cảm tiếc hận. Tiêu Kiếm Phong vừa nói vào để vây tay một dẫn, mang theo Vương Thành hướng về tịch Dương Thương hội bên trong mà đi. Sau đó sẽ có cơ hội nhìn thấy. Vương Thành nói, nhìn tòa này tháp cao ngoài cửa Lùi tới từ trên xuống dưới tu sĩ nối liền không dứt, một phái ngựa xe như nước răng dớp, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy từng vị tỏa ra gia thiên giai khí tức cường giả giá lâm, không khỏi có chút ngạc như nói, nhìn răng dớp, lần này tịch dương thương hội cử hành thịnh hội bán đấu giá quy mô không nhỏ. Bực này thịnh hội bán đấu giá vốn là trăm năm một lần, tổ chức địa điểm tại rất nhiều tinh lực điểm tụ tập bên trong phồn hoa nhất thương mậu thành thị, mà khóa này bởi vì một ít đặc thù bảo vật duyên cớ, làm được càng lớn lao, hấp dẫn các nơi trên thế giới cường giả đến đây đến thăm, chúng ta Tam Tiên đại trạch bên trong đã có 9 vị thiên giai cường giả quang lâm. Tính cả Vương Minh chủ chính là 10 người. 9 cái. Vương Thành có chút bất ngờ, mấy đại tinh luyện giả người của tổ chức đều đến. Chính là, Thương Thiết bảo lũy, Tự Do Chi Thành, Hỏa Diễm Chi Kiếm, Tự Nhiên Chi Hồ, đều phái một vị thiên giai cường giả đến, trong đó Trưởng Phong Hoàn Thất, lĩnh vực cao thấp càng là có hai vị thiên giai cường giả mang đội. Vương Thành ngay xong, nhất thời cảm nhận được kỵ sĩ liên minh cùng những cái lâu năm tổ chức chiến lệnh. Kỵ sĩ liên minh cứ việc hiện tại đã đứng hàng 6 đại tinh luyện giả tổ chức một trong, có thể gấp gáp chung quy không cách nào cùng cái khác tinh luyện giả tổ chức sánh vai, chí ít tại kỵ sĩ liên minh ở trong Vương Thành liền không nghe thấy bất luận người nào sẽ đến đây tham dự trận này thịnh hội bán đấu giá phong thanh. Trưởng Phong Hoàng thất mang đội thiên giai cường giả là ai? Tiêu Kiếm Phong do dự chốc lát, vốn là khách hàng tin tức hắn không nên tiết lộ, bất quá này cũng không phải cái gì khó có thể hỏi thăm tin tức, hắn cũng vui vẻ bán cái mặt mũi, là Trưởng Phong Hạ Nguyệt cùng Trưởng Phong Vô Tình. Trưởng Phong Hạ Nguyệt? Vương Thành hơi kinh ngạc. Trùng hợp như thế? Trường Phong hạo Nguyệt chính là trường Phong đế quốc hiện nay hoàng đế Trưởng vạn thế chị gái, bất quá nàng còn có mặt khác một tầng thân phận, cái kia chính là chết ở Vương Thành trên tay Trưởng Phong Bắc Minh Mẫu Thân chính là Trường Phong Hạ Uyệt, Trường Phong Hạ Uyệt là Trường Phong Đế Quốc Tam đại người chủ trì một trong, ngoại trừ Trường Phong Đế Quốc vị Lao tổ kia bên ngoài, thân phận địa vị chỉ đứng sau hoàng đế bệ hạ Trường Phong vạn thế cùng đệ nhất thân vương Trường Phong Hạ Tiên, Trường Phong hoàng thất làm cho nàng đến phụ trách lần này đấu giá, nhìn dáng dấp đối với cái này vài món bảo vật tình thế bắt buộc. "Ồ, ngươi vừa liền nói quá này thịnh hội bán đấu giá thêm ra một chút đặc thù bảo vật, không biết là cái gì?" Tiêu Kiếm Phong có chút bất ngờ nhìn Vương Thành một chút, hắn vốn tưởng rằng Vương Thành cũng là vì cái kia vài món đặc thù bảo vật mà đến, bất quá từ phản ứng của hắn đến xem hiện nhiên không phải. Thêm ra đến đặc thù bảo vật tổng cộng có 3 cái, cái thứ nhất dẫn đầu kiện vật đấu giá, là một tấm đổ, sắt thần đồ. Sắt thần đồ. Vương Thành hơi run run, nghe được danh tự này lại cảm giác thấy hơi kỳ quái, bất quá chỉ trong chốc lát, hắn dĩ nhiên dường như nghĩ tới điều gì, nhất thời đổi sắc mặt, thượng cổ sắt thần môn thành đạo căn cơ sắt thần đồ. Chính là, Tiêu Kiếm Phong nói, sắt thần môn ngang dọc vào vạn năm trước đây, tổng cộng sinh ra 6 vị kinh tài tuyệt diễm truyền kỳ nhân vật, này 6 vị truyền kỳ nhân vật đều không ngoại lệ không phải lấy chém giết để nhập đạo, giết chóc qua tay bất quá chỉ là 6 vị truyền kỳ, tại chúng ta thiên hà tinh sáng chói nhất thời khắc cũng không tính là gì, nhất làm cho người nói chuyện say xưa chính là bọn họ trưởng thành tốc độ, 6 vị sát thần môn truyền nhân từ xuất thế đến thành tựu truyền kỳ, toàn bộ. Dùng không tới 100 năm, thiên hà tinh lục các đại lao vốn là đã chú ý tới sát thần môn truyền thừa, muốn nhòm ngó sắt thần môn bí mật, có thể vừa vặn gặp gỡ tinh thu sâm lớn, toàn bộ thiên hà tinh tao ngộ đại nạn, mà sát thần môn tựa hồ cũng tại tinh thú sâm lấn trong. Quá trình mai danh nhận tích bị một lần tiêu diệt. Loại bảo vật này quý thương hội lại cùng cam lòng lấy ra bán đấu giá. Vương Thành nhìn về phía Kiều Kiếm Phong ánh mắt không khỏi hơi đổi một chút. Kiều Kiếm Phong cười khổ một tiếng, đúng là thẳng thắn, phụ thân ta cũng có thể sừng tụng tịch Dương Thương hội cao tầng, chuyện này ta ít nhiều gì biết một ít, Sắt Thần Đồ tuy nói là Sắt Thần môn con cháu thành đạo căn cơ, đúng là người thường nếu là không cách nào hiểu được Sắt Thần Đồ huyền diệu thì có ích lợi gì. Trên thực tế những năm gần đây đã có 3 tấm Sắt Thần Đồ hiện thế, có thể lâu như vậy rồi, ngươi có từng từng thấy có tân Sắt Thần môn truyền nhân ở bên ngoài các bước. Trên thực tế ta tịch Dương Thương hội 2.4005 trước đã từng bán đấu giá quá 1 tấm Thần Đồ chính là cự long thung lũng ở trong truyền kỳ đại năng phong thiên kiếm trên tay cái kia một tấm, mà đang đấu ra tấm kia sắt thần đồ trước, nó đã tại chúng ta tịch Dương Thừa. Nó rơi hội nằm hơn 1000 năm, nghiên cứu hơn 1000 năm. Nói như vậy, sắt thần đồ thuộc về vật vô dụng. Cũng không phải, nếu là sắt thần đồ quả nhiên vô dụng, năm đó thì sẽ không để cao ra 6 tôn lấy chém giết để nhập đạo yêu nghiệt, cần biết, cái kia 6 tôn yêu nghiệt tuy là truyền kỳ, có thể từng cái từng cái sức chiến đấu kinh thiên, năm đó càng có người hơn tại bán thần trên tay thoát được tính mạng. Phòng trường, loại bảo vật này cần được người có duyên mới có thể tìm hiểu thôi. Vương Thành gật gật đầu, cái thứ nhất bảo vật là sát thần đồ, cái kia thứ hai, đệ tam kiện lại là vật gì? Cái thứ hai bảo vật phòng trừng chính là rất nhiều thiên giai cường giả tranh tương cấp giật ken chốt, là một viên địa hỏa chi tinh. Địa hỏa chi tinh, có thể mức độ lớn rèn luyện cấp 9 tinh khí, để cấp 9 tinh khí có sát suất lộ sắc thành hệ lựa chuyển kỳ tinh khí địa hỏa chi tinh. Có thể không phải là ấy. Tiêu Kiếm Phong nói, này một viên địa hỏa chi tinh tuy là hạ phẩm, nhưng lại cũng có 3 phần 10 năm để cấp 9 tinh khí lộ sắc đến truyền kỳ giai, mà một cái truyền kỳ tinh khí Giá trị cùng với đối chiến lực tăng cường so với cấp 9 tinh khí đến, cao đâu chỉ gấp 10 lần. Nghe đến nơi này, Vương Thành không thể không đội phục tịch Dương Thương hội giàu nứt đố đổ vách, liền địa hỏa chi tinh loại bảo vật này đều có thể lấy ra bán đấu giá. Ta đã vô cùng chờ mong đệ Tam kiện kỳ vật. Đệ Tam kiện kỳ vật là một môn bí pháp. Nói đến đây, tiểu Kiếm phong nữ khí hơi dừng lại một chút, đến cùng là sao bí pháp, ta cũng không biết, duy nhất có thể xác nhận chính là, môn bí pháp này chính là một môn có thể thẳng tới Tinh Thần Đại Đạo vô thượng bí pháp. Thẳng tới Tinh Thần Đại Đạo bí pháp. Vương Thành gật gật đầu. Trên thực tế, Hán Nguyên Điểm Minh Tưởng Thuật cũng thuộc về thẳng tới Tinh Thần Đại Đạo Vô Thượng Bí Pháp. Bất quá, Hán Nguyên Điểm Minh Tưởng Thuật chỉ có một tầng, cứ việc phẩm chất cực cao, nhưng nếu là không chiếm được thứ hai, lệ tam, cùng với đón lấy tầng thứ tư phòng trừng cũng không ý nghĩa gì. Đương nhiên, hắn tiêu tốn 4000 điểm sở ký ức đồng dạng có thể mang Nguyên Điểm Minh Tưởng Thuật đẩy thăng đến tầng thứ tư, nhòm nó đến tinh giới cánh cửa, đã như thế cùng hoàn chỉnh bản thẳng tới Tinh Thần Đại Đạo Bí Pháp so với cũng không khác nhau gì cả. Bởi vậy, như vậy một môn đối với người thường mà nói có thể nói cực kỳ quý giá bí pháp đối với vương thành mà nói, giá trị trái lại thấp nhất. Có thể sẽ có một ngày thiếu tiền, ta ngược lại thật ra có thể dùng điểm sở kỳ hữu đem nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên đến tầng thứ tư, lại đem bán ra. Vương Thành nghi thẩm, không khỏi cười cận, "Được rồi, chúng ta vào đi thôi." Vương Minh chủ xin mời, chúng ta đã thế ngài an bài xong gian phòng, tham dự hiện tại chính tại cử hành thương phẩm giao dịch, bất quá gian phòng này tuy có một ít cơ bản phương tiện nhưng nhưng cũng không xa hoa, chỉ là bán đấu giá lúc lâm thời sử dụng, nếu là minh chủ muốn thay cái khá một chút chủ trì tan này liền thế ngài một lần nữa sắp xếp. Không cần, bán đấu giá tuy rằng còn chưa có bắt đầu, Nhưng thương phẩm giao dịch phân đoạn bên trong ta nói không chắc cũng có thể tìm tới đối với ta thứ hữu dụ. Vương Thành nói. Trên thực tế, hắn đến Tịch Dương Thương hội, chủ yếu chính là muốn lợi dụng Tịch Dương Thương hội giao dịch bình đài, thừa dịp hiện tại lượng người đi to lớn, đem đồ trên tay bán ra giá vừa ý. Tuy rằng hắn có thể một hơi giao cho Tịch Dương Thương hội xử lý, nhưng cuối cùng thu vào tuyệt đối sẽ so với mình tự mình bán ra thấp hơn 3, 4 phần 10. Chương 431, Thần Hoàng. Tịch Dương Thương hội mỗi một lần đấu giá mở ra lúc, đều mở ra đối ngoại thương phẩm khu vực giao dịch. Bất luận kẻ nào cũng có thể đem chính mình không cần đồ vật đặt ở khu vực giao dịch bên trên khai ra giá cả tiến hành giao dịch mà ngoại nhân cũng là có thể thông qua bình đài, chọn lựa chính mình cần đổ vật trong lúc có tịch Dương thương hội bình đài với tư cách đảm bảo hai vị giao dịch người thậm chí có thể không cần mặt đối mặt là được đem giao dịch hoàn thành đương nhiên nếu như do Tịch Dương thương hội với tư cách đảm bảo giao dịch bọn hắn cũng sẽ thu một phần tiền thuê Tuy nhiên không cao có thể mỗi một lần đấu giá thịnh sẽ mở ra về sau tịch Dương thương hội vẫn đang có thể tại đây một cái tiểu giai đoạn trong vất mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu tinh thạch Một ít quanh thân tiền lợi cũng là tịch Dương Thương hội không tiếc xuất ra quý trọng vật phẩm tiến hành đấu giá hấp dẫn mọi người đã đến nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì người lưu lượng lớn, hơn nữa mua sắm chủ lực giai tầng là đại tinh luyện sư, Vương Thành trên tay được từ cổ Man Tinh bên trên rất nhiều bảo vật tại 10 ngày thời gian ở bên trong dĩ nhiên tiêu thụ hầu như không còn. Mà những bảo vật này, cũng vì Vương Thành bản thân cung cấp 100 triệu 6000 vạn tinh thạch lớn tài chính. 100 triệu 6000 vạn, khách quan tại Viêm Cô Lâm, Thác Bạt Bá Liệt, Lạc Tử Tiêu chờ đỉnh phong thiên giai thân gia cũng coi vào đâu, nhưng đối với mới vừa vận bức vào cái này, mặt Vương Thành mà nói lại là lại để cho hắn lập tức đã có cùng đại bộ phận thiên giai cạnh tranh tư cách. Ta đến tịch Dương Thương hội nhiệm vụ, có thể nói đã hoàn thành hơn phân nửa rồi, kế tiếp, nhìn xem trên đường đi cạnh tranh có vật gì tốt, đồng thời. Vương Thành ngẩng đầu, hướng phía lướt qua cái này tòa Lã Nguyệt trong tháp cao tầng tầng trấn pháp, hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Chỗ đó, là Trường Phong Hoàng thất người tới chỗ ở. Vương Minh Chủ, bất quá một cái giờ, đấu giá thịnh hội sắp bắt đầu, đây là kế tiếp sắp vật phẩm bán đấu giá danh sách. Vương Thành lưu ý lấy Trường Phong Hoàng thất phương hướng lúc, tiểu kiếm phong đã gót môn. Xuất hiện tại bên ngoài gian phòng. Để xuống đi. Vâng, Vương Minh Chủ. Đợi đến lúc đấu giá hội lúc bắt đầu, trận pháp sẽ khởi động. Trình mặt vách tường đều chuyển hóa thành đấu giá hội chính giữa trang cảnh, bất quá không khỏi trận pháp đối với Minh Chủ ngài phán đoán đấu giá hội bảo vận sinh ra quá nhiều, những trận pháp này cũng chỉ là trụ cột nhất hình ảnh truyền thâu trận pháp, nếu là Vương Minh Chủ muốn càng rõ ràng rất hiểu rõ vật phẩm bán đấu giá, chỉ có thể xin ngài đem gian phòng chính giữa trận pháp mở ra, đem vách tường, cửa sổ bung, tự mình quan sát vật phẩm đấu giá rồi. Vương Thành nhẹ gật đầu, đưa tay bắn ra. Một đạo tinh lực rót vào gian phòng khống chế tinh trận chính giữa. Theo một hồi rất nhỏ tinh lực hiện lên, gian phòng chính giữa trận pháp bị toàn bộ che hồi, mà mặt hướng phòng đấu giá cái kia một mặt vách tường cũng tán đi hơn phân nửa, tạo thành một cái cùng loại với cửa sổ sắt đất giống như cửa sổ. Theo cửa sổ mở ra, đấu giá hội bên trên một cổ áp lực lấy nói chuyện với nhau âm thanh nhanh chóng truyền bào, đủ loại thân niệm không ngừng tại trong hư không qua lại trao đổi, toàn trường lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Tịch Dương Thương hội đối đai khách quý tự nhiên cũng có quy cách mà nói, thiên giai cường giả đích thân đến, tất nhiên là hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Có được một mình gian phòng, trận pháp mở ra, có thể đem ngoại giới dọn xét ngăn cách tại bên ngoài. Những có kêu truyền kỳ tọa chấn nhưng cũng không phải thiên giai cường giả đã đến thế lực tắc thì cùng thiên giai bình khởi bình tọa. Đồng dạng có một mình gian phòng gỗ. Về phần xuống chút nữa thiên giai thế lực chính giữa đại tinh luyện sư tắc thì thua một bậc, chỉ là có một cái gian phòng với tư cách cách trở, nếu là một ít đến từ bình thường thế lực đại tinh luyện sư tại trả giá nhất định được tinh sau đá đồng dạng có thể đạt được phòng. Mà đại tinh luyện sư trở xuống đích tinh luyện sư, dĩ nhiên là chỉ có thể nhập tọa ở đại chính giữa, không có bất kỳ cách trở, tại hắn tiêu giá lúc tất cả mọi người có thể chứng kiến chỗ ở của hắn. Không hổ là Tịch Dương Thương hội trăm năm nhất ngộ đấu giá thị hội, hiện trường đã đến đại tinh luyện sư số lượng sợ là không mưa 2000, 3000 người a. Vương Thành hơi chút nhìn lướt qua, nguyên điểm minh tưởng thuật giao phó sự cường đại của hắn cảm ứng lực, khiến cho ghế lô chính giữa cách trở trận pháp căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Vương Minh chủ tuệ nhãn như thuốc, trước mắt đã đạt tới chúng ta thương hội đại tinh luyện sư cùng sở hữu 2948 người, tinh luyện sư số lượng tất thì đạt đến 14922 người. Đương nhiên đây chỉ là đại biểu cho cá nhân hoặc thế lực, nếu là có chút thiên giai cường giả dẫn đầu đại tinh luyện sư, Tinh luyện sư Văn Bối cũng không tính toán trong đó. Tiêu Kiếm Phong cung kính đáp lại lấy: "Đại tinh luyện sư, tinh luyện sư tin tức, lai lịch tiết lộ cho Vương Thành không sao, bất quá thiên giai cường giả số lượng hắn lại là kiêng kỵ không sâu rồi. Ai cũng không biết một vị thiên giai cường giả sau lưng phải chăng đứng đấy vị nào cự đầu cấp nhân vật, vạn nhất là đến từ có truyền kỳ tọa trấn thế lực, một cái sơ sẩy đem hắn đắc tội, tịch dương thương hội đều muốn gặp phải áp lực rất lớn. Gần Tam Thiên đại tinh luyện sư, hơn một vạn tinh luyện sư, thiên giai cường giả hiện tại đoán chừng cũng có gần trăm người đi à nha." Cố lực lượng này đã không kém hơn bất kỳ một cái nào tinh lực hội tụ điểm chúng cường giả tổng số rồi, tịch Dương Thương hội tưởng thật được. Vương Minh chủ quá khen, trên thực tế khách quan tại 324 năm trước ngàn năm một lần tổ chức tại Hoàng Kim bên trên bình nguyên trận kia đấu giá thịnh hội mà nói, bực này quy mô đấu giá không coi là cái gì, lúc ấy thế nhưng mà do thần hoàng thương hội tự mình phái người đến đây chủ trì, đã mang đến không ít tại thần hoàng thương hội chính giữa đều được xương tụng chân phẩm bảo vật, cái kia một lần không chỉ có đại lượng chuyển kỳ cường giả toát chớn, tiểu mặt khác ngôi sao liền. Bản thần cường giả đều đã đến nhiều cái, đó mới nghiêm túc chính hội. Kiều Kiếm phong vẻ mặt khiêm tốn nói: "Thần Hoàng Thương hội." Vương Thành nhẹ gật đầu. Thiên Hà Tinh bên trên rất nhiều cỡ lớn thương hội đều có thể chứng kiến Thần Hoàng Thương hội ảnh tử, đương nhiên, đó cũng không phải nói Thần Hoàng Thương hội đối với Thiên Hà Tinh đến cỡ nào chiếu cố, mà là Thần Hoàng Thương hội quy mô thực sự quá cực lớn, cực lớn đến nhận chức gì một khoảng ngôi sao bên trên mấu chốt buôn bán đều không muốn buông tha, thật giống như phạm nhân thế giới, một ít cơ cấu buôn bán sành không chỉ phố trương đến tỉnh, thành phố, huyện, mà ngay cả hương trấn thậm chí thôn trang đều có thể chứng kiến thân ảnh của bọn nó không biết một lần kia đấu giá thịnh hội bên trên thần hoàng thương hội đến cùng cầm sệ ra điều gì bảo vật, rõ ràng có thể hấp dẫn bán thần đích thân đến. Dưới mắt nhăn chán, Vương Thành Hiếu Kỳ truy vấn một tiếng. Thần hoàng thương hội ra tay, tất nhiên là đều không ngoại lệ tinh phẩm, cái kia một lần đấu giá. Tiêu Kiếm Phong mở miệng chính muốn tiến hành giới thiệu, có thể nhưng vào lúc này, tịch Dương thương hội cửa ra vào vị trí lại là chuyển đến một hồi tiếng động lớn xôn xao, ẩn ẩn nương theo lấy còn có cuối chân trời khuyết tán mà ra to lớn tinh lực. Ha, ha, ha. Vĩnh Việt, xem ra ngươi căn bản cũng không có đạt được sư phụ của ngươi chân truyền a. Điểm ấy thủ đoạn vẫn cùng ta đến so đấu tốc độ, không biết tự lượng sức mình, hay vẫn là nhanh đi về luyện thêm cái mấy trăm năm a. Một hồi cười to tại thông thiên trên thành không triệt tiếng vang, từng vị thiên giai cường giả đồng thời thả ra tinh thần tiến đến dò xét cố lực lượng này nơi phát ra, dù là Vương Thành cũng không ngoại lệ. Bất quá, không đợi hắn cẩn thận cảm ứng, đạ kia tiếng cười to âm chủ nhân đã từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tịch Dương Thương hội Lãng Nguyệt tháp cao kéo dài trên đại, đi nhanh hướng phía Lãng Nguyệt tháp cao mà đến. Theo cái thanh âm này chủ nhân mang theo một đoàn người rơi xuống, tại phía sau hắn không xa, cũng có một vị trẻ tuổi mang theo hai nam một nữ ba cái tùy tùng, mặt mũi tràn đầy âm trầm đi theo rơi xuống, đồng thời cái kia vị trẻ tuổi còn ánh mắt lạnh như băng nhìn ngươi to nam tử một mắt, bất quá là ỷ vào các ngươi cự Long Sơn cốc du Long đẳng vân thuật mà thôi, nếu là so đấu chiến lược, hai cái nam thiên bá cũng chưa hẳn là ta dạ vĩnh việt đối thủ. A, xem ra ngươi không phục. Thua không nổi sao? dám hay vẫn là không dám. Nếu như dám, chúng ta cái này bên trên trong hư không đại chiến 300 cái hiệp, phân ra cái sinh tử, nếu như không dám chịu cho ta ngoan ngoãn miệng. Dạ Vĩnh Việt thần sắc lạnh thấu xương chầm chậm vào cười to nam tử nam chiến bá, toàn thân chiến ý bốc lên. "Ha ha, chúng ta so chính là tốc độ, cũng không phải chiến lực, ta chỉ biết là, tại tốc độ so đấu coi trọng ngươi đã đã thua bởi ta, cái này như vậy đủ rồi, xem ra tại đây một phương diện, ngươi thật sự không được, ngươi người sư phụ kia cũng không được, như thế nào so qua được chúng ta công tử?" Làm cản? Nam chiến bá, ta nhìn ngươi là chán sống. Đừng ở chỗ này khẩu xuất ngôn, ta tu thành du long đằng vân pháp chống lại ngươi dĩ nhiên dựng ở thế bất bại, ngươi căn bản không làm gì được ta, thiếu ở chỗ này ông sọ Cái lúc này, một cỗ to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi xuống Nam Thiên Bá, Dạ Vĩnh Việt hai người đối trọi gay gắt khí thế chính giữa, cỗ khí thế này cho dù cũng không ngận chứa cái gì sắc cơ, nhưng lại tràn đầy rầm rộ, trầm trọng như núi. Nam Thiên Bá, Dạ Vĩnh Việt hai vị thiên giai cường giả bị cỗ hơi thở này chối xuống, đúng là ẩn ẩn có chút khó có thể nhúc nhích xu thế. Nhị vị đều là nhân trung chí long, tuổi trẻ tuấn kiệt, làm gì không nên xung đột vũ trang. Cho lão hủ một cái mặt mũi, trước tạm dừng tay, nếu là đến lúc đó các ngươi thật muốn một trận chiến quyết sinh tử, Đợi đến lúc ta Tịch Dương Thương hội đấu giá thịnh hội sau khi kết thúc tái chiến không mượn. Thanh âm chuyển đến gian, một cái một thân tóc trắng, nhìn về phía trên tràn ngập tiên phong đạo cốt khí tức lao giả chậm rãi tới. Là Bất lao Kiếm Tiên, chúng ta Tịch Dương Thương hội lần này chủ trì đại cục thiên giai cường giả, nghe nói thứ nhất thân tu vi, tại 600 năm trước đã là thiên giai đình phong, dưới mắt sợ là khách quan tại truyền ngụ kỳ thiên giai cũng không khác nhau lắm. Tiêu Kiếm Phong chứng kiến đột nhiên xuất hiện trấn áp toàn trường vị này lão giả tóc bạc, trong mắt hiện lên một tia phát ra từ nội tâm xung tính. Bất Lão Kiếm Tiên, Vương Thành thần sắc có chút hung trọng cái kia Nam Tiên Bá, Dạ Vĩnh Việt hai người đều là sâu tư thiên giai cấp cường giả, nguyên một đám khí thế bộc lộ tài năng, dưới mắt vị này lao già tóc bạc vừa hiện thế, chỉ cần bằng vào khí thế đã đem hai người ép tới khó có thể nhúc nhích, loại này cường đại có thể thấy được luồng đốn, nếu là phóng tới Tam thiên Đầm Lệ trong đi, tuyệt đối là có thể đứng hàng thiên bảng, không kém hơn Thác Bạt Bá liệt, Viêm Quân Lâm cấp bậc đích nhân vật. Thử, đã bất lao kiếm tiên ra mặt, ta Nam Tiên Bá tự sẽ cho hắn một cái mặt mũi. Nam Tiên Bá cho dù tại tốc độ bên trên chiếm được ưu thế, quét Dạ Vĩnh Việt mặt mũi. Nhưng hắn hiểu được thực đánh nhau hắn cũng không phải là dạ vĩnh việt đối thủ, dưới mắt mục đích đã đạt đến, hắn tự là nhân cơ hội thuận thế mà xuống. Dạ Vĩnh Việt không nói gì thêm, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Nam Tiên Bá, trong mắt sát cơ lộ ra, tại tịch Dương Thương hội trên địa bàn ta không tốt cùng ngươi đạo thủ, nhưng là ta chỉ hy vọng ngươi có thể còn sống trở lại các ngươi cự Long sân cốc. Hắc, ta Nam Tiên Bá phải đi, học trò của ngươi sở hữu sư huynh đệ trong trừ ngươi ra cái kia vị đại sư huynh đích thân đến bên ngoài, không có ai có thể ngăn được ta. Nam Tiên Bá cũng không sợ sợ, cười khẽ một tiếng, trực tiếp hướng Lam trong tháp cao bộ mà đi mà một bên Vương Thành thấy hai người đối trọi gay gắt, lại dư vị bọn hắn nói chuyện với nhau gian để lộ ra đến bối cảnh, một cái suy đoán dĩ nhiên xông lên đầu, cái này nam bá thiên trong miệng công tử là ai, cái kia dạo vĩnh việt sư tôn lại là người phương nào. Vị công tử kia, tự nhiên là Cự Long Sơn cốc trẻ tuổi xuất sắc nhất thiên tài, Long thần chi tử Long Nạo Trần, về phần dạ vĩnh việt sư tôn, có thể dạy bảo ra bực này ưu tú nhân vật người, ngoại trừ Hoàng Kim Bình Nguyên thậm chí toàn bộ thiên hà tinh tuổi trẻ đối vị kia ông vừa không ngai Hoàng Kim chi tử bên ngoài, còn có thể là ai? Chương 432, Lai Lịch Ông vua không ngai Hoàng Kim chi tử. Vương Thành ánh mắt lập tức rơi xuống Dạ Vĩnh Việt trên người, mang trên mặt một tia cười lạnh, có ý tứ, mỗi người đều nói cái kia Hoàng Kim chi tử là trẻ tuổi bên trong đích ông vua không ngai, chỉ là, hắn cái này ông vua không ngai, có thể đã từng hỏi qua ta có đáp ứng hay không. Vương Thành thẳng lại để cho Kiểu mũi kiếm một cái run dậy, vội vàng bồi rối hướng bốn phía nhìn toán qua, đại chứng kiến tứ phương căn bản không có người lưu ý lấy bên này hướng đi lúc, vội vàng nói, Vương Minh chủ, không được hầu ngôn loạn ngữ a, những lời này ngươi tại biên thủy chi điệu Tam Thiên đầm nước nói nói cũng có mà thôi. Một khi rơi vào tay Hoàng Kim Chi Tử hoặc là Hoàng Kim Chi Tử tùy tùng trong hai, tất nhiên hội đưa tới ngập trời đại họa. Ngập trời đại họa? Chó má ngập trời đại họa. Hắn Hoàng Kim Chi Tử chẳng lẽ đã bá đạo đến làm cho trong thiên hạ tất cả mọi người không dám nói bữa sao? Cái lúc này, một cái tràn ngập khinh thường thanh em đột nhiên từ một bên vang lên. Ngay sau đó, liền gặp một vị ăn mặc quý báo già thu trường bào, nhìn về phía trên tràn đầy một loại thu cùng dã man phong phạm nam tử cao lớn dẫn theo ba vị người hầu đi nhanh mà đến, ánh mắt nhấp nháy chằm vào Vương Thành, "Tiểu tử, cái kia lời nói rất hợp khẩu vị của ta." Hoàng Kim Chi Tử cái gì đó? Mua danh chuộc tiếng thế hệ mà thôi, nếu như không là vì hắn sớm huynh trưởng ta một bước bước vào chuyển kỳ cảnh giới, tại sao có thể ngông cùng như thế? Khiếu ưng điện hạ, kiểu mùi kiếm nhìn người nọ, lập tức run dày lấy, vội vàng hành lễ, đồng thời trong nội tâm một hồi phát run. Vương Thành chửi bới Hoàng Kim Chi Tử, tại sao lại bị người khác cho đã nghe được? Tiểu tử, thể cốt nhược hơi có chút, nhưng là dũng khí không kém, cho dù Hoàng Kim Chi Tử cái gì đó cũng không phải, nhưng ngươi bây giờ xác thực không có đối với hắn nói này nói kia tư cách hảo hảo tu luyện Chờ ngươi chừng nào thì thành tiểu thiên giai rồi, đến ta hùng ứng quốc gia cổ, tiểu nói là ta khiếu ứng cho người đến." Thân hình cao lớn nam tử quét Vương Thành một mắt, tựa hồ nhìn ra hắn mới tinh luyện sư cấp tu vi, cũng không tại hắn trước người dừng lại thật lãng phí thời gian, bay thẳng đến vị trí của mình mà đi. Khiếu Ưng tuy nhiên không cùng Vương Thành tiến hành thực chất tính nói chuyện với nhau, có thể hắn bản thân tiểu là một vị lại để cho người vạn chúng chú mục chính là cực, giả, tại Lãng Nguyệt tháp cao hấp dẫn ánh mắt không kém gì dạ vĩ Việt, nam tiên hắn ở đâu tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt của người. Hơn nữa cái lúc này Vương Thành đã buông xuống hắn gian phòng này thu bên trong đích trận pháp, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ đi theo quét Vương Thành một mắt, tự hồ muốn xem tinh tường, đến cùng là người nào, dám can đảm giõng giạc không đem hoàng kim chi tử để vào mắt. Nhất là dạo Vĩnh Việt, trước tiên hướng phía Vương Thành phương hướng xem đi qua, ánh mắt như điện, phảng phất lưỡng đạo tinh quang tử hư không trong nổ bắn ra mà qua, bộc phát ra lệnh tấu xương sắc cơ. Hai vị, kính xin trước nhập vào a. Cái này cổ sát cơ chưa chuyển hóa làm thực chất hóa hành động lúc, không giả kiếm tiên đã bất ôn bất hỏa lại lần nữa ở miệng, trực tiếp chắn Dạ Vĩnh Việt cùng Vương Thành đó.